Không thể chắc chắn toàn bộ tâm linh học lớp đổi dưỡng đều là loại này tính chất, nhưng phạm là dính đến từ trên tinh thần không chế, lấy rõ ràng không hợp bình thường nhận biết phương thức, giá cao vơ vét của cải cơ cấu cùng tổ chức, định lại chính là có chuyện như vậy, không có ngoại lệ, bất luận nó đánh là cái gì cờ hiệu, Vân Thiếu nhàn gia nhập là một ngọn nguồn ở đài loan tâm linh học bồi huấn tổ chức, sau đó lại bị cảnh sát tra phòng, bởi vì bọn họ làm quá mức lửa, thu phí đào tạo, bán ra các loại linh tu sách cùng sản phẩm thì cũng thôi đi, nhưng cao cấp giáo trình trong còn tuyên dương mở ra yêu cùng nhân tính thể nghiệm, để cho các học viên lẫn nhau phơi bày, thưởng thức, chạm thân thể, nam nam nữ nữ làm trường khí mù mịt. còn được xưng đây là một loại thiên tính phóng ra cùng trở về kỳ thực đây cũng là một loại hoàn toàn giải trừ tâm lý phòng tuyến thủ đoạn một khi đột phá nào đó giới hạn như vậy mọi người đối này ý thức của hắn quán tâu cũng sẽ không tự chủ được tiếp nhận trên thực tế để nén giống như lấy được phóng ra trên thực tế cũng là càng ngày càng sâu lâm vào trong đó trên tinh thần đã rất khó thoát khỏi cái này cùng đa cấp nhóm người cách làm kỳ thực giống nhau như lúc nhưng nhìn đi lên cấp bậc lại cao hơn thủ pháp cũng cao minh hơn cái này linh tu tổ chức bị mỗi học viên thân nhân tố cáo nhân dính liễu tổ chức tập thể dâm ấy hoạt động mà bị cảnh sát thủ tiêu nhưng Vân Thiếu Nhàn lại có sâu hơn linh ngộ, lắp mình một cái thành Linh Tu Thượng Sư, lại gia nhập vào khác một tổ chức trong thành nhân vật trọng yếu. Sự nghiệp của hắn vẫn cùng Linh Tu có liên quan, nhưng nhuận dùng danh nghĩa lại không còn là tâm lý học, mà là cổ xưa phương Đông thần bí tu hành, chính là hắn từng gạt gấp học kia một bộ. Thẩm Tứ Bảo một vị trưởng bối nhà hài Tử liền từng bị gieo họa nàng cung phụng Vân Thiếu Nhàn vì thượng sư, không chỉ có tài sắc hai mất, ngay cả tinh thần cũng không quá bình thường. Sau đó được sự giúp đỡ của Thẩm Tứ Bảo, khó khăn lắm mới mới một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường trong trạng thái. Mà Thẩm Tứ Bảo nghe nói tên Vân Thiếu Nhàn là bừng bừng lửa giận, quyết định muốn đem người này bắt tới tính sổ. hơn nữa cha ra này phía sau màn nhóm người tổ chức nhưng là vân thiếu nhàn bây giờ đã chạy đến bắc mỹ thẩm tứ bảo thông qua tìm tòi cảnh ngoại diễn đàn mới biết được hắn từng xuất hiện ở vạn nhớ tới đào tông hằng vừa vặn khoảng thời gian này cũng ở tại vạn vì vậy liền đi tới nơi này hỏi thăm vân thiếu nhàn tin tức đào tông hằng cha ra người này đã từng cùng ngọc lêu lần qua cho nên thẩm tứ bảo hôm nay mới có thể truy hỏi ngọc vân thiếu nhàn đi nơi nào vân thiếu nhàn rời đi đa cấp nhóm người về sau tới chạy đến hải ngoại trước đoạn trải qua này đều là thẩm tứ bảo sau đó tra rõ về phần đào tông hằng nhận biết họ cũng hoàn toàn là tình cờ nguyên nhân Hắn mặc dù ở Canada sinh sống vài chục năm, mà gần đây cũng thường tại Trung Quốc cùng Canada giữa chạy tới chạy lui, nhưng trước giờ chưa thấy qua họ, cũng không biết nơi này có một yêu tu tổ chức, cho đến trước đây không lâu học chủ động tìm tới cửa. Đào Tông Hằng ở tại bản cầm so thị một giao thông rất tiện lợi khu phố, tiếp giáp một mảnh quy mô rất lớn bên trong phòng khu buôn bán, hàng xóm trong có rất nhiều đều là gốc hoa kiểu dân hoặc di dân, mà Đào Tông Hằng còn có một cái thân phận, chính là mảnh này khu nhà ở chủ xí nghiệp ủy ban chủ tịch. Trước đây không lâu học tìm được Đào Tông Hằng muốn thu mua vùng này vật nghiệp làm khai phát, cái này ở trong nước thường thường được gọi là động rời hoặc giải tỏa di rời. những năm gần đây rất thường gặp nhưng ở bản cầm so loại địa phương này cũng rất ít thấy đào tông hằng liên lạc có liên quan các hộ chủ xí nghiệp cuối cùng đại biểu chủ xí nghiệp cửa cự cử tuyệt học yêu cầu bởi vì mảnh này khu phố ở hoàn cảnh rất tốt khắp mọi mặt điều kiện cũng rất tiện lợi bọn họ không muốn ra bán nhưng là liền từ nơi này bắt đầu khu phố yên lặng bị đánh vỡ chỉ an trạng huống kịch liệt trở nên ác liệt không ngừng có người ở cái này mang gặp phải các loại tập kích cướp bóc xâm phạm rất nhiều người bắt đầu tính toán rời xa nơi này nhưng đào tông hằng lại cảm thấy rất không đúng bởi vì bị thương tổn người đều là hoặc muốn thu mua những thứ kia vật nghiệp chủ xí nghiệp mặt khác đào tông hằng ban đầu liền phát giác họ là một vị yêu tu nhưng là cũng không có vạch trần đào tông hằng bản thân cũng là yêu tu đi tới nhân gian ai làm việc nấy mà thôi không có cần thiết vạch trần hoặc là làm khó ai nhưng ra những chuyện này sau đào tông hằng không thể nào không nghi ngờ đến họ trên đầu âm thầm truy tra kết quả quả nhiên là họ khống chế một nhóm người tổ chức gây nên hơn nữa ra tay cũng là một đám tiểu yêu đào tông hằng không có đánh rắn động cỏ hắn rất có thể là nhẫn âm thầm từng bước một cha rõ chân tướng cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước hắn tính toán trực tiếp chép khống chế đầu đảng tội ác từ dễ bên trên tan rã nhóm người này vừa đúng lúc này thẩm tứ bảo đến rồi mời hắn rút một tay hỏi thăm vân thiếu nhàn tin tức đào tông hằng đúng lúc đang truy tra nhóm người này biết được vân thiếu nhàn đã từng cùng với học Lêu lần qua lúc này thành thiên Nhạc cũng tới đến bạn Cú vợ bởi vì một cái đại địa chi đồng dắt ra nhóm này yêu tu cuối cùng truy xét được ngọc tần nút trụ sở mà hợp vì đối phó thần bí hắc ám sinh vật đem cốt cán thủ hạ cũng triệu tập đến cũng chẳng khác gì là cho đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo dẫn đường cho nên mấy người sẽ ở chỗ này gặp nhau rốt cuộc hiểu rõ chuyện đầu đuôi mọi người đều cảm thán thật là hữu duyên vạn giảm tới gặp vợ a đào tông hằng đem trên mặt đất kia bốn cái nanh sói thu vào. lại cầm lên cây kia pháp trượng cao mày nói vật này tuyệt không phải hợp mình có thể chế tác nó phía trên từng vây quanh một cái thần thạch mà vây quanh thần thạch thủ pháp sợ rằng chỉ có giáo đình cao thủ mới năm giữ cho nên mới vừa rồi ta vừa nhìn thấy liền lấy làm kinh hãi xem ra con này lang yêu phía sau màn còn có người đáng tiếc hắn đã chết không có cách nào tái thẩm thành thiên nhạc cũng cao mày nói cuối cùng hắn tế ra quần trục cũng tuyệt đối không thể nào là tự mình chế tác bao gồm kiêng một trai cái gọi là thánh thủy chỉ sợ là được từ thế lực càng mạnh mẽ hơn hoặc nhân vật cũng không biết đúng hay không cùng vân thiếu nhàn có liên quan thẩm thứ bảo lắc đầu nói chuyện này không có khả năng làm a vân thiếu nhàn là chạy đến phương tây tới đóng vai đông phương linh tu thượng sư cái này pháp trượng thánh thủy quyền trục khẳng định không phải vật của hắn xem ra cái này hoặc bối cảnh còn rất phức tạp có một số việc có cái ngụ ý khác thành thiên nhạc thở dài nói vân thiếu nhàn không ngờ từng bước một đi tới hôm nay đào tông hàng sông sáo trung ngoại những năm này lịch duyệt cùng thấy biết đều không phạm, hắn cười lạnh nói bây giờ tà giáo tổ chức cũng đều tiến theo thời đại biết hiện đại hóa đóng gói quá khứ có thể chẳng qua là gạt ít tiền hoa mà bây giờ áp hơn từ kinh tế tà giáo đến tinh thần tà giáo cảm dấu người tự nguyện đem tài sản cũng dâng ra tới, còn nói là cái gì làm công đức, theo đuổi chân chính của sống. Trước mắt sốt dẻo nhất là hai cái phương hướng, hoặc là chính là nhất tân thời nhất tân triều, làm cái gì tâm linh học bồi huấn cùng hướng dẫn, một bộ này sớm nhất là ở phương tây xuất hiện, bây giờ nhưng ở phương đông rất lưu hành, hoặc là chính là xưa nhất thần bí nhất, làm cái gì phương đông bí pháp chuyển tu loại, bây giờ ở phương tây ngược lại cũng lưu hành đi lên. Cái này vân thiếu nhàn, ngược lại vị vượt giới nhân tại a. Chương 915, Thiết đàn căn phòng bí mật cầu thần bản cho, lại hỏi trong lòng là Phật ma. Tiểu Thiêu khẽ thở dài, kia vân thiếu nhàn từ nhân gian bị mang về vũ lăng hương hóa hình chưa lâu liền lại vội vã trở lại nhân thế trong hắn ở đa cấp nhóm người trong kiến thức rất nhiều thứ phát hiện có thể thông qua khống chế người tinh thần khiến mọi người tự nguyện trầm mê không chỉ có thể tụ tập tài sản còn có thể được rất nhiều hưởng thụ yêu nghi ngờ người khác đồng thời chính hắn cũng trầm mê trong đó đa cấp phi pháp hơn nữa gạt tiền quá chậm nhưng dùng thủ đoạn giống nhau còn có thể đi làm chuyện khác vì vậy hắn lại đi làm cái gì tâm linh học bồi hấn khiến mọi người tự cho là lấy được sinh mạng linh tính nợ rộ thu tiền có thể so với làm đa cấp khác hơn nhiều trên danh nghĩa cũng được nghe bây giờ lại tiến hơn một bước, làm lên cái gì linh tu thượng sư, đem điều này ta đạo càng đi càng xa, hắn cũng càng lún càng sâu. thầm tứ bảo, ngọc đã chết, chúng ta đổ mối gãy, bây giờ nên làm gì? tiểu thiêu, nơi này có một gian mật thất dưới đất, chúng ta vào xem một chút, hoặc giả còn có thể phát hiện một vài thứ. đào tông hằng, ta cũng cho là nơi này phải có căn phòng bí mật, còn chưa kịp tìm đâu, tiểu thiêu cô nương vậy mà đã phát hiện, linh giác chi bén nhạy thật là khiến người thán phục. tiểu thiêu cười nhạt, ta bản chính là linh tu, am hiểu đạo này chẳng có gì lạ. căn phòng bí mật cửa vào ở tủ âm tường phía sau. Tủ âm tưởng có cơ quan có thể chi phối mở ra, nhưng người bình thường nhìn thấy chẳng qua là một mặt tường vách. Tiểu Thiêu vung tay lên, trên tường xuất hiện một sáng lên ngôi sao năm cánh đồ án, là nào đó trận pháp. Đào Tông Hằng nói, đây là giáo đình không gian pháp trận, nơi này dù không tính thật cao minh nhưng mười phần ẩn nút, nên là có các cao thủ giúp học kiến tạo, kia lang yêu bản thân khẳng định không có bản lĩnh này. Tiểu Thiêu cũng chưa từng thấy qua loại này pháp trận, nhưng nàng thân là từ thần khí động thiên thế giới trong đi ra linh tu, trời sinh liền am hiểu các loại không gian pháp thuật, bây giờ đã có lộ sắc thần thông đều chân cảnh giới, lấy nguyên thần cảm ứng trận này phá giải cũng không khó. chỉ chốc lát sau nàng lại vung tay lên, ngôi sao năm cánh biến mất, phía trước xuất hiện một cánh cửa, đó cũng không phải cái gì tiểu côn lôn kết giới chẳng qua là một cái tạm thời rời chuyển không gian lối đi, trong môn hộ là một đoạn xuống phía dưới bậc thang. mấy người đi vào, vận chuyển pháp lực ngưng thần đề phòng, nhưng không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, bọn họ đi tới một gian mật thất dưới đất. nơi này dù không có cửa sổ nhưng không khí rất mát mẻ, có tài tình thông phong thiết kế, chính giữa trên vách tường cần một ánh sáng thập tự giá, thập tự giá phía trước để một đệm, giống như là một nho nhỏ thần đàn. thẩm tứ bảo hỏi, cái này lang yêu tin lại là kia một đường tà giáo. đào tông hằng nhìn hồi lâu. Cao mày nói, không giống như là cái gì giã lộ giáo phái, hắn phải là cái truyền thống giáo đồ cơ đốc. ở Bắc Mỹ bên này thờ phượng tin lành chiếm đa số, nhưng thiên chúa giáo cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. căn này căn phòng bí mật nên là học tu hành, hắn thường ngày ở chỗ này minh tưởng, tu luyện cái gọi là thượng đế ban cho bản nguyên lực lượng. Thẩm tứ bảo, liên loại người này, thượng đế sẽ ban cho hắn lực lượng. Đào Tông hằng cười nói, ta cũng không nhận biết thượng đế, nhìn cái này lang yêu dáng vẻ, hắn đúng là cái giáo đồ, nhưng chỗ lệ chẳng qua là trong lòng hắn cái đó thượng đế mà thôi. Hắn lực lượng cùng thượng đế không có quan hệ gì, chẳng qua là phải tạo hóa cơ duyên khai linh trí thành yêu. nhưng hắn y theo loại phương thức này đi tu luyện chắc cũng là lấy được người nào chỉ điểm thành thiên nhạc cũng nói ta đã từng đi qua cao nguyên tây tạng nơi đó có chút côn đồ hành giết người phóng hỏa chuyện cũng thường chạy đến trong miếu bái phật thậm chí lấy vóc người bước uy hành triều bái thành kính vô cùng chờ hương cũng điểm phật cũng lạy quay đầu tiếp tục giết người phóng hỏa trên đời đã có loại này người ra một con như vậy lang yêu cũng không kỳ quái chỉ bất quá hắn lại chính là thượng đế trong mật thất còn có hai hàng vật tủ trong đó một bài phóng một ít đối độc mà nói có thể rất chân quý vật rất trọng yếu mà mấy người này lại không phát hiện cái gì có giá trị ở mối mà đổi thành một hàng vật trong quậy lại thả suốt một tủ đô la hiện tiền giấy thầm tứ bảo cười nói không ngờ cái này lang yêu không ngờ độn nhiều tiền mặt như vậy đào tông hằng cũng cười nói người làm ăn tiền dĩ nhiên nên ở tại khoản trong, nhưng lang yêu chính là lang yêu còn cất giữ bản năng tập quán thích ở trong ổ dấu vật may nhờ thành tổng thần thông quảng đại, phong ấn kia quyển trục lôi đình chi uy nếu không hoàn toàn bộ phát ra mật thất này cũng không giữ được những thứ này tiền mặt cũng sẽ hóa thành cho bay đã như vậy vậy thì nên là thành tổng phát tại a thành thiên nhạc cười lắc đầu nói ta còn muốn hành du phương xa sao có thể tùy thân mang nhiều như vậy lại tệ ta nhìn gốm đạo hữu cùng tứ bảo liền phân đi đào tông hằng thành tổng ai nói tiền mặt muốn có lên người coi đời này có một nơi gọi ngân hàng tiểu thiêu, nếu gốm đạo hữu nhận biết chỗ đó vậy thì do gốm đạo hữu xử trí đi đào tông hằng cười hắc hắc nói được rồi ta tới xử trí cầm một bộ phận chia làm bốn phần chúng ta mỗi người làm cái hải ngoại tài khoản một phần khác làm khác chỗ dùng dùng để xử trí cái này yêu tu nhóm người hậu sự nhờ phước thành tổng phải chỗ tốt liền phải làm chuyện còn dư lại chuyện vặt liền để ta tới xử lý đi không cần thiết làm phiền thành tổng sẽ xuất thủ hôm nay bên trong biệt thự ngoài có hơn hai tên hoặc thủ hạng trong đó có hơn 10 người là yêu tu phần lớn chẳng qua là bị đánh ngất xỉu hoặc chế phục, vọp đã chết, nhóm người này cũng phải hoàn toàn tan ra rơi, quay đầu dĩ nhiên còn phải xử trí những người này, đào tông hàng triệu làm thay là không thể tốt hơn. căn này trong mật thất còn có một chút thứ khác, là yêu tu nguyên thân di vật, vọp từ sơn giã trong mang về yêu tu, có rất nhiều ở sau này kiếp số trong cũng không thành công đột phá, nhưng các loại các dạng nguyên nhân vẫn lạc, kỳ cốt xương cốt trải qua pháp lực luyện hóa sau còn vật lưu lại, thường thường đều là tu sĩ cần thiên tài để bảo. trừ cái đó ra, trong mật thất lại không phát hiện gì khác lạ, đám người đang suy nghĩ thế nào đem nhiều tiền mặt như vậy mang đi. Thần tứ bảo đề nghị lên trên lầu cầm ga giường tới bỏ bao phục ra, tiểu thiếu đột nhiên nói, trong quyển sách này còn kẹp một chương rất đồ vật đặc biệt. Nàng nói thư là đặt ở thần đàn trước một quyển màu đen phong bì thánh kinh, cầm lên mở ra, trung gian lộ ra một chương thẻ giấu trang vậy vật. Tất cả mọi người vây lại nhìn kỹ, Thành Thiên Nhạc nhớ tới phong quân tử đã từng đã cho hắn một quyển sách, bên trong không ngờ kẹp một chương thần tiêu thiên lôi phủ, mà cái này chương đông tây chẳng lẽ cũng là bảo vật gì sao? Lấy thần thức cảm ứng chi lại không phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, cầm vào tay là một chương gãy đôi hình vẽ, phẩm chất rất đặc thù không phải bình thường tờ giấy, phía trên đồ án giống như là địa đồ. Có một nơi ngọn cái bắt mắt thập tự giá. Mấy người chuyên nhìn nghiên cứu một phen, thậm tứ bảo nói, đây không phải là hôm nay vật, nên có thể có hơn 200 năm lịch sử đi. Đào Tông Hằng, hơn 200 năm vật, tại Trung Quốc liền bình thường đồ cổ cũng không tính, nhưng là ở Bắc Mỹ cái chỗ này, nếu không phải người Mỹ cổ lưu, vậy coi như là rất trọng yếu lịch sử văn vật. Thanh Thiên Nhạc nhớ tới từng xem qua kho bảo quốc gia chờ Hollywood điện ảnh, còn có trong lịch sử liên quan tới cướp biện các loại truyền thuyết, tò mò hỏi, cái này có phải hay không là một tấm bản đồ bảo tàng a? Đào Tông Hằng cùng Thẩm Tứ Bảo đều gật đầu nói, ừ, rất có thể. Nếu không Ngọc cũng sẽ không đưa nó để ở chỗ này." Tiểu Thiêu đột nhiên hỏi, gốm đạo hữu bởi vì sao phải thu mua trụ sở của ngươi phụ cận một mảnh kia vật nghiệp? Những lời này nhắc nhở đại gia, Đào Tông hằng vỗ một cái quang nao lười lối, đúng nha, bởi vì sao phải mua kia một vùng? Chẳng lẽ cùng cái này bản đồ kho báu có liên quan? Hắn cầm đồ lại nghiên cứu nửa ngày đạo, 200 năm tới, vùng này biến hóa đã quá lớn, từ bức tranh này bên trên không nhìn ra manh mối gì tới. Thẩm tứ bảo nói, không sao, nếu quả thật là đảo ca trụ sở một giải cổ địa đồ, tiểu đệ hơi thông phong môn tâm bàn thuật, nên có thể so sánh bây giờ địa hình lần nữa làm ra ghi chú. Thanh thiên nhạc, đúng nha, chúng ta có tứ bảo đâu? cổ kim địa thế phong thủy chính là phong môn thuật pháp cao thủ bản lĩnh giữ nhà đào tông hằng tứ bảo có cần hay không mướn cái trực thăng đến bầu trời đi dạo như vậy cũng thấy rõ chút thành thiên nhạc không cần phải trực thăng ta có thể đem ngươi sách tới bầu trời bay một vòng lấy bây giờ bản lĩnh hay là có thể làm được thẩm tứ bảo vội vàng khoát tay nói không cần không cần ta đến thực địa chạy một vòng là được rồi mấy người thu dọn đồ đạc rời đi căn phòng bí mật tứ bảo cùng đào tông hằng ở trên lầu tìm đến ga giường một người đánh một to lớn bao phục ra gánh ở sau lưng bên trong tràn đầy tất cả đều là đô la hiện tiền giấy thành thiên nhạc cùng tiểu thiếu tắt tay không đi ở phía trước về phần bên trong biệt thự ngoài côn đồ đều bị đào tông hằng ra tay xử lý hắn cũng không có lưu tình, thậm chí ngay cả thi hải cũng không có để lại thành thiên nhạc cũng không nói thêm gì đào tông hằng đã trong bóng tối điều tra nhóm người này nhiều ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này côn đồ đều có đường đến chỗ chết có được hôm nay kết quả đảo cũng không đáng phải đồng tình đào tông hằng không có để cho thành thiên nhạc ra tay ngược lại làm cho thành thiên nhạc có mấy phần cảm kích đem bên trong biệt thự ngoài quét sạch dọn dẹp xong đào tông hằng đeo lấy bao phục ra hỏi thành tổng ngài xe dừng kia rồi thành thiên nhạc chúng ta là đi bộ tới đào tông hằng vậy thì cùng đi, đi. tới trước nhà ta đi làm khách cũng bồi tứ bảo nhìn một chút kia một giải địa thế thanh thiên nhạc đừng có gấp ta còn bắt con hồ ly ở bên ngoài đâu hắn là học nhóm người trong cốt cán phân tử hoặc giả còn có thể thẩm ra một ít thứ hữu dụng tới đào tông hằng là phút sao Thiên kia cũng không phải bình thường hư nguyên lai like, ngài còn không có giết hắn vậy thì tốt quá để cho ta tới ra tay trở lại núi nhỏ kia bao bên trên trong rừng rậm đào tông hằng nhìn thấy đã bị đánh về nguyên thân phốt tiến lên không nói hai lời trước nào hắn một nữa đem con hồ ly này đánh đứt gân gãy xương thoi thở sau đó mới bắt đầu thẩm vấn Phốt vốn tưởng rằng còn sống vô vọng, đã đang chờ chết, bây giờ nghe nói mấy người có chuyện muốn hỏi hắn, phản phất lại nhìn thấy một chút hy vọng sống, vì vậy dây rủi trả giá, muốn thành thiên nhạc đáp ứng tha cho bản thân một mạng, nếu không liền cái gì cũng không nói, ngược lại liền là chết một lần. Ngoài ý muốn, thành thiên nhạc rất dứt khoát gật đầu đáp ứng, sau đó Phốt liền giao phó rất nhiều thứ, đầu tiên liền cùng Vân Thiếu nhàn tung tích có liên quan. Nghe nói vị tiêu mây đại sư gần đây chủ yếu ở nước Mỹ hoạt động, lần trước tới Canada là vì hòa pháp. Hắn cùng một được sưng mộ mỗi bồ tát chuyển thế Đài Loan Ni cô hôn ở chung một chỗ là cái này Ni cô hữu hộ pháp đã sớm không lại tự mình ra mặt làm chuyện lúc ban đầu mà là trở lên sư thân phận âm thầm điều khiển một nhóm môn hạ đệ tử làm việc. chương 916, một đường tùy duyên tận điểm hóa tâm loại lưu mầm đợi sinh sôi những thứ này cái gọi là đệ tử lại thu đệ tử cũng giống vân thiếu nhàn ban đầu vậy đi gạt gẫm người khác cung phụng bản thân vì thượng sư đây là một tầng cấp khống chế rất nghiêm mật tổ chức kỳ thành viên hành tung cũng lơ lửng không cố định bọn họ sẽ không nói cho tín đồ bản thân ở địa phương nào chỉ ở mỗi lần xuất hiện lúc mới có thể trước hạn thông báo. để cho đệ tử bỏ tiền xuất lực tổ chức pháp hội gạt gấm người nhiều hơn tới nghe người diệu pháp chủ yếu ra tay đối tượng chính là hải ngoại người hoa dĩ nhiên cũng bao gồm đối phương đông thần bí tu hành cảm giác hứng thú người âu mỹ tóm lại là ông cỏ đánh thỏ tận lực không buông tha kỳ thực ở âu mỹ một giải làm loại chuyện này tổ chức nhóm người cũng không thiếu phần lớn cũng đánh nào đó giáo phái hoặc linh tu cờ hiệu cũng không nhất định cũng cùng vân thiếu nhàn cái đó nhóm người có liên quan Tỷ như thì có như vậy một nhóm người vây quanh một vị tiếng tăm lửng lây lao tưởng thụy khắp nơi truyền pháp truyền đạo căn cứ địa ở nước mỹ dấu chân trải rộng khắp nơi trên thế giới người này đòi giá thấp nhất thời điểm hoa năm đô la thì có thể làm cho lão tưởng thụy phong bản thân làm nhỏ phật sống chứng nhận vì trong truyền thuyết mộ mộ thế hệ phật sống chuyển thế người ngoài cảm thấy hoang đường nhưng bọn họ lại làm đường đường chính chính nay cung phụng người không thiếu một ít nổi tiếng văn thể ngôi sao lộ ra này cùng người khác bất đồng hoặc là rất có theo đuổi nhóm người này còn chiếm được rất nhiều cơ cấu quấy gót trong đó không ít cơ cấu thậm chí mang theo quan phương cùng bán chính thức sát thái cho nên muốn tìm đến vân thiếu nhàn cũng không dễ dàng người này đã rất ít công khai lộ diện về phần đào tông hàng truy hỏi trôi này pháp trưởng lai lịch phốt câu trả lời lại khá để cho người có chút ngoài ý muốn lại là nhặt được. học chính là làm rắc rời thanh vận nghiệp vụ lập nghiệp qua nhiều năm như thế trong đống rác luôn có thể nhặt được rất nhiều không giải thích được vật nhớ khi xưa học nhóm người thế lực con nhỏ thủ hạ người cũng không nhiều có mấy tiểu yêu tự mình mở xe rắc làm việc nặng trôi này pháp trưởng chính là như vậy có được nó thành một vật mà nhặt được pháp trưởng tiểu yêu đã trong tu luyện nhân thượng đế khảo nghiệm biến mất Phút xa so với tế tị tử cùng thai nhọn hiểu nội tình nhiều hơn hắn còn nói cho thành thiên nhạc đám người trôi này pháp trưởng cuối cùng là có thể mở ra đây trong vô ích bên trong còn có một trương cổ đồ hắn nhưng không biết học đem chi đặt ở nơi nào đào tông hàng mới vừa đã phát hiện kia pháp trượng cuối cùng có thể mở ra bên trong có một đoạn là trong vô ích, nhưng cũng không có bất kỳ vật gì. nguyên lai tấm đồ kia lại là như vậy lai lịch, cũng không phải là cái gì phía sau màn thế lực cho họ. phốt còn ra phó, chuyện này chỉ có hắn cùng với họ mấy tên tâm phúc thủ hạ mới biết, nhưng bất kỳ người cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không họp sẽ làm thịt bọn họ. kia pháp trưởng cùng thần bí cổ đồ đã rơi vào họp trong tay nhiều năm, hắn một mực đang nghiên cứu, gần đây đột nhiên muốn thu mua bản cầm so thị một mảnh đất trống, nghe nói cũng cùng kia cổ đồ có liên quan, nhưng là phốt cũng không hiểu rõ nhiều hơn tình huống. hợp lấy được cổ đồ sau liền bí mật cất giấu đi, cho dù là nhất tâm phúc thủ hạ cũng chưa từng gặp lại qua. Nhưng ngọc có lúc uống nhiều thích khoe khoang, ở trước mặt thủ hạ biểu hiện bất phàm của mình, cho nên có đến vài lần cũng đem pháp trượng lấy ra khoe khoang qua. Phúc nhớ một lần cuối cùng nhìn thấy kia pháp trượng, là ở một lần tụ hội bên trên, ngọc cố vấn pháp luật biểu luật sư nhìn thấy vật này rất háo ước, không ngừng truy hỏi lai lịch, còn muốn tốn rất nhiều tiền bạc thu mua. Ngọc giải thích đây là thủ hạ từ giáp rời trong nhà được, cự tuyệt biểu luật sư yêu cầu, sau đó liền lại chưa đem pháp trượng công khai biểu diễn qua. Theo phốt biết, ngọc sau đó còn âm thầm cho biểu luật sư một số lớn chỗ tốt, thỉnh cầu hắn chớ nói ra ngoài. Trở lên chính là phốt giao phó toàn bộ tin tức có giá trị, con hổ ly này vì mạng sống. cái gì đều nói, mà thành thiên nhạc cũng giữ lời hứa cũng không có giết hắn, thậm chí không tiếp tục nhiều liếc hắn một cái liền xoay người rời đi. phút kêu lên, ngài không thể đem ta liền bỏ ở nơi này. Phu cận đây có không ít động vật hoang dã ẩn hiện, ta biến trở về hồ ly, còn bị thương nặng như vậy, lời còn chưa dứt, đào tông hằng nhẹ nhõm cho hắn một cái tát, để cho con hồ ly này cũng nữa nói không ra lời. Đào tông hằng cũng không có giết phốt, nhưng phốt tu vi đã phế, chính là một con người bị thương nặng lao hồ ly, uổng có một đoạn khai linh trí hóa hình làm người chi nhớ, lại cũng không còn cách nào hưởng thụ ngày xưa phúc duyên. mấy người tại bình minh trước lặng lẽ đi tới đào tông hằng trụ sở thành thiên nhạc hỏi gốm đạo hữu nơi này thế nào chỉ một mình ngươi đào tông hằng ta muốn đối phó hợp cái đó nhóm người cho nên đem người nhà cũng rời đi không thể có nỗi lo về sau a không ngờ có thể gặp thành tổng giải quyết phải như vậy lanh lẹ nhưng lại dắt ra một đầu mối khác hãy để cho tứ bảo thật tốt khảo sát một phen đi ta luôn cảm thấy chuyện về sau thái có thể so hợp cái đó yêu tu nhóm người nghiêm trọng hơn tiểu Thiêu nói hợp yêu tu nhóm người tiêu diệt nếu như hắn phía sau màn còn có người tất nhiên sẽ chú ý cùng cảnh giác cũng sẽ truy xét những chuyện này ngày hôm qua ban đêm hành động không ai biết gốm đạo hữu cùng thẩm đạo hữu từng ra tay như vậy hai vị cũng không cần bại lộ về phần ta cùng cười ngây nô cái này cùng nhau đi tới rất nhiều người đều đã nhìn thấy nếu có cái gì chẳng uống cũng có thể rời đi những người đó sự chú ý tiểu thiêu mặc dù không nói nhiều nhưng tâm tư tinh khiết dịch tấu băng tuyết là lướt nàng vừa mở miệng thường thường là có thể điểm ra rất nhiều quan thiếu tới đào tông hằng đang truy tra một cái này yêu tu nhóm người lúc đem người nhà cũng rời đi hiển nhiên là có kiên kỵ mà bây giờ cái đó yêu tu nhóm người đã tiêu diệt người còn sống sót hai cũng chưa từng thấy qua đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo chỉ có một con vĩnh viễn cũng không thể nào mở miệng nữa hồ ly Bây giờ lại không tên phát hiện một chương cổ đồ, còn có thể dính dẫp ra lớn hơn thế lực tới, tiểu Thiều dĩ nhiên cũng không hy vọng hai người kia bại lộ. Về phần nàng cùng Thành Thiên Nhạc, trong lúc vô tình đi xuyên Vạn Cú Vợ, đưa tới tế tị tử cùng thay nhọn chú ý, người để tâm chỉ cần nghĩ điều tra nhất định sẽ tra được bọn họ trên đầu, đã như vậy, thích hợp thời điểm, liền do bọn họ tới hấp dẫn những thứ kia không biết thế lực sự chú ý đi. Mấy ngày kế tiếp, tiểu Thiều cùng Thành Thiên Nhạc cực ít đi ra ngoài, không có để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ cùng đào tông hàng cùng thẩm tứ bảo cùng đi ra không có. Chỉ ở một ngày trong đêm khuya, hai người lặng lẽ tiềm hành rời đi đào tông hàng trụ sở. vừa tìm được tế tị tử cùng thai nhọn hai con tiểu yêu nhìn thấy bọn họ giống như gặp cứu tinh họ phương đông thức lễ tiết hạ bài nói đại hiệp vừa mất tích tâm phúc của hắn thủ hạ cũng toàn bộ đều không thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ giọng nói chuyện rất có sợ hãi không chỗ nương tựa cùng mở mịt luống cuống thanh thiên nhạc cười nói vợ không thấy nhưng rác rưởi thanh vận nghiệp vụ còn sẽ có người kinh doanh ta xưa nay không cho là giao cực khổ lấy thủ có lỗi gì chẳng qua là họ cùng phốt bọn họ những chuyện khác làm không đúng ta cho các ngươi lưu lại chỉ dẫn trọng yếu không chỉ là tu luyện như thế nào còn có nhân thế giữa sống yên phận tri đạo các ngươi có thể tiếp tục ở rác rưỡi thanh vận công ty công tác, cũng có thể đổi một phần khác chuyên nghiệp, có thần thông pháp lực trong người, nghĩ đặt chân kiếm sống rất đơn giản, cần gì phải hỏi ta. tế tị tử lại hỏi, vẹn thủ hạ còn có một chút tiểu yêu, tình huống của bọn họ cùng chúng ta sắp xỉ, bây giờ cũng không biết làm thế nào mới tốt. đại hiệp, nếu không ngài liền đến làm lao đại của chúng ta đi, chỉ điểm chúng ta nên tu luyện thế nào cùng làm việc. thành thiên nhạc lắc đầu nói, ta không có hứng thú làm một cái khác, không, nên lưu chỉ dẫn đã lưu lại, các ngươi cũng có thể dạy cho bọn họ. các ngươi đi ra sơn giã đi tới một thế giới ra sao, kỳ thực cũng ở đây với lựa chọn của chính các ngươi. xin nhớ. tên ta là thành thiên nhạc thành thiên nhạc lại dặn dò một phen liền cùng tiểu thiểu lặng lẽ rời đi chờ đi xa sau tiểu thiệu mới lên tiếng nhìn thấy tế tị tử cùng thay nhọn đột nhiên cảm thấy kinh nghiệm của bọn họ cùng ta cũng có chút tương tự đâu thành thiên nhạc a làm sao sẽ cùng ngươi tương tự đâu hoàn toàn không là một loại người mà tiểu thiệu không phải nói người là chỉ nào đó cảnh ngộ nhớ khi xưa ta ở trong bức họa cô tô cho là đó chính là toàn bộ thế giới sau đó gặp ngươi mở ra họa quyển để cho ta tới đến chân chính nhân gian. mà tế tị tử cùng thay nhọn khai linh trí ban đầu liền bị học từ sơn giả trong mang tới nhóm người trong đây chính là bọn họ trải qua hầm trần nhưng là ngươi lại đến rồi cũng chờ với cho bọn họ mở ra thế giới chân chính lưu lại yêu vật với nhân gian tu hành chỉ dẫn thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói vừa nói như vậy thật là có chút giống hoặc nhóm người này tiêu diệt đối tế tị tử cùng thai nhọn mà nói cũng là chân chính nhân gian thế giới bị mở ra tiểu thiêu, ngươi lưu lại chỉ rất trong có vạn biến tông cố ý đứng một giới yêu tu không bởi vì thân phận mà bị hết bức ta nghĩ những thứ này tiểu yêu nên cũng sẽ tiếp nhận nhưng ta nhìn một cái này yêu tu nhóm người chỉ sợ cũng bị nào đó phía sau màn thế lực khống chế mà những người kia chỉ sợ sẽ không hoan nên ngươi đến Thanh Thiên Nhạc trầm ngâm nói, "Tế Tỷ Tử cùng Thai Nhọn như là đã bước ra bước này, sau này trên thế gian còn sẽ gặp phải nhiều hơn yêu tu, như vậy thì với nhau chuyển đạt đi xuống, có một số việc bất luận có thể làm được hay không, nhưng đạo lý nên trước biết được, mọi người phải có chân chính có thể chung nhau bảo vệ niềm tin, sau đó mới sẽ có được nhiều hơn công nhận." "Tiểu Thiêu, ngươi lưu lại không chỉ là thần niệm tâm ấn, Tế Tỷ Tử cùng Thai Nhọn cũng là hai cái mồi lửa, sẽ không biết bọn họ có thể hay không có cái này tiền đồ." "Thanh Thiên Nhạc, chúng ta cái này một đường đi tới, nếu gặp phải cái khác yêu vật, cũng sẽ một mực làm như thế, lưu lại giống nhau thần niệm tâm ấn." giống như một đường lưu lại mùi lửa. Ta bây giờ có chút hiểu vì sao Kiều Thải Phượng cùng Bạch thiếu Lưu cũng hy vọng ta đến Hải Ngoại đi một chuyến. Bọn họ chính là muốn để cho ta làm như vậy. Trên con đường này có thể sẽ rất náo nhiệt. Không để cập tới Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Tiểu Hiệu bọn họ bước lên một cái như thế nào tu hành đường. Thẩm Tứ bảo mấy ngày nay cũng một mực ở Đào Tông hàng trụ sở phụ cận chuyển rời. Không chỉ dựa vào Mượn Phong môn thuật sĩ phong thủy thủ đoạn, hơn nữa còn có hiện đại khoa học kỹ thuật cùng phối hợp. Bọn họ tra duyệt vệ tinh bản đồ, lại đi thư viện tìm tòi có liên quan lịch sử hồ sơ, cuối cùng xác định một chuyện, Võ Kỳ thực phạm vào cái sai lầm. Phu cận một giải hơn 200 năm trước địa hình địa thế bị trả lại như cũ, hoàn toàn có thể cùng bức kia cổ đồ đối ứng. Cổ đồ bên trên đánh dấu thập tự giá trung tâm, phải là Hợp Phương muốn tẩm. Học Nghiên cứu bản vẽ này thời gian rất lâu, cũng đã làm tương tự công tác, điều tra không ít hồ sơ tài liệu, chỉ tiếc hắn không có thẩm tứ bảo bản lãnh, cuối cùng lại tìm lộn địa phương. Chương 917, lần duyệt cổ kim trong ngoài chuyện, các diễn sinh sáng chỉ toàn mạt xấu xí. Hơn 200 năm trước, nơi này kiến trúc duy nhất là tới từ nước Pháp một người quý tộc thế gia trang viên, địa điểm đang ở đảo Tông Hàng trụ sở bên trái, khoảng cách chỉ có mấy trăm mét xa, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. là cách một con đường khu buôn bán tấm kia cổ đồ tỷ lệ xích rất lớn mà họ có thể ở phục hồi như cũ cổ địa hình thường có sai lệch kết quả tìm được phố bên này 200 năm nhiều chiếc cổ trang viên nền bóng hạ chẳng lẽ sẽ có thần bí gì bảo tàng sao mấy người mới vừa có phát hiện mới nhất phố đối diện liền xảy ra trả hướng ngày nay bọn họ đang ngồi ở trong nhà nghiên cứu cổ đồ lấy xác nhận cuối cùng kết luận đột nhiên nghe xa xa chuyển tới cơ khí tiếng nổ đào tông hằng đi tới trên ban công nhìn một cái phố đối diện vậy mà đang dỡ bỏ thương xây có ba máy đại công suất nén thủy lực dỡ bỏ cơ đang ra sức trong công việc chỉ cách xa một con đường mà thôi Cực lớn tiếng ồn cùng chấn động làm người ta tim đập phảng phất cũng trở nên không quy luật. Đào Tông Hằng vội vàng hướng hàng xóm hỏi thăm, mới làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian này Đào Tông Hằng đang điều tra hoặc yêu tu nhóm người, ngược lại không để ý đến gần trong gang tấc chuyện. Phố đối diện khu buôn bán trước đây không lâu bị một tập đoàn tài chính thu mua, nghe nói là muốn làm trùng tu xây lại, lấy tốt hơn phục vụ cộng đồng. Xây lại trùng tu đã tiến hành một đoạn thời gian, trước kia vẫn là yên tĩnh, hôm nay thế nào đột nhiên hủy đi lên nhà đến rồi. Dựa theo địa phương tương quan pháp quy, Ba máy như vậy dỡ bỏ cơ đồng thời ở khu dân cư trong công tác không phải cho phép, đừng nói lâu thể chấn động, ngay cả tiếng ồn cũng làm cho người chịu không nổi. A Thành Thiên Nhạc ngồi trong phòng có thể cảm giác được cửa sổ kiếng đang rung động, đây hết thể là đột nhiên phát sinh. Kỳ thực không cần đi tới trên ban công, khoảng cách gần như vậy bên trong chuyện đã xảy ra, Thành Thiên Nhạc có thể tự cảm ứng được rõ ràng. Đào Tông Hằng trở lại trong nhà sắc mặt tông trầm, mấy người trong lòng đều có một cái nghi vấn, sao sẽ như vậy sao? Kia dỡ bỏ công trường phạm vi bao gồm phố đối diện chiếu bóng cùng mấy chục hộ thương gia còn có một tòa nhà khách, vừa đúng đang lúc bọn họ mới vừa xác định cổ trang viên gì chỉ lên. Hoặc tìm lộ địa phương, chẳng lẽ một cái khác hỏa thế lực cũng đã gặp bức kia cổ đồ hoặc là biết nhiều hơn nội tình, vừa vặn đã tìm đúng sao? Nhưng bọn họ vì sao lại phải làm ra động tĩnh lớn như vậy tới, giống như có chút không kịp chờ đợi muốn đem kia phiến khu buôn bán cho dỡ bỏ. Thẩm tứ bảo cao mày nói, cái này có phải là trùng hợp hay không đâu? Đào Tông Hằng, trùng hợp có khả năng không phải là không có, nhưng là chuyện có khác thường tất là yêu. Khai phát cải tạo một mảnh kia khu buôn bán, xác thực có thể có lợi, gần mấy chục năm qua, bởi vì các nơi trên thế giới di dân cùng tiểu dân tụ tập, tại đây nhân khí càng ngày càng vượng, trước kia là rất đầu tư thêm di dân. sau đó cũng không có thiếu kỹ thuật di dân có danh tiếng liền có cơ hội buôn bán, đem vươn mảnh đất bản cải tạo thành càng hiện đại, diện tích lớn hơn khu buôn bán, đương nhiên là có lợi nhuận hậu hĩnh, chẳng qua là nghĩa giải quyết thủ tục rất không dễ dàng. nhưng đào tông hằng đã nói chuyện có khác thường, cũng không phải là chỉ chỉ chỗ giải tỏa di rời cải tạo địa điểm, cũng là chỉ hiếm thấy thi công tốc độ. sinh hoạt ở đương thời trung quốc người, có lẽ đối gọn gàng giải tỏa di rời cải tạo sớm đã thành thói quen, chỉ cần đem hộ không chịu di rời giải quyết vấn đề, một mảnh lão kiến trúc rất nhanh là có thể biến thành đất bằng phẳng, dựa theo tiệm hoạch định mới, mới khu nhà trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết nô lên. nhưng là tại trên thế giới cái khác rất nhiều nơi tình huống hoàn toàn không phải như vậy dù là mới xây một con đường cũng phải từ khắp mọi mặt dây dưa rất lâu có thể vài chục năm cũng là thật không được coi như cuối cùng động công thi công tốc độ đó cũng là tương đương chậm hơn nữa người nơi này công chi phí rất đắt đại khái là nhàn nhã cùng lười biếng thói quen có rất ít người nguyện ý tòng sự nặng nhọc lao động chân tay có tinh lực như vậy còn không bằng đi làm tập thể dục rèn luyện vung vẩy mồ hôi đâu nhưng là phố đối diện kia phiến kiến trúc nói hủy đi liền hủy đi hiệu suất vậy mà như vậy cao ở nơi này hiển nhiên là khác thường mấy người trong phòng thảo luận thời điểm trung quanh cư dân đã không ngừng đang đánh khiếu lại điện thoại. Cảnh sát đến, đến rồi, sau đó lại đi, thi công cũng không có dừng lại. Bởi vì thi công mới có chính phủ ban hành giấy phép, tư vấn thị phủ ngành tương quan, cảnh sát lấy được cũng là cho phép bắt đầu làm việc khẳng định trả lời, dĩ nhiên liền không có cách nào lại xử lý. Đào Tông Hằng cũng tiếp hẳn mấy cái điện thoại, sau đó nói, rất xin lỗi, ta hay là nơi này chủ xí nghiệp vị ban chủ tịch, có một số việc phải xử lý, chư vị trước xin cứ tự nhiên đi. Đào Tông Hằng triệu tập chủ xí nghiệp các đại biểu học đi, Thành Thiên Nhạc đám người tắc yên lặng quan sát, mà phố đối diện thi công một mực không có dừng lại. Ở nơi này mấy ngày, mảnh này khu phố cư dân không ngừng hướng thị phủ khiếu nại, lại hoàn toàn không có kết quả, điều này làm cho thẩm tứ bảo cùng thành thiên nhạc cũng cảm thấy rất buồn bực. Nhưng là ở Canada loại địa phương này, các loại các dạng kháng nghị hoạt động rất thường gặp, chỉ cần hướng thị phủ ngành lập hồ sơ, dựa theo quy định tổ chức là được. Tỷ như kháng nghị có người ngược đái động vật, không cần đặc biệt thức ăn chăn nuôi nuôi dưỡng sùng vật, còn có người kháng nghị cùng hành vi tình dục bị ước thúc, ở nơi công cộng thân thiết gặp xem thường, còn có người kháng nghị loài người thiết bị vũ trụ phá hủy trên sao Hỏa An Ninh. Như vậy vân vân, tóm lại số xít Đào Tông Hằng liền tổ chức trung quanh chủ sĩ nghiệp đánh ra tiêu ngữ cùng biểu ngữ ở các nhà trên ban công, còn có kia phiến công trường trung quanh cử hành kháng nghị thị uy hoạt động, cũng ở đầu đường gửi kháng nghị chuyển đơn. Bọn họ tiêu ngữ cũng có đặc điểm, chủ yếu khẩu hiệu là: Chúng ta có quyền lợi ở trong nhà mình giống nhân loại vậy sinh hoạt, chúng ta có quyền lợi ở bản thân ngôi nhà trong an toàn tồn tại, chúng ta có quyền lợi cự tuyệt bất kỳ uy hiếp gì hưởng thụ cuộc sống của mình. Thanh Thiên Nhạc Tu Vi đã siêu thoát chúng sanh tộc loại, đi tới nơi này thấy những người này, bao nhiêu liền hiểu rõ địa phương đại đa số người tâm cảnh. Nơi này giữa người và người khoảng cách cảm giác phi thường mạnh, giữ vững một loại lễ tiết tính lạnh lùng. rất nhiều người tôn sùng là cực kỳ cá nhân chủ nghĩa muốn đem những người này tổ chức làm chuyện gì nhất định phải có rất rõ ràng chung nhau cá nhân lợi ích hoặc mong muốn bản cầm so thị mảnh này khu phố đã từng rất nổi danh mười mấy năm trước có cái họ ỉ lại trung quốc thương nhân phạm vào chuyện lớn chạy trốn tới canada tìm kiếm che chở đã từng liền ở lại đây đào tông hàng tổ chức lần này thị uy hoạt động sẽ chờ truyền hình tờ báo các loại truyền thông tới phỏng vấn báo cáo nhờ vào đó cho đối phương làm áp lực kết quả lại có chút ngoài ý muốn địa phương truyền thông đối với lần này giữ vững chân mặc cũng không có ai báo cáo hoặc tuyên truyền chuyện này nếu chuyện này phát sinh ở thế giới một chỗ khác có thể sẽ đưa tới quốc tế cỡ lớn thông tấn xã hưng thú nồng hậu có thể sẽ còn tiến hành chuyên đề theo dõi báo cáo nhưng là nó phát sinh ở nơi này phản phất liền một nước cũng không có vang lên xét cho cùng từ ngoài mặt nhìn những người ở nơi này có thể đối đủ loại kháng nghị hoạt động sớm đã thành thói quen đối với cùng chuyện này không liên quan người mà nói cảm giác có thể giống như nhìn thấy có người kháng nghị thiết bị vũ trụ quấy dày hỏa tinh sắp xỉ công trường tiếng ồn cùng động tĩnh mặc dù rất lớn nhưng là vùng này khu phố khoảng cách cũng khá xa cũng chỉ có cư dân phụ cận bị quấy rầy rồi, bọn họ phần lớn là ngoại lai đầu tư di dân cùng kỹ thuật di dân, trong đó lại lấy gốc hoa chiếm đa số. ở nhiều hơn không liên hệ trong mắt người, đây không phải là bọn họ chuyện. Hơn nữa thi công phương đã bắt được phụ thị chính ban hành giấy phép, cảnh sát cũng tiến hành hỏi ý xử lý, chuyện này liền không có có nhiều hơn chú ý giá trị. dĩ nhiên, kháng nghị người có kháng nghị người tự do, dơ thẻ bài kéo tiêu ngữ là luật pháp giao cho quyền lợi của bọn họ, yêu kháng nghị bao lâu liền kháng nghị bao lâu đi. vậy mà cấp độ càng sâu nguyên nhân, có thể không quá dễ dàng nói rõ ràng. bởi vì chuyện này liền phát sinh ở nơi này, lại bắt được quan phương thi công cho phép, địa phương truyền thông chủ lưu nếu chú ý cùng tuyên truyền nó, đã không thể để cho nó độc giả hoặc người xem hiện lộ rõ ràng nào đó đạo đức hoặc trên tinh thần cảm giác ưu việt, cũng đúng này quảng cáo thả xuống thương không có có nhiều hơn sức hấp dẫn, càng không phù hợp chủ lưu xã hội chính trị chính xác giá trị quan. Nhưng là chuyện này cũng không phải là không có đưa tới chú ý, rồi vạn cụ vợ thị quốc hội tuyển cử còn có không tới thời gian một năm, đại truyền hình cùng tòa báo không người đến, cũng có một vị nghị viên người ứng cử đến, đến rồi. người này là vị gốc hoa nữ sĩ, tên là Trần Di Mai. mảnh này khu phố chủ yếu nhất cư dân là gốc hoa lại vừa lúc đều ở đây quan tâm cùng một chuyện đây cũng là nàng tốt nhất tranh cử tuyên truyền cơ hội có thể nhờ vào đó cho đại gia lưu lại khắc sâu ngay mà tấn tượng tương lai tuyển cử lúc nhưng ném nàng một phiếu trần di mai nữ sĩ trợ thủ hướng kháng nghị người phát ra tranh cử chuyên đơn sau đó bày tỏ đại gia có cái gì mong muốn đều có thể hướng trần nữ sĩ phản ứng trần nữ sĩ nguyện ý thành vì bọn họ y dân đại biểu cũng xin mọi người tương lai cũng ném nàng một phiếu vị này trần nữ sĩ thật đúng là làm điểm chuyện thật nàng triệu tập chủ xí nghiệp đại biểu mở một lần cuộc hội đàm góp nhặt ý kiến của mọi người sửa sang lại thành một phần văn kiện cũng cùng thi công phương cố vấn pháp luật tiến hành giao thiệp mặc dù cuối cùng vẫn là không có kết quả nhưng nàng thuận thế ở nơi này khu phố phát khởi tranh cử quên tiền hoạt động thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu dĩ nhiên không có tham gia cộng đồng cư dân hoạt động nhưng đem chuyện xảy ra cùng với muôn hình muôn vẻ nhân vật âm thầm cũng thấy rất rõ ràng ngày này, đào tông hằng sau khi trở lại nói thành tổng ngài nhìn cái đó gọi trần di mai nữ nhân có phải hay không yêu tu a ta luôn cảm giác người này rất yêu rất ta tính nàng hai ngày này cơ hội lộ mặt là một lần cũng không bỏ qua nhưng là ta hoài nghi nàng cùng thi công phương bên kia đã đạt thành thỏa thuận gì thành thiên nhạc lắc đầu nói nàng không phải yêu tu chính là một người nhưng là công trường bên kia có mấy cái đốc công ngược lại hàng thật giá thật yêu tu ta bây giờ đã rõ ràng bọn họ tại sao lại muốn hủy trừ kia phiến kiến trúc chính là muốn tìm ngầm dưới đất vật đào tông hằng từng nói chuyện có khác thường tất là yêu không chỉ là thi công tốc độ khác thường hơn nữa thi công công nhân cũng rất có ý tứ thuần một màu xạ sấn người da trắng không có một người da màu ở trên công địa phụ trách mấy tên đốc công trong đó lại có ba con vẫn yêu Đào Tông Hằng không có cùng ba người kia khoảng cách gần đánh qua đối mặt, hơn nữa hắn phân biệt yêu tu bản lãnh cũng kém xa Thành Thiên Nhạc, cho nên cũng không có phát hiện, nhưng Thành Thiên Nhạc lại cảm ứng được rất rõ ràng. Nhóm người kia đích xác là nghĩ dưới đất tìm đồ, vừa mới bắt đầu cũng không làm kinh động cư dân phụ cận, chẳng qua là ở trong phòng mở đào, sau đó phát hiện tiếp tục đào xuống đi sẽ đụng phải kiến trúc chủ chống đỡ kết cấu, nhà liền phải sụt, cho nên mới bắt đầu dỡ bỏ, hơn nữa động tác rất nhanh. Đào Tông Hằng nghe vậy cao mày nói, mới vừa nổ bay một làm sàng làm bậy nhóm người, tại sao lại đi ra một nhóm yêu tu? Thành Thiên Nhạc, có lẽ chẳng qua là trùng hợp đi, nhân gian luôn có các loại yêu tu hiện. Gốm đạo hưu ngơi cũng không phải là yêu tu sao? Chúng ta đi tới nơi này nhìn không chỉ là yêu, cũng là muôn hình muôn vẻ người. Những thứ này yêu tu liền ở nhân gian đóng vai các loại nhân vật. Đào Tông Hằng, ta còn tra ra một chuyện khác. Cái này thi Công phương cố vấn pháp luật, cùng Ngọc cố vấn pháp luật là cùng một người, đều là một cái gọi điệu luật sư. Trường 918, thiết ngưỡng cửa vô tâm chống liễu, chuyện khác tưởng có mưu đồ khác. Xem ra cái này điệu luật sư thân phận không chỉ là hợp cố vấn pháp luật đơn giản như vậy. Thật chẳng lẽ có cái gì thế lực trong bóng tối khống chế bản địa bất đồng yêu tu tổ chức? hoặc là nói nơi này yêu tu nếu bị phát hiện thường thường liền sẽ phải chịu nào đó thế lực khống chế sao tiểu thiêu nói căn cứ phốt giao phó cái đó biểu luật sư cũng đã gặp ở pháp trượng cũng cảm thấy rất hứng thú muốn thu mua nói rõ hắn nhận biết đó là vật gì không chỉ có đem chi làm một món bình thường đồ cổ mà chúng ta lấy được cái này bức cổ đồ rất có thể cũng bị người khác nhìn thấy qua thậm chí sao chép xuống làm như vậy coi như không phải bị bản thân cũng hẳn là cùng hắn có quan hệ đào tông hằng hỏi ngược lại nhưng là phốt cũng giao phó hoặc chưa bao giờ đem tấm đồ kia biểu hiện ra ngoài hơn nữa một mực siêu tầm ở trong mặt thất lại có ai có thể thấy được tiểu thiêu đáp có một số việc nếu nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả kỳ thực rất đơn giản gian nào căn phòng bí mật tuyệt không phải hợp đầu kia lang yêu bằng bản lãnh của mình có thể kiến tạo kia lối vào pháp trận tất nhiên là tinh thông không gian thần thuật cao thủ gây nên có thể đi vào gian nào căn phòng bí mật sao chép tấm kia cổ đồ hơn nữa không bị hợp phát ra người liền nên là trợ giúp hắn xây dựng căn phòng bí mật người Họp lấy được pháp trưởng pháp trưởng trong có một chương cổ đồ nếu phốt biết chuyện như vậy những người khác cũng có thể nghe nói đào tông hằng vỗ một cái quang não lề lối đúng vậy tiểu thiếu cô nương thật là thông minh tiểu thiêu khiêm Tốn nói đây không phải là thông minh chẳng qua là lý lẽ mà thôi. họa bên trong cô tâu ngàn năm thế sự ta nhìn gặp quá nhiều thành thiên nhạc ha ha cười nói ta đây nhà tiểu thiểu có một viên băng tuyết lạ lất tâm nói như thế nên có khắc một thế lực tìm được cổ đồ đầu mối ngay cả ta cũng thật tò mò muốn nhìn một chút nơi đó rốt cuộc trôn giấu thứ gì đào tông hàng tao mày nói ta cũng nghĩ vào xem một chút nơi đó rốt cuộc có thể tìm tới cái gì nhưng bây giờ lại khó khăn bởi vì đã có người xuống tay trước cái đó công trường ngày đêm đều không ngừng công luôn có nhiều như vậy công nhân đang hoạt động còn có mấy tên yêu tu thay phiên tuần tra người ngoài căn bản hôn không đi vào coi như tiểu thiểu cô nương cùng với thành tổng thần thông còn đại có thể không kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào trong đó nhưng trong này nếu quả thật trôn giấu thứ gì cũng không có phương tiện khám phá nếu nghĩ tiến về tìm tòi trước hết nghĩ biện pháp để cho bọn họ tạm thời đình công thầm tứ bảo đột nhiên mở miệng nói đào ca ta mấy ngày nay một mực cùng ngươi ở xem trò vui bao nhiêu cũng biết nơi này dương lề lối kỳ thực giang hồ thủ đoạn dùng ở đâu đều là vậy mong muốn bọn họ đình công cũng không khó chỉ cần ra chút chuyện là được vị này giang hồ thuật sĩ xuất thân phong môn cao thủ để một cái đề nghị cũng không cần vận dụng bất kỳ thần thông pháp lực đào tông hàng trăm ngâm nói thứ bảo a nơi này cũng không phải là trong nước Đừng xem thị uy kháng nghị rất náo nhiệt, nhưng có người nếu thật vọt vào công trường trong gây chuyện, cảnh sát sẽ không quen tật xấu, nên mang đi liền mang đi, thậm chí nên thời điểm nổ súng liền sẽ nổ súng. Thầm tứ Bảo, cho nên ngươi muốn cho công trường trong công nhân đi ra ra tay, sau đó là tốt rồi muốn cái thuyết pháp. Không muốn để cho nơi này cư dân bị thương, Đào đại ca, ngươi liền tự mình lên đi. Đài truyền hình người không đến, vậy chúng ta liền chuẩn bị tốt máy chụp hình bản thân đập, nghĩ buộc bọn họ đỉnh công cũng không khó. Đào Tông hằng lại suy nghĩ một chút nói, chỉ là như vậy còn không được, không phải là chế tạo điểm tranh chấp để cho bọn họ đỉnh công mấy ngày mà thôi. nhưng ta dù sao vẫn là nơi này chủ xí nghiệp ủy ban chủ tịch không thể chỉ chú ý tìm bảo tàng chuyện này còn cần khác đi quan phương trình tự giải quyết cộng đồng vấn đề thẩm tứ bảo cười nói đi quan phương trình tự cũng là giang hồ thủ đoạn a làm không cẩn thận còn có thể cho vùng này cư dân lại làm điểm bồi thường chẳng phải là vẹn cả đôi bên đào tông hằng vỗ một cái thẩm tứ bảo bà vai nói thứ bảo a ta trước kia thế nào không biết ngươi giảo hoạt như thế thanh thiên nhạc ở một bên cười nói đây không phải là giảo hoạt người trong giang hồ liền nên rõ ràng gặp được người cũng đang làm gì ngày thứ hai trên công địa xảy ra chuyện kháng nghị hoạt động không tên thăng cấp có một vị lân cận thi công tác nghiệp nền tảng chủ xí nghiệp đem một bức bảng hiệu trạng điều phúc từ nhà mình trên ban công rời khỏi công trong đất ảnh hưởng đến thi công an toàn. có một vị tráng hán khôi ngô đi ra công trường ngăn cản cảnh cáo vị kia chủ xí nghiệp nên vì ảnh hưởng thi công phụ trách. vị kia chủ xí nghiệp rút lui nhưng là đào tông hàng xuất hiện đứng ở hàng rào ngoài lớn tiếng nghiêm nghị mắng đối phương cũng bất quá là làm việc công nhân mà thôi giống vậy sẽ phạm ngu xuẩn sai lầm. ôn cốt thép liên cưa xông về phía trước bắt đầu cưa lên cốt thép ý độ dùng chói hai tiếng ồn xua đổi đào tông hằng. đào tông hằng lại không động kia bắn ra bốn phía hỏa tinh rơi vào trên người của hắn đây là xâm phạm nhân thân an toàn hành vi bị chuẩn bị xong máy chụp hình ghi lại vì vậy đào tông hằng mang theo chuẩn bị xong kháng nghị thư cùng tỉnh nguyễn thư dẫn một nhóm người rời đi công trường gọn tới phụ thị chính đi tới bản cầm so thị trường phòng làm việc nơi này thị trường phòng làm việc là đối thị dân mở ra nhưng thị trường cơ bản không ở nơi này cái phòng làm việc làm việc từ một vị đặc biệt trợ thủ tiếp đại thị dân thị trường trợ thủ có thể đã sớm biết chuyện này ngay xong tình huống sau dùng tiếng anh hồi đáp phi thường xin lỗi công trình công ty có hợp pháp giấy phép bọn họ có lý do đi làm công việc của mình Đào Tông Hằng cũng đã sớm liệu được câu trả lời này, lấy ra tài liệu yêu cầu xác nhận hai chuyện, thứ nhất, chính phủ cho phép công trình công ty công tác nội dung là cái gì, thứ hai, chính phủ có hay không sẽ đối công trình tác nghiệp xâm phạm cư dân nhân thân an toàn một chuyện tiến hành điều tra. Thị trưởng trợ thủ mỉm cười nhận lấy tài liệu, để cho Đào Tông Hằng trở về chờ tin tức, bày tỏ hắn sẽ xác minh tình huống. Lúc này Đào Tông Hằng lại lấy ra một phần cùng vừa rồi chỗ tài liệu đó vậy phim âm bản, yêu cầu người này xác nhận cũng ký tên đã nhận được chỗ tài liệu đó. Thị trường trợ thủ sắc mặt đột nhiên trở nên khẩn trương, lập tức giải thích chuyện này thuộc về phụ thị chính công trình bộ xây dựng phụ trách, thị trưởng phòng làm việc hiện ở không giải quyết được. Đào Tông Hằng đáp: Ta chẳng qua là cần một phần ghi chép, người hôm nay đại biểu thị trưởng phòng làm việc ký nhận phần tài liệu này. Lúc này Thẩm Tứ Bảo khép lại tiếng thở lặng lẽ đối Đào Tông Hằng nói, nhìn phản ứng của người này, tuyệt đối có vấn đề. Bây giờ liền trả nạ cái công trình toàn bộ cho phép văn kiện, khẳng định khác có lý lẽ không có phát hiện. Lần trước vị kiêm nghị viên người ứng cử Trần Di Mai nữ sĩ. đã đại biểu khu vực tuyển cử cư dân đến xem qua công trình cho phép văn kiện, quan phương đối với các loại khiếu nại trả lời cũng là thi công mới có hợp pháp cho phép, nhưng là Đào Tông Hằng kiên trì yêu cầu lại xem thi công cho phép văn kiện, lúc xế chiều rốt cuộc hắn nhìn thấy quyển tông tài liệu, thật dày một đông lớn. Đây là tới trước không ngờ ngoài ý muốn kết quả, Đào Tông Hằng lập tức truy hỏi, như vậy hiện tại thi công là nội bộ trùng tù sao? Tiếp đãi quan viên đáp, cái này muốn nhìn bản vẽ là thế nào phê chuẩn, các ngươi phải biết, kiến trúc công trình là rất phức tạp. Đào Tông Hằng lại lấy ra mới vừa rồi đã ký nhận tài liệu phó bản nói, phía trên này có thi công hiện trường hình có hay không đại biểu ngươi đã xác nhận nội bộ trùng tu cần dỡ bỏ nóc nhà chuyện đến trình độ này rốt cuộc ngoại ý muốn làm rõ ràng nguyên lai like cái gọi là thi công cho phép là có vấn đề công trường đình công đào tông hàng tập hợp chủ xí nghiệp cán không công lại tính toán truy cứu bồi thường công việc ngày thứ hai buổi tối mấy người ngồi ở trong nhà đàm luận chuyện này mà cách một con đường ngoài cơ khí âm thanh không còn ầm vang các công nhân đã rút lui thi công hiện trường chỉ ở vòng ngoài điểm mấy ngọn đèn lưu mấy người trực thẩm thứ bảo cười nói vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng a vốn là chẳng qua là nghĩ chế tạo một ít xung đột để cho bọn họ tạm thời đình công Không ngờ Đào Ca lại chú ý tới một cái ngắn ngủi tiếng Anh viết tắt, để cho bọn họ không thể không đình công. Đào Tông Hằng lắc đầu thẳng than thở, nơi này Dương Nha môn làm việc, để ý kỳ thực chính là tụng côn cùng tài phiệt bộ kia quý cũ. Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua, bởi vì bọn họ đã phát hiện không phá nhà cửa không đạt tới mục đích, tự có biện pháp có thể làm được mới thi công cho phép, chính là thủ tục phiền toái chút, giá cao cũng lớn hơn điểm. Nhưng trước lúc này bọn họ phải đình công, hơn nữa sẽ tượng trưng tính nói một chút đoạn thời gian trước luật pháp trách nhiệm. Thành Thiên Nhạc cười nói, đó chính là ngươi cái này chủ sĩ nghiệp ủy ban chủ tịch chuyện, cùng bảo tàng không liên quan. Việc này không nên chậm trễ. chúng ta tối nay liền đi nơi đó thăm dò một chút. Một nhà dạp chiếu bóng, mấy chục nhà thương hộ, một tòa nhà khách, lớn như vậy một mảnh diện tích công trường, chỉ lưu năm cái công nhân dĩ nhiên tuần tra không tới. Hơn nữa cái này một mảnh hỗn độn phế tích cũng không cần tuần tra. Thành thiên nhạc đám người không có phí cái gì chuyện liền lặng lẽ lại vào. Mảnh này công trường vòng ngoài kiến trúc tường ngoài cơ bản cũng bảo lưu lại tới, nội bộ có một vùng hoàn toàn dỡ bỏ, đã đào được chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ một hố sâu. Phu cận cũng không thiếu to bằng miệng chén do động, là dùng máy đóng cọc lấy ra ngầm dưới đất đất đá hàng mẫu. hiển nhiên là ở thăm dò cái gì? Một vùng tâm tối trong. có hai vị khuyển yêu liền lặng lặng mà ngồi ở đó trong hố sâu không chú ý căn bản liền không phát hiện được bọn họ hiển nhiên là trong bóng tối bảo vệ cái gì nhưng cho đến hiện tại cái này trên công địa cũng không có bất kỳ phát hiện nào ngay cả tham gia thi công công nhân bình thường cũng không hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm gì hai vị kia khuyển yêu cũng không có cho thành thiên nhạc đám người mang đến phiền cái gì bọn họ ngồi ở chỗ đó không giải thích được liền hôn mê bất tỉnh hiển nhiên là chúng thành thiên nhạc ám toán mấy người ở công trường bên trong dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì bảo tàng hoặc là căn phòng bí mật dấu vết Thẩm tứ bảo cao mày nói xác thực không dễ tìm cho lắm có trách những thứ kia nhiều người như vậy trời cũng cái gì cũng không tìm được, rốt cuộc bắt đầu hủy đi phòng ốc rộng diện tích mở đào. Đào Tông Hằng, bọn họ dĩ nhiên không thể lấy đảo bảo tàng danh nghĩa thi công, công trường trong có mấy vị yêu tu, có thể chính là ở chú ý trạng muốn dị thường, có cái gì đặc biệt phát hiện sẽ lập tức hồi báo, sau đó sẽ có cao thủ tới tiếp tục khám phá, đến lúc đó liền sẽ không để cái khác công nhân biết. Thẩm tứ Bảo, vậy bọn họ không tìm được bảo tàng làm sao bây giờ? Đào Tông Hằng, vậy cũng không có sao à? Giải tỏa di rời cải tạo cái này khu buôn bán cũng không thiệt thòi, vẫn có thể có lợi, chẳng qua là công trình sẽ không làm được như hôm nay như vậy chạy. Thầm tứ Bảo, ta bây giờ cũng coi là kiến thức một fan dương giải tỏa di rồi. Tiểu Thiêu cô nương, hay là mời ngươi triển khai thần thức cẩn thận siêu tầm đi, nếu bản về chi giác bén nhạy, chúng ta cũng không đuổi kịp ngươi. Cái này phiến cũng từng điều tra, cũng không có người khác, ngươi tận có thể thi triển cảm ứng thần thông. Chương 919, có văn chương trôn giấu thâm ý, là người phương nào nhanh chân đã xem. Tiểu Thiêu cùng Thành Thiên Nhạc đồng thời vận chuyển thần thức, cảm ứng dị thường, có thể đưa tới pháp lực ba động cảm ứng địa điểm. Sau một hồi lâu tiểu Thiều chỉ một chỗ nói, nếu nơi này thật có cái gì văn chương, nên liền từ nơi này vào tay. Nhưng thì công đội ngũ còn không có đào được kia phiến địa phương, nó không chỉ có chôn giấu rất sâu, hơn nữa pháp lực ba động cảm ứng không đáng kể. Nếu không phải đã nhận định nơi này có vấn đề, ta cũng không thể nào biết chú ý tới, thật muốn đào ra vậy, sợ rằng muốn phí chút sức lực. Công trường trung ương mặc dù đã đào một hố sâu, nhưng còn không có chạm đến tiểu thiểu chỉ ra địa điểm. Ở yên tĩnh trong bóng tối, đám người cũng không thể nào điều khiển máy đào đất, chỉ có làm phép đào ra mặt đất cứng rắn đất đá tầng, cũng được bọn họ đều có bực này bản lĩnh. Lúc này liền nhìn ra thành thiên nhạc thần thông. cơ múa phất trần có vạn đạo tóc xanh ghim xuống dưới đất, mỗi lần cũng có thể quấn lên một mảng lớn hòn đá cùng đất vụn, dài xuống đến cách đó không xa trong hố sâu, cũng không phát ra một chút thanh âm. Đào Tông Hằng Khen, thành tổng, hôm nay may nhờ có ngươi cùng tiểu thiểu ra tay, nếu không chỉ bằng ta cùng tứ bảo hai cá nhân bản sự, rất khó tìm đến khả nghi địa phương, cũng không thể nào đã không kinh động bất luận kẻ nào, lại có thể trong một đêm liền đào ra nơi này. Bốn người các hiện thần thông, dùng hẹn hai canh giờ công phu, ở một mảnh hỗn độn công trường trong đào ra một đường kính khoảng năm mét, độ sâu lại đạt tới bảy mét hố to, phía dưới lộ ra một mảnh đá xanh ghép lại mặt đất. Thẩm Tứ bảo hỏi. Mảnh này tấm đá xanh dưới đấy có căn phòng bí mật sao? Tiểu Thiêu lắc đầu nói, đây chỉ là một cánh cửa, cần dùng pháp lực mở ra lối đi, căn phòng bí mật không hề ở nó phía dưới. Nàng vừa nói chuyện vung tay lên, mảnh này trên mặt đất lát đá xanh lộ ra một mơ hồ sáng lên ngôi sao năm cánh đồ án, cùng ở Ngọc trong biệt thự thấy ngôi sao năm cánh đồ án xấp xỉ. Tiểu Thiêu đã là lần thứ hai đụng phải loại này không gian rời chuyển pháp trận, không có phí quá lớn công phu liền vận chuyển pháp lực đem chi mở ra, ngôi sao năm cánh đồ án biến thành phảng phất là đi thông một không gian khác cửa ngõ. Thanh Thiên Nhạc Trận có một loại rất cảm giác quen thuộc, nhớ tới 500 năm trước Vu Đạo Dương kia trâu bí ẩn Liêu Đông động phủ, kỳ môn hộ mở ra sau, xuất hiện lối đi cũng có cảm giác tương tự, thế nhưng chỗ động phủ cửa ngõ cần dùng đặc biệt cảm ứng pháp khí mở ra, mà nơi này lối đi là một không gian pháp trận. Xem ra cổ kim trong ngoài thuật pháp thủ đoạn dù có khác biệt, tu chứng phương thức cùng danh xưng miêu tả cũng khác nhau, nhưng diệu dụng cảnh giới đều không khác mấy. Mấy người lấy ra pháp khí đi vào, giống như xuyên qua một đoạn vô hình không gian, kế tiếp một bước bước ra, hoàn toàn đến một nơi khác, trở lại từ đầu nhìn phía sau chính là một mặt vách đá, trên vách đá cũng có nhàn nhạt ngôi sao năm cánh đồ án đang lấy lên. chỉ phát hiện cũng mở ra pháp trận cũng là không thể xuyên qua còn phải có tiểu thiểu lớn thần thông pháp lực vận chuyển mới được nơi này giống như là một thiên nhiên hình thành năng động lại trải qua nhân công khai tạc, lộ ra rất rộng rãi động trong sảnh để từng hàng các chiếc dọc theo vách động còn có rất nhiều tủ nhưng làm công phần lớn lộ ra rất thô giáp rất không khảo cứu ít nhất ở thẩm tứ bảo trợ trong mắt người không thể cùng 200 năm trước cho dù là bình thường tiểu trung quốc đồ dùng trong nhà so sánh những thứ này không gỗ cùng tủ có đã hủ hư nơi này giống như một tồn bỏ đồ vật thương cố. động trong sảnh cũng không có đèn nhưng ở trong bóng tối triển khai nguyên thần như người chi ngũ quan cũng có thể nhìn phải rõ ràng đào tông hằng lại tế ra một cái hạt trâu treo giữa không trùng phát ra nhu hòa lại rất hào quang sáng tỏ vốn tưởng rằng đây là một cái bảo tàng nhưng ra mấy người dự liệu nơi này trên kệ trong ngăn kéo gần như tất cả đều là vô ích đám người đi tới những thứ kia không gỗ phụ cận cẩn thận quan sát thần thứ bảo kinh ngạc nói những thứ này trên kệ ban đầu cũng để vật dấu vết còn ở đây vật cũng từng cất giữ thời gian rất lâu mà bị lấy đi thời gian nhưng cũng không lâu động trong phòng dù không có quá nhiều bụi bặm chất đống Nhưng gỗ bại lộ ở trong không khí sẽ chậm rãi oxy hóa, mà để vật địa phương oxy hóa tốc độ chỉ biết chậm một chút. căn cứ dấu vết để phán đoán, trên giá gỗ vật đã thả hơn 200 năm, lại ở không lâu trước cũng bị người khác lấy mất. Thập tứ bảo không chỉ là một vị phong môn thuật pháp cao thủ, cũng là hàng châu tứ bảo trai thiếu Đông chủ, tinh thông các loại đồ chơi văn hóa khí vật giám định, phán đoán các loại lịch sử niên đại dấu vết cũng là của sở trường của hắn. Đào Tông hằng hỏi, chẳng lẽ những người kia mở ra nơi này? Nhưng xem ra lại không giống. Tứ Bảo theo ngươi phán đoán, những vật này là lúc nào bị người lấy đi? Thập tứ bảo vừa cẩn thận nghiên cứu đường này. Rốt cuộc ra xác định kết luận nói, ở chúng ta trước đã có người đến qua, lấy đi nơi này cất giữ vật, nên là tốt chuyện mấy năm về trước, nhưng sớm nhất cũng không cao hơn 10 năm. Vẻ mặt của mọi người đều có chút giở khóc dở cười, bọn họ nhân vô tình lấy được tấm kia cổ đồ, lại trải qua phong thủy khảo chứng, khó khăn lắm mới mới xác định đổ bên trên cái đó thập tự giá trung tâm đánh dấu địa điểm, lại trải qua một trận dương giải tỏa di rời sự kiện, khá phí một phen tay chân mới lặng lẽ tiến vào nơi này, tìm được chỗ này bảo tàng, nhưng không ngờ sớm tại mấy năm trước liền có người đã nhanh chân đến trước. Nói như thế. Lang yêu học cùng với giải tỏa di rời phương phía sau màn nhóm người kia kỳ thực đều ở đây uống phí sức lực, bất luận bọn họ có hay không tìm đối địa phương, cuối cùng có thể không thể vào nơi này cũng sẽ không lấy được cái gọi là bảo tàng. Tiểu Thiêu thở dài nói, rốt cuộc là người nào, hoàn toàn có như thế đại thần thông. Nếu nơi này cũng không khác cửa ngõ, hắn cùng với chúng ta là từ cùng một cái đường đi vào, kia khó tránh khỏi có chút kinh người. Mấy người mới vừa rồi đào ra mặt đất chỗ sâu đất đá tầng, cũng không có phát giác bất kỳ năm gần đây từng bị khám phá dấu vết. Cái này một vùng là gần đây mới bắt đầu dỡ bỏ, trước đó thật ra là một nhà dạp chiếu bóng. Người tới căn bản không có động địa biểu kiến trúc, cũng không có giống bọn họ như vậy đào ra một hố sâu, càng không làm kinh động bất luận kẻ nào liền tiến vào nơi này lấy vật lại lặng lẽ rời đi. Đào Tông hàng cao mày nói, chẳng lẽ người tới là một con chuột hoặc một con rắn từ vắng vẻ địa phương đánh cái động tiến nhập sâu dưới lòng đất, sau đó đến cửa ngõ trước? Nhưng là như vậy cũng không đúng à? Hắn là làm sao biết nơi này có bảo tàng? Hơn nữa có thể ở một mảnh phồn hoa khu buôn bán lòng đất tìm phải chuẩn như vậy, cho dù có bản đồ kho báu cũng không được à? Tiểu Thiêu phân tích nói, hôm nay chúng ta tới thời điểm mặt đất kiến trúc đã sớm bỏ, nếu là lúc trước dạp chiếu bóng vẫn còn. Các loại hỗn độn khí tức quá nhiều, cánh cửa này cũng chôn giấu phải sâu hơn, bằng linh giác của ta cũng rất khó phát hiện. Người tới nếu như có thể tìm phải chuẩn như vậy, chỉ có thể nói rõ linh giác của hắn chi bén nhạy, nguyên thần cường đại rõ ràng ở trên ta. Tiểu thiêu đã là lộ sát độ cao tay, nếu bàn về linh giác bén nhạy càng là lệnh thành thiên nhạc cũng cảm thấy không bằng, đương thời trong có thể vượt qua nàng cũng không có nhiều người, cái kết luận này thật là khiến người kinh ngạc. Thành thiên nhạc suy nghĩ nói, có lẽ người nọ cũng là một vị linh tu, thậm chí có thể có xuất thần nhập hóa khả năng. Người nào có thể lặng lẽ chui xuống lòng đất, ung dung tiến vào cánh cửa này hộ. Thành thiên nhạc mới vừa không tên nhớ tới Thịnh Long, con kia Kim Tuyến Tử cũng thiện ở trong lòng đất đi xuyên, am hiểu hơn cảm giác tìm siêu tầm các loại thiên tài đều bảo, nếu tương lai Thịnh Long tu vi cao hơn, trở thành một vị yêu vương, hơn nữa cũng biết loại này không gian thần thuật pháp trận người dùng, nói không chừng cũng có thể làm được, nhưng hắn bây giờ còn non chút, nhưng có thể chui vào lòng đất người, không chỉ là rắn chuột loại yêu tu, linh tu cũng có thể. Dạ như hôm nay không phải tất cả mọi người muốn vào tới, chẳng qua là tiểu thiệu một người, hoàn toàn không cần thiết đào lớn như vậy, sâu như vậy một cái hố. vị tia nhanh chân đến trước người cũng có thể là một vị so tiểu tiểu linh rắc càng thêm bén nhạy linh tu đào tông hằng lại phân tích nói cũng có thể là một vị có xuất thần nhập hóa khả năng hợp lý thế cao thủ lấy dương thần hóa thân tiến vào nơi đây bất luận thế nào chúng ta đã tới liền lại đến trước mặt xem một chút đi nơi đó còn có một cái thông đạo có thể có khác cửa ngõ có lẽ chúng ta cũng suy nghĩ nhiều ở động tính một chỗ khác lợi dụng thiên nhiên địa thế khai tạc một đạo trang sức hình trụ cầm vòm phía sau là một cái hành lang rất dài đi thông một địa phương khác mấy người lại tiếp tục đi tới thanh thiên nhạc lấy thần nghiệm lặng lẽ nói ta cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm đi vào cổng vòm có thể sẽ gặp phải tập kích thẩm tứ bảo nói nhỏ chẳng lẽ nơi này còn có người tiểu thiêu cũng lấy thần nhậm nói cũng không sinh linh khí thức có thể là bảo vệ cái này bảo tàng nào đó cơ quan thật là kỳ quái rõ ràng đã có người đến qua cũng không có xúc động đó một mực bảo đảm ở lại nơi đó giống như là muốn đối người xâm nhập phát động công kích mấy người này vừa nói chuyện bước chân cũng không dừng lại hạ thành thiên nhạc dẫn đầu bước qua kia đạo cổng vòm trong nháy mắt này dị biến nảy sinh hai bên hình trụ sau bước ra hai cái cao lớn hình người bóng người, đều tay nâng một thanh kiếm bảng to đang treo chém gục một kích này đã đột nhiên lại nhanh chóng rất khó né tránh được, nhưng thành thiên nhạc căn bản liền không có tránh, đạn chỉ đánh ra hai cái tạo hóa thiên lôi bổ vào kiếm bảng to bên trên, đem hai đạo thân ảnh kia vỡ ra. ở hắc cám trong nham động, đột nhiên đụng tới hai cái có hình người vật, rất dễ dàng khiến người liên tưởng tới cái gì âm hồn quỷ quái các loại sự vật, mà tạo hóa thiên lôi ở trong truyền thuyết chuyên có thể khắc chế loại này vật. thành thiên nhạc cũng không có đem hết toàn lực, chẳng qua là muốn đem cái này hai bóng người văng ra mà thôi, không ngờ lại đưa chúng nó cho vỡ nát. chỉ nghe hào một mảnh kim thiết rơi xuống đất tầm thanh, trên đất hoàn toàn giải rác một mảng lớn kim loại vật thể, nguyên lai là hai bộ cổ đại khôi giáp. Loại này châu Âu Trung cổ toàn thân giáp tấm ở bây giờ tuyệt đối là đồ cổ, có thể từ đầu đến chân đem người cái bọc phải nghiêm nghiêm thật thật, lại đem mặt nạ vùng ra giống như là hai người, trong tay còn đều cầm một thanh kiếm bản to. Bọn nó hình như là bị rót vào nào đó thần thuật lực lượng, giữ vững đề phòng trạng thái, 200 năm sau ẩn chứa trong đó pháp lực chưa tiêu tán, bị kinh động sẽ gặp phát động công kích, lại bị thành thiên nhạc hai cái tạo hóa thiên lôi đánh tan. Thẩm tứ bảo nhặt lên một thanh kiếm bản to nói, cái này là đồ tốt ta, cầm lấy đi làm đồ cổ bán đấu giá cũng được, nói ít cũng có tám trăm năm lịch sử, nhìn qua liền một chút tú tích cũng không có, lại còn là nào đó pháp khí. Đào Tông Hằng ở lâu phương Tây, đối dị vực tu hành sự hiểu nhiều hơn, hắn cầm lên một cái khắc thanh kiếm nói, đây cũng là giáo đỉnh kỵ sĩ chỗ xứng thập tự kiếm, mà cái này hai bộ khôi giáp ở trung cổ cũng là tương đương quý trọng, nên là mẫu người quý tộc đời đời vật gia truyền. Chương 920, hái luyện một luồng tinh hoa khí, vạn vật sinh cơ manh phát lúc. Tiểu Thiếu nghiên cứu một phen nói, cái này hai bộ khôi giáp cũng là đặc biệt những đồ vật khác, phía trên Minh khắc phủ văn rất có để ý, vận chuyển pháp lực thúc dụng, có thể tạo thành lồng bảo hộ hóa giải công kích. Nhưng bây giờ không có bị người mặc lên người, chỉ bị nào đó thần thuật lực lượng tác dụng, cho nên bị nhạc nhạc một kích đánh tan. bọn nó còn không có hư còn có thể lại hợp lại nếu mặc ở trên thân người càng tốt hơn đào tông hằng cười nói cũng niên đại gì ăn mặc loại này khôi giáp ra cửa không phải bị người làm thành quái vật nhưng tốt xấu không có đi một chuyến bồn công cái này bao nhiêu cũng coi như thứ tốt Trước thu lại nói đào tông hằng tùy thân có một túi đeo vai chỉ có bình thường túi laptop lớn nhỏ nhưng là hắn có thể đem kia hai bộ khôi giáp cùng hai thanh kiếm bảng to cũng đặt đi vào túi leo vai hay là ban đầu bộ dáng thập tứ bảo đã kinh ngạc lại hâm mộ nói đào ca ngươi cái này bao là nhãn hiệu gì ở nơi nào có bán bảo bối như vậy sao có thể mua được đâu không ngờ đào tông hằng lại cười đáp nói thật ta còn thực sự là mua không phải dùng tiền tình cờ tìm được mấy thứ thiên tài địa bảo luyện chế mấy món pháp khí ở bên này ngầm dưới đất chợ đen đổi lấy nó chẳng qua là bình thường nhất không gian khí vật mặc dù có thể chứa đồ vật nhưng không giảm phân lượng phải dùng ngự vật phương pháp có thể nói phải động mới được không gian cũng không phải quá lớn ta cho nó đặt tên gọi bách bảo nang thành thiên nhạc đột nhiên hỏi gốm đạo hữu ngươi có phải hay không cầm vật như vậy đưa qua người người nọ cũng là xuất thân vũ lăng hương yêu tu đào tông hằng đúng vậy à mấy năm trước có một vị gia từ vũ lăng hương yêu tu đồng đạo đã tới canada ở chỗ này có thể gặp cũng coi là phúc duyên, ta đưa cho hắn một bách bảo nang. Thanh Thiên Nhạc, người nọ có phải hay không gọi Khổng Kỳ? Đào Tông Hằng gật đầu nói, đúng, chính là hắn. tên kia rất dám túi. nhớ khi xưa Thành Thiên Nhạc lần đầu tiên gặp Khổng Kỳ, là ở cận hiệu dạ mở trong tiệm cơm, Khổng Kỳ tùy thân liền mang theo một bách bảo nang, bên trong chứa rất nhiều đầu nguồn ngang, nó nguyên lai là Đào Tông Hằng đưa. Thanh Thiên Nhạc nhàn nhạt nói, há chỉ là dám túi mà thôi. Nói chuyện đồng thời phát qua một đạo thân niệm, đơn giản giới thiệu hắn cùng với Khổng Kỳ đánh qua các loại qua lại. Đào Tông Hằng lấy làm kinh hãi, dẫn mắt trợn cho nói, cái đó yêu thể tử. nhớ khi xưa chính là có bệnh mà thôi ta nể tình cùng xuất phát từ vũ lăng hương khó được hải ngoại gặp nhau cho nên đối hắn hay là lấy lễ để tiếp đón không có nghĩ tới những thứ này năm tật xấu của hắn không chỉ có không có đổi hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng thói quen lâu ngày thành ác thanh tổng ngài cũng đừng nóng giận lần sau gặp nên thu xếp làm sao liền thế nào thu thập tiểu thiêu cười nói nhạc nhạc mới sẽ không tức giận đâu chẳng qua là nhìn thấy ngươi bách bảo nàng mới nghĩ tới chuyện đứng đắn còn bận không kịp thở đâu thế nào sẽ con kia khổng tức coi ra gì mấy người nói chuyện xuyên qua điều này lối giữa Dung hai bên đường còn để một ít cái dương rõ ràng so phía ngoài khung gỗ cùng tủ muốn khảo cứu nhiều khắc một ít hoa văn còn soát sơn bên trong còn có một chút đã sớm mục nát và nhung đệm, nhưng cất giữ vật hiển nhiên cũng bị người khác lấy mất nhanh chân đến trước người cũng xuyên qua điều này lối giữa lại không làm kinh động canh giữ ở hình trụ kia sau một đôi hình người khôi giáp lối giữa cuối cũng là một gian động tính phía trên đục xây xong mái vòm cũng có màu văn trang sức lộ ra hoa lệ trang nghiêm tiểu thiêu vung tay lên nơi này sáng lên ánh đèn nơi này lại không khác cửa ngõ ánh đèn là từ ngay phía trước thần án bên trên phát ra nơi đó có hai chi làm bằng bạc đến, đến. đến đến cùng phía trên làm bằng bạc cây nến là một thể, đến tâm cũng không phải là ngọn lửa mà là hai quả vây quanh thần thạch, ánh sáng bắt đầu từ thần thạch trong phát ra ngoài. Cái này đến đến cũng là khó được bả bối, không chỉ có thể làm phép phát ra ánh sáng làm đèn dùng, cẩn thận cảm ứng lời, nên còn có thể thi triển nào đó công kích cùng phòng vệ pháp thuật. Thân đan chính giữa là quang minh thập tự giá, mà ở đó hai chi đến đến trung gian có một cái vật lẳng lặng đặt ở thần án thượng, hạ phương còn đè ép một quyển sách thật dày sách. Nhìn thấy cái này quả vật, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì sớm đã có người đến qua nơi này, đem dương trong vật vơ vét không còn làm gì. Lưu lại kia một đôi khôi giáp cùng kiếm bảng to liền đã để cho người có chút ngoài ý muốn, không ngờ ở chỗ này lại lưu lại như vậy một đôi đến đến, lại vẫn để một quả như vậy thần thạch. Cái này quả thần thạch lớn nhỏ cùng hình dáng cùng vô sắc trong suốt bình thường thần thạch hoàn toàn tương tự, nhưng nó cũng là màu trắng không rõ ràng. Phong chi mỹ vũ, so đại địa tri chi đồng còn phải chân quý đặc trùng thần thạch. Màu vàng chúng thần chi lệ chẳng qua là truyền thuyết, nghe nói đã bị thượng đế dẫn tới thiên quốc, như vậy trên đời còn có thể xuất hiện chân quý nhất thần thạch, chính là trước mắt loại này phong chi mỹ vũ. Nó không chỉ có thể phụ trợ thi triển rất nhiều thần thuật, hơn nữa cũng là một loại thiên nhiên không gian pháp khí. có thể tế luyện ra tuyệt không thể tả thần thuật không gian loại pháp khí này trong thần thuật không gian mặc dù không thể cùng chúng rượu phi chu hoặc kinh môn chỗ tế luyện thần khí động thiên so sánh nhưng nó cũng là thế gian bảo vật khó được như là đã có người lấy đi nơi này toàn bộ bảo tàng tại sao phải đem chân quý nhất phong chi mỹ vũ còn ở lại chỗ này đâu thật khiến cho người ta chăm mối không hiểu a mấy người cũng rất là buồn bực lấy thần thức dò xét đường này tin chắc cũng không nguy hiểm gì thành thiên nhạc tiến lên cầm lên cái này quá phong chi mỹ vũ màu trắng tinh thạch hoàn toàn trong tay hắn lóe ra điểm một cái ngân quang nó hoàn toàn là một quả đã sớm tế luyện tốt không gian thần khí. nếu không lấy thành thiên nhạc khả năng, nếu không đến xuất thần nhập hóa thành cửu, cũng không cách nào đem phong chi mỹ vũ tế luyện thành không gian thần khí. Nhưng hắn nhưng có thể sử dụng đã luyện thành vật. ở bạch thiếu lưu đưa tặng đại địa chi đồng trong có các loại thần thuật giới thiệu. đầu tiên là tin tức thần thuật, nó là sử dụng cùng đọc đến đại địa chi đồng trong các loại ghi chép căn bản. thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu khoảng thời gian này đều ở đây tu tập, lấy tu vi của bọn họ cảnh giới, chỉ cần hiểu được này nguyên lý, nghĩ nắm giữ ân chứng cũng không khó. chẳng qua cũng là một loại thần niệm thao túng chi đạo, nắm giữ cao cấp tin tức thần thuật sau. liên có thể đọc đến đại địa chi đồng bên trong liên quan tới cái khác thần thuật giới thiệu bạch tiểu lưu dĩ nhiên không phải vì đem thành thiên nhạc bồi dưỡng thành thần thuật cao thủ cũng không cần phải vậy thành thiên nhạc tự có chính chuyện pháp quyết cùng tu hành chi đạo đây chỉ là một loại chứng cứ gián tiếp tham khảo thành thiên nhạc kế tiếp đối không gian thần thuật cảm thấy hứng thú nhất cùng tiểu thiếu hai người đi sâu nghiên cứu cũng nhiều nhất nếu không phải như vậy tiểu Thiểu bây giờ mở ra những thứ này thần thuật không gian thông đạo cũng sẽ không như thế thuận lợi bọn họ có bức kia thần kỳ hoa quyển trong bức họa vốn có hai vị kim tiên chế tạo thần khí đầu tiên nhưng là thành thiên nhạc bỏ kinh môn mà lấy tiểu cũng không có đem kinh môn triển khai thành trong truyền thuyết động thiên thần khí, bây giờ thế giới trong tranh đã là một mảnh hỗn độn. Nhưng chính vì vậy, Thành Thiên Nhạc cũng đúng tạo nên không gian kết giới đại thần thông càng cảm thấy hứng thú, thậm chí nghĩ tới tương lai nếu có xuất thần nhập hóa thành cựu, cũng cho vạn biến tông chế tạo một mảnh tiểu côn lôn kết giới, giống như để lòng sơn điểm tỉnh tiểu trúc bình thường. Hắn đang sử dụng phi điện thạch quá trình trong, đã đối không gian rời chuyển thuật có nhất định kháng ngộ, lại nghiên tập không gian thần thuật, cũng là một loại rất tốt tham chiếu cùng tham khảo. Có cái này quả phong chi mị vũ nơi tay, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên biết dùng không gian thần thuật đi cảm ứng, liền phát hiện bên trong có một không gian hắn ngay sau đó lấy thần niệm điều tra trong cái không gian này có đồ vật gì làm thành thiên nhạc trong tay phong chi mị vũ phát ra điểm một cái ngân quang lúc bên cạnh ba người đều có chút biến sắc đám người thân ở chính là một hắc ám nham động trừ bọn họ ra nơi này không có vật còn sống ưu ám hoàn toàn tĩnh mịch nhưng giờ phút này hoàn toàn thay đổi hoàn toàn đột nhiên đám người phán phất đưa thân vào mênh mông vùng quê trồng hồi xuân đại địa vạn vật mánh phát trong thiên địa tràn đầy đồng bộ sinh cơ cũng không phải là động tính thay đổi đây là thành thiên nhạc thần thạch tự nhiên phát ra một loại khí tức vậy mà cho người như vậy cảm giác huyền diệu thành thiên nhạc cũng là mặt vẻ khiếp sợ Nương thần cảm ứng hồi lâu mới thu pháp thuật phong chi mị vũ không tái phát ra ngân quang lại biến thành một cái đá bình thường bộ dáng chỉ nghe hắn thở giải nói thật không nghĩ tới có người hoàn toàn lấy thần thuật không gian thu cất vật này tiểu thiêu ánh mắt sáng lên tựa như là nghĩ đến cái gì hỏi nhạc nhạc cái này quả phong chi mị vũ giữa trong chính là ngươi muốn tìm tinh hoa khí sao thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói đúng vậy thần thuật trong không gian không có thứ khác chỉ có một luồng tràn ngập tinh hoa khí không ngờ ở chỗ này tìm được đào tông hằng thần thứ bảo cùng kêu lên hỏi thành tổng tinh hoa khí là cái gì thanh thiên nhạc trở về một đạo thần nghiệm giải thích để cho hai người này trợn mắt há mồm. Nhớ khi xưa tiểu thải Phượng đề nghị thành tiên nhạc ở nặng ngưng huyền Tân châu quá trình trong đi tìm ba món đồ, không tìm được cũng không có vấn đề, nhưng nếu có thể tìm được có trợ giúp đem tu hành căn cơ đánh càng vững chắc, này ba loại vật theo thứ tự là Tâm thủy diễm, Trầm ngân phách, tinh hoa khí. Bạch Thiếu Lưu tắc đề nghị thành tiên nhạc đi hải ngoại hành du, cũng nói cho hắn biết ở nước Mỹ vườn quốc gia Rèn lột hoặc giả tìm được Tâm thủy diễm. Mà ngân phách thành Thiên nhạc dù chưa từng thấy qua, nhưng mơ hồ cũng đã nghe nói qua, nó là trong ngũ hành kim thuộc tính tinh hoa. Ở một ít có cỡ lớn mỏ kim loại mạnh phân bố địa phương thường thường từ trường dị thường. có lúc có thể thấy vầng sáng bay loạn, đây là một loại vô hình vật, liền kêu Ngân Phách. Trầm Ngân Phách cũng không phải là Trầm Ngân. Trầm Ngân là một loại thiên tài địa bảo, lấy luyện khí chi pháp để luyện kim loại tinh túy mà thành, cùng lạnh kim vậy thích hợp gia công các loại pháp khí. Mà Trầm Ngân Phách là một loại vật tính tinh hoa, tương đương hiếm thấy cũng tương đương khó có thể đào được, một khi bị nhiễu động sẽ gặp biến mất hoặc bay đi, dùng bình thường phương pháp căn bản thu thập không tới. Nghe nói tăng Ngộng Tông Phó Tông chủ liệu ý ý thì pháp bảo là một loại vô hình chi khí tên là Tương Bướm, chính là do Ngân Phách luyện chế mà thành. Trừ cái đó ra, Thành Thiên Nhạc vẫn chưa từng nghe nói nơi nào xuất hiện qua Trầm Ngân Phách. Căn cứ vật này lai lịch, muốn tìm có cỡ lớn mỏ kim loại mạch phân bố địa phương tìm vật may, so như Tuyết Sơn bích Ngọc Hồ Lạc Lôi U Cốc. Thế nhưng phiến Lạc Lôi U Cốc quanh năm sét đánh không ngừng, cho dù có Trầm Ngân Phách xuất hiện từ lâu đánh tan kinh bay, không thể nào bảo lưu lại tới. Tóm lại phải Trầm Ngân Phách phải dựa vào cơ duyên, thuộc có thể gặp không thể cầu vật. Trầm Ngân Phách như vậy, mà tinh hoa khí thời là một loại khác càng tuyệt không thể tả vô hình vật, nó là vạn vật sức sống tràn trề khí châu ngưng luyện thành tinh hoa, nói không chừng có thể ở địa phương nào hái phải. Dựa theo kiểu thải phượng nhắc nhở, muốn ở thích hợp thời gian cùng địa điểm mới có thể may mắn lấy đại pháp lực ngưng luyện một luồng tinh hoa khí. Đào được người còn nhất định phải có hùng mạnh nguyên thần lực. Tỷ như ở hồi Xuân Đại địa, vạn dạng có cây chui từ dưới đất lên nảy mầm, sinh cơ thịnh vượng nhất thời khắc, triển khai nguyên thần cảm ứng thiên thời địa khí, tiến vào một loại kỳ dị đến cảnh, cùng thiên địa linh tức trong thai nén ban phát sinh cơ tướng của mình, mới có thể ở thiên địa linh tức trong hái luyện một luồng tinh hoa khí. Chương 921, chúng sanh xem tâm chỗ cầu, Bạch Thiếu Lưu từng du lịch qua đây. Tinh hoa khí cũng không có cái gì gom mít thành nhiều khái niệm, nếu trong thiên địa sinh cơ chưa đủ, coi như có thể cảm ứng được cũng không cách nào ngưng luyện thành công, nếu có thể thành công cho lựa, mỗi lần không nhiều không ít chính là như vậy một luồng, tóm lại viễn diệu khó tả. thanh thiên nhạc vốn định hái phải tâm tụy diễm sau lại từ nước mỹ bắc thượng tiến vào canada ở đó vạn giảm đóng băng mênh mông vùng quê trong định ngồi hàm dưỡng khí tức đợi đến xuân cơ manh phát lúc thử có thể hay không hái phải tinh hoa khí không ngờ hôm nay ở nơi này ẩn nút động trong sảnh lại có một cái luyện chế tốt phong chi mỹ vũ thu cất một luồng tinh hoa khí tinh hoa khí là vô hình vật không có thể tích khái niệm muốn thường xuyên lấy đại pháp lực đem chi ngưng tụ thu hẹp nếu không sẽ gặp tán ở giữa thiên địa bình thường đồ đựng căn bản không chứa nổi nó mà phong chi mỹ vũ trong thần thuật không gian ngược lại thích hợp nhất Phong chi mị vũ chỉ có thể cất giữ vật phẩm lại không thể thu tồn bất kỳ sinh linh, nhưng tinh hoa khí cũng không phải là sinh linh, chẳng qua là vạn vật sinh cơ tinh hoa ngưng tụ. Cái này quả phong chi mị vũ trong cũng không có thu tồn cái khác bất kỳ vật phẩm, chính là một luồng tinh hoa khí tràn ngập ở toàn bộ bên trong không gian. thành thiên nhạc làm phép cảm ứng được nó, vì vậy đào tông hàng bọn người mới có mới vừa đặc thù như vậy cảm giác. Thẩm tứ bảo thở dài nói, kiến thức huyền diệu càng nhiều, lại càng cảm giác phải kiến thức của mình quá ít. Trên đời lại có tinh hoa khí loại vật này, hôm nay lại là mở mang nhiều hiểu biết ta. Nhưng là ta càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng, thành tổng lần này đi xa muốn tìm tinh hoa khí. vừa vặn liền xuất hiện ở đây, có người ở mấy năm trước đã tới, rõ ràng lấy đi nhiều đồ như vậy, nhưng lưu lại phong chi mỹ vũ thu tồn tinh hoa khí, chẳng lẽ là an bài tốt sao? Đào Tông Hằng nhìn thần đàn bên trên thập tự giá nói, chẳng lẽ trong chỗ u minh thật có ý trời sao? Ta cảm thấy đây quả thực là thượng đế đồ dỡn. Chúng ta tấm kia cổ đồ được từ một gian căn phòng bí mật, nó kẹp ở thập tự giá trước mặt một quyển thánh kinh trong. Sau đó chúng ta tìm cổ đồ đầu mối tìm đến nơi này, lại ở tế bái thượng đế thần đàn bên trên phát hiện nó. Tiểu Thiêu, thần đàn bên trên còn có một quyển sách, có thể ghi chép nơi này lai lịch, mở ra nhìn một chút không phải rõ ràng rồi. Cuốn sách này rất dày, đặc chế bằng da tờ giấy trải qua thần thuật ngưng luyện, hơn 200 năm sau vẫn bảo tồn hoàn hảo, biểu in dấu một y dịch dấu hiệu, sau khi lật ra bên trong ghi chép là dùng tiếng Pháp xen lẫn tiếng Latin viết. Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều nhận biết tiếng Pháp, Đào Tông Hằng cũng nhận biết tiếng Latin, mấy người chấp vá đọc hiểu phần văn kiện này. Cái này động tính cửa ngõ c ở một chỗ trang viên trong mật thất dưới đất, này di tích chính là Tiểu Thiều ở công trường trong phát hiện kia phiến đá xanh trải thành mặt đất. Dù là ở năm đó, người bình thường coi như tiến vào gian nào mật thất dưới đất, cũng không phát hiện được thần thuật pháp trận tồn tại, càng khỏi nói mở ra cửa ngõ đến cái này bí ẩn nham động. Trang viên sớm nhất chủ nhân là 300 năm trước Erzhu Minh đệ, bọn họ là xuất thân Châu Âu bộ bọn vương thất một chi nhánh thế tập quý tộc, có tước vị đầu hàm lại mất đi đất phong. Đôi Minh đệ này còn có một thân phận khác, là giáo đình thần điện kỵ sĩ, có thượng đế sở ban tặng bản nguyên lực lượng, kia một đôi khôi rắc cùng kiếm bảng to chính là bọn họ mang đến. Erzhu Minh đệ là bị mời mà tới, đồng thời cũng có giáo đình ủy phái, đặc biệt đối phó mảnh này ở lúc ấy xem ra trên là man hoang trên đại lục tà ác lực lượng. Tự từ thời trung cổ ban đầu, nắm giữ thượng đế ban tặng bản nguyên lực lượng, chỉ dẫn đi thông thiên quốc con đường thần thuận giáo đình, cùng trong thế tục cái đó thần quyền giáo đình chia lìa sau. Bọn họ không hề trực tiếp tham gia người bình thường giữa chiến tranh cùng chinh phạt, nhưng cùng với còn có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Ezith huynh đệ nắm giữ không thể tin nổi thần thuật cùng pháp lực, nhưng trên cái thế giới này còn có một số người khác cũng có loại thủ đoạn này. Những người này ngu muội vô tri, thậm chí không biết thượng đế tồn tại, bọn họ cũng không rõ ràng lắm loại lực lượng này nguồn gốc, thậm chí sẽ lạm dụng nó tổn thương thượng đế con đàn dân. Dưới tình huống này thần điện kỵ sĩ cửa liền sẽ ra tay, hoặc là tiêu diệt đối phương, hoặc là làm đối phương hướng thượng đế thần phục. Đi tới Bắc Mỹ quân thực dân gặp một chút phiền toái, chinh phục quá trình trong gặp loại này trong truyền thuyết tà ác lực lượng, vì vậy đệ được mời tới đây. Bọn họ vì thượng đế vinh diệu tắm máu phân chiến, chém giết vô số tà ác tồn tại, lập được chiến công hiển hách, cũng tích lũy tài phú kết sủ. ở chỗ này kiến tạo một mảnh trang viên, cái này động tĩnh chính là siêu tầm đặc thù chiến lợi phẩm căn phòng bí mật. cái gọi là đặc thù chiến lợi phẩm, phần lớn là đối thi triển cùng tu luyện thần thuật pháp lực có trợ giúp vật, bao gồm từ những thứ kia dã man dân bản địa bộ lạc cùng với các loại sinh vật tà ác nơi đó đoạt lại bảo vật. Eridinh đệ người đời sau thừa kế tòa trang viên này, cũng nắm giữ bản nguyên lực lượng, sau đó lại cuốn vào đến một cuộc chiến đấu khác trong, đó là cùng dị đoan giáo phái tranh đấu, đối thủ chủ yếu là người anh trên đại lục này. bọn họ cuối cùng chiến bại. Anh pháp giữa từng vì tranh đoạt trên mảnh đại lục này thực dân lợi ích mở ra chiến, cuốn vào không ít dân bản địa bộ lạc lẫn nhau chém giết, thành vì bọn họ phá hôi Đại chiến sau khi kết thúc lại mỗi người xoắn giết địa phương dân bản địa bộ lạc. Trong quá trình này vẫn có các loại cái gọi là tà ác lực lượng xuất hiện. Ezhit huynh đệ người đời sau cũng tham dự, đến tuổi già lại cảm giác rất mê mang. Nhà Ezhit vị cuối cùng nắm giữ thần thuật kỵ sĩ, từng ở chỗ này hướng thượng đế khấn Hắn bắt đầu nghi ngờ tổ tiên là có hay không đang giữ gìn thượng đế vinh diệu, mà đội này của hắn gặp phải rất nhiều đối thủ, cũng giống vậy tuyên bố là đại biểu thượng đế mà chiến. còn có một cái tổ tiên lưu lại vấn đề thượng đế vì sao phải bàn cho những thứ kia sinh vật tà ác lấy lực lượng mặc dù giáo đình đối với cái vấn đề này sớm có câu trả lời là dùng một loại phương thức khác giải thích thượng đế đánh thức bọn kỵ sĩ bản nguyên lực lượng chính là vì đối kháng thế gian tà ác nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mê mang hy vọng có một ngày thượng đế có thể đến nơi đây giải đáp hắn đã từng hoang mang nhà edit kỵ sĩ huyết mạch đến trong tay người này liền đã đoạt tuyệt người lời sau trong đã mất người lại có thể đánh thức thượng đế sở bàn tặng bản nguyên lực lượng chỗ này bí tàng liền từ nay bị phong tồn tới vào trong đó cất giữ chiến lợi phẩm dựa theo phong tồn người ngôn Hy vọng có thể để lại cho chân chính đại biểu thượng đế vinh dự mà chiến kỵ sĩ những anh hùng. Về phần còn có một cái lễ vật chân quý nhất, thời la kính hiến tặng cho thượng đế, chính là viên kia phong chi mỹ vũ trong thần bí vật chất. Erzhu Vinh đệ lão sư là giáo đình trong một vị cảnh giới cao thâm đại thần thuật sư cũng từng tới nơi này, hắn có thể là đối trong truyền thuyết suối nguồn tuổi trẻ cảm thấy hứng thú, ý đồ sao chép kia thần tích, cuối cùng không có thành công, chỉ để lại cái này quả phong chi mỹ vũ, trong đó thần bí vật chất chính là ở Bắc Mỹ trong rừng rậm đào được. Quyển sách này mỗi một trang cũng rất dày, cho nên số trang cũng không nhiều, rất nhanh liền lật đến cuối cùng. trở lên là ghi chép người châu viết đại khái nội dung mà đào tông hàng đám người đối với lần này còn có ngoài ra một ít hiểu biết. huynh đệ gặp được những thứ kia tà ác lực lượng có thể chính là dân bản địa bộ lạc bên trong một ít phù thủy hoặc là sơn giả trong tự ngộ tu hành yêu vật. Về phần nước anh cùng nước pháp giữa chiến tranh còn có sau này anh mỹ pháp ở bắc mỹ đại lục hỗn chiến cũng đều có sự nhưng cha nhà Ezhinh càng về sau đã không có người thừa kế có thể nắm giữ thượng đế ban cho bản nguyên lực lượng ở thành tiên nhạc đám người xem ra cũng không kỳ quái cũng không phải là người người đều có thể bước qua kia đạo tu hành cửa. Mà theo đảo tông hàng chỗ tra duyệt hồ sơ tài liệu, cái này nhà Egypt bây giờ ở Bắc Mỹ đã mất người đời sau. Egypt vinh đệ ở chỗ này động trong sảnh cất giữ chiến lợi phẩm, phải là các loại thiên tài địa bảo, có cấp đoạt tự dân bản địa bộ lạc khí vật, cũng có thể có các loại yêu thú pháp khí cùng với nguyên thân hải cốt, bây giờ cũng bị người khác lấy mất. Người tới lại không động kia khôi giáp, kiếm bản to, đến đến, kia kính hiến tặng cho quà tặng của Thượng Đế cũng vẫn ở lại chỗ cũ. trở thành thiên nhạc lật hết một trang cuối cùng lại đem quyển này sách thật giấy sách khép lại lúc động trong sảnh không tên lại có một đạo ngự thần chi niệm xuất hiện lại là một bài lệnh mấy người cảm thấy vô cùng quen thuộc thân thiết vẹn thuận miệng nhân gian muốn lấy ngươi danh tiếng thiên quốc chủ chịu được tiêu thụ chúng sanh xem tâm chỗ cầu bạch thiếu lưu từng du lịch qua đây tất cả mọi người sửng sốt vạn không ngờ nhanh chân đến trước người vậy mà lại là bạch thiếu lưu Hắn ở mấy năm trước đã tới cái chỗ này còn để lại như vậy một đạo ngự thần chi niệm bạch thiếu lưu cái này đạo ngự thần chi niệm hiển nhiên phối hợp nào đó tin tức thần thuật chẳng qua là duy nhất một lần Thanh Thiên Nhạc mở ra quyển sách lại khép lại liền sẽ xuất hiện, đọc đến sau nó liền tiêu tán, cũng không tiếp tục lưu lại. Đám người mới vừa nghi ngờ, giờ phút này cũng nhận được giải thích. Lấy Bạch Thiếu Lưu khả năng, này linh giác bén nhạy dĩ nhiên càng ở tiểu tiểu trên, mặc dù trước đây không lâu mới tu luyện thập nhị phẩm liên đài hóa thân viên mãn, chứng thực tương đương với hóa thân 5 năm cảnh giới, nhưng là mấy năm trước Bạch Thiếu Lưu thì có Dương Thần Hóa Thân khả năng, này bốn tôn pháp thân căn bản cũng không cần đào hạn xuống, hắn nên là lấy Dương Thần Hóa Thân tiến vào nơi đây. bạch thiếu lưu cũng là tay trắng dựng nghiệp sáng lập tọa hoài sơn trang cùng thành thiên nhạc đối mặt vấn đề giống như vậy mới chế tông môn dù sao còn thiếu truyền thường nền tảng tích lũy của cải không đủ dày nơi này bí tảng đối tọa hoài sơn trang cũng có rất lớn chỗ dùng cho nên bạch thiếu lưu liền lấy đi có thể là thi triển pháp lực không gian kết giới đại thần thông nhưng là phong chi mị vũ cùng với trong đó tinh hoa khí bạch thiếu lưu lại để lại cho lại tìm đến chỗ này người đến sau sau một hồi lâu thẩm tứ bảo mở miệng trước nói lại là lão bạch hắn còn rất hài hước lưu thủ từng du lịch qua đây cái này là học của ai nha thành thiên nhạc mắt làm như tự đủ Tiểu Thái Phượng cùng Bạch Tiếu lưu hiển nhiên là thương lượng xong, một người muốn ta đi tìm kia ba món đồ, mà một người khác cũng biết vật ở địa phương nào. Lão Bạch chỉ nói cho ta nơi nào có tâm thủy diễm, lại không có nói nguyên lai like hắn đã sớm phát hiện tinh hoa khí, sẽ chờ tự ta tìm đến nơi này tới đâu, chẳng lẽ hắn là vị bạc tiên tri? Tiểu Thiêu trầm ngâm nói, có thể là vị bạc tiên tri, cũng có thể không phải. Hắn biết nơi này có tinh hoa khí, liền xem chính ngươi có hay không cái này duyên phận, mà ngươi quả nhiên tìm đến. Thanh Thiên Nhạc lần này hành du tới Bắc Mỹ, dĩ nhiên sẽ thử tự đi hái luyện tinh hoa khí. Hán Bản liền định đợi đến năm sau đầu mùa xuân trở lại Canada thử một chút, tiểu thải Phượng ban đầu cũng là đề nghị như vậy. Thanh Thiên Nhạc loại này, người tất nhiên sẽ lưu ý nằm vùng ở nhân gian các lộ yêu tu, nếu như phát hiện một ít trạng huống dị thường, cũng có thể sẽ đuổi tra được, nói không chừng liền sẽ tìm được cái chỗ này. Thanh Thiên Nhạc bây giờ quả nhiên tìm được, mà Bạch Kiều Lưu trước đó lại không nói gì. Chương 922, Lưu Chỉ dẫn bình an vô sự, hoặc tự chiêu bắt Yêu đại sư. Thanh Thiên Nhạc hỏi, Lưu lại thần khí kinh môn, nghe nói năm đó Thanh Phong Kim Tiên là để ẩn trứng thôi diễn chi đạo cực hạ, trời tính. Chẳng lẽ lão Bạch cũng muốn thử một chút sao? muốn nhìn cái này tinh hoa khí rốt cuộc sẽ bị người nào lấy được tiểu thiêu nhìn viên kêu phong chi mỹ vũ cười có thể được đến cái này quả phong chi mị vũ người có thể là ngươi cũng có thể không phải ngươi nhưng vô luận như thế nào đây chính là bạch thiếu lưu lưu lại vật này muốn nhìn kết quả trời tính ta cũng không hiểu nó có thể chẳng qua là tự nhiên mà thôi thẩm tứ bảo ở một bên nói hai vị nói đề tài thật là cao thâm a bất quá thời gian đã không còn sớm chúng ta phải nhanh đi về nếu không trời vừa sáng công trường trong hố to chỉ biết bị người phát hiện thành thiên nhạc mang theo phong chi mỹ vũ rời đi mà đào tông hằng cũng không có khách khí đem kia một đôi đến đế đến cũng cất vào bách bảo nang mấy người trở về xuyên qua lối giữa lúc thành thiên nhạc đột nhiên dừng bước nói chờ một chút lát đào tông hằng thành tổng còn muốn làm gì thành thiên nhạc lão bạch lưu lại một đạo ngự thần chi niệm chúng ta nhìn thấy mà ta cũng phải lưu lại một đạo ngự thần chi niệm để cho người đến sau nhìn thấy bọn họ khổ khổ cực cực tìm được cái chỗ này tổng không đến nôi đi một chuyến hồn công Thanh Thiên Nhạc ở trước hành lang hình trụ kia cổng vòm đầu trên lưu lại một đạo ngự thần chí niệm, lấy hắn bây giờ tu vi nếu đem hết toàn lực, cái này đạo thần niệm ở trong vòng ngàn năm bị đọc hiểu mấy mươi ngàn thứ cũng sẽ không tiêu tán. Mà nội dung cùng vạn biến tông cửa nhà lệch màu bên trên thần niệm chỉ dẫn sắp xỉ, chẳng qua là thêm chút thay đổi phương tiện người nơi này hiểu cùng tiếp nhận, nhìn qua là chỉ dẫn yêu tu, kỳ thực nhắn lại đối tượng cũng bao gồm môn hình môn vẻ người. Thanh Thiên Nhạc cuối cùng lưu lại tên của mình, Cô tô Thanh Thiên Nhạc. Thanh Thiên Nhạc ở chỗ này gặp phải đến hoặc cùng với cái đó yêu tu nhóm người, lại ở trên công địa nhìn thấy mấy vị quyền yêu hiện, bọn họ mục đích đều là muốn tìm đến chỗ này bảo tàng. tương lai tiến vào nơi này rất có thể cũng không thiếu yêu tu như vậy thành thiên nhạc cũng không thể để bọn họ đến không cũng lưu một bảo tàng liền như là hắn đã từng cho tế tị tử cùng thai nhọn chỉ dẫn đào tông hằng đọc cái này đạo ngự thần chi niệm nhắc nhở thành tổng những thứ kia đã bị bạch trang chủ rời trống hắn lưu lại ngự thần chi niệm đã tiêu tán ngươi nhưng lưu lại tên của mình cái này không phải là thay bạch trang chủ gánh trách nhiệm sao tìm tới nơi này người nhất định sẽ cho là bảo tàng là bị ngươi lấy đi thành thiên nhạc cười ha ha tìm tới nơi này người tất nhiên sẽ truy xét bảo tàng tung tích như vậy ta liền cho bọn họ một cái đáp Ta cầm đi chân quý nhất phong chi mỹ vũ cùng trong đó tinh hoa khí, nhận sổ sách này cũng là nên. Ta lần này hành du chính là vì tu chứng chúng sanh trong mắt chi ta, dĩ nhiên muốn lưu lại tên cùng dấu chân. Bạch thiếu lưu lưu lại cái này quả phong chi mỹ vũ, lại khuyên ta đến Bắc Mỹ tu hành du lịch, nghĩ nhìn thấy cũng không phải là cái kết quả này sao? Tiểu thiêu lại nói, gốm đạo hữu, tứ bảo, nơi này sớm muộn sẽ bị người phát hiện, sau đêm nay liền sẽ kinh động đám kia đang khám phá người, các ngươi cũng không cần trọc cái phiền với này. Nhạc Nhạc lưu lại cái này đạo ngự thần chi niệm cũng là cho một câu trả lời, như vậy liền không có ai sẽ nghĩ tới hai vị trên đầu. bọn họ rời đi động tính trở lại công trường trong mà hai vị khuyển yêu còn tại hôn mê thành thiên nhạc ở nguyên thần của bọn họ trong các lưu lại một đạo thần niệm tâm ấn vô luận cái này hai con khuyển yêu có thể không thể vào chỗ kia bí tàng đất cũng đều có thể được đến thành thiên nhạc lưu ngự thần chi niệm sau đó mấy người với trong bóng đêm lặng lẽ biến mất trở lại một con đường ngoài trụ sở trong hai con khuyển yêu sau đó không lâu liền tỉnh lại ở trong bóng tối mắt lớn trừng mắt nhỏ nhất thời đều có chút mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì mà kia thần niệm tâm ấn tự nhiên ở nguyên thần trong hiện ra bọn họ cũng giật mình mẩy lên vội vàng lao ra hố sâu tuần tra công trường Thình lình phát hiện cách đó không xa lại bị người đào ra một cái hố to, đáy lộ ra một mảnh đá xanh trải thành mặt đất, bọn họ vội vàng gọi điện thoại hội báo tình huống. Nói chuyện điện thoại xong sau, hai con Quyển yêu lại lộ ra vẻ cân nhắc, ngồi ở chỗ đó lẫn nhau nhìn đối phương, ánh mắt làm như rất mê mang, đang lẳng lặng thể hội không tên xuất hiện tâm ấn chỉ dẫn. Đây là thượng đế ban phúc sao, để cho bọn họ hiểu cái gì là yêu tu, tu hành là gì, hóa thành hình người lại nên như thế nào tu luyện. Không đúng, không phải thượng đế, lại là một cái gọi thành tiên nhạc người lưu lại. Rất nhanh đã có người tới đến công trường, đuổi đi trực công nhân, cẩn thận hỏi thăm hai con Quyển yêu chuyện trải qua. nhưng hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Có mấy người vây quanh cái đó hố sâu nghiên cứu nửa này, rốt cuộc có một người mở ra ngôi sao năm cánh không gian phát trận. Cùng hai người khác cùng nhau lấy ra pháp trượng đi vào. Mà hai con chó yêu hay là ở lại bên ngoài để phòng, cũng không có được phép tiến vào. Không để cập tới kia thi công phương phía sau màn người điều khiển tiến vào động sau phòng sẽ là biểu tình gì cùng cảm giác. Nhưng làm mảnh này công trường nhưng từ này liên đổ lại. Một mặt là bởi vì đào tông hàng cùng phụ cận chủ sĩ nghiệp cửa cố gắng tra ra đối phương thi công cho phép có vấn đề, bổ sung mới thi công cho phép còn cần thời gian. Một mặt khác là chỗ kia bảo tàng đã bị tìm được. phía sau màn người điều khiển sợ rằng không có đặc biệt hứng thú, nơi này thi công lại khôi phục lại thường quy phương thức. Phu cận chủ sĩ nghiệp cửa thắng lợi, lại đang vì một đoạn thời gian trước nhiều dân sự kiện tiếp tục nói lên bồi thường yêu cầu, đào tông hằng cũng ở đây vội chuyện này. mà thành thiên nhạc cũng quyết định cùng thẩm tứ bảo cùng đào tông hằng cáo tử, tiếp tục hắn tu hành hành trình. đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo ở đó động trong sảnh cũng có thu hoạch, bọn họ cắt lưu một bộ khôi giáp, một thanh kiếm bảng to cùng một chi đến đến, thành thiên nhạc cùng tiểu thiếu tắc mang đi phong chi mị vũ cùng kê sợi tinh hoa khí, rời đi vạn cụ vợ thời điểm. thành thiên nhạc trên người còn nhiều hơn hai cái tờ chi phiếu cùng hai tấm thẻ tín dụng cùng với một bộ địa phương dãy số điện thoại di động những thứ này đều là đào tông hàng cho hắn làm nhờ phước hợp bốn người bọn họ mỗi người mở một ngân hàng tài khoản tài khoản bên trên đều có 3 triệu usd thành thiên nhạc không cần mang nhiều như vậy tiền mặt ở trên người tiêu phí có thể trực tiếp cả thẻ số lượng lớn chi tiêu còn có thể chi phiếu thành thiên nhạc cũng không có lưu ở nơi đây tiếp tục đổi tra có thể tồn tại một cái khác yêu tu nhóm người đây chỉ là hắn trong nghề du trong gặp phải một chuyện đã dùng phương thức của mình xử lý thế gian vốn là có các loại yêu tu ẩn nút bọn họ đều có các sinh tồn phương thức nhóm người kia mục đích bất quá là vì tìm chỗ kia bảo tàng, thành thiên nhạc chính mình cũng tìm, dĩ nhiên cũng không thể nhận vì những thứ khác người không có thể đi tìm, riêng cái này cũng không có gì. Về phần công trường giải tỏa di rời nhiễu dân sự kiện, là thế gian chuyện, đào tông hằng cũng là lấy chủ sĩ nghiệp ủy ban chủ tịch thân phận, ấn địa phương nha môn trình tự đi xử lý. Đây là cùng nhau rất khiến người ý vị dương giải tỏa di rời sự kiện, kế tiếp sẽ để cho địa phương chủ sĩ nghiệp cửa cùng thi công phương đi hiệp thương đi, đã cùng bảo tàng cùng với tu sĩ thân phận vô quan, có yêu tu ở trong phố xã tổng sự rác rời thanh vận vụ. cũng có yêu tu ở kiến trúc công trường trong làm công nhân, riêng cái này cũng dễ hiểu. Đưa tới Thành Thiên Nhạc hứng thú là ngoài ra một ít nguyên nhân, hơn nữa hắn đã lưu lại bản thân chỉ dẫn. Trước khi chia tay, Thành Thiên Nhạc hỏi Thẩm Tứ Bảo bước kế tiếp có tính toán gì. Thẩm Tứ Bảo cũng muốn ở Hải Ngoại thấy nhiều biết lịch duyệt một phen, đồng thời lại tra một chút Vân Tiếu Nhàn tung tích. Mấy người ước định, nếu như Đào Tông Hằng hoặc Thẩm Tứ Bảo có trầm ngân phách tin tức, liền lập tức thông báo Thành Thiên Nhạc, nếu Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiếu nghe nói Vân Nhàn tin tức, cũng sẽ lập tức thông báo Thẩm Tứ Bảo cùng Đào Tông Hằng. Đạo Tông Hằng cũng hỏi, Thành tổng người biết rõ có người chỉ huy một ít yêu tu trong bóng tôi khám phá chỗ kia bảo tàng bọn họ bây giờ đã đi vào lấy được chẳng qua là ngươi lưu lại ngự thần chi niệm hơn nữa ngươi còn lưu tên của mình liền không sợ bọn họ truy lùng người sao thành thiên nhạc cười cho đến hiện tại ta cũng không có nhất định phải truy xét những người này lý do chúng ta có thể tìm bảo tàng bọn họ dĩ nhiên cũng có thể tìm không phải là ai vận khí tốt hơn mà thôi về phần thi công nhiều dân chuyện cũng không vượt ra ngoài thế gian chuyện tầm thường phạm chủ hơn nữa ngươi đã giải quyết ta tới đây là để ấn chứng một cái rõ ràng tu hành chi đạo đây là ta tu hành có thể trở thành lưu cho bọn họ chỉ dẫn nhưng cũng không phải là chuyên vì nhóm người kia mà tới ta lúc ta muốn đi tự nhiên sẽ gặp đi nếu tiếp xuống bọn họ không còn truy lùng ta cũng vận dụng không nên dùng thủ đoạn cũng là ta hy vọng nhìn thấy kết quả vậy thì với nhân gian bình an vô sự đi nếu bọn họ thật muốn truy tung ta cũng giống như phốt làm như vậy đồng dạng là bọn ta đợi kết quả nên làm cái gì liền làm sao bây giờ ta cũng không để ý làm một lần đường xa mà tới chóc yêu sư đã đánh qua qua lại lưu lại chỉ dẫn ta không sẽ chủ động đi tìm bọn họ nếu thật còn có một cái khác yêu tu nhóm người hoặc là phía sau màn người khống chế mưu đồ bất chính bọn họ tự sẽ tới tìm ta Thập tứ bảo rất không yên tâm dặn dò, "Thành tổng, tiểu thiếu cô nương, tuy nói hai vị thần thông quảng đại, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận." Tiểu thiếu cười nói, "Chúng ta sẽ cẩn thận." Nhạc Nhạc làm việc, xưa nay không thích vắt hết óc đi suy nghĩ người, thường thường đều là các loại các dạng người đang suy nghĩ nhạc nhạc, vậy hay để cho bọn họ đi suy nghĩ được rồi. Nếu vậy thì thật là một cố làm nhiều việc các thế lực, hai vị cũng phải cẩn thận đừng để cho bọn họ phát hiện. Nhưng đối phương cũng không có đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, lấy hai vị tài trí thủ đoạn, coi như xảy ra chuyện gì cũng ứng không khó đối phó, cho nên chúng ta mới yên lòng rời đi. thành thiên nhạc cùng tiểu thiều đã xác định tia thi công phương phía sau màn người điều khiển trong có thể có tu vi không thấp cao thủ nhưng coi như thủ đoạn thần thông mạnh hơn cũng sẽ không cao minh hơn nào tông hàng bao nhiêu ngày đó tiểu thiều ở công trường trong hẹn dùng thời gian đốt một nén hương liền phát hiện sâu trong lòng đất trôn giấu căn phòng bí mật cửa ngõ mà trước đó thi công phương phía sau màn người điều khiển nhưng vẫn cũng không có phát hiện nếu cho thành thiên nhạc đủ thời gian dài triển khai thần thức cũng dung làm phép không cần phải lo lắng pháp lực nhiễu động bị người phát hiện cũng giống vậy có thể phát hiện cái đó cửa ngõ đối phương tu vi cao nhất người Tất nhiên đã sớm tìm tòi tỉ mỉ từng điều tra kia phiến địa phương, nhưng là đến cuối cùng vẫn không thể không dùng nốc biện pháp, diện tích lớn mở đảo đất cơ. Điều này nói rõ bọn họ so Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu kém xa. Thành Thiên Nhạc nếu tu tập qua tin tức thần thuật, dĩ nhiên cũng biết cùng với tương ứng thần thức điều tra thủ đoạn, tỉ như khôi nhãn thuật các loại trinh chắc thần thuật, thần thông của đối phương pháp lực kém xa hắn, cho nên cũng không cần quá mức lo âu vẫn lưu ở nơi đây đảo tông hằng cùng Thẩm tứ Bảo. Chương 923, thần vận linh động trong thiên địa, thi ý núi sông theo thân này. Thời gian đã tiến vào mùa đông, Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu một đường hướng tây nam phương hướng đi lại. xuyên việt dây núi lộ kỳ chỗ sâu nương theo vô biên rền vàng lá rụng vùng này đất rộng người thưa núi non trùng điệp trong cảng là hiếm thấy với người chỉ có ở tình cờ xuyên ra núi thảm lúc có thể nhìn thấy quanh co công lộ theo công lộ có thể tìm được người ở tụ tập hiện đại hóa thị trấn hai người cũng sẽ trải qua nơi đó liếc mắt nhìn bọn họ mỗi ngày ngủ ngoài đồng sơn ra trong lần này ngàn dặm đi bộ cũng là tu luyện giống như ban đầu ở tô châu kim Kê ven hồ như vậy thành thiên nhạc lấy cất bức hành tu động trong chi tĩnh cảm giác ứng thiên địa giữa tinh khiết linh động nhưng lấy hắn bây giờ tu vi gặp tuyệt bích nhưng bình bộ mà lên thậm chí lăng không hư đạp mà đi nguyên thần giãn ra có thể cùng thiên địa linh tức cộng minh tiểu thiêu bản là trong họa cô tô thế giới sơn thủy thần vận ngưng tụ thành linh ban đầu cũng là tự cảm giác tự ngộ bước lên tu hành chi đạo với nhân thế giữa cũng không sư thừa. nhưng diệu liền diệu ở kia họa quyền thế giới bản thân liền am hợp tu hành chi đạo hàm chứa tầng tầng cảnh giới diễn hóa nàng từ hỗn độn đi về phía thanh minh giống như trong thiên địa kia một luồng linh động bây giờ tiểu thiểu cùng thành thiên nhạc cùng nhau cũng ở đây thể hội tu hành mở đầu hiểu ra qua lại trong lúc vô tình tu các loại cảnh giới. Thành Thiên Nhạc mặc dù mất đi trong bức tranh cô tô thế giới, nhưng có tiểu thiểu ở bên người, hắn đi qua thiên địa núi sông trong cũng thủy trung nương theo kia thi tình hoa ý vậy linh vận. Hai người ở trên con đường này trừ ấn chứng năm đó tu luyện, chủ yếu nhất chính là nghiên cứu viên kia Phong Chi Mị Vũ trong một luồng tinh hoa khí. Viên kia Phong Chi Mị Vũ đã là luyện hóa tốt không gian thần khí, sử dụng nó quá trình kỳ thực cũng là ở quen thuộc cùng nắm giữ không gian thần thuật. Phản phục đem kia một luồng tinh hoa khí lấy ra lại thu vào đi, đến cuối cùng tiểu tiểu cùng Thành Thiên Nhạc đã không cần phải lại cố ý thi triển không gian thần thuật, chính là tự nhiên sử dụng bọn họ lĩnh ngộ rời chuyển không gian thần thông. chỉ đơn giản như vậy phản phục quá trình cũng là đối lực lượng thần thức tu luyện bởi vì tinh hoa khí vô hình vô chất cũng không có thể tích khái niệm muốn triển khai nguyên thần thế giới đem chi bao dung mới có thể khiến này tràn ngập ở sơn dạ trong nguyên thần mạnh đến mức nào thì có thể làm cho cái này sợi tinh hoa khí tràn ngập được bao nhiêu rộng nếu không chế được không tốt cái này sợi khổ cực hái phải tinh hoa khí chỉ biết lần nữa tản vào trong thiên địa bởi vì nó bản chính là thiên địa linh tức một bộ phận tiêu thải phượng chỉ nói vật này nhưng phụ trợ tu hành lại không nói làm như thế nào dùng bọn họ cũng ở đây phản phục thể hội cùng nghiên cứu tinh hoa khí vật tính càng nghiên cứu càng cảm thấy huyền diệu khó tả Vạn vật sức sống tràn trề khí tức quá thị vượng, ở nó tràn ngập phạm vi bao phủ bên trong, đơn giản liền cây khô cũng sẽ nảy mầm. Tinh hoa khí cũng không phải là một mực ngoại đan thuốc, sử dụng nó cũng không phải bình thường mượn vật ngoài thân tu luyện, nó diệu dụng liền bao hàm thiên địa tự nhiên bản nguyên trong, mà bây giờ thích hợp nhất lấy chi luyện hình. Lịch sắc dục cấp bước vào tu hành con đường, bước kế tiếp sẽ nên đón khảo nghiệm là thân thụ kiếp, ở đó chút tu luyện bản nguyên lực lượng giáo đình tu sĩ trong miệng cũng xưng là huyết mạch tinh khiết. Tu luyện có thể làm cho người chi rắc bén nảy, tinh lực dồi dào, nhưng theo tu vi tiếp tục tình tiến, công lực dần dần sâu đạt đến một cái điểm giới hạn. người lại lại đột nhiên trở nên rất suy yếu có không tên thương bệnh phát tác cái giai đoạn này còn gọi là lui bệnh hoặc nhỏ luyện hình đây là cả người biến hóa đưa đến bệnh kín vết thương cũ cùng các loại tiên tiên tính mầm họa bại lộ người thân thể không thể nào như lý tưởng vậy hoàn mỹ không một tí vết các loại thương bệnh cũng sẽ lưu lại dấu vết nếu muốn bước lên tu hành chi đạo có thuật pháp thần thông lô đỉnh hình hài cũng đem trải qua một lần hoàn toàn tinh hóa đánh thức cũng có khỏe mạnh hoàn mỹ thịnh vượng sinh cơ loại trạng thái này ở đan đạo trong còn gọi là ngũ khí triều nguyên dưới tình huống bình thường người cũng sẽ không bệnh trở lại Thành Thiên Nhạc đã có lộ xác tu vi, năng lịch thân thủ kiếp dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ thương bệnh mầm họa phát tác, vốn chỉ là ấn chứng đoạn này tu hành lịch trình mà thôi, rất khó để cho tu vi của hắn căn cơ lại có bất kỳ đột phá nào. Mà tinh hoa khí xuất hiện, lại làm cho loại này không thể nào trở thành có thể. Làm Thành Thiên Nhạc định ngồi lúc tu luyện, đắm chìm trong tràn ngập tinh hoa khí trong, tinh hoa khí phạm vi bao phủ vừa đúng chính là nguyên thần có thể triển khai thế giới, cùng thiên địa giữa sinh cơ cộng minh rung động, năng thân kiếp lô đỉnh không chỉ có càng thêm tinh khiết hoàn mỹ, hơn nữa buộc phát sinh cơ cũng càng thêm thịnh vượng tự nhiên. Như vậy đã là một loại khá lý tưởng thu hoạch Nhưng thành thiên nhạc còn đang có thể ngộ nhiều hơn huyền diệu. Hắn phát hiện cái này sợi tinh hoa khí vô hình vô chất nằm trong loại trạng thái này có thể cùng hình thần hô ứng tương dung, vì vậy thử tiến vào họa quyển thế giới. Quả nhiên đem tinh hoa khí cũng dẫn vào trong bức tranh cô tô thế giới đã biến mất, chỉ để lại trắng tay hỗn độn. Hỗn độn thế giới dĩ nhiên không có không gian khái niệm, là người bình thường rất khó hiểu vô vật vô biên. Thành thiên nhạc ban đầu cũng chưa mở chân chính động thiên cửa ngõ, bây giờ vẫn chỉ có tiểu tiểu cùng hắn mới có thể đủ xuất nhập nơi này, nhưng bất kỳ vật gì cũng không mang vào tới. Không ngờ tinh hoa khí lại có thể lấy như vậy một loại phương thức bị mang vào họa quyển. Tinh hoa khí tràn ngập, phản phật đã ở trong hỗn độn tiêu tán, thế giới trong tranh vẫn là một mảnh hỗn độn, lại có thể cảm ứng được có không tên sinh cơ hoàng hốt thai nghén trong đó. Tiếp tục tu luyện lúc, hai người liền tiến vào họa quyển thế giới hành phương pháp song tu, thần khí giao cảm trung lực thân thủ tiếp. Ở vạn cụ vợ gặp phải tế tị tử cùng thai nhọn chờ yêu tu, nghe nói bọn họ đi tới nhân thế giới trải qua có điều ngộ ra, thành thiên nhạc nặng lực tác dụng cướp hồi tố tu hành ban đầu, trải qua một phen tu luyện vừa nặng lực thân thủ tiếp, mà tinh hoa khí xuất hiện giống như là vì thế khác chuẩn bị. Vậy mà nhất lại người bất ngờ chính là, nó có thể hóa nhập trong bức họa hỗn độn thế giới, trở thành kia trong hỗn độn ẩn chứa sinh cơ. tiểu thiêu nói với thành thiên nhạc trừ ngoài ta ngươi không có ai so kiểu đại ca rõ ràng hơn cái này bức họa quyển mà hắn lấy được chi tiêu phượng hoàng mao trong tiên gia linh dẫn về sau này thấy chi kỷ phi ngươi ta có thể tưởng tượng hắn nói ba món đồ có thể không chỉ có trợ giúp ngươi nặng lịch tu hành lúc củng cố căn cơ hơn nữa theo ta đoán nên cũng có thể hóa nhập trong bức họa hỗn độn thế giới đạo chi vì vật duy bừng tỉnh duy hốt hốt này bừng tỉnh trong đó có giống bừng tỉnh này hốt trong đó có vật đây là lão tử chương thứ 21 trong câu chữ cũng là đan đạo trong cái gọi là xem bí quyết mà bây giờ họa quyển thế giới liền cho thành thiên nhạc loại cảm giác này Hắn gật đầu nói, cho tới nay, đối thần khí hỏa quyển tế luyện cũng là ta tu hành. Bây giờ lần nữa ấn chứng tu hành quá trình, không chỉ là vì cho thế gian yêu tu lưu lại rõ ràng chỉ dẫn, cũng giống vậy cùng cái này họa quyển thế giới có liên quan. Theo ta đoán, tiêu tâm thủy diễm hoặc giả ở vượt qua đan hỏa kiếp thường có dùng, mà chúng ta vốn là đi tìm tâm thủy diễm, không ngờ lấy được trước tinh hoa khí, lại vừa vặn trải qua thân thụ kiếp. Ở xuyên qua Canada cùng nước Mỹ biên cảnh sau, thành thiên nhạc nặng lịch thân thụ kiếp xong, cùng hắn ở hỏa quyển trên thế giới song tu tiểu tiểu cũng chờ với giống vậy trải qua đoạn này tu hành ân chứng. Đi giữa thiên địa, hai người cảm giác phản phất cùng dĩ vãng bất đồng, nhưng lại hình dung không ra là biến hóa như thế nào, vạn vật sinh cơ tựa hồ cũng có thể theo bước chân của bọn họ từ trong vô hình cộng minh rung động. Thành Thiên Nhạc tiện xét các loại sinh linh sinh cơ rung động đặc thù, mà bây giờ hắn cùng với tiểu thiếu khí thức, chính là thiên địa này núi sông sinh cơ rung động. Có lẽ là bởi vì tu làm căn cơ càng tinh kết hơn, có lẽ là bởi vì tinh hoa khí luyện hình chi diệu. Thành Thiên Nhạc từng đối đảo tông hàng cùng Thẩm Tứ bảo nói qua, nếu như có người mưu đồ bất chính muốn truy tung hắn, hắn liền chờ bọn họ tới. Nhưng là nghĩ theo ở phía sau đuổi theo Thành Thiên Nhạc cũng không dễ dàng. hắn cũng không có cố ý lên đường nhưng cũng không có thả chấm bước chân hơn nữa đi xuyên đều là hiểm trở núi thảm phía trước là nước mỹ tây bắc bộ thành phố Sỉ bạc khảm nhiều năm trước nơi này từng là bắc mỹ đại lục kiếm tiền người nhạc viên đào mỏ cùng đốn củi sản nghiệp mười phần phát đạn hoàn cảnh bị phá hư phải cũng vô cùng nghiêm trọng Làm đào mỏ cùng với luyện kim sản nghiệp tiêu điều sau náo nhiệt thành phố một lần thuộc về hoang phế danh giới các cư dân lục tục rời xa cho đến năm gần đây trải qua một phen sửa trị mới bắt đầu từ từ khôi phục nguyên khí ở nơi này điều dài dằng dặc trên đường vô luận là sơn giã trong hay là thị trấn trong hắn cũng gặp phải không ít yêu vật Những yêu vật này có đa hóa thành hình người trà trộn Hồng Trần, có còn là vừa vạn khai linh trí không lâu yêu cầm, yêu thú. Thanh Thiên Nhạc cũng không có cố ý dừng bước lại, nhưng chỉ cần hắn gặp, gặp thoáng qua lúc đều sẽ lưu lại một đạo thần niệm tâm ấn. Cái này thần niệm tâm ấn, cùng hắn để lại cho tế tị Tử cùng thai Nhọn chỉ dẫn sắp xỉ, phối hợp nào đó tin tức thần thuật thủ pháp, đối với bất đồng tu vi cảnh giới yêu vật mà nói có thể lĩnh ngộ nội dung cũng là bất đồng. Những yêu vật này đầu tiên có thể giải đọc cũng là có liên quan tự thân cảnh giới chỉ điểm, còn có với trong Hồng Trần hành chỉ chỉ dẫn. Nếu là bọn họ sau này làm việc không tuân theo loại này chỉ dẫn cũng sẽ không lấy được cảnh giới cao hơn tu luyện chỉ điểm nhưng thành thiên nhạc đem yêu vật tu hành nặng trọng cảnh giới giải thích phải rất rõ ràng giải đáp bọn họ tự ngộ thành yêu hậu đi tới thế gian cái loại đó hoảng hốt hoang mang nói cho bọn họ biết yêu tu tại sao còn có một cái hóa hình tu luyện thẳng đến huyền tấn đại thành chi đạo thành thiên nhạc cũng ở đây thần niệm tâm ấn trong lưu lại tên của mình dọc theo con đường này cũng tương đương với đang không ngừng đánh thức ma nha đợi hắn đi qua nhiều năm sau sẽ có kết quả như thế nào đâu thành thiên nhạc cũng không suy nghĩ nhiều hắn chẳng qua là ở làm như thế đây chính là một đời yêu tông dấu chân làm sơn giã trong u mê yêu vật thị trấn trong hình người yêu tu ở kinh ngạc trong bắt đầu cảm lộ in vào nguyên thần thần những lúc thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu đã lặng lẽ đi xa thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng không có cố ý bại lộ hành tung nhưng cũng không có cố ý che giấu xuyên qua xỉ bạ khả một dài thị trấn lúc có rất nhiều người cũng nhìn thấy bọn họ như vậy một đôi đi bộ đi xa châu á nam nữ dĩ nhiên sẽ dẫn tới địa phương cư dân kinh ngạc chú ý người để tâm muốn hỏi thăm hành tung của bọn họ cũng không khó âm thầm chú ý thế lực của bọn họ cũng đã nắm giữ bọn họ đi lại lộ tuyến hoàn toàn có thể dọc theo công lộ đi xe đi vòng qua trước mặt đi bọc đánh đi qua xỉ bạ khảm lại trải qua khắc một tòa thành thị helena vượt qua đi ngang qua nước mỹ bắc bộ một cái lớn đường sắt rốt cuộc có người ngăn cản thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu đường đi nơi này là một mảnh hoang dã phía sau là một cái lớn đường sắt đi về phía trước là một cái cùng đường sắt đồng hành công lộ thành thiên nhạc nhìn thấy ven đường đậu một chiếc xe việt dã, nhưng trong xe cũng không có người bọn họ tiếp tục tiến lên đi tới dưới chân núi phía trước là không thấy bờ bến rừng rậm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm ranh giới đứng một vị người mặc câu phục nam tử ngay đối diện bọn họ đi về phía trước phương hướng chương chín trăm phi nhưng cư chi hàng hóa hiếm thấy dĩ tiết hướng chứng người nghe nói người này dáng dấp rất cao rất tráng hướng nơi đó vừa đứng lộ ra cao to và vỡ hắn ăn mặc quần dây đeo thật chỉnh tề đeo cả và tan mặc tây trang mặc quần áo này nên là định chế làm công nhào bột mì liệu cũng tương đương khảo cứu thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu dĩ nhiên nhìn thấy cái này người nhưng cũng không có gì đặc biệt bày tỏ vẫn lưng thương hướng trong núi rừng đi tới mà thành thiên nhạc thuận thế cũng cho người này gửi tới một đạo thần niệm tâm ấn liền như là hắn ở trên đường gặp phải cái khác yêu tu lúc vậy người này khí tức thu liễm phải cũng không tệ lắm không ngờ đã có đại thành tu vi cũng là một, vị yêu tu, nguyên thân là một con gấu xám mặc ông phục mập mạp sửng sốt cho đến thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu đến gần đến mười mét ngoài hắn mới phục hồi tinh thần lại lui về phía sau một bước theo bản năng sờ một cái bên hông vẻ mặt có chút khẩn trương mở miệng nói xin dừng bước xin hỏi là tiên sinh thành thiên nhạc sao thành thiên nhạc dừng bước lại gật đầu đáp là ta ngươi chính là học cố vấn pháp luật biểu luật sư a tiệc khôi ngô mập mạp lại sửng sốt không ngờ thành thiên nhạc vừa mở miệng liền gọi ra tên của hắn cùng thân phận lại lui về phía sau một bước nói ngươi là tại sao biết ta chúng ta gặp mặt qua sao vợ mất tích chẳng lẽ cũng là ngươi làm thành thiên nhạc kỳ thực ra mắt cái này nhưng vị này bịu luật sư lại chưa thấy qua thành thiên nhạc thành thiên nhạc ngày đó rời đi công trường về sau lại chạy tới công trường mấy người trong thì có cái tên mập mạp này hắn cũng đi theo ở một gã khác cao thủ phía sau tiến vào chỗ kia độc tính thành thiên nhạc âm thầm triển khai nguyên thần theo dõi nhìn phải là rõ ràng lúc ấy mấy người kia còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu đồng bạn liền gọi cái tên mập mạp này vì bịu mà đào tông hằng đã tra ra và cùng cái đó thi công đơn vị mời đều là cùng vị cố vấn pháp luật bưu luật sư thành thiên nhạc ở vạn cụ vợ lúc không có đi tìm hắn mà cái này bịu bản thân đổi kịp nước mỹ đến rồi thành thiên nhạc đáp ta nếu ra mắt họ lại đi qua cái đó công trường, nhận biết ngươi chẳng lẽ thật kỳ quái sao? ngươi nếu là học luật sư, chỉ sợ cũng rõ ràng hắn đã làm những chuyện kia, biết hắn là loại hằng gì, bây giờ có kết cục này cũng không kỳ quái ha. Ta không có chủ động đi gây sự với họ, là thủ hạ của hắn nhìn thấy ta một vật, ý đồ ở trong núi rừng đánh chặn đường ta, sau đó bị ta tìm tới cửa. vừa nói chuyện thành thiên nhạc từ trong túi móc ra một cái đại địa chi đồng, hướng không trung tung tung, màu đen thần thạch dưới ánh mặt trời chết xạ ra kỳ dị hào quang ló ánh. Điêu nhận ra vật này, trong mắt cũng có tia sáng kỳ dị lấp lóe. khó khăn lắm mới mới từ đại địa chi đồng bên trên rời đi tầm mắt nuốt nước miếng một cái nhìn chằm chằm thành thiên nhạc mà hỏi thành tiên sinh người ở đó trong mật thất lại lấy đi cái gì thành thiên nhạc không có trả lời một cái tay khác lại từ trong túi móc ra một cái màu trắng phong chi mỹ vũ cứ như vậy lẳng lặng nâng ở lòng bàn tay biểu diễn như hô hấp cũng mau dừng lại nhìn chằm chặp thành thiên nhạc lòng bàn tay trong mắt ước chế không được bắn ra ánh sáng nóng rực thành thiên nhạc người mang cho bảo chỉ là cái này hai quả thần thạch liền giá trị liên thành hơn nữa phong chi mỹ vũ vừa xuất hiện liền mang ý nghĩa hắn từ bí tảng trong lấy đi vật có thể xa không chỉ cái này quả thần thạch. Nó là một loại không gian thần khí, không biết bên trong còn chứa bao nhiêu bảo bối đâu. Thành Thiên Nhạc cũng không có giải thích, tùy tiện biểu bản thân đoán đi. Thấy biểu như vậy nét mặt, Thành Thiên Nhạc lại hỏi, ngươi không xa ngàn dặm đổi tới đây, chẳng lẽ chính là tới hỏi ta câu nói này? Biểu cô tự chấn định, rốt cuộc thu liêm trong mắt nhiệt liệt ánh sáng. Lúc nói chuyện cổ họng không khỏi có chút phát khô. Thành tiên Sinh, ta là đại biểu ta người ủy thác, cố ý tới cùng ngươi nói một chút. Nguyên bản hắn muốn tự mình tới, nhưng là bị ta khuyên cản trở, ta đối hắn nói ta có thể thử chức cùng ngươi câu thông. Kỳ thực ta cũng muốn cùng ngươi âm thầm hàn huyên một chút, có lẽ giữa chúng ta sẽ có nhiều hơn tiếng nói chung. biểu tại sao lại nói ra những lời này tới, muốn đơn độc trước gặp thành thiên nhạc, bởi vì hắn cũng tiến vào chỗ kia độc tính, gặp được thành thiên nhạc lưu lại ngự thần chi niệm. bản thân hắn chính là yêu tu, thành thiên nhạc nắm giữ tu luyện bí quyết đối với hắn mà nói là lớn hơn bảo tàng. hôm nay vừa thấy mặt, thành thiên nhạc liền phát tới một đạo giống nhau thần niệm, hắn liền xác định bản thân tìm đúng người. thành thiên nhạc cười ha ha, a, chúng ta tiếng nói chung là cái gì? biểu tiến lên một bước nói, ngươi ở bí tàng trong lấy đi vật, là ta người bị thách nhất định phải được vật. các ngươi phương đông cũng có một câu nạn ngữ cổ xưa thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nó sẽ cho thành tiên sinh mang đến phiến mà ta bởi vì thành tiên sinh lưu lại tin tức, cho nên trước tìm được ngươi, chính là nghĩ thương lượng một chút, có hay không có cái gì vẹn cả đôi bên phương pháp giải quyết cái phiền bài này. thành tiên nhạc vẫn chưa trả lời, luôn luôn không thích nói nhiều tiểu thiểu lại lên tiếng. nguyên lai like, ngươi cũng biết cái này đồng phương ngạn ngữ, nó cũng không phải là ở miêu tả cái gì chân lý, chẳng qua là nói cho mọi người tội ác động cơ, giải thích có người tại sao lại phạm phải làm ác, lại đem lý do đẩy tới người bị hại trên người. hoài bích người vô tội, đoạt bích người làm ác, đây là đạo lý đơn giản nhất, ngươi là một luật sư tự nên hiểu, liền không muốn lại nói những lời nhảm nhí này. về phần ngươi người bị thác là ai? chúng ta cũng không có hứng thú hắn liền động trong sảnh có đồ vật gì cũng không rõ ràng lắm nói thế nào nhất định phải được chẳng qua cũng là đã từng xem qua hộp bức tia cổ đồ mà thôi ta nếu đoán không sai giúp học xây dựng căn phòng bí mật người chính là hắn a mà ngươi cũng bất quá là đầu bị hắn điều khiển đáng thương gấu nếu như đây là ngươi âm thầm lời muốn nói như vậy ta cứ như vậy nói cho ngươi nếu như đây là người bị thác để cho lời của ngươi nói như vậy thì mời ngươi sau khi trở về chuyển cáo hắn hắn nếu cho là hoài bích kỳ tội như vậy hắn nghĩ nếu có những thứ đồ này chính là tội của hắn mà chúng ta cho là hoài bích vô tội chúng ta có những thứ đồ này không có quan hệ gì với hắn. Người hướng ngoài núi nhìn một chút, hướng xa xa nhìn một chút, hướng nhân gian nhìn một chút. Người đi tới nhân gian làm một luật sư có tiếng, cho người làm cố vấn pháp luật thu thù lao, không phải là có thể đổi lấy vật mình muốn. Như vậy có đời này rất nhiều người liền đã có thứ ngươi muốn, bọn họ đều có tội sao. Người có thể tự muốn cái gì liền trực tiếp đi người ta cầm, nhưng ngươi vì sao không có làm như vậy? Điều không có nghĩ đến cái này phương đông nữ nhân không ngờ trò chuyện lên những thứ này, hắn cao mày nói, ta cần nói không phải cái vấn đề này, mà là hai vị tình cảnh. các người lấy đi ta người bị thác mong muốn vật mà bản thân lại rất khó bảo toàn lưu những thứ đồ này cho nên sẽ có phiền thoái ta chẳng qua là tới muốn trợ giúp các người giải quyết nó tiểu thiêu gật đầu một cái nói cảm ơn ngươi nhắc nhở đây đúng là phiền phức nếu nó thật phát sinh chúng ta sẽ giải quyết nhưng cái phiền thoái này cũng không phải chúng ta chế tạo mà là ngươi người bị thác nghi phạm tội hành nếu như ngươi thật muốn trợ giúp ai vậy nên trở về khuyên hắn không muốn làm như thế ta nói chính là cái này vấn đề ngươi là một vị yêu tu đại thành yêu tu nơi này bất kỳ một gia đình ở trước mặt ngươi cũng không bảo vệ được của cải của mình ngươi hết thể có thể từng nhà lấy đi thứ ngươi muốn. cần gì phải làm luật sư đem đổi lấy thù lao xin hỏi vậy là cái gì ngăn cản ngươi là ngươi lương chi sao lưu nhìn tiểu thiểu ánh mắt giống như nhìn một người ngu ngốc một lát sau mới đáp ta không thể nào làm như vậy thế sự có quy tắc của mình coi như ta là sinh vật hùng mạnh so nơi này mỗi người cũng hùng mạnh nhưng nếu ở nhân gian làm như vậy tất nhiên gặp phải lực lượng cường đại hơn trấn áp không chỉ có cảnh sát còn có giáo đình chờ ta một chút không thể nào đối kháng tồn tại tiểu thiêu tiếp tục tự hỏi tự trả lời nói kia yeah, vì sao lại sẽ có như vậy tồn tại tới trấn áp ngươi như vậy hành vi đâu là bởi vì lương chi hay là quy tắc một người trưởng thành cũng khá cường đại hùng mạnh đến có thể đi vườn trẻ tùy ý ức hiếp một đứa bé nhưng nếu có người làm như vậy mọi người chỉ biết cho là hắn là người điên cùng tội phạm tuyệt sẽ không tán dương hắn mạnh đến mức nào cái này vậy là cái gì đạo lý cũng không phải là những thứ kia còn nhỏ hài tử có sức mạnh bảo vệ mình thậm chí cũng không phải những đứa bé kia người nhà có đầy đủ lực lượng đối kháng loại này người điên cùng tội phạm mà là thế gian đã thành lập quy tắc nó đang chấn nhiếp cùng trừng phạt loại hành vi này nhưng là vì sao sẽ xuất hiện loại này quy tắc có thể bị mọi người công nhận bởi vì mọi người cũng không hy vọng bản thân gặp gỡ những thứ này cũng liền nhất định phải bảo vệ người khác không gặp gỡ những thứ này đây chính là lương tri nguồn gốc sau đó thế gian mới phải xuất hiện loại lực lượng này sau đó liền trở thành nào đó quy tắc nếu không có quá trình này không có loại này khai linh trí từ tự ngộ đến tự giác truyền thừa tích lũy liền sẽ không có người hôm nay chỗ đã thấy thế giới lại càng không có người bây giờ muốn vận. bựu nhau mắt lại nói tránh đi vị này xinh đẹp nữ sĩ ta không hiểu ngươi vì sao phải cùng ta nói mấy cái này ta hôm nay tới là muốn cùng tiên sinh thành tiên nhạc nói chuyện hợp tác ta tiến vào động tĩnh thấy thành tiên sinh lưu lại tin tức trong mắt của ta đó là so với kia căn phòng bí mật bảo tàng càng quý báu tài sản cũng là vô cùng vô tận tài nguyên đầu này gấu sám yêu lúc nói chuyện còn thi triển tin tức thần thuật thủ đoạn tương tự với thần niệm giải thích rất nhiều chuyện chân chính lệnh hắn cảm thấy hứng thú nhất là thành tiên nhạc ở lại động trong sảnh tin tức vậy mà bao hàm đối yêu vật tu luyện tầng tầng chỉ điểm cái này theo Bưu là đáng giá nhất khám phá bảo tàng Biêu nhận biết không ít trà trộn nhân gian yêu vật tỷ như họ những người này ở đây nhân gian bại lộ hành tích cũng bị thế lực càng mạnh mẽ hơn chỗ chú ý tỷ như bưu người bị thác tiên sinh hệ e sền hệ e sền xuất thân từ một cổ xưa thế gia nắm giữ thượng đế sở bàn tặng bản nguyên lực lượng lại thông hiểu các loại thần thuật huyền bí Bưu chính là trợ giúp e giám thị cùng khống chế những thứ này yêu tu người. Biểu trên danh nghĩa là hợp cố vấn pháp luật, nhưng ở biểu trước mặt trước giờ đều là vâng vâng dạ dạ, Biểu là một vị mạnh mẽ hơn hắn yêu tu, hơn nữa đại biểu khiến cho sợ hãi cùng hướng tới lực lượng. Tiên sinh hệ e Sễn bình thường không hề trực tiếp tham dự những thứ này yêu tu nhóm người chuyện, nhưng hắn có cần thời điểm, liền sẽ dùng đến những thứ này yêu tu. Hợp căn phòng bí mật chính là tiên sinh hệ e Sễn giúp hắn kiến tạo, và bản thân còn không cách nào trực tiếp mời được tiên sinh hệ e Sễn, hắn là thông qua biểu quan hệ. Lam Ngọc không ở ngôi biệt thự kia lúc, hệ e đã từng lặng lẽ từng tiến vào gian nào căn phòng bí mật, nhìn thấy bức kia cổ đồ, mang đi một phần phòng chế phim âm bản, gặp lại đối với lần này không có chút nào phát hiện. sau đó học chạy đi thu mua đảo tông hàng chờ chủ xí nghiệp bất động sản cũng đưa tới hệ sẻn chú ý nhưng hệ sẻn tra được địa điểm chính xác mua phố đối diện kia phiến khu buôn bán cũng là hệ sẻn để cho Biệu ra mặt tìm một nhà công trình công ty dỡ bỏ kia phiến kiến trúc trong đó lại có một cái khác hỏa yêu tu tham dự nhóm này yêu tu cũng là âm thầm bị Biệu giám thị cùng khống chế chứ học cái này đã tiêu diệt yêu tu nhóm người Canada Tây Nam Bộ cùng với nước Mỹ Tây Bắc Bộ vùng này Biệu còn khống chế ngoài ra bốn nhóm yêu tu nhưng hắn cũng không phải là một chân chính đầu mục chẳng qua là tiên sinh hệ thủ hạn vì tiên sinh hẹn e sèn phục vụ ở có lúc cần thiết có thể điều khiển những thứ này ở nút nhân gian bọn yêu vật làm việc bựu làm những việc này sớm nhất là bởi vì bị hẹn e sèn khám phá thân phận đây là nằm vùng ở nhân gian yêu vật sợ nhất chuyện mặt khác hắn cũng có chỗ tốt hẹn e sèn dạy hắn tu luyện như thế nào cũng chỉ điểm hắn rất nhiều thần thuật thủ đoạn dạy bao nhiêu tắc coi này đứng công lao lớn nhỏ bày tỏ đây là thượng đế ban ơn. thành thiên nhạc lưu lại ngự thần chi niệm trong có một cái vạn biến tông đặc biệt lập môn quy yêu tu không bởi vì thân phận mà bị bức điều này làm cho rất có ý tưởng Hơn nữa thành thiên nhạc nắm giữ một bộ chỉ điểm yêu vật tu luyện hệ thống, nếu nếu cùng hắn hợp tác, liền có thể thoát khỏi tiên sinh nghệ xềng không chế, thu hẹp những thứ kia ẩn thân thế gian yêu vật để bản thân sử dụng, thành lập bản thân một phương thế lực. Thành thiên nhạc nghe rõ Bưu ý tứ, không khỏi nghĩ tới 500 năm trước Vu đạo dương, con này gấu xám yêu cùng con kia lão con cóc ý tưởng có rất nhiều nơi tình cờ trùng hợp. Thành thiên nhạc cười, trở về một đạo thân niệm, đồng thời nói, ngươi đã tới trưởng, ta lưu lại chỉ dẫn đã sớm không là bí mật gì. Hắn ở thân niệm trong nói cho Bưu Dọc theo con đường này đã đem giống nhau thần niệm tâm ấn để lại cho trên trăm vị yêu tu, bao gồm sơn giã trong mới vừa khai linh trí cầm thú, cũng bao gồm thị trấn trong đã hóa thành hình người yêu vợ. Điêu lộ ra thất vọng cực kỳ vẻ mặt, ngạc nhiên nói, ngươi điên rồi sao? Đây vốn là có thể nắm giữ quý báu nhất tài nguyên, ngươi lại cứ như vậy khắp nơi tùy ý gieo rắc, cái này đối ngươi rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Điêu đã từng tiến vào chỗ kia động tính, hắn lúc ấy đi theo ở tiên sinh ẹ e sẹn sau lưng. Tiên sinh nghệ e sen phát giác động trong sảnh bảo tàng đã sớm bị người khác lấy mất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Khi hắn lại phát hiện thành thiên nhạc lưu lại ngự thần chi niệm, tại chỗ giận tí mặt, hạ lệnh phong tồn cái chỗ này không cho bất luận kẻ nào lại tiến vào. Bảo. bảo tàng không có tìm được, nhưng khu buôn bán xây lại sẽ còn tiếp tục. Nghệ e sen quyết định phải với viễn hoàn toàn phong kín nơi này. Nghệ e sen còn ra lệnh lưu cái này đạo ngự thần chi niệm trong bên trong không cho phép trước bất kỳ ai tiết lộ. Ngay cả canh dự ở công trường trong kia hai con quyển yêu cũng không có cơ hội đi vào nữa. hệ e sen cũng không muốn để nó truyền bá. Ma Bưu mặc dù lấy được Ngự Thần Chi Niệm, nhưng bởi vì trong đó bao hàm tin tức thần thuật hạn chế, hắn thượng đọc hiểu không được toàn bộ nội dung, âm thầm càng hy vọng có thể tìm tới nắm giữ đầy đủ bí mật thành thiên nhạc bản thân. Thành thiên nhạc cứ như vậy một đường lưu lại thần niệm tâm vấn, ra Bưu dữ liệu, lệnh hắn cảm thấy tiếng đối, khiếp sợ, tiếc hận, hận không được đây hết thể cũng chưa từng xảy ra, chỉ có chính hắn lấy được tiên Ngự Thần Chi Niệm chỉ dẫn. Tiểu Thiếu nghe vậy cười, lại hỏi: "Tiên sinh Lưu, vị dạy ngươi thần thuật thời điểm, nói đây là thượng đế ban ơn, ngươi không cảm thấy rất có vấn đề sao?" "Mà theo ta được biết, trên đời có rất nhiều người cũng làm tương tự chuyện, nói qua lời tương tự chương chín lên trời đường núi tuyết sơ rơi từng bước ung dung dã hơn nhiều dạy biểu thần thuật người cũng không phải là thượng đế mà là e sèn nếu như nói đây là bản ơn cũng là e sèn tự cho là cho biểu bản ơn như vậy hắn y nói bản thân liền đại biểu thượng đế sao cho nên tiểu thiều cho là nói như vậy cùng làm việc rất có vấn đề thấy biểu chính ở chỗ này suy nghĩ tiểu thiều lại nói ngươi thật giống như cũng là tự cho là thờ phượng thượng đế người như vậy thượng đế ở nhân gian lưu lại chỉ dẫn thời điểm có một người nghe thấy được lại không hy vọng những người khác cũng nghe thấy thượng đế sẽ nghĩ như thế nào đâu sợ rằng sẽ trực tiếp đem người này đánh vào địa ngục đi ta nghe nói qua một phương tây ngạn ngữ gọi người khác tức địa ngục chỉ chính là người loại ý nghĩ này à. cái này cùng đông phương ngạn ngữ hoài bích kỳ tội ngược lại tình cờ trùng hợp thành thiên nhạc cũng mở miệng nói điêu người đại khái còn không rõ ràng lắm ta cũng là nhất phái tông chủ người ta gọi là yêu tông ta trong tông môn tự có yêu tu chính chuyện pháp quyết nhưng chỉ truyền thụ cho môn hạ đệ tử cũng không có tùy tiện dạy cho những thứ kia yêu vật mà ta hôm nay lưu lại thần niệm tâm ấn kỳ thực rất đơn giản chẳng qua là yêu vật tu hành các loại cảnh giới giải thích chỉ ra một cái phương hướng nói cho bọn họ biết thế nào là tu hành đi tới thế gian có thể sẽ gặp phải cái gì phát sinh cái gì những thứ đồ này ta không chỉ có chưa từng cất giữ hơn nữa hy vọng nó mọi người đều biết làm như vậy đối ta đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt chính chúng ta tiền nên tiết kiệm một chút hóa nhưng biết đạo lý lại không thể gần nấp tư nếu không cũng không cần trông cậy vào người khác sẽ cùng ngươi giảng đạo lý ai cũng không hy vọng thế gian có yêu dị vô cùng vô tận có lòng hoặc vô tâm nhiều loạn bản thân chỗ thế giới ngay cả ngươi vị này yêu tu cũng không hy vọng a trong lời nói này cũng mang theo thân nghiệm, thuận tiện giới thiệu vạn biến tông yêu tu tông môn truyền thừa là chuyện gì xảy ra thành thiên nhạc sở dĩ cho gặp được yêu tu lưu lại như vậy thần nghiệm tâm ấn điều kiện tiên quyết là bởi vì bọn họ đã được đến thiên địa tạo hóa phúc duyên bước lên tự nộ con đường tu hành có có thể tu luyện thiên phú thần thông pháp lực nhưng bọn họ cũng không sư thừa trong lòng có thể có quá nhiều hoang mang thành thiên nhạc là đang giải đáp những thứ này hoang mang nói cho bọn họ biết siêu thoát tộc loại thành yêu hậu đối mặt chính là như thế nào một thế giới mới bất đồng tu vi cảnh giới có thể sẽ gặp phải cái nào vấn đề rất nhiều yêu vật đã hoặc gặp nhau trà trộn nhân thế giữa thành thiên nhạc cũng chỉ rõ một cái hóa hình con đường tu luyện khiến bọn họ hiểu như thế nào đi tự mình tu luyện thiên phú thần thông pháp lực, lại ở trong nhân thế số nghiên vận. Những thứ đồ này lưu truyền ra tới trăm ích mà không một hại, coi như người bình thường nghe nói cũng không có quan hệ gì, lê gớm coi như thành một loại truyền thuyết. Mà đối với những thứ kêu u mê yêu vật mà nói, thời là trọng yếu nhất giận dắt. Nhưng là vạn biến tông chính chuyện pháp quyết cùng các loại độc môn bí thuật, thành thiên nhạc sẽ không kinh truyền. Đây cũng không phải là là dầu dếm, mà là bởi vì nếu làm như vậy có thể sẽ đưa đến bất chắc hậu quả, bọn nó cũng không thông báo rơi vào người nào trong tay, bị như thế nào lợi dụng. Nếu có người cùng mù luyện, không luyện được là chuyện nhỏ. rất có thể sẽ còn luyện mắc lôi hoặc là hậu quả nghiêm trọng nếu là có người may mắn luyện thành một ít bí pháp lại không rõ nguyên do cũng có thể sẽ lạm dụng nó đối người đối mình tạo thành tổn thương loại này nghiêm khắc bao hàm các loại bí pháp thủ đoạn chính truyện pháp quyết hệ thống phải tự chính thức sư chuyển bị môn quy ước thúc điệu sừng sốt nửa ngày lúc này mới thở hồn hển một câu chửi thế nói các ngươi rốt cuộc là ai thanh thiên nhạc cười chính là ngươi gặp phải người ngươi thật giống như tự cho là so với cái kia bị ngươi không chế yêu tu cửa càng cao quý hơn hy vọng bọn họ vĩnh viễn bị ngươi điều khiển kỳ thực chính ngươi cũng bất quá là bị người điều khiển công cụ Mời về đi chuyển cáo ngươi người Ủy thác hôm nay phát sinh hết thảy, sau đó chính ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta còn phải lên đường, xin từ biệt đi." Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiểu lại cất bước đi về phía trước, đi vẻ mặt có chút do dự có chút dãy ruộng, nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói, "Đứng lại. Thành Thiên Nhạc, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao?" Điều, "Ngươi đây là cự tuyệt ta âm thầm nói lên hợp tác đề nghị sao?" Thành Thiên Nhạc, "Đó là dĩ nhiên. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi dù sao cũng là bị Ủy thác mà tới, hợp tác nói không được đúng là vẫn còn muốn ra tay, nếu không trở về cũng không tốt giao nộp A muốn động thủ liền ra tay đi." Vụ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, cái này rõ ràng không phải là loài người thanh âm, trước người đất đá đều bị cuốn lên, hướng Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiếu bay đi. Nương theo một cỗ ác liệt sóng xung kích, những thứ kia hòn đá cũng trên không trung bị chấn thành bột. Đây là thiên phú của hắn thần thông, lại lấy được qua đặc biệt chỉ điểm tu tập bản nguyên lực lượng, so với bình thường yêu tu cường đại hơn nhiều. Vụ dù không rõ ràng lắm Thành Thiên Nhạc lai lịch, nhưng hắn cũng có sự tự tin mạnh mẽ, đúng là vẫn còn ra tay muốn ngăn cản Thành Thiên Nhạc, nếu có thể đem quy chế nằm, như vậy cái khác mọi chuyện cũng đều dễ nói. Thành Thiên Nhạc nhìn Vụ đang cười, dưới chân chưa dừng liền từng bước một đi tới. Cái kia có thể đem người chấn thành mảnh vỡ sóng xung kích, giống như đối hắn không hề ảnh hưởng. Đến trước người hắn trong vòng năm thước liền tiêu tán thành vô hình. Thành thiên nhạc thậm chí không có ra tay, nhưng hắn một bước như vậy chạy bộ tới, mỗi một bước rơi xuống đất đều giống như một cái trọng truy đánh vào điệu Nguyên Thần Trong. Điệu gầm thét không dứt, lại vận dụng thần thuật, thành thiên nhạc chúng quanh bùn đất lật xuất hiện một loại kỳ dị hiện tượng, phản phất có thể khiến thân thể của hắn trở nên nặng nghề, hành động trở nên chậm lại, có hùng mạnh lực lượng vô hình trung ép xuống, giống như một toà núi nhỏ, đơn giản có thể khiến người ta gân cốt đứt từng khúc. Điệu đã hết toàn lực, nhưng là thành thiên nhạc vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. trước người trong vòng năm thức gió em sóng lạo lần này đấu pháp thời gian cũng không lâu làm thành thiên nhạc đi tới biểu trước người năm thức lúc đầu này gấu yêu thi triển thần thông thuật pháp trong nháy mắt đều bị phá diêu tiên cuồng hét lên một tiếng miệng phun máu tươi ngã ngồi xuống đất thành thiên nhạc thật giống như căn bản không có ra tay diêu liền bị thương nhân làm phép phản chấn chịu nội thương đồng thời hắn cũng bị thành thiên nhạc hoàn toàn cho rung động diêu ngồi dưới đất trợn mắt há mồm hắn cũng từng nghĩ tới thành thiên nhạc hoặc giả rất cường đại nhưng chưa chắc sẽ là đối thủ của mình lại không nghĩ rằng thành thiên nhạc hoàn toàn sẽ hùng mạnh đến loại trình độ này thành thiên nhạc liền đứng ở trước người nhìn hắn lắc đầu một cái thở dài nói. Ta vốn là chẳng qua là nghĩ đuổi ngươi đi, nhưng ngươi nếu ra tay, có chút vấn đề liền phải lại đàng hoàng hỏi một chút. Mấy ngươi biết gì nói đấy, nếu không đem không thể rời bỏ nơi này. Thành Thiên Nhạc vẽ mặt cùng vừa rồi so sánh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy cười ha hả dáng vẻ nhìn qua thậm chí có điểm nốc nếp, nhưng Bưu lại cảm thấy trên người từng trận rét run, tâm cũng không ngừng mà chìm xuống dưới. Hắn giống như một nghe lời nhất phạm nhân, ngồi ở cảnh sát trước mặt cái gì cũng giao phó. thành Thiên Nhạc hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. thành Thiên Nhạc không chỉ là hỏi, cũng ở đây phân tích, giống như nói là cho Bưu nghe hoặc như là lầm bầm lồ bầu, rất nhiều lúc còn kèm theo thân Thanh Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiều hôm nay vì sao cùng Diệu nói nhảm nhiều như vậy? Bởi vì bọn họ đối đầu này gấu sám yêu cảm thấy rất hứng thú. Diệu đã tu vi đại thành, có thể tu luyện đến một bước này kỳ thực rất không dễ dàng. Có thể thấy được, đầu này gấu yêu cũng không phải là Huyền tận yêu đan đại thành, hắn gì vãng tu luyện đi không phải con đường này. Diệu cũng trải qua tương tự vọng cảnh khảo nghiệm, hắn có tín niệm của hắn, một điểm này không hề làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Thiên Nhạc đã từng chém giết qua một ít đại thành tu sĩ, trong đó liền bao gồm Lưu Dạng Hà, mọi người có thể phá vọng đại thành, đều đều có các cơ duyên. Mà Tiểu Thiều lại lên tiếng, Điêu, Mới vừa rồi lời ta muốn nói bị ngươi cắt đứt, bây giờ liền nói rõ đi. Ngươi là một luật sư có tiếng, cũng là học luật sư, nghiên cứu thế gian quy tắc luật pháp là ngươi nghề nghiệp. Nhưng ta muốn ngươi giúp học hoặc những người khác làm chuyện, chỉ sợ không phải nói cho bọn họ biết như thế nào giữ gìn thế gian pháp độ, mà là làm sẵn làm bậy sau như thế nào bỏ trốn pháp độ truy cứu. Ngươi nếu là một người bình thường vậy thì thôi. Từ cổ trí kim loại này tụng côn có rất nhiều, ta ở một cái thế giới khác trong đã thấy qua quá nhiều. Nhưng ngươi lại là may mắn phải tạo hóa cơ duyên yêu tu, tu luyện thẳng đến bây giờ, đi tới nhân thế giữa tự cho là nắm giữ quy tắc cùng sinh tồn chi đạo. nhưng không biết ngươi cần khám phá các bản, đây cũng là nhạc nhạc cùng ta muốn nói với ngươi những lời này nguyên nhân. ngươi trên đời chuyện trong lịch duyệt, chẳng qua là tại đùa bỡn quy tắc trò chơi, lại quên đây hết thể nguồn gốc. coi như ngươi có thể tu vi đại thành, tương lai cũng định viễn độ qua không được chân không. đây là tâm cảnh của ngươi cùng thấy mà biết chướng, lấy được nhạc nhạc thần niệm tâm ấn đối với ngươi mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thành thiên nhạc chắp tay nói, trở về nói cho ngươi người hủy tháp đi, liền nói ngươi không phải là đối thủ của ta, hắn nếu muốn tới liền bản thân tới, mà chúng ta sắp đi vườn quốc gia rẹn lột tuần dừng lại một đoạn thời gian, lỗi thời không đợi. thành thiên nhạc cũng không có rất điệu cùng tiểu thiểu cứ như vậy lững thững rời đi đi vào không thấy bờ bến rừng rậm bị thương gấu yêu qua thật lâu mới lao lực bò dậy tập tính xuyên qua đồng hoàng trở lại ven đường phát động xe địa hình rời đi cái chỗ này hắn cũng không phải là thành thiên nhạc chân chính phải đợi người cũng không phải khống chế mấy cái kia yêu tu nhóm người phía sau màn đầu não con này gấu yêu sau khi trở về không thông báo làm gì nhưng thành thiên nhạc biết vị kia tiên sinh nghệ xèn nhất định sẽ tìm đến yêu tới thì tới đi xa xa một ngọn núi trên nóc thành thiên nhạc nhìn mang thương đi xe rời đi đột nhiên cười nói tiểu hiểu ngươi bình thường rất ít nói nhiều lời như vậy à kia gấu yêu coi như nghe hiểu cũng chưa chắc có thể quay đầu lại tiểu thiêu cũng cười nói ta với ngươi đi tới nơi này cũng là ở ấn chứng tu hành làm chúng sanh chi xem kia gấu yêu đi cũng không phải là huyền tấn đại thành lộ số nhưng cũng có đại thành tu vi thần khí pháp lực đã ngưng tụ một thể hắn lấy được ngươi thần nghiệm tâm ấn giống như vạch trần một tầng giấy cửa sổ dĩ nhiên là có thể hiểu như thế nào ngưng luyện huyền tất châu nằm giữ chân chính giả hợp hình người con đường tu luyện thanh thiên nhạc mới vừa rồi đấu pháp lúc ta liền đã nhìn ra hắn tận toàn lực lại vẫn lấy nhân thân làm phép hiện nhiên đã ở ngưng luyện huyền châu hắn cùng với tế tị tử cùng thai nhọn đám người dù sao không giống nhau đã là một vị đại thành yêu tu nếu là phát nguyện lần nữa tu chứng dùng một loại phương thức khác lại đi trải qua cùng có thể phá vào cảnh đối với đầu này gấu mà nói cũng không đơn giản rất có thể mãi mãi cũng không làm được thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng không vì bịu xuất hiện mà thay đổi hành trình vẫn hướng phía tây nam đi lại đến ngày sau tiến vào vườn quốc gia rèn lột toàn địa giới chỗ ngồi này vườn quốc gia là một mảnh mênh ngông tự nhiên bảo vệ khu phạm vi có gần 10.000 cây số bông nó mỗi năm đều có một ít miễn phí mở ra ngày nhưng ở này cuộc sống của hắn nhập vườn cũng phải cần mua vé lớn như vậy một mảnh tự nhiên bảo vệ khu dĩ nhiên không thể nào có tường rào, cộng cùng tường rào chỉ đặt ở mấy cái phương hướng lối vào, cái gọi là cửa vào chính là có công lộ địa phương, có thể đi xe tiến vào đã khai thác du lãm lộ tuyến. Nếu như rời đi công lộ đi bộ tiến vào, đối phần lớn người mà nói gần như là không thể tưởng tượng, bởi vì vườn quốc gia rẹn lộ phần 99% trở lên khu vực cung cấp giữ nguyên thủy phong mạo, không chỉ có không thể đi xuyên, hơn nữa tràn đầy các loại nguy hiểm. Nơi này phân bố tất cả lớn nhỏ hồ ao, thung lũng, sông ngòi, dãy núi, còn có trên thế giới số lượng là tập trung nhất núi lửa cùng suối nước nóng. Bởi vì địa chất vận động, sông băng cùng núi lửa giao thế ảnh hưởng, địa thế chẳng chỉ phập phòng biến hóa muôn vàn, tùy ý có thể thấy được bất ngờ vách đá cùng hồ ao suối lưu, phân tán ở thương mang nguyên thủy trong rừng rậm. Nơi này là địa nhiệt dị thường sống động khu vực, có nhiều chỗ mặt đất tầng nham thạch thậm chí rất yếu đuối, có thể bị giẫm nứt, phía dưới chính là nhiệt lưu, mà ở bên ngông sơn giã trong cuộc sống đại lượng động vật hoang dã, trong đó cũng bao gồm sẽ tập kích người manh thú. Các du khách đi tham vườn quốc gia Wren không thể tiến vào nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu, chỉ có thể từ đã khai phát lộ tuyến bên trên xuyên qua, dọc đường thường thức xa gần xinh đẹp phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ còn gặp gỡ ẩn hiện các loại động vật. Xuyên qua công viên đi thăm công lộ hành trình tổng cộng thì có 1500 cây số. Nếu chỉ dựa vào đi bộ là không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể dọc đường đi xe đến một ít chỉ định cảnh điểm lại xuống xe thưởng thức. Mà thành tiên nhạc cùng tiểu thiểu dĩ nhiên không phải như vậy nhập vườn, bọn họ trực tiếp từ mênh mang trong rừng rậm đi vào. Trừ trên bản đồ ghi chú, ở thực địa cũng không có một cái rõ ràng giới tuyến. Tiến vào công viên liền càng ngày càng xa rời người khói, trừ biến nào tầng ra phong cảnh, liên tiếp hai ngày bọn họ người nào cũng không có gặp phải. Bầu trời đã nổi lên bông tuyết, tuyết này không lớn không nhỏ rơi xuống nhưng vẫn không có ngừng. Một ngày một đêm giữa liền cho mảnh sơn hà này dính vào một tầng so le thác lạc màu trắng. Ngày nay buổi sáng, hành du thành thiên nhạc cùng tiểu thiếu dừng bước, lặng lặng nhìn qua cảnh sát chung quanh. Không có phong, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh thậm chí có thể nghe bông tuyết từng mảnh một rơi vào lá thông bên trên thanh âm. Bọn họ đứng ở hai ngọn núi giữa giữa thung lũng trong, chung quanh là một mảnh xoay lá rừng tùng, mà cái này phiến sơn giã trong bảy khắp thiêu đốt sau cho bụi dấu vết, hiển nhiên ở không lâu trước mới vừa trải qua một lần núi lửa. Có đại thụ che trời đã bị đốt thành tiêu mục, còn có một chút nhìn qua mặt ngoài bị đốt trọi đại thụ lại phát ra mầm non. ngoài ra rất nhiều cây cối lạ ở phì nhiêu cho bụi thổ nhưỡng trong sinh ra mầm mống nên đón bọn nó trận đầu đông tuyết ở bên trái đằng trước cách đó không xa có một vịnh thâm bích sắc hồ ao phương viên chỉ có mấy mét lớn nhỏ nước lại rất sâu tầm mắt xuyên qua mặt nước mơ hồ có thể thấy được đáy hồ tầng nham thạch cái khe cùng với một to bằng chậu rửa mặt nhỏ xuất thủy khẩu. đây là một cái suối nước nóng nước ấm rất cao đang tuyết bay trong mạo hiểm bốc hơi bạch hơi nhìn kỹ tia nóng bỏng trong ôn tuyền lại cũng có thịnh vượng sinh cơ dán nham thạch mặt ngoài có rất nhiều thiên kỳ trong trạng rêu mốc đẹp vậy thủy sinh thực vật ở trong nước chết sả ra đủ mọi màu sắc quá bởi vì suối nước nóng nhiệt khí nóng bức Phù cận lá thông trên có tích tuyết tan, một giọt nước ép cong lá thông, vẽ ra trên không trung một đạo trong suốt thẳng tắp, nhỏ xuống màu đen cho bụi thổ nhện trong đang ở thành thiên nhạc bên chân. Chương 926, một câu chân truyền một khi ngộ, vạn rằng hành tu vạn quyển sách. Mặc dù hạ tràng này tuyết, nhưng sơn dã trong màu sắc cũng không phải là bạc hết, bên phải mấy dặm ngoài một mảnh phơi bày vách núi, thậm chí có thiên nhiên bảy màu đường vân, giống như một bức sắc màu đậm rực rỡ rọi màu tranh sơn dầu, hướng phương xa thung lũng triển khai. Tuyết động chỉ che dấu cây cùng đỉnh núi, lại bại lộ thân cây, suối nước nóng cùng vách núi, khiến Quyết hoàng, xanh mực sâu chỉ kẻ mày xanh biết vân vân sắc thái so sánh càng thêm máy liệt. Thành Thiên Nhạc ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong nhìn lấy kia một giọt nước rơi xuống đất quý tích, rõ ràng nghe giọt nước ở tại cho bụi trong bụi đất thanh âm. Cách đó không xa đáy hồ lại đột nhiên truyền ra một trận sôi trào vậy ở vang, ngay sau đó bỏ sóng lăn lộn trong một cột nước phun ra ngoài, mang theo âm thanh gào thét vọt tới mười mấy thước giữa không trung chiếu xuống. Đây là vườn quốc gia rèn lộn xuống bên trong thường gặp suối phun ngắt quãng, chỗ này quy mô còn rất nhỏ, có địa phương suối phun ngắt quãng phun ra lúc tựa như treo ngược thác nước, rất xa cũng có thể nghe kia đột nhiên truyền ra ở vang. Đợi suối phun ngắt quãng phun ra xong, kia một vịnh nóng bỏng bích thủy còn đang dập trong. Thanh Thiên Nhạc lại nhìn về nơi xa càng rộng lớn hơn thung lũng, nơi đó còn điểm chế tất cả lớn nhỏ tương tự hồ ao. bọn họ là đến tìm Tâm Thủy Diễm, nhưng không hề lấy Tâm Thủy Diễm vì mục tiêu duy nhất. Dọc đường thưởng thức sơn hà này cảnh tượng, cảm ngộ thiên địa linh tức cũng là tu hành. Thanh Thiên Nhạc mở miệng nói: Vườn quốc gia rèn tuần lớn như vậy, Bạch Tiêu Lưu cho ta một tọa độ, so sánh địa hình nơi này, nếu chúng ta liền theo hiện tại loại này tốc độ, đi bộ đi xuyên qua sợ rằng còn cần một hai ngày. Nhưng ta vừa tiến vào nơi này, thì có loại rất đặc thù cảm giác, cái gọi là Tâm Diễm chưa chắc là ở chỗ đó. Tiểu Thiệu như có điều suy nghĩ nói. Ta đã phản phục quan sát cái này, con suối ngắt quãng phun ra vài chục lần, cũng cảm ứng được thiên địa linh tức biến hóa. Chúng ta chỗ đi qua núi sông đều có địa nhiệt hoạt động, vùng này sâu trong lòng đất có khổng lồ địa nhiệt lưu. Ngoài mặt nhìn thấy chính là những thứ này, suối nước nóng cùng núi lửa hoạt động, nhưng là thiên địa linh tức trong lại tràn ngập một loại vô hình rung động. Thanh Thiên nhạc gật đầu nói, ta ở định cảnh trong cũng cảm ứng được, nó phản phất có thể cùng thần khí lưu chuyển tướng cộng minh, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, khiến người có thể chạm tới thiên địa trong tự nhiên một loại bản nguyên. Chúng ta thi triển thần thông thuật pháp, thay vì nói là một loại lực lượng còn không bằng nói là một loại biến hóa. khống chế các loại năng lượng mà đưa đến biến hóa. Tu sĩ ở trải qua đan hỏa kiếp lúc, tầm thường chi giác sẽ trở nên phi thường nhạy cảm, thậm chí nhạy cảm đến quá phận, phi thường dễ dàng bị hoàn cảnh kích thích, thần khí vận chuyển lúc hơi không cẩn thận sẽ gặp đưa đến cái gọi là tàu hỏa. Trong này phải nắm giữ hỏa hầu chính là tâm niệm chi thuần túy, lấy tâm ứng vật nhập vi. Bọn họ đã lấy được tinh hoa khí là sức sống tràn trề bản nguyên khí tức, như vậy cái này tâm tụ diễm, phản phất là một loại sinh mạng vận chuyển năng lượng rung động, sợ rằng phải dùng cùng hái luyện tinh hoa khí không sai biệt lắm phương thức mới có thể thu được. Hai người đã có cảm giác ngộ Tâm tụy diễm cũng không phải là một loại chôn dưới đất đợi bọn họ moi ra thiên tài địa bảo, mà chính là tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này một tia bản nguyên linh tức. Bọn họ đầu tiên muốn cùng có cộng minh cảm ứng, sau đó mới có thể ở định cảnh trong triển khai nguyên thần luyện hóa chọn lựa như vậy một luồng tâm tụy diễm. Nó cùng tinh hoa khí vậy phản phất là từ không hóa có, nhưng cũng xác sắc thật thật liền tại thiên địa linh tức trong. Đây cũng không phải bình thường công phu, cần triển khai trong nguyên thần cảnh cùng ngoại cảnh tương dung thế giới chân rất quảng đại cùng rõ ràng, mới có thể cùng mảnh này ngày tuyết sơn sông dung động tướng cộng minh. Mà thành tiên nhạc sở dĩ có thể như vậy đi nếm thử, có loại cảm ứng này, cũng cùng hắn tu hành trải qua có liên quan. nguyên thần của hắn thế giới triển khai có thể đầy đủ mà rõ ràng chứa trong bức họa tòa kia thành cô tô nếu không phải như vậy hắn cũng không tế luyện được kia cuốn thần khí cuối cùng đem tiểu thiểu mang tới trên cái thế giới này tiểu thiêu lại nói bạch thiếu lưu chỉ địa điểm nên là mảnh này kỳ dị thiên địa linh tức trung su vị trí ở nơi nào hành công mới có thể thành công hái phải tâm thủy diễm Thành thiên nhạc ta cũng ở đây mai lan nước nơi đó học không ít thứ xem mảnh sơn hà này địa thế bạch thiếu lưu chỉ địa phương cũng hẳn là linh su mắt chỗ người ở chỗ này cảm ngộ phải như thế nào chúng ta phải chăng có thể tiếp tục tiến lên tiểu thiếu khẽ mỉm cười nhìn sắp xỉ chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi bọn họ muốn đến bạch thiếu lưu địa điểm chỉ định nếu là bay vút lên trời tắt rất nhanh nhưng hai người cứ như vậy không nhanh không chậm đi xuyên qua nguyên thủy trong rừng rậm một đường cùng kỳ dị thiên địa linh tức cộng minh rung động bắt cùng cảm ứng tiêm một tia hái luyện tâm thủy diễm nguyên cơ vườn quốc gia rẻn lộ sập mặc dù hàng năm có vô số du khách đến đây nhưng quy định dừng lại địa vực đều là khai phát tốt du lịch lộ tuyến công viên quản lý phương cũng cảnh cáo du khách nhất định không thể tùy ý loạn nhập hoang dã công viên có an ninh nhân viên cùng địa phương cảnh sát ở trên đường lớn qua lại tuần tra lấy xác nhận cùng bảo vệ du khách an toàn mà đang bảo vệ khu chỗ sâu bình thường chỉ có động vật hoang dã ẩn hiện nhưng là trên đời luôn sẽ có người không nghe khuyến cáo cũng sẽ có người không kiềm chế được hiếu kỳ thám hiểm tim đeo túi sách mang theo leo núi trang bị dừng xe ở hẩn nút địa phương tránh cảnh sát tuần tra lặng lẽ rời đi công lộ tiến vào công viên chỗ sâu loại này người mỗi năm đều có có chút người liền mất tích ở sơn dã trong không tiếp tục xuất hiện qua trở thành vô số nhân khẩu mất tích án một quyển trong đó hồ sơ mà có người mất tích thậm chí ngay cả cảnh sát ghi chép cũng không có lưu lại thanh thiên nhạc mấy năm trước tại trung quốc thái sơn chỗ sâu cách xa du lịch lộ tuyến địa phương đã từng nhìn thấy qua mấy cổ người gặp nạn di hải Bọn họ có thể là trong núi sâu gặp nạn người, hoặc là nhân vì nguyên nhân khác mà chết. Bây giờ đi xuyên qua nước Mỹ vườn quốc gia rèn lộ chỗ sâu, hắn cũng tương tự phát hiện cả mấy cố loài người di hải gặp nạn thời gian khác nhau, gần đây sẽ không vượt qua một năm. Có người là từ núi cao bên trên rơi xuống, có người có thể là bởi vì ở trong núi sâu là đường, còn có người là bị động vật hoang dã tập kích. Mà vị kia gần đây người gặp nạn thậm chí là trong thương mà chết, điều này hiển nhiên là cùng nhau hung sát án, phát sinh ở cái này ngăn cách với đời nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu không ai biết đến. Những thứ này là dọc đường tình cờ gặp. bên nữa địa điểm đều ở đây rồi, công lộ không tính quá địa phương xa. Đi lại ở trong núi sâu, tiểu Thiều đột nhiên nói một câu, nơi này khó chịu người cư, cũng là yêu vật tiên thành nhạc viên. Vùng này xác thực rất thích hợp yêu vật tu luyện cũng xây dựng động phủ, ở bọn nó không có hóa hình tiến vào hồng trần trước, cũng có thể cách xa người ở quấy nhiễu. Thành Thiên Nhạc cũng gặp phải một ít đã khai linh trí yêu cầm, yêu thú, bọn nó phát hiện Thành Thiên Nhạc cùng tiểu Thiều có từng ý đồ phát động công kích, nhưng Thành Thiên Nhạc lấy tự nhiên uy áp đem chi số lại, cũng có yêu vật thật xa liền tránh được. Bọn họ gặp được yêu vật mặc dù không nhiều, tiến vào công viên dọc theo con đường này tổng kết cũng không cao hơn 10 vị, nhưng cũng không tính ít, gần 10.000 ngàn cây số vương trong khu vực, nên cũng không thiếu đã khai linh trí yêu vật. Thành Thiên Nhạc cũng phát hiện một ít nghi là động phủ dấu vết, mặc dù rất thô ráp, giống như cùng tự nhiên hình thành nham động không có gì khác biệt, nhưng hiển nhiên trải qua bởi vì gia công cùng đơn giản đủ xây, có làm phép dấu vết. Thành Thiên Nhạc ở trên đường thấy được hai ba chỗ chỗ như vậy, ở một chỗ niên đại đã rất xa xôi, nửa sụp đổ động phủ trong còn phát hiện một bộ yêu thú hải cốt. Đã từng có một con bò rừng ở chỗ này khai linh trí, tự ngộ thành yêu nắm giữ thiên phú thần thông. nó liền trong 5 tháng dài đang đắng lục lọi tu luyện, cuối cùng lại vẫn lạc ở đây, nên là sớm tại vườn quốc gia dẹn lột Stone thành lập trước chuyện. ở nơi này hiểm trở sơn giã trong, sinh tồn chính là lớn nhất khảo nghiệm, còn sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh. Thanh thiên nhạc liền tận mắt nhìn thấy một con bò rừng không cẩn thận hút vào nương theo lòng đất suối nước nóng phun ra có độc khí thể, đang ở suối nước bên ngã xuống đất mà chết. đợi đến đàn bò sau khi đi xa, Thi Hải lại hấp dẫn tới một đám ngoại ô sói, không chung còn có loài chim quanh quần tụ tập. đến ngày thứ hai buổi chiều, bọn họ rốt cuộc đến bạch tiếu lưu trì địa điểm. Phu cận có một tòa cực lớn núi lửa. nhưng dưới chân cũng là một mảnh rộng mở thung lũng trong cũng không tính quá cao ngọn đồi nhỏ phơi bảy nham thạch hiện lên màu đỏ thắm cũng mang theo từng đạo mây trôi chạm đường vân có thể là nhân núi lửa phun trào trầm tích mà thành nhìn qua giống như từng đạo thiêu đốt bay muối ngọn lửa tiểu thiêu linh dắt càng bén nhạy nàng leo lên quả đồi nhập định ngồi lâu lúc này mới mở mắt ra nói không sai phải là nơi này nó là dễ dàng nhất hái luyện tâm thủy diễm địa điểm nhưng ta mới vừa rồi thử một chút muốn ngắt lấy tâm thủy diễm sợ rằng rất khó người ta không nhất định có thể thành công thanh thiên nhạc nếu tìm đến nơi này sẽ phải hết sức thử một lần kỳ thực tiểu đại ca cũng đã nói có thể hay không hái phải tâm tùy diễm không cần miễn cưỡng mà chúng ta đã phát hiện cùng cảm ứng được sự tồn tại của nó chuyến này liền không có đến không coi như hôm nay hái không phải kêu một tia tâm tùy diễm cũng như ngay ở chỗ này chui luyện hình thần độ đan hòa kiếp tiểu thiêu nhìn hắn cười nói nhưng ngươi không nói ta cũng rõ ràng ngươi hay là nghĩ đem hết toàn lực chọn lựa tâm tùy diễm muốn nhìn một chút nó có thể hay không hóa nhập trong bức họa hỗn độn thế giới thành thiên nhạc cười ha ha ngươi thần nghiệm của ta hữu cảm tương thông ý nghị của ta chỉ có ngươi rõ ràng nhất ban đầu thạch minh chủ thuật lại phong tiên sinh vậy nói để cho ngươi đi ra họa quyển thế giới cũng không phải là hủy khí mà là lựa chọn một loại luyện khí chi pháp. Điều này nói rõ họa quyển nên có thể tiếp tục tế luyện chúng ta nhưng vẫn không phải này pháp. Bây giờ rốt cuộc có phát hiện tinh hoa khí có thể hóa nhập trong bức họa hôn độn thế giới, đưa đến biến hóa mới, tâm thủy diễm cùng trầm ngân phách hoặc giả cũng được. Ta dĩ nhiên muốn nhìn thấy kết quả. Nếu không phải kiều thải phượng cùng bạch thiếu lưu và trần thành thiên nhạc coi như đi tới nơi này, có thể cảm ứng được thiên địa linh tức trong kỳ dị rung động. Hiểu ở chỗ này nặng lịch đan hỏa kiếp thích hợp nhất, nhưng cũng không nghĩ ra thời gian hoàn toàn còn có tâm thủy diễm loại vật này. Đây chính là cái gọi là thật truyền một câu lời, nhưng phải có đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách tích tụ. mới có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ câu nói này về linh rượu. Tiểu Thiêu nhìn một chút trung quân nói, chúng ta đoạn đường này đã ngộ ra hái luyện tâm tụy diễm phương pháp, cần bế quan định ngồi đem nguyên thần triển khai dung nhập vào thiên địa núi sông trong. Mà cái chỗ này giống như cũng không phải là tuyệt đối thanh tĩnh, chỉ sợ sẽ có người tới quấy rầy. Trung quanh là một mảnh quần sơn bao bọc, tương đối rộng mở nhẹ nhàng thung lũng, tuyết động hạ bãi cỏ ngoại ô rất mềm mại, màu đỏ quả đổi bên có một cái trong suốt dòng suối chảy qua, trung quanh còn phân bố tất cả lớn nhỏ cả mấy mắt suối nước nóng, nhân sâu cạn cùng nhiệt độ bất đồng bảy biện ra bất đồng màu sắc. Nơi này rời gần đây công lộ ước chừng chỉ có 5 cây số. Phía trước trong núi có một cái quanh co thiên nhiên lối đi, từ công lộ cạnh đi bộ đến đây cũng không có quá nhiều chướng ngại. Nơi này hiển nhiên có người đến qua, những người kia dĩ nhiên không phải tới hái luyện tâm thủy diễm, mà là đi bộ đường xa cắm trại du khách. Chương 927, nguyên biết tạo hóa tâm thủy diễm, chút nào chuyện đời nhìn trong tuyết. Lấy thần thức quét qua phụ cận đây dấu vết lưu lại, Thành Thiên Nhạc phát hiện từng có không chỉ một nhóm người trên bãi cỏ dựng qua lều bạt, ở bờ sông chi vị nướng, trong suối nước nóng tắm gội. Mặc dù loại hành vi này có lẽ không phù hợp công viên quản lý quy định, nhưng nơi nào đều có như vậy ăn cơm dã ngoại giao du người yêu thích. Nơi này là một rất thích hợp cắm trại, giống như có không ít người đều biết. Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu tiến vào nơi này trước, từng xuyên qua trong công viên một cái công lộ, gặp cả mấy chiếc đúng lúc lái qua xe hơi. Những người kia là đến từ các nơi du khách, đặc biệt đi xe thưởng thức vườn quốc gia rẻn lột Tuần mùa đông cảnh tuyết. Bọn họ thấy được Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu dài người châu Á khuôn mặt, lại đi bộ tiến vào sơn dã trong rừng rậm, có người còn cố ý gọi điện thoại báo cảnh sát. Lại một lát sau, có hai vị tuần tra cảnh sát chạy tới nơi này, quay một vòng không có phát hiện gì, rất không nhịn được mắng mấy câu tục rời đi. Biến mất hành tích Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu cái này mới một lần nữa hiện thân. Thanh thiên nhạc nói nếu chúng ta không làm ra động tĩnh lớn cảnh sát sẽ không lại đến rồi tuyệt đại đa số thời điểm nơi này hay là rất an tĩnh cảm ứng bãi cỏ trong dấu vết lưu lại gần đây một nhóm du khách tới cắm trại cũng đã là 3 tháng trước chuyện bây giờ trong núi đã bắt đầu tuyết động người bình thường cũng sẽ không đi bộ mười dặm chạy nữa tới nơi này ăn cơm dã ngoại tiểu thiêu, ngươi chẳng lẽ quên vị kia bị luật sư hắn sau khi trở về vị tiêu tiên sinh hệ sèn tất nhiên sẽ tìm đến chúng ta ở trong núi sâu đi xuyên hắn không dễ dàng truy lùng đến nhưng hắn rõ ràng mục đích của chúng ta chính là vườn quốc gia rèn luật tuần. hôm nay chúng ta xuyên qua công lộ bị người nhìn thấy còn có người gọi điện thoại báo cảnh, cái đó e xèn tất nhiên sẽ tìm đến, sẽ không để cho ngươi an tâm bế quan hái luyện tâm tùy diễm. thanh thiên nhạc cười ha ha, ta là cố ý để cho người nhìn thấy, chính là muốn chờ hắn tới. nếu ở nơi này ra tay vậy, cũng không sẽ kinh động những người khác. tiểu thiếu nhất thời không nói gì thêm, phản phất đang lặng lặng nghĩ ngộ cái gì, lại qua rất lâu mới mở miệng nói, cười ngây ngô, liền để cho ta tới hái luyện tâm tùy diễm đi, ta so ngươi thích hợp hơn. bất luận có người hay không tới, ngươi ta tạm thời đang ở chuyến này công tu luyện. giữa hai người đã sớm thần niệm hữu cảm tương thông, tiểu thiếu lúc nói chuyện coi như muốn biểu đạt rất phức tạp ý tứ. cũng không cần đối thành thiên nhạc giải thích thêm tiểu thiêu muốn bê quan hành công hái luyện tâm tùy diễm thành thiên nhạc là nàng hộ pháp đồng thời cũng tự mình tu luyện hai người ở nơi này tràn ngập ở thiên địa linh tức giữa tâm tùy diễm trong chui luyện hình thần thành thiên nhạc gật đầu một cái nói được rồi vừa nói chuyện đi tới tòa kia ngọn núi nhỏ màu đỏ đỉnh ngồi ngay ngắn mà tiểu thiều thân hình hoàn toàn đang tuyết bay trong biến mất trừ thành thiên nhạc có thể chân thiết cảm ứng được nàng cũng không có người nào khác có thể nhìn thấy thành thiên nhạc nguyên thần thế giới khá cường đại nội cảnh cùng ngoại cảnh tương dung có thể chứa hoạ quyển thế giới tòa kia đầy đủ thành cô tô Có thể làm được điểm này còn có một người khác, chính là Họa Quyền Thế Giới Chi Linh Tiểu thiểu, càng đặc biệt nàng là một vị linh tu, sắc thực so thành thiên nhạc thích hợp hơn hái luyện tâm tùy diễm loại vật này. Tiểu thiêu đi nơi nào? Nàng hóa thành vô hình đâu đâu cũng có, chính là thiên địa núi sông trong thần vận, hóa thành vô hình phạm vi liền là nguyên thần của nàng có thể phạm vi bao phủ, lấy như vậy một loại phương thức đi chọn lựa luyện hóa thiên địa linh tức trong kia một tia năng lượng vận chuyển bản nguyên, chính là tâm tùy diễm. Tiểu thiêu là ở vào một loại kỳ dị định cảnh trong bế quan hành công, thành thiên nhạc dĩ nhiên nên vì tiểu thiếu hộ pháp, phòng ngừa có người quấy mảnh sơn hà này trong thiên địa linh tức từ đó quấy rối đến tiểu thiều. nhưng chính hắn cũng đang luyện công hình thần đều đắm chìm trong tâm thủy diễm trong đúng vậy đây chính là tâm thủy diễm chỉ cần có thể cảm ứng được nó cũng cùng với rung động của minh liền có thể tắm gội trong đó chu luyện hình thần tâm thủy diễm ngay ở chỗ này nếu như chỉ là vì tu luyện tự thân tiểu thiều cùng thành thiên nhạc đều giống như đã được đến bạch thiếu lưu ban đầu chỉ điểm có lẽ chính là cái này ý tứ nhưng bọn họ bây giờ nghĩ tiến hơn một bước hoặc là nói ấn chứng càng huyền diệu hơn cảnh giới không chỉ có muốn ở chỗ này hành công tu luyện còn muốn chân chính từ thiên địa linh tức trong hái luyện gia kia một tia từ không hóa có tâm thủy diễm thành thiên nhạc ở đỉnh núi định ngồi một ngày hai đêm tuyết đức quãng không lớn không nhỏ rơi xuống nhưng là bay múa bông tuyết không có một mảnh có thể rơi ở trên người hắn hắn ngồi tại phiến thiên địa này linh tức trong cũng chờ với bị tiểu thiều vòng quanh bao quanh tắm gội cùng cảm thụ khí tức của nàng từ dưỡng chui luyện hình thần đây cũng là giữa hai người riêng có một loại tu hành đến trưa ngày thứ ba thành thiên nhạc đột nhiên mở mắt trong hướng về phía trước bởi vì nguyên thần của hắn trung ấn nhập tiểu thiều chuyển tới thần nghiệm tiểu thiều thuộc về bế quan định cánh trong trung quanh thiên địa núi sông đều ở đây nàng nguyên thần rõ ràng phạm vi bao phủ bên trong chẳng qua là tâm niệm bất động mà thôi làm xuất hiện tình huống dị thường lúc dĩ nhiên là sẽ cho thành thiên nhạc phát đến tin tức để cho hắn đi giải quyết. Có người đến rồi, hơn nữa không chỉ một phát, có hai chiếc bôi phải xanh đỏ sặc sỡ xe địa hình, rời đi công lộ kẹo vào trong một khu rừng rậm rạp. Trên xe xuống bảy cái một thân cao bồi ăn mặc người da đen, bọn họ liền hướng thành thiên nhạc chỗ mảnh sơn cốc này đạp tuyết buôn ba mà tới. từng cái một cả lơ phất phơ phảng phất cái gì đều không để ý dáng vẻ, vẻ mặt nhìn qua giống như cảm thấy mình rất thần khí rất đẹp trai, tự mình cảm giác tuyệt đối tốt đẹp. ở những chỗ này người đi vào sơn dã về sau. Phương xa trên đường lớn lại lặng lẽ ra một chiếc màu trắng da ra trường xỉn, nó cũng ngập ra công lộ dừng đến tĩnh lặng chỗ không người, trên xe xuống bốn người. Trong đó cái đó khỏe mạnh nhất khôi ngô ra hỏa, chính là Thành Thiên Nhạc trước đây không lâu gặp phải vị kia bịu luật sư. Biểu trên mặt tựa hồ thiếu hụt huyết sắc, thần khí cũng có vẻ hơi suy yếu, thương thế của hắn còn chưa lành, thậm chí cũng không có chuyển biến tốt quá nhiều. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc ngày đó cũng không có ra tay thương hắn, chẳng qua là cất bước về phía trước phá pháp thuật của hắn, khiến đầu này gấu yêu bị tự thân làm phép phản chấn nội thương. Sắp xỉ mau qua tới một tuần, thương thế của hắn coi như không có tốt cũng không phải khôi phục chậm như vậy à? đương nhiên là có nguyên nhân riêng. Thành Thiên Nhạc không chỉ có đả thương yêu hình thần, Tiểu Thiều nói những lời đó, bao nhiêu cũng xúc động vị này lại thành yêu tu niềm tin cùng tâm cảnh. Đầu này gấu yêu cũng không nguyện ý dựa theo thành Thiên Nhạc chỉ dẫn đi làm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy mình tu hành mong muốn có vấn đề, cho nên ở vào một loại mâu thuẫn dây rủi trong trạng thái, thậm chí tu vi căn hứng cơ cũng nhận chút ảnh hưởng. Thành Thơ không yên, thương thế dĩ nhiên sẽ khôi phục rất chậm. Bị ở mở mặc đi theo ba người khác phía sau, bước qua đất tuyết bước chân có vẻ hơi nặng nề, mà ba người khác không ngờ không có để lại dấu chân. chỉ có trên mặt tuyết nhàn nhạt lao một cái dấu vết, lại rất sắc bị tuyết bay che giấu không nhìn ra hành tích. đi ở trước mặt nhất là một kẻ nam tử tóc vàng, nhìn hình dung ước chừng hơn 30 tuổi, gò má hơi lộ gầy gò, đôi môi rất mỏng, lỗ mùi rất cao rất thẳng rất kết xuất, sâu con ngươi màu xanh lam, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng. người này sau khi xuống xe liền lấy ra một chi pháp trượng, màu bạc pháp trượng rất khéo léo chỉ có dài nửa xích, giống như một hàng mỹ nghệ đem kiện, chóp đỉnh vây quanh một cái màu xanh ra trời trong suốt thần thạch. đây là chân quý hiếm thấy đặc trùng thần thạch lưu lam nước tâm, vây quanh dung hợp nhập một món pháp khí trong. có thể có cũng sử dụng loại pháp khí này người lai lịch thân phận tất nhiên bất phàm nhìn dáng vẻ của hắn là người này đầu não cũng phải là biểu từng nói qua tiên sinh nghệ e sen nghệ e sen đi theo phía sau một nam một nữ một trái một phải không nhanh không chậm liền giữ vững ba bước khoảng cách tuổi của bọn họ nhìn qua cũng không lớn hơn 20 tuổi ăn mặc gọn gàng áo bó sát người vóc người đã kiện mỹ lại gợi cảm mỗi một bước bước ra cả người cũng tràn đầy một loại sức sống cùng trương lực phảng phất là tùy thời xúc thế đai phát sẽ công kích người mạnh thú bốn người này không cùng theo kia bảy tên người da đen từ dã đạo tiến vào sơ cốc. mà là xuyên việt rừng rầm leo lên mấy rằm ngoài kia ngọn núi lửa ở giữa sườn núi rừng rầm giữa chỗ cao nhưng lấy viễn vọng tung lũng trong cảnh tượng bọn họ dừng bước lại lúc khoảng cách thành thiên nhạc ước chừng ba cây số xa hành động gần như không có phát ra bất kỳ thanh âm khí tức thu liễm phải cũng phi thường tốt nếu là bình thường thành thiên nhạc chưa chắc sẽ phát hiện bọn họ nhưng vào thời khắc này tiểu thiêu ở nguyên thần trong lại đem một màn này thấy rất rõ ràng nàng cũng không có cái gì tâm tình biến hóa vẫn đang bế quan hái luyện tâm tụy diễm trong trạng thái chẳng qua là đem nguyên thần cảnh tượng chuyển cho thành thiên nhạc e ở phương xa theo dõi thành thiên Nhạc. vậy mà ánh mắt lại không có nhìn tung lũng trong ngọn núi nhỏ màu đỏ đối phương hướng, mà là nhìn chằm chằm pháp trượng chót đỉnh viên kia U Lam nước tâm. Nguyên thần trong nhìn thấy một màn này, thành thiên nhạc bản thân chợt có loại cảm giác, liền giống bị người đang nhìn trộm bình thường. đây không phải là thần thức trực tiếp cảm ứng được, mà liền là một loại bản năng trực giác. hắn ngay sau đó ý thức được cái đó E đang làm gì. E đang thi triển khôi nhãn thuật, hơn nữa đem loại này trinh chắc thần thuật đã tu luyện tới rất cao minh cảnh giới, mượn như vậy pháp khí chỉ cần xác định vị trí tọa độ, có thể đem phương xa vật thấy rất rõ ràng. kia trên pháp trưởng U Lam nước tâm giống như trong truyền thuyết Phù thủy thủy tinh cầu. có thể cho thấy thành thiên nhạc chỗ mảnh sơn cốc này quang ảnh cùng động tĩnh hơn nữa cao cấp trinh chắc thần thuật thủ đoạn còn không chỉ như thế hệ sen không chỉ có thể thấy được viễn cảnh còn có thể thấy được gần cảnh một loại khác thị giác có thể đi theo đi lên sơn cốc một kẻ người da đen mà biến hóa hắn ở trên người người này lưu lại thần thức là lớn khiến nó trở thành một loại khôi nhãn thuật môi giới lúc này kia bảy tên người da đen đã đi vào thung lũng thật xa đã nhìn thấy ngồi ở ngọn đồi nhỏ đỉnh thành thiên nhạc ở giữa nhất kia người vóc dáng đặc biệt cường tráng cao lớn giống như nở bờ A đội bóng trong trung phòng chỉ có hắn là tay không bên hông cũng không có vũ khí. tới ở bên cạnh sáu người kia, coi trọng dưới áo bày hình dáng rất hiển nhiên trên đai lưng cũng treo bao súng, trong bao súng cắm một cây súng lục. bọn họ leo lên màu đỏ qua đồi, ở rời thành thiên nhà cước trường xa mười mấy mét địa phương dừng bước. hai bên sáu người vén lên áo, lộ ra cắm thương bao da, tay để lại ở báng súng phụ cận, bày ra ở cao đồi trong phim ảnh rất thường gặp hù người hình thủ. ở nơi này không người sơn giả tuyết bay trong, eo xoay không giống như thời khắc chuẩn bị để cho chụp ảnh phóng viên chụp hình, có người còn rất đắc ý huy sáo, dùng một cái tay khác đỡ về mũ. thành thiên nhà cười, ngồi ở chỗ đó trước tiên mở miệng nói, chư vị, họ sợ bày không tệ a. Nhưng các ngươi đây là đang làm gì đó, tình nguyện muốn chết cũng phải hù người sao? Nếu như ta là nơi này cảnh sát, bây giờ cũng đã nổ súng. Chương 928, ảo ảnh thân ẩn trốn vô tích, xuất bi thủ vỡ vụn kim cương. Chính giữa người nọ quát hỏi, ngươi là ai, ở chỗ này làm gì? Thành Thiên Nhạc ha ha cười nói, ta đang thưởng thức các ngươi đập phim cao bồi miền Tây đâu. Nhưng là ta xem qua cao bồi trong phim, còn không có người da đen làm nhân vật chính, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Có một người ngay sau đó năm băng súng, tức giận quát lên, Black người nọ là cái kỳ thị chủng tộc phân tử, chúng ta chơi chết hắn. vợ lách rắc chính là chính giữa dẫn đầu tên nam tự kia hắn cũng không có tiếp đồng bạn xóa nhìn thành thiên nhạc lại hỏi ngươi chính là thành thiên nhạc đi còn có một cái níu đi nơi nào thành thiên nhạc cũng không trả lời vẫn không nhanh không chậm hỏi ngày tuyết rơi nặng hạt mấy người các ngươi ăn mặc ít như vậy đi xa như vậy đến tìm hai cái cùng các ngươi chút xíu quan hệ cũng kéo không lên người lại là muốn làm gì đâu nếu đàng hoàng giao phó là ai bảo các ngươi tới các ngươi lại tại sao lại tới ta có thể thả ngươi cửa đi lúc nói chuyện thành thiên nhạc khẽ nhũ mày người tới là một bang quân đồ bọn họ sống ở một loại bệnh hoạn tự mình trên thế giới không đem mạng của người khác coi ra gì giống như cũng không có cầm mạng của mình coi ra gì. chính giữa cái đó volec giác là một vị yêu tu nguyên thân vô cùng mạnh mẽ thậm chí đến rất trình độ khủng bố. thành thiên nhạc chưa từng thấy loại này yêu vật nhưng một cái là có thể nhận ra này nguyên thân. về phần sáu mặt khác chính là người bình thường lại cũng không thần thông pháp lực nhưng bọn họ đều mang thương. cái loại đó nhìn qua rất uy phong khí phái súng lục, thân thương rất đẹp, nòng súng cũng so với bình thường súng ngắn dài. lúc này lại có một người cười thanh âm lộ ra rất quái dị còn mang theo tương tự giọng ca tử. hắn cười nói volec giác cái này châu á tiểu tử nhìn qua ra miệng thịt mềm như cái gai nhưng nói chuyện rất phách lối à. thật là chúng ta muốn người đối phó sao trước khi tới liền nói phải tận lực trước để lại người sống nếu không trước thật tốt điều giáo điều giáo hắn lời còn chưa nói hết thành thiên nhạc đột nhiên đứng lên nhìn xuống hướng bờ lách rắc bay nào mà tới sáu người kia phản ứng rất nhanh đồng thời rút súng bắn động tác rất chỉnh tề tuyệt không cao hơn một giây đạn cũng đã có phi thường chuẩn gần như đồng thời đánh chúng thành thiên nhạc cơ bản đều là xuống phía dưới nhắm đánh chính là hắn chân nhưng cũng có hai quả đạn bắn trúng bụng. tuy nói tận lực muốn để lại người sống nhưng cũng không là tuyệt đối muốn lưu lại người sống thành thiên nhạc lại dám đối mặt họng súng nào tới rất có ra dữ liệu của bọn họ, nổ súng bắn chẳng qua là theo bản năng phản xạ có điều kiện. Đạn như đánh chúng lại hoàn toàn rơi vào khoảng không, đây chẳng qua là thành thiên nhạc lưu lại một cái bóng mở mà thôi. ở tiếng súng trong cái diện, mà bản thân hắn so hư ảnh còn nhanh hơn, tiếng súng vang lên lúc đã vọt tới bờ lách rắc trước mặt, đưa tay bắt tới, xem ra lại là muốn đem vị này cao hơn chính mình ra hai đầu đại hán cho sốc lên tới. chỉ có bờ lách rắc thấy rõ thành thiên nhạc chân chính thân hình, thấy hắn lại dám xông lại gần người cận chiến, bờ lách môi một cái lộ ra làm như đã ý vừa tựa như thần sắc cận, cũng lên trước một bước đưa tay đã bắt hướng thành thiên nhạc. bờ cũng không phải bình thường người. Hắn nguyên thân cường hàn đến kinh người trình độ, thậm chí có thể đứng ở mấy mét ngoại dụng thân sắc trực tiếp ngăn cản súng ngăn bắn. Khống chế này nghe lệnh Dụ lão đại mặc dù mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, nhưng cũng không dám như vậy cùng hắn chơi gần người giáp lá a. cái này Châu Á tiểu tử xem ra có chút trình độ, cũng không dễ dàng đối phó, đáng tiếc lại lựa chọn như vậy một loại gần như muốn chết phương thức tới cùng hàn đấu. lách giắc động tác nhanh như thiểm điện, đưa tay liền giữ lại thành thiên nhạc thủ đoạn. Chỉ cần hắn phát lực nắm chặt, không chỉ có riêng là đem xương bóp vỡ đơn giản như vậy, pháp lực xâm nhập có thể để cho thành thiên nhạc toàn thân gân cốt cũng bị thương, vung lên tới lại du lên, còn có thể đem người run thành đầy đất khối vụt. nhưng là bờ lách rắc đắc ý cùng vẽ trào phung trong nháy mắt liền đọc lại hắn đích xác là bắt được thành thiên nhạc thủ đoạn tràn đầy tự tin phát lực lại căn bản không có dung chuyển đối phương ngược lại thì thành thiên nhạc một lật cổ tay thuận thế cũng bắt được bờ lách thủ đoạn hai nhân cánh tay trừ ở chung một chỗ thành thiên nhạc vung tay về phía sau vung mạnh đem theo cao hơn 2 mét tên to đen cho vung đến giữa không trung lại nặng nghề đánh tới hướng sau lưng mặt đất bờ lách bị vung lên tới thời điểm là một người lúc rơi xuống đất lại hóa thành một tòa đen lùi núi nhỏ bộ dáng bên ngoài thân còn phiêu vũ màu nâu đậm lâu dài Trên ngọn núi nhỏ này hiện đầy phơi bảy màu đỏ nham thạch, bóng đen này lệnh xuống tới một mảnh đá vụn bay ngang, bụi mù nổi lên một phía. Chờ bụi mù hơi tán, mới có thể thấy rõ rơi xuống đất lại là một con dáng to lớn đại tinh tinh, chiều cao dài đến hơn trượng, bộ dáng vô cùng kinh người, nhưng giờ phút này đã ngửa mặt nằm ở loạn thạch giữa bị đập ra hố cạn trong không thể động đậy, mới vừa trên người quần áo đã bị xanh bạo biến thành vô số mảnh vụn. Thành thiên Nhạc đứng ở nơi đó nhẹ nhàng vô vô tay, nhàn nhạt mắng, Hollywood điện ảnh nhìn nhiều, còn thật sự coi chính mình là kim cương đâu. Bên cạnh sáu người kia mới vừa tự cho là một thương mệnh trùng, ngay sau đó phát hiện Thành Thiên Nhạc bóng người tiêu tán. mới vừa vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy bờ lách đã bị người vung lên ở giữa không chúng phát sinh khủng bố biến hóa lại nặng nề rơi xuống đất còn không chờ bọn họ phản ứng kịp đứng chân ngầm dưới đất liền chuyển tới một cỗ kỳ dị trùng kích lực đưa bọn họ trực tiếp ném về giữa không chúng cao 4, 5 mét lại té rớt thương cũng không biết ném đi nơi nào từng cái một choáng váng đầu góc không bỏ dậy nổi bọn họ không rõ ràng lắm cũng không thể hiểu trước mắt chuyện gì xảy ra rõ ràng bị đạn bắn chúng người sẽ biến mất vợ lách rắc lao đại lại biến thành một con như kim công đại tinh tinh còn bị cái này người châu á giống như ném phá bao bố vậy nện xuống đất cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thông thường cùng thấy biết trong nháy mắt nhất cảm giác mãnh liệt cũng không chỉ là sợ hãi đơn giản đều có chút thần trí thất loạn thành thiên nhạc đi về phía bên cạnh một người âm thầm làm phép chấn an nguyên thần của hắn mở miệng nói bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng sao nói cho ta biết các ngươi là người nào lại là vì sao mà tới những người này cũng đến từ thành thị nào đó người ra đen khu trong một phạm tội nhóm người bọn họ thường ngày đánh nhau đánh lộn buôn lậu thuốc viện chơi ma túy trộm cắp cướp bóc cưỡng gian giết người cái gì cũng làm qua bọn họ sinh hoạt kia phiến địa phương rất loạn cũng có rất ít người cân nhắc tương lai nơi đó rất nhiều người đều là người thất nghiệp, mà mấy người này trước giờ liền không có đạn đếm thử đi tìm một phần công tác, chỉ dựa vào dân cứu tế cùng phạm tội sinh hoạt. Kêu một giải hung hãn nhất phần tử phạm tội năm gần đây đều bị một người khống chế, chính là bờ lách rắc, Bọn họ trở thành lấy bờ lách rắc một người cầm đầu nhóm người, mà bờ lách rắc lão đại sau lưng còn có lão đại, bình thường cũng không lộ diện cũng mặc kệ bọn họ chuyện, nhưng có lúc lại có một ít sống muốn giao cho bọn họ làm, hơn nữa phải hoàn thành nhiệm vụ. thì như lần này tới vườn quốc gia rẹn lột bắt lại một đôi cắm trại châu Á nam nữ, người này kỳ thực rất đơn giản, cũng không có quá nhiều tốt thẩm. thành thiên nhạc thậm chí lời khó khăn với người ngay sau đó ra lệnh nhặt lên thương của các người hai tay bừng, rời đi nơi này đi tìm cảnh sát tự thú đầu đôi giao phó bản thân từng đã làm chuyện nếu làm như vậy ta có thể để cho xương cốt của các ngươi không sẽ lập tức bể nát mới vừa rồi sáu người này cảm giác đã bị nã đứt gân gãy xương không thể động đậy làm thành thiên nhạc nói ra câu nói này thời điểm lại không tên phát hiện mình lại có thể đứng lên tới đi bộ mặc dù cả người vô lực nhưng miễn cưỡng còn có thể rời đi tinh thần của bọn họ trạng thái đều có chút không bình thường trong đầu không tiên in vào một cô ý chí cái này ý chí phảng phất chính là bọn họ ý nghĩ của mình để cho bọn họ ấn cái này trong ý tưởng đi làm sáu người bước chân tập tên không nói một lời đều cẩn thận tìm súng giống như bưng một bàn tràn đầy canh nóng yên lặng rời đi mảnh sơn cốc này tuyết giống như hạ phải so mới vừa rồi lớn bọn họ lưu lại dấu chân ở trong hoang dã rất nhanh lại bị tuyết động bao trùm thành thiên nhạc không chỉ có phê mấy người này hơn nữa vận dụng mê hoặc tâm thần con người pháp thuật xâm nhập nguyên thần của bọn họ mấy người này tinh thần đã không bình thường sẽ ngoan ngoãn dựa theo thành thiên nhạc chỉ thị đi tìm cảnh sát tự thú đây là hoa phiêu phiêu am hiểu nhất thủ đoạn đối phó cũng không thần thông lại đã người bị thương nặng thậm chí không rõ người bình thường rất dễ dàng. mà thành thiên nhạc cũng sẽ dùng côn luân tu sĩ thủ tán hành giới dưới tình huống bình thường sẽ không tùy ý vận dụng thần thông pháp lực đối phó người bình thường nhưng cái này cũng có cái tiền đề chính là những người bình thường này đừng vô cơ trêu chọc cũng tổn thương người khác mấy tên này đã hướng về phía thành thiên nhạc nổ súng kia liền không có gì đáng nói coi như bọn họ bị thần tiêu thiên lôi chém thành cho cũng không có địa phương kêu hoan đi mà thành thiên nhạc đã đủ khách khí thành thiên nhạc mặc dù không có giết những người đó cũng muốn bọn họ đi đầu án tự thú nhưng trong lòng cũng rõ ràng những người này sợ rằng không cách nào còn sống rời đi vườn quốc gia rèn luật sơn bởi vì phương xa còn có người trong bóng tối theo dõi thành thiên nhạc cũng không chú ý tới người thăm dò lại xoay người thẩm vấn con kia nằm trên đất dễ gì nhúc nhích không được đại tinh tinh thẩm vấn kết quả cùng thành thiên nhạc dự liệu sắp xỉ chẳng qua là con này đại tinh tinh lai lịch tương đối khúc chiết hắn không phải ở bắc mỹ dân gốc yêu tu người này ở trung phi một giải tự ngộ thành yêu hóa thành hình người lại ở nam phi hôn qua một đoạn thời gian sau đó lén qua đến nước mỹ thành phi pháp di dân nhưng hắn tự có thủ đoạn thần thông giết một người trộm lấy thân phận của hắn tên liền gọi rác hiệu bờ lại sau đó thành một mảnh người da đen khu nhóm người lao đại mới vừa sáu người kia chính là dưới tay hắn dân liều mạng giác cũng là ở trong lúc vô tình bị người khám phá lai lịch viu tìm tới cửa dùng cương đại thần thuật khiếp sợ cùng chế phục hắn Bờ lách giác nhóm người từ nay liền bị viu âm thầm thao túng kỳ thực cái này phạm tội nhóm người cũng không thể coi như là yêu tu tổ chức bởi vì chỉ có dẫn đầu lao đại bờ lách giác là yêu tu mà còn lại thành viên đều là thế gian người bình thường hôm nay bờ lách giác chính là thi hành viu ra lệnh trước tới bắt lại một đôi châu á nam nữ viu yêu cầu tận lực để lại người sống nhưng nếu đối phương ra tay phản kháng tuyệt đối không thể lấy lưu tình, giết cũng được lại sau khi chuyện thành công sẽ có không tưởng tượng nội chỗ tốt Lách Jack nghe nói đối phương chỉ có 2 người, hơn nữa không có đeo vũ khí, cho nên hào hứng đã tới rồi, ổn thỏa lý do, hắn còn dẫn hung hăng nhất, nhất thủ hạ đắc lực. Kia 6 tên thủ hạ cũng trải qua huấn luyện của hắn, không chỉ có xuất thủ vô tình cũng giết qua người, hơn nữa phản ứng cực nhanh, thương pháp rất chuẩn. Ở bọn họ hoạt động kia phiến địa phương, hở ra là liền sẽ nổ súng ra hỏa khắp nơi đều là, nhưng là thương pháp coi như chính xác lại không tìm được mấy cái, kia 6 cái coi như là rất xuất sắc nhân tài, có thể khám phá cũng bồi dưỡng đi ra cũng không dễ dàng. Black vốn dĩ cho rằng hoàn thành nhiệm vụ lần này là một bữa ăn sáng, không ngờ cũng là cái kết quả này. chương chín phi bạch này làm nhân gặp lập này phiêu linh ô theo nhuận thành hỏi xong lời sau thành thiên nhạc phất tay cách không cho đầu này đại tinh tinh một chữ nói cút đi vợ lách dắt toàn thân giống như bể nát bình thường thật đau nhưng đột nhiên phát hiện mình có thể động miễn cưỡng có thể đứng dậy tập tên bỏ đi hắn lại biến hoa không được nhân thân vẫn là một con kinh người đại tinh tinh bộ dáng hơn nữa thần thông pháp lực mất hết thành thiên nhạc phê tu vi của hắn sẽ để cho hắn từ nơi này rời đi tự xanh tự diệt. một con nhiệt đới rừng rậm đại tinh tinh làm sao sẽ xuất hiện ở nước mỹ vườn quốc gia rèn lộn trong đâu nếu hắn bị người phát hiện sẽ có kết quả như thế nào không bị người phát hiện lại đem lại như thế nào số mạng những thứ này đã không phải là thành thiên nhạc suy tính vấn đề đầu này đại tinh tinh nếu chạy đến nơi đây tới họa loạn nhân gian liền nên nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy thành thiên nhạc không phải là không thể giết hắn chẳng qua là lười động thủ nữa mà thôi hơn nữa hắn cũng rõ ràng âm thầm còn có cao nhân đang theo dõi đây hết thảy vợ lách Giác hôm nay mang theo 6 tên tay súng đến tìm thành thiên nhạc là hẹ e sèn thông qua vụ gián tiếp ra lệnh mục đích đúng là nghĩ thử dò xét thành thiên nhạc lai lịch hẹ e bản thân cũng không hề lộ diện chẳng qua là ở phía xa theo dõi phát sinh hết thảy hắn rất cẩn thận nghĩ trước làm rõ ràng thành thiên Nhạc cùng tiểu thiếu rốt cuộc có thần thông gì thủ đoạn e xén lại không rõ ràng lắm thành thiên Nhạc đã từng ở trong núi rừng gặp được một cái khác hỏa tay súng là hồ yêu phốt dẫn một nhóm thủ hạ đem thành thiên Nhạc cùng tiểu thiếu bao vây cũng bắn loạn bắn một lượt sau đó chiến trường kia bị đào tông hàng dọn dẹp phải rất sạch sẽ mà phốt cũng chờ với vĩnh viễn biến mất cho nên không có người biết được tình huống cụ thể mà hôm nay vợ Lách dắt mang đến sáu tên tay súng hiện nhiên so phốt thủ hạ đám kia ô hợp chi chúng lợi hại hơn cũng khó đối phó hơn mặc dù chỉ có sáu người nhưng châu đứng phi thường tốt lại động tác cực nhanh thương pháp vô cùng chuẩn nếu Thành Thiên Nhạc liền bọn họ cũng giải quyết không xong, cũng sẽ không đáng giá èn xuất thủ nữa. tại chỗ còn có bờ lách dắt vị này nguyên thân dị thường cường hãn yêu tu, èn cũng không cho là Thành Thiên Nhạc không đối phó được, bởi vì hắn liền cường đại hơn nhiều cũng đánh bại. èn mục đích chẳng qua là muốn nhìn một chút Thành Thiên Nhạc sẽ thi triển ra cái dạng gì thủ đoạn, từ đó có thể phân tích thế nào đối phó hắn phương pháp. bờ lách giác những người này kỳ thực đều là đưa tới cửa làm thử dò xét phá hôi. Thành Thiên Nhạc lại làm cho èn thất vọng, hắn giải quyết những người này, từ đầu đến cuối chỉ dùng không tới một giây đồng hồ thời gian, hơn nữa gần như không có dùng cái gì thần kỳ pháp thuật thủ đoạn. Từ đỉnh núi đập xuống lúc lưu lại một đạo thị giác tàn ảnh, bất quá là đơn giản nhất chướng nhãn pháp mà thôi. Khi thực lấy thành thiên nhạc tốc độ, sáu người kia là căn bản không kịp rút súng bắn, mà hắn bắt lại bờ Lách giắt cánh tay vung đi ra ngoài, chính là cứng trọi cứng giáp lá cả. Nếu như Ệ e Sển bản thân không thay thế bờ Lách giác vị trí bị thành thiên nhạc bắt được lời, căn bản cũng không rõ ràng thành thiên nhạc còn vận dụng kia loại thần thông lực lượng. Ệ e Sển không nhìn ra thành thiên nhạc lai lịch sâu cạn, cũng không có làm rõ ràng hắn rốt của cam hiệu thần thông gì pháp thuật, chẳng qua là cho ra một rất hiển nhiên kết luận, tuyệt đối không được cùng người này gần người cận chiến, hắn thể thuật quá đáng sợ. bờ lách rắc thần thông pháp lực có lẽ không tính rất cường đại nhưng là bàn về thân sắc cường hãn liền yêu đầu này gấu sám yêu cũng không sánh bằng e mặc dù tự nhận là thần thông còn đại nhưng hắn cũng rất rõ ràng nếu như chính mình cùng bờ lách giáp xoay ở chung một chỗ giáp lá cả cũng xa xa không phải là đối thủ mà bờ lách ở thành thiên nhạc trong tay không ngờ giống như tùy ý ném loạn phá ba bố một điểm này quá đáng sợ thành thiên nhạc cũng không có lại để ý cái gì hắn xoay người đi trở về đỉnh núi lại lặng lặng vu phi trong tuyết ngồi ngay ngắn xa xa nhìn lại giống như cùng nham thạch hòa làm một thể thậm chí không xem thêm kia lung la lung lay rời đi đại tinh, tinh một cái. thành thiên nhạc trong lòng biết vợ lách rắc những người kia chẳng qua là tới dò lai lịch của hắn thậm chí là chịu chết phá hôi cũng rõ ràng có người đang quan sát hắn thủ đoạn thần thông như thế nào hắn cũng không có cố ý che trước dấu sau vì căn bản không cần phải thi triển cái gì đại thần thông chỉ dùng nhanh nhất phương thức đơn giản nhất giải quyết hết ra tay liền ở một giây đồng hồ bên trong giải quyết tiểu thiêu còn đang bế quan hành công thành thiên nhạc không nghĩ làm ra động tĩnh quá lớn quay rồi đến thiên địa linh tức biến hóa nếu là cắt đứt tiểu thiểu tu luyện hoặc ảnh hưởng đến tâm tùy diễm hái luyện đều là không có cần thiết còn có người nút ở phía xa nhìn thích xem liền xem đi thành thiên nhạc vẫn định ngồi trên đây là tiểu tiểu hộ pháp cũng ở đây tiểu thiểu vô hình bao phủ trong tiếp tục chui luyện hình thần kỳ thực thành thiên nhạc trong lòng cũng rất rõ ràng hắn dù để cho chạy những người kia nhưng hẹn sẻn chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho bọn họ sẽ không để cho những người kia ấn hắn đã nói đi làm phương xa theo dõi hẹn sẻn bản thân mới thật sự là hùng mạnh đối thủ đối phó tuyệt đối sẽ không giống như thu thập bờ lách rắc đơn giản như vậy xa xa hẹn sẻn thu hồi pháp trượng sắc mặt âm trầm phải cũng mau chạy ra nước hắn không hề động cũng không nói gì lại âm thầm lấy thần niệm vân phó một câu sau lưng cô gái kia gật đầu một cái, xoay người rời khỏi nơi này, nàng đi thi hành nghệ sẹn ra lệ. dịu trên người có thương, đứng ở trong tuyết thời gian dài như vậy, phảng phất cảm thấy có chút lạnh. nhìn thấy cô gái kia rời đi, không ngừng được đánh hẳn mấy cái dùng mình, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. vừa đúng lúc này, e sẹn lại truyền tới một đạo thân nghiệm, dịu, ta đối với ngươi thế nào bị thương một mực thật tò mò, bây giờ nhìn lại, ngươi thật sự không phải đối thủ của người nọ, nhưng ta càng hiểu kỳ. ngươi nói thành thiên nhạc ban đầu căn bản liền không có đủ phải ngươi, chẳng qua là đi tới liền cách không phá ngươi thần thuật, mà ta hôm nay tận mắt thấy hắn ra tay, cũng là trực tiếp xông qua cùng bờ Biưu vội vàng đáp, "Tiên sinh Hẻn, e thật tình chính là như vậy, ta cũng không có mỏ rõ ràng lai lịch của hắn." Tình hình lúc đó, ta đã hướng ngài cặn kẽ hồi báo. "Hẻn, e nhưng khi nhìn hôm nay Bờ lách rắc dáng vẻ, vị này tiên sinh thành tiên nhạc đối ngươi ngược lại có chút ôn nua. a." bắp thịt trên mặt không nhịn được có nhỏ nhẹ co có các, vội vàng giải thích nói, "Tình hình là không giống nhau, ta lúc ấy chẳng qua là tìm hắn nói chuyện một chút, đại khái hắn cho là ta so Bờ lách rắc bọn họ có tu dưỡng nhiều đi." E không tiếp tục hỏi cái gì, cũng xoay người rời khỏi nơi này, Điều cùng một gã khác nam tử vẫn theo sát phía sau. Bọn họ từ đường cũ trở về. đi tới xe hơi cạnh phương mới rời đi nữ tử đã đứng ở nơi đó nhẹ nhàng hướng hẹn sèn gật đầu một cái ý là chuyện đã xong xuôi ngay trong ngày buổi chiều công viên tuần cảnh ở ven đường phát hiện hai chiếc tràn đầy vết đạn xe bên cạnh xe hai bên té sáu bộ thi thể bọn họ đều là cao bồi ăn mặc người da đen lại cũng mang theo vũ khí xem bộ dáng là lẫn nhau đối xạ trong thời gian bắn người mất bán súng bên trên chỉ tay cùng người chết thân chúng đạn trải qua giám định cũng chống đỡ cái kết luận này như vậy vụ án địa phương cảnh sát bình thường không quá nguyện ý phí sức truy xét hơn nữa căn cứ hiện trường cũng rất tốt phá án liền lấy băng đảng phần tử chém giết nhau kết án Phong tồn ở hồ sơ quyển tông trong liền lại cũng không có người chú ý. Đến năm thứ hai đầu mùa xuân, đất hoang trong có một đống tuyết hòa tan, lộ ra một con kinh người đại tinh tinh thi thể, bị du khách phát hiện cũng báo cáo công viên quản lý phương. Ngay sau đó đưa tới các lộ phóng viên truyền thông. Đại tinh tinh không thể nào là vườn quốc gia rèn lột xuẩn bản địa động vật hoang dã. Theo truyền thông chuyên gia suy đoán, nó có thể là có người chăn nuôi sùng vật, bởi vì dáng dáng dấp quá mức cực lớn mà gặp phải vứt bỏ, cố ý phóng sanh đến vườn quốc gia rèn trong. Mà nơi này cũng không phải là thích hợp đại tinh tinh sinh tồn hoàn cảnh, cho nên nó ở mùa đông trong tử vong. nước mỹ nuôi cái gì cổ quái kỳ lạ sùng vật người đều có sư tử lá hổ mang xả cá sấu đều có tư nhân chăn nuôi trong đó không ít còn là thông qua phi pháp con đường trộm trở vào cảnh có người nuôi đại tinh tinh cũng là không phải đặc biệt kỳ quái truyền thông báo cáo cái này tin tức về sau đưa tới các phe nhân sĩ chú ý cùng nghị luận có động vật chuyên gia phát biểu chuyên nghiệp quan điểm nói cho công dân nước mỹ đại tinh tinh cũng không thích hợp sinh hoạt ở vườn quốc gia rèn luật sư giã ngoại trong hoàn cảnh còn có luật pháp nhân sĩ nhắc lại sùng vật chăn nuôi các loại quy định còn có hẳn mấy cái động vật bảo vệ tổ chức phát khởi kháng nghị hoạt động mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng lắm bản thân muốn kháng nghị cụ thể đối tượng đến tột cùng là ai ngược lại như vậy tin tức xuất hiện chính là bọn họ phát khởi kêu gọi cơ hội này không lâu sau tham gia chúng hai viện nghị viên tuyệt cử có cả mấy vị người ứng cử đều không hẹn mà cùng nhắc tới sự kiện này đem làm vì diễn giảng nội dung một bộ phận lấy hấp dẫn có liên quan nhân sĩ tài trợ hoặc phiếu bầu mà những thứ này đều là nói sau e đám người lặng lẽ rời đi lúc thành thiên nhạc cũng không có truy lùng vẫn ở nơi nào định ngồi tu luyện tuyết lớn liên tiếp hạ ba ngày ba đêm thung lũng một mảnh chỉ toàn bạch ở nơi này giá rét tuyết bay trong thiên địa linh tức giữa năng lượng đó lưu chuyển bản nguyên khí tức lại có thể cảm ứng được đặc biệt rõ ràng tâm thủy diễm tràn ngập ở vô hình ba ngày sau đó ngày quang đãng, ánh năng chiếu xuống núi sông cảnh sát đặc biệt sáng rỡ thành thiên nhạc nghe thấy được tiểu tiểu thân niệm nhạc nhạc ở nơi này tâm thủy diễm trong chui luyện hình thần không chướng ngại chút nào nhưng là ta thử luyện hóa chọn lựa một kia lại luôn thiếu chút nữa không cách nào thành công nó chỉ thuộc ở giữa thiên điệu bản nguyên khí tức ta thủy chung không thể khiến chi từ không hóa có ngưng lựa ra còn kém như vậy một chút hỏa hậu thành thiên nhạc gật đầu nói ta cũng cảm thấy như vậy không cách nào đem tâm thủy diễm ngưng tụ mà thành có thể là chúng ta tu vi không đủ cũng có thể là phương pháp không đúng ta luôn cảm thấy cái này có chút tương tự với lấy nguyên thần thế giới vì lô đỉnh tại thiên địa linh tức trong chế thuốc thật giống như còn thiếu một loại thuốc dẫn người những ngày này khổ cực lại nghỉ ngơi đi vừa nói chuyện hắn đưa ra hai cánh tay tiểu thiều hiện ra thân hình liền ngồi ở trong ngực của hắn rõ ràng có thể cảm giác được trải qua đợt tu luyện này tiểu thiều hình thần biến phải càng thêm linh động kia ôn nhu thần vận cũng lộ ra lại như vậy động lòng người nhưng là nhiều ngày trôi qua như vậy một mực thử luyện hóa chọn lựa tâm thủy diễm Tiểu Thiêu mặc dù tu vi tiến thêm, nhưng thần khí tiêu hao cũng rất lớn. Thanh Thiên Nhạc ôn nu nói, hãy để cho ta giúp ngươi hàm dưỡng khôi phục, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp thử một chút. Tiểu Thiêu, ta không sao. Chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt thưởng tuyết đi, như vậy chính là hàm dưỡng khôi phục. Thanh Thiên Nhạc ôm lấy Tiểu Thiêu, dãn ra nguyên thần thưởng thức vùng quê cảnh tuyết. Tiểu Thiêu đột nhiên lại nói, cười ngây ngô, ngươi cũng định ngồi nhiều ngày như vậy, có phát hiện hay không cái chỗ này rất đặc biệt. thành Thiên Nhạc gật đầu một cái, ta phát hiện, nơi này đích xác rất đặc biệt. Từ mùa xuân đến mùa thu, thường có người tới ăn cơm dã ngoại cắm trại. nhưng là phụ cận một giải phi cầm tàu thú nhưng thật giống như rất ít giao thiệp với nơi này đặc biệt là những khả năng kia tập kích người manh thu to lớn gần như chưa bao giờ tiến vào nơi này ngay cả mùa đông cũng sẽ không tới chương 930 đã phi ban đầu trong núi thú U mê sơ khai thành linh biết phụ cận trong núi rừng có thành bầy động vật hoang dã mùa đông trong cũng sẽ ở khắp nơi kiếm ăn bao gồm khí trời tốt lúc tỉnh cờ từ ngủ đông trong tỉnh lại gấu không ngủ đông bỏ rừng hiệu sừng đỏ cùng ngoại ô sói chờ chút bọn nó ở mấy dãm gia trải qua thường ẩn hiện nhưng xưa nay không giao thiệp với mảnh sơn cốc này ngay cả ác điểu cũng rất ít phi lạc nơi này nơi này cũng không có tường rào cùng lưới thép chở cách càng không có lệnh phi cầm tàu thú bất an khí tức nguy hiểm bọn nó vì sao cũng rất tự giác không tới gần đâu chính là bởi vì như vậy cho nên mảnh sơn cốc này hoàn cảnh rất an toàn sẽ không bị động vật hoang dã tấn kích ở du khách giữa chuyên miệng hấp dẫn không ít người lựa chọn ở chỗ này cắm trại cái này sợ rằng chỉ có một loại giải thích nơi này là yêu vật nào đó địa bàn nó đã từng xua đổi qua phụ cận phi cầm tàu thú đã vạch ra một mảnh tương đương với lãnh địa khái niệm khu vực phụ cận chim muông thói quen về sau liền sẽ không lại giao thiệp với nơi này nhưng nếu là như vậy cái này yêu vật vì sao không có xua đổi tới nơi này cắm trại du khách thành thiên nhạc ở chỗ này định ngồi thời gian dài như vậy cũng không có thấy nó chẳng lẽ đây hết thệ là có nguyên nhân khác hoặc là gần đây xảy ra biến cố gì đang đang nghi ngờ giữa thành thiên nhạc đột nhiên vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hắn muốn tìm yêu vật không chỉ một vị mà là năm vị cũng không phải hình người mà là lông xù manh vật. một con dái cạn một con thảo nguyên chó chuột một con hải ly một con sóc đỏ một con thỏ thai dài bọn nó ở bên rìa sơn cốc bên ngoài rừng rậm đang ngó dao rác từ trong tuyết hướng bên này giáo rắc. khoảng cách còn phi thường xa, vị trí của bọn họ cũng rất bí mật, người bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng Thành Thiên Nhạc cảm ứng được hơn nữa cũng thấy rõ ràng. Như vậy năm loại động vật gần như không có khả năng xuống lại, hơn nữa còn là ở nơi này tuyết bay giữa mùa đông, hiển nhiên là không bình thường, duy nhất giải thích hợp lý chính là bọn nó đều là đã khai linh trí yêu tố, lẫn nhau giữa đều biết, ở chung nhau hành động. Tiểu Thiêu cũng phát hiện, ở Thành Thiên Nhạc bên thay lặng lẽ nói một câu, tâm tụy diễm. Nhìn thấy cái này năm con manh vật, Tiểu Thiêu làm sao lại nghĩ lên tâm tụy diễm đâu? bởi vì nàng cảm ứng được tâm tùy diễm khí thức xác thực nói cũng không phải là tâm tùy diễm bản thân khí thức mà là cái này nằm con manh vật sinh cơ dung động đặc thù trong có như vậy một tia tại thiên địa linh tức giữa lưu chuyển bản nguyên trong chui luyện hình thần dấu vết tiểu thiêu đoạn này ngày giờ liền từng như vậy tu luyện thể ngộ cho nên đối với lần này rất nhạy cảm cái này năm vị yêu vật nên đều vượt qua đan hỏa kiếp khảo nghiệm nhưng chưa đột phá ma cảnh kiếp tấn côn luân tu sĩ cách nói chính là chưa đan thành xuất sư lấy yêu tu cảnh giới để cân nhắc thượng không thể hóa hình thành người nhưng bọn nó đã có thiên phú thần thông pháp lực càng đặc biệt chính là bọn nó từng mượn trong trời đất này tràn ngập tâm lấy tu vi của bọn nó căn bản không thể nào cảm ứng được tâm tùy diễm tồn tại càng khỏi nói hái luyện trong thiên địa tràn ngập bản nguyên khí thức nhưng là lại cứ trong tu luyện liền mang theo như vậy là thủ, đây cũng là làm sao làm được đâu Liên thanh thiên nhạc cũng cảm thấy tò mò hắn xa xa gợi một đạo thần nghiệm chư vị là lai lịch ra sao nơi này là các ngươi tu hạnh phúc địa sao rất xin lỗi quái dày có thể hay không tới một lần hắn nói đương nhiên là tiếng anh nhưng thần nghiệm trong bao hàm không chỉ là ngôn ngữ câu chữ còn có tin tức ý tưởng cho dù ngôn ngữ không thông cũng có thể tiến hành trao đổi về phần đối phương có thể nghe hiểu bao nhiêu ý tứ thì phải nhìn linh trí của bọn nó có thể hiểu được trình độ. Thành Thiên Nhạc ban đầu cũng chưa hóa hình, cũng không có học qua nói chuyện tuyết lớn chính là như vậy câu thông. Kia năm vị yêu vật bị đột nhiên này in vào đầu thần niệm sợ hết hồn, bọn nó hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện như vậy. Quả đồi trên nóc người nọ nó cách xa như vậy, thế nào đột nhiên liền mở miệng nói chuyện đâu? Hơn nữa thanh em cùng ý tứ có thể trực tiếp in vào nguyên thần trong, đây cũng quá thần kỳ. Nhưng chúng nó dù sao cũng là có linh trí, có tu vi yêu vật. Ngay sau đó liền hiểu hôm nay gặp hung mạnh, vượt qua bọn nó tưởng tượng tồn tại. bọn nó từ trong tuyết này lên nhưng là không dám lộn xộn trong lúc nhất thời không biết là nên qua tới vẫn là nên lập tức chạy trốn tiểu thiêu lại phát đi một đạo thân niệm, các ngươi không cần phải sợ chúng ta cũng không có ác ý cái chỗ này rất đặc biệt phi cầm tẩu thú gần như sẽ không đến gần cũng là bởi vì nguyên nhân của các ngươi a nói như thế chúng ta cũng coi như quấy giày chư vị khách tiểu thiêu giọng nói rất thêm hay không tên liền mang theo một loại ý chân an kia năm con manh vật rốt cuộc nhún nha nhún nhảy chiều tới bên này bọn nó đi lên đỉnh núi lại không có dám áp sát quá gần ở mấy mét ngoài chừng hai mắt tò mò nhìn hai người thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng nhìn bọn nó mang theo mỉm cười thân thiện để cho mấy vị này yêu vật không phát hiện được nguy hiểm cùng ác ý cuối cùng vẫn giải cạn hít mũi một cái mở miệng trước nói các ngươi là người nào còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với chúng ta như vậy nói chuyện nhiều liếc mắt liền nhìn ra bất phản của chúng ta nó vừa mở miệng bốn con khắc manh vật cũng đều cấp lên tiếng thảo nguyên cho chuột thẳng người lên nghe răng nói rời xa như vậy các ngươi là thế nào phát hiện chúng ta hải ly run trên người áo tơi vậy bộ lông nói các ngươi vì sao không thịt nướng sẽ thịt nướng sao làm sao sẽ mùa đông chạy đến nơi đây lều bạn đi nơi nào sóc đỏ tự cho là thông minh nói bọn họ là có bản lĩnh người so bản lãnh của chúng ta còn lớn hơn dĩ nhiên không cần phải ăn thịt nướng cũng không cần phải ở liều bạn "Uy, các ngươi là từ nơi nào tới trung quốc sao thọ thai dài đứng thẳng người lên lưỡng ngực xoay hôm nói các ngươi làm sao biết nơi này là địa bàn của chúng ta hai người các ngươi ở ôm thân thiết sao vì sao không đi trong suối nước nóng đâu cái này mấy con manh vật nói đều là tiếng anh trong lúc bất chợt cùng nhau mở miệng thanh âm lộ ra lộn xộn cũng được thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng có thể phân phân biệt rõ ràng hai người cũng có chút trợn mắt há mồm cảm giác giống như nhìn thấy một đám đáng yêu cặp tủn hình tượng chạy theo ve trong bật đi ra thành thiên nhạc ha ha cười nói chúng ta đúng là từ Trung Quốc tới tu sĩ, trên đường đi qua quý bảo địa là để ấn chứng tu hành chi đạo. các ngươi chưa vượt qua mà cảnh kiếp ngưng luyện yêu đan mà hóa hình, nhưng là đã có thể miệng nói tiếng người, ngược lại rất ít gặp. điều này nói rõ luyện hình công đã tương đối khá, chẳng qua là thiếu hụt truyền thừa chỉ dẫn, hơn nữa chưa tự ngộ đến một bước kia. yêu tông chính là yêu tông, vừa mở miệng chính là những lời này, còn mang theo thần niệm giải thích. mấy con manh vật mở người, sau đó cũng nhốn nha nhốn nhảy đến thành tiên nhạc phụ cận, rít rít mở miệng hỏi thăm, hắn lời mới vừa nói có thể hay không lại cẩn kẽ giới thiệu một phen. mấy tên này vừa mở miệng liền quên sợ hãi nhìn giá thức đơn giản cũng muốn nhảy đến thành thiên nhạc trên người mà tiểu thiểu vẫn ngồi ở thành thiên nhạc trong ngực đâu lúc này cũng đứng dậy ngồi vào một bên rất hiển nhiên cái này mấy con yêu vật lần đầu tiên gặp phải cùng chúng nó như vậy câu thông loài người lại hai vị này loài người đã không kinh ngạc cũng không sợ còn hiểu bọn nó tu luyện bí mật bọn nó cũng là hiếu kỳ vô cùng cùng hư vấn tiểu thiêu khoát tay nói các ngươi không nên gấp gáp, từng cái một từ từ nói các ngươi vẫn không trả lời mới vừa rồi vấn đề đâu cái chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một năm miệng mười nói hồi lâu thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu mới làm rõ ràng trả Bọn nó đều là vùng này tự ngộ thành linh yêu tu, trùng hợp là hóa hình thành yêu trên lệch thời gian không nhiều, hoạt động phạm vi lãnh địa cách cũng đều không xa. Bọn nó thành yêu hậu ý thức được bản thân trở thành một loại siêu thoát tộc loại tồn tại, có rất nhiều vấn đề cùng bình thường đồng loại đã không có cách nào trao đổi, sau đó lại cảm ứng được với nhau đều là mỗi người tộc loại trong loại này tồn tại, vì vậy bắt đầu tò mò lẫn nhau thử dò xét trao đổi, sau đó liền kết thành một tiểu đoàn đội hoặc là nói một nhóm nhỏ. Bọn họ đã không nhớ rõ ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm, nhưng là từ có rõ ràng trí nhớ bắt đầu, Đông Tuyết đã bay xuống hơn 10 cái mùa đông. Bọn họ lựa chọn ở chung một chỗ nghỉ chân tu luyện, cũng cùng hưởng một chỗ đậu vụ. Mảnh sơn cốc này rời công lộ cũng không tính quá xa, còn có một cái giá đường đi thông cái này rất thích hợp cắm trại địa điểm. Rất sớm trước đã có người tới qua nơi này ăn cơm dã ngoại. Cái này mấy con yêu vật cũng đang âm thầm quan sát loài người, còn thường chạy đến phụ cận sơn thượng theo dõi trên đường lớn chiếc xe. Đối nhân thế giữa văn minh truyền thừa, bọn nó thật tò mò cũng rất hướng tới. Một mực đang vô tình hay cố ý dập cô theo, làm vượt qua đan hỏa kiếp sau. dần dần có thể miệng nói tiếng người bọn nó cũng cho mình đặt tên chữ phân biệt gọi gì mì cắt uống cắt thụy cắt hi, gì nhỉ. về phần đan hỏa tiếp tiếng xưng hô này cái này mấy con yêu vật trước giờ liền chưa nghe nói qua cũng không có tiến hành qua tu hành trên lý thuyết tổng kết nhưng thành thiên nhạc một giải thích bọn nó cũng có thể hiểu được bởi vì cái này năm con manh vật ở chung một chỗ tu luyện biết được với nhau cũng có một ít tương tự trải qua đối trong tu luyện gặp các loại vấn đề cũng có mông lung khái niệm nhận biết đây là tự phát sở nộ cùng trao đổi ấn chứng kết quả Thanh Thiên Nhạc ở trò chuyện lúc giải thích yêu vật tu luyện các loại vấn đề cùng tầng tầng cảnh giới để ý ở nơi này nằm con manh vật nghe tới đơn giản như thể hồ có đỉnh rất nhiều trước kia không nghĩ ra vấn đề là rộng mở trong sáng rất nhiều không ngờ vấn đề cũng cảm giác bừng tỉnh ngộ nhưng là cùng cái này năm người nói chuyện có chút lao lực nhân vì chúng nó díu ra díu dít cướp mở miệng thanh âm loạn tu lên yêu vật tu hành trắng qua là đàn sen nói tới bọn nó cũng giới thiệu bản thân một ít tình huống năm yêu mười mấy năm trước liền phát hiện có du khách chạy đến nơi đây tới cắm trại mọi người nói chuyện thiếm, nướng uống rượu ca hát ngâm suối nước nóng đánh giá pháo bọn nó cũng trong bóng tối nhìn. Ban đầu có một đám người đất cắm trại bị một con gấu tập kích, bọn nó âm thầm ra tay bởi đi gấu, cũng coi như cứu đám kia cắm trại người, đã không có để cho gấu hại người cũng không có để cho người thương gấu. Sau đó bọn nó liền ở phụ cận đây thanh tràng, xua đuổi phi cầm tẩu thú không được đi vào mảnh sơn cốc này, lâu này, nơi này là được một mảnh tĩnh. Thanh Thiên nhặt hỏi, các ngươi đổi vùng này phi cầm tẩu thú, làm cho trở thành các du khách an toàn cắm trại. Nhưng là các ngươi ban đầu vì sao không xua đuổi sông vào nơi này cắm trại người đâu? Nơi này là các ngươi tu hành đạo tràng, vì sao đều khiến người tới quấy rầy? Thảo nguyên chó chuột thẳng người lên xoa xoa một đôi móng trước, như người vậy vốn tới hẹo lui nói, chúng ta lại không ngu ngốc, thông minh đâu. Nhân loại các ngươi là lớn nhất, thông minh nhất, có tổ chức nhất của thể, lẫn nhau giữa đều có cấu kết. Nếu như chúng ta mấy cái làm thương tổn ai, nói không chừng sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều người, chúng ta nhưng không trọng nổi, không có bị làm quái vật bắt lại coi như may mắn. Chương 931, liền đang dưới trướng trong núi này, đan câu nham sâu không biết chỗ. Tiểu Thiêu cười nói, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng chỉ là nguyên nhân này sao? Lấy bản lệnh của các ngươi, hoàn toàn có biện pháp không bại lộ cũng có thể đem người tới nơi này đổi đi. hơn nữa không sẽ dẫn tới chú ý của những người khác. Dái cạn rất ngượng ngùng nói, kỳ thực đi, bọn họ nướng thì tan thật ngon, nhưng hương nhưng có thư vị, chúng ta thường lặng lẽ lấy đi mấy khối trở về nếm. Chờ một nhóm người đi, bọn nó mấy cái còn chạy nước miếng trở chút một tốt đâu. Hàng năm người tới nơi này cũng không tính rất nhiều, hơn nữa cũng sẽ không bấy giày đến chúng ta tu luyện. Hải ly không phục nói, nói mấy người chúng ta chạy nước miếng, ngươi cũng không lưu rồi. Báo cáo thành tổng, Di còn thường trộn người ta uống rượu đâu. Lúc này mấy con tiểu yêu cũng ít nhiều rõ ràng thành thiên nhạc lai lịch, căn cứ tiểu thiểu giới thiệu tình huống, bọn nó không ngờ cũng mở miệng gọi hắn thành tổng. Sóc đỏ sen vào nói, "Kỳ thực đi, chúng ta cũng không phải thường thường ăn trộm thịt nướng cùng rượu, cũng đang quan sát hành vi của bọn họ, nghe bọn họ trò chuyện thế giới bên ngoài, học được rất nhiều chuyện." Nói thí dụ như, Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc hiểu rõ, cái này năm con manh vật nên tính là tới mảnh Sơn cốc này cắm trại du khách người bảo vệ, đồng thời cũng đang quan sát cùng học tập loài người hành vi, tình cờ cũng trộm điểm ăn uống nếm thử một chút tươi, lấy bản lãnh của bọn họ dĩ nhiên có thể làm thần không biết quỷ không hay. Thanh Thiên Nhạc lại hỏi, "Chúng ta tới chỗ này thời gian đã lâu, vì sao một mực không có phát hiện các ngươi?" Thỏ thai giải đáp, "Cái này giữa mùa đông, lại không ai sẽ đến." chúng ta cũng đã rất thiếu đi ra sóc đỏ đồng thời đáp chúng ta ở trong ổ ngủ đông đâu thảo nguyên cho chuột phản bác cái gì ổ không ổ không có nghe thành tổng mới vừa nói những lời đó sao được kêu là tu hành đậu phụ. hải ly cũng phản bác bằng vào chúng ta bây giờ tu vi đã vượt qua đan hỏa kiếp khảo nghiệm sớm có thể siêu thoát tộc loại tập quán ăn thịt có thể ăn chay ăn chay cũng có thể ăn thịt nướng còn nói gì ngủ đông báo cáo thành tổng chúng ta đang bế quan tu luyện Giái cạn yếu đất nói nhưng là mùa đông vẫn cảm thấy mệt rã rời a cả người lười biếng Không ngờ có thể ở chỗ này gặp phải như vậy năm cái manh vật, trái phải vô sự, thành thiên nhạc liền cùng bọn nó hàn huyên. Cái này năm con yêu vật từ lúc sinh ra tới nay là lần đầu tiên cùng người như vậy trao đổi, hơn nữa còn là cùng bọn họ cao nhân như thế, trong lòng có vô số vậy cùng vấn đề đã sớm nín hỏng. Dịu ra dịu dít nói cái không dứt. Càng về sau trời đã tối rồi, tiểu thiêu lặng lặng định ngồi ở một bên hàm dưỡng khôi phục thật khí, mà thành thiên nhạc vẫn còn ở không sợ người khác làm phiền giải đáp bọn nó đặt câu hỏi cũng hàn huyên tới trời nam biển bắt chuyện, đem năm người nghe giật mình la hét. Cái này năm con yêu vật đối bọn chúng hàng năm sinh hoạt đất thiên thời biến hóa có cảm ứng, mấy ngày trước cũng biết sắp tuyết rơi, trốn vào trong xảo huyệt lên nô Hơn nữa hàng năm vừa đến mùa đông, bọn nó đi ra số lần cũng không nhiều, bình thường đang ở trong xảo huyệt tu luyện hoặc là lười biến ngủ, chờ đợi năm thứ hai xuân về hoa nở Thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu tiến vào sân cốc, cùng với bờ lách mấy người tới mà phục đi, cái này mấy con yêu vật cũng không biết chuyện. Hôm nay tuyết ngừng, mặt trời mọc. bọn nó mấy cái ở trong xào huyện ngẩn đến có chút nhàm chán lại không tên cảm giác bên ngoài giống như có chuyện gì phát sinh liền đi ra hoạt động một chút gân cốt xa xa đã nhìn thấy quả đồi trên nóc đang ngồi thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu bọn nó còn chưa từng thấy qua như vậy cắm trại người cho nên liền ở phía xa ngó giáo giác ngắm nhìn không ngờ lại bị phát hiện cứ như vậy trò chuyện một chút ngày lại sáng mấy cái này manh vật đủ hưng phấn vây quanh thành thiên nhạc dịu ra dịu rít nói suốt một đêm tình huống sắp xỉ đã làm rõ ràng thành thiên nhạc lại nói các ngươi nói thời gian dài như vậy vậy miệng cũng không có nghỉ ngơi coi như không mẹ cũng nên khát nước cả. Ta chuyển cho các ngươi một đạo pháp quyết, lại định ngồi cảm ngộ một phen, đi đi tâm thần trong phụ động. Hắn vừa nói như vậy, mấy con yêu vật lập tức cảm giác thật liền khát nước, ở phụ cận bốc lên tuyết đoàn lẫn nhau đập náo một phen, sau đó liền gặm tuyết đoàn giải khát. Thành Thiên Nhạc cho chúng nó phát đi một đạo thân nghiệm, nói an định hình thần để ý, bọn nó mấy cái cũng học thành Thiên Nhạc, ra dáng người kéo cái đôi cái mông ngồi ngay ngắn, bắt đầu an định hình thần thể nộ pháp quyết. Đến buổi trưa, Sóc đỏ lặng lẽ mở mắt nhìn một chút xung quanh, thấy cái khác mấy người đồng bạn chính ở chỗ này đàng hoàng ngồi đâu, lại vội vàng nhắm hai mắt lại. Lúc này tiểu Thiều đã hành công xong, cùng Thành Thiên Nhạc sóng vai đứng ở đỉnh núi. nàng cười hỏi, cát hy, ngọn núi này đổi chính là mảnh này tung lũng trung ương, nhưng động phủ của các ngươi đang ở đâu vậy? vừa nghe lời này, năm vị yêu vật cũng đem hai mắt mở ra, vẻ mặt lộ ra có chút khẩn trương cùng do dự. Sóc đỏ ấp a ớp, ớp úng đáp, kỳ thực đi, chúng ta tu hành động phủ. hơi nhỏ bí mật, thanh thiên nhạc cười nói, động phủ của các ngươi dĩ nhiên rất bí ẩn, nếu không ta sớm liền phát hiện. yên tâm đi, chúng ta không cùng các ngươi cướp động phủ, lại không biết tham đồ các ngươi cất giữ đó vật. ta chẳng qua là có một việc thật tò mò, lấy tu vi của các ngươi, có thể nào mượn tâm thủy diễm luyện hình? nam yêu đồng thanh hỏi, tâm thủy diễm là cái gì? Thành Tiên Nhạc giải thích được này, còn dùng thanh văn trí tuệ thần thông, nhưng mấy con yêu vật rốt cuộc cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng bọn nó bao nhiêu vẫn là nghe hiểu một chút, chính là Thành tổng muốn hỏi thăm bọn nó trong tu hành riêng có trải qua, có hay không mượn vật gì đặc biệt hoặc hoàn cảnh. Giải cạn nhìn một chút bốn vị đồng bạn, tựa hồ đang trao đổi ánh mắt trưng cầu ý kiến, bốn yêu cuối cùng đều gật đầu đạt thành nhất trí, nó mở miệng nói, "Thành tổng, ngài đi tới nơi này dạy cho chúng ta nhiều đồ như vậy, chúng ta cũng hẳn là cảm tạ." Ngài mong muốn câu trả lời, có thể đang ở động phủ của chúng ta trong chỗ đó rất đặc biệt, chỉ cần các ngươi thể không đem bí mật tiết lộ cho người khác, chúng ta có thể mang hai vị đi đi thăm. Các ngươi nếu nghĩ ở nơi nào tu luyện cũng được, thanh thiên nhạc rất trịnh trọng gật đầu nói, yêu tu chi động phủ vốn chính là mỗi người bí ẩn, chư vị chịu mời ta tới cửa làm khách, nhận tình này mới phần cảm tạ. nếu không được cho phép, ta cùng tiểu thiếu dĩ nhiên sẽ không đem tình huống tiết lộ cho người khác. tiểu thiêu cũng nói, chúng ta dĩ nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của các ngươi, lại không biết tham đồ các ngươi trong động phủ bất kỳ vật gì. chư vị, các ngươi kia thần kỳ tu hành động phủ rốt cuộc đang ở đâu vậy? mấy con manh vật đồng thời dối với móng vuốt chỉ hướng dưới chân nói, ở nơi này ngọn núi bên trong thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu hơi lấy làm kinh hãi bọn họ ở chỗ này định ngồi thời gian rất lâu lại không có phát hiện ngọn núi này trong còn có cái gì động phụ tồn tại thấy hai người kinh ngạc dáng vẻ thảo nguyên chó chuột có chút đắc ý giải thích nói chỗ kia rất sâu cửa vào rất xa nếu chúng ta không nói các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cũng không tìm được lời này để cho mặc dù thành thiên nhạc cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là gật đầu cảm tạ đối phương kỳ thực hắn nghĩ biết cái này năm con tiểu yêu xào huyệt có đầy biện pháp dù là ở trên người chúng lưu một đạo ký hiệu theo dõi cũng rất dễ dàng. nhưng là có thể được đến mời từ chính bọn chúng dẫn đường thời là không thể tốt hơn nói động phủ ở nơi này ngọn đồi hạ nhưng là năm con manh vật lại rời đi mảnh này thung lũng chiều trong núi sâu đi tới xuyên qua rừng rậm vượt qua một tòa khát núi tiến vào một cái địa thế xuống phía dưới sâu sát hẻm núi lớn đi tới tuyệt bích giữa một tầng nút nham động cửa vào trước nay cửa động bất quá hơn một xích phương viên hướng bên trong nhìn rất sâu rất hẹp năm con tiểu yêu cùng thân là linh thể tiểu thiểu tự có thể vào nhưng thành tiên nhạc lại rất khó chui vào mấy con tiểu yêu cũng không biết tiểu thiểu là linh thể thấy thành tiên nhạc tao mày thảo nguyên chó chuột ra đuổi bọn họ nói không cần khổ sở lớn như vậy vóc dáng cũng không phải là lỗi của các ngươi. Kỳ thực chính là cửa vào một đoạn ngắn rất hẹp, chúng ta nghĩ biện pháp đem nó làm chiều rộng một chút, thì có thể làm cho hai vị đi vào. Bên trong đều là rất rộng rãi. Thanh Thiên nhạc cười nói, không nhọc chư vị phí công phu. Nếu như các ngươi không ngại, ta liền làm phép đưa nó làm chiều rộng chút. Mấy con tiểu yêu đều hưng phấn tiêu lên, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta không ngại. Chờ sau này vóc dáng trưởng thành, cái này cửa vào cũng sát thực lộ ra quá trận, chúng ta cũng nghĩ tới ra tay mở rộng. Bây giờ đang ngắm nghĩa cẩn thận thành tổng thần thông. Thanh tổng, có dài mấy chục mét địa phương muốn đục chiều rộng đâu? Ngài đại khái phải dùng mấy ngày à, mùa đông trước có thể hay không làm xong?" Thành Thiên Nhạc cười cũng không có trả lời, cất bước liền hướng vách núi trong đi vào. Hắn cũng không có lấy ra phát khí, thi triển cách không lực gọt đá thành vệt, cục đá vụn kia tự động bay ra ngoài cửa hang rải rác với thung lũng chỗ sâu. Hắn cũng không có phá hư nơi này tính bí mật, đây là một cái vách núi cái khe hướng bên cửa động, chẳng qua là đem chi mở rộng có thể tiến vào, vẫn rất khó bị ngoại nhân phát hiện. Thành Thiên Nhạc đi cũng không nhanh, so sánh với người bình thường đi bộ tốc độ, thậm chí có thể nói là rất chậm, nhưng bước chân thủy trùng cũng không dừng lại, kia bị mở rộng huyệt động một mực ở trước người dọc theo. Ước chừng qua một giờ, Hắn liền ở trong núi đá gọt đục ra một cái, nhưng dung người thông qua lối giữa, tổng kết có dài mấy chục mét, mà phía trước không gian đã rất rộng rãi, không cần lại làm phép mở đường. Thanh Thiên Nhạc từng có tựa như từng quen trải qua, ở Tuyết Sơn giữa hồ lớn kia chỗ sâu lúc, hắn phát hiện mình rất khó lại từ sụp đổ đáy hồ trong vách đá đi ra, liền theo mạch nước ngầm chiều một hướng khác tìm đường, dọc đường thi triển pháp lực vót ra một ít không thể thông qua địa phương, cuối cùng thoát khẩn lớn ra. Hắn ban đầu là ở lạnh băng trong nước làm như vậy, mà bây giờ tu vi pháp lực tiến thêm, cố ký trọng thi đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. ngoài cửa hang mấy con tiểu yêu thấy bị pháp lực gọt rời hòn đá không ngừng bay ra một giờ sau thành thiên nhạc liền đục ra dài mấy chục mét đầy đủ lối đi cũng bị chấn động phải trận mắt há mồm liền phong khoáng cũng quên thở tiểu thiêu cười nói các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh đến trước mặt đi dẫn đường đi mấy con tiểu yêu cái này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng như một làn khói tiến động nhún nha nhún nhảy chạy ở thành thiên nhạc trước mặt dẫn đường sơ đi vào nơi này giống như là một thiên nhiên hình thành nam thạch đức gây hoạt động phân bố rất phức tạp hơn vết nứt nhưng là càng đi về phía trước lại xuất hiện một cái hành lang rất dài vậy mà vô cùng tựa như một cái nhân công khai tạc đường hầm Nhưng nó thật sự là thiên nhiên hình thành, là điện hình dung nham đường hầm. Ở rất lâu trước, vườn quốc gia Rèn lộ xuất núi lửa quần bạo Phát, nham thạch nóng chảy từ dưới đất tầng nham thạch trong phun ra, bên ngoài tầng làm lạnh từ từ thành vỏ cứng, mà nóng bỏng nội bộ nham thạch nóng chảy tất tiếp tục tiềm lưu, phun ra dòng nham thạch tận sâu tạo thành ngầm dưới đất dung động, thành thiên nhạc bây giờ đi liền đi ở trong đó. Chương 932, thiên hạ vạn vật sống ở có, có sống ở vô tri này mẹ. Cái này dung nham động cũng có thật nhỏ chi nhánh, không biết đi thông địa phương nào, có hay không đều có cuối, mà bọn họ một mực dọc theo thân chính đi tới. Trong động không có đèn, là tuyệt đối ám. chỉ có dựa vào thần thức xét phân biệt địa hình địa vật nếu không cái gì cũng không nhìn thấy bình thường cỡ lớn hoạt động chỗ sâu nên giữ vững tương đối hàng ổn, thành thiên nhạc mới vừa lúc đi vào cũng là loại cảm giác này nhưng là đi vào trong gần một cây số sau nhiệt độ nhưng dần dần thăng cao cũng có thể cảm giác được không khí lưu động đường hầm phía trên còn có phức tạp khe hở có ấm áp mà hơi yếu khí lưu không biết từ chỗ nào thổi tới nham động càng đi càng rộng hai bên xuất hiện một ít nửa bọn khí trạng thái thất có hẹn một gian phòng ốc lớn nhỏ thành thiên nhạc còn phát hiện một ít hai trong phòng chất không ít đồ cũng đều là cái này mấy con yêu vật cất giữ bà bối nơi này chính là bọn nó bình thường nghỉ ngơi cùng chỗ tu luyện năm con tiểu yêu cũng không ở chỗ này dừng bước lại tiếp tục hướng phía trước dẫn đường nói thành tổng a trước mặt rẽ một cái đã đến còn phải leo lên trên một đoạn đường chỗ đó phi thường nóng hơn nữa có chút dọa người tiếp tục đi về phía trước điều này lối giữa lại dần dần thay đổi hẹp địa thế nghiêng về hướng lên hơn nữa độ dốc trở nên rất dốc gần như hiện lên góc bốn độ Thanh thiên nhạc âm thầm đo tính một chút đi lại khoảng cách với nguyên thần trong cuộc vòng quanh một bức rõ ràng hình nội cảnh Bọn họ là từ địa thế xuống phía dưới sâu sắc hẻm núi lớn mặt bên tiến vào một nham động, đi tới đây đi lên nửa hành, phía trước liền nên là trong sơn cốc hướng tòa kia màu đỏ quả đổi hạ vị trí. Nơi này trôn giấu rất sâu, nếu năm con tiểu yêu không từ phương xa cửa vào mang bọn họ đi tới, thật vẫn khó có thể bị phát hiện. Làm dọc theo bất ngờ độ dốc đi lên lúc, nhiệt độ càng lên càng cao, chỉ đi hơn 200 trăm mét xa, đã cảm giác tương đương nóng bức. Dựa theo loại này nhiệt độ biến hóa tốc độ, đơn giản làm người ta hoài nghi càng đi về phía trước có thể hay không bị tươi sống nung chín. năm con tiểu yêu đã bắt đầu vận chuyển thần thông pháp lực hộ thân thành thiên nhạc cũng không chút biến sắc làm phép một cô mát mẻ ý đưa bọn họ bao phủ hóa giải nóng rực quay nướng xâm nhập nham động chức mới dần dần xuất hiện hơi yếu ánh sáng cái này chỉ riêng quất hồng sắc lại đi hơn hai trăm mét địa thế lần nữa chuyển bình trở nên rộng mở rốt cuộc đạt tới nham động cuối đây là một cái mấy chục thức phương viên ngầm dưới đất động tính bốn vách chiếu chiếu một thắng đỏ ánh sáng là từ phía dưới bắn ra phía dưới không ngờ có một hồ dung nham mà dung nham còn đang hơi sôi trào trong cuối lối đi là một đạo bức tường đổ như dỏ ra tay cánh tay lăng không kéo dài đến hồ dung nham phía trên. giống như một năm thức phương viên không có lan can sân thượng này độ cao cách này nóng bỏng hộ dung nhang mặt ngoài ước trường xa hơn 10 trượng, nếu không phải có thần thông pháp lực hộ thân, mấy người căn bản liền không cách nào ở nơi này dừng lại Giái cạn thở ra một hơi dài nói thành tổng đến nơi rồi chúng ta cũng là tình cờ phát hiện nơi này ngồi vào cái này lăng không trên thạch đài tu luyện đối chui luyện hình thần sát thực có trợ giúp lớn nhưng chúng ta bình thường muốn bản thân đi tới cái chỗ này rất lao lực một lần cũng không thể luyện công quá lâu vượt qua một canh giờ liền chịu không được phải mau chóng rời đi trở về còn phải nghỉ hai ngày mới có thể hồi lại hải ly cũng nói đúng vậy di Mị có một lần ở chỗ này luyện công không cẩn thận thần khí hao hết thiếu chút nữa bị nồng chín là ta đem nó cứu trở về các ngươi phát hiện cái gì sao tiểu thiêu cùng thành thiên nhạc đứng ở trên thạch đài triển khai thần thức tử thế quan sát cảm ứng cái này sâu trong lòng đất động tính cùng với hồ dung nham lại lui về phía sau quan sát mới vừa đứng chân lăng không bệ đá nơi đó chính là mấy con tiểu yêu chỗ tu luyện cũng là bọn nó sinh cơ rung động trong mang theo tâm tùy diễm chui luyện đặc thù nguyên nhân chỗ hai người một bên nhìn một bên không tự chủ lui về phía sau một mực tối lui đến chỗ dưới hành lang sườn núi danh giới mới dừng bước tiểu thiêu không nói gì lại hướng tất cả mọi người cũng phát ra một đạo thần niệm. năm vị tiểu yêu cả kinh kêu lên, trời ơi, đó là cái gì? một đóa ngọn lửa sao? chúng ta nguyên lai like một mực ngồi ở trong ngọn lửa luyện công, không ngờ không có bị đốt thành cho. tiểu thiêu chuyển tới thần nghiệm trong chỗ hiện ra cảnh tượng, nguyên bản không có vật gì trên thạch đài không tên nhiều dạng vật, là đóa cao cỡ một người ngọn lửa. nay ngọn lửa phân ba tầng, vòng ngoài cùng là quýt màu vàng từ từ quá độ vì thuần trắng, mà vòng ngoài cùng tâm ngọn lửa giữa còn có một tầng vô sắt trong suốt phân giới ở giữa nhất tầng kia màu đỏ trung tâm ngọn lửa đang nhẹ nhàng vũ động tiêu đốt, hoàn toàn mơ hồ bảy biện ra hình người. thanh thiên nhạc mở miệng giải thích. cũng không phải là nơi đó thật sự có một đạo hòa diễm mà là trong thiên địa tràn ngập tâm thủy diễm khí tức hội tụ tinh túy tiểu tiểu đưa nó hóa thành một đạo linh ảnh để cho các ngươi có thể thấy được một cụ thể hình tượng trên thực tế nó là vô hình vô chất các ngươi cũng không thể nào thấy được chúng tiểu yêu dối dích nói a ta hiểu đơn giản quá thần kỳ bọn nó trong miệng dù nói rõ ràng nhưng trong lòng cũng không biết có phải hay không thật hiểu đây là rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng hiện tượng đối với thượng không có thể hiểu được cảnh giới mọi người chỉ có thể bằng tưởng tượng Kia bệ đá chính là nơi này trong thiên địa tràn ngập tâm thủy diễm bản nguyên manh nha chỗ, trung quanh tầng nham thạch cùng trên mặt đất ngọn núi kia khâu, đối ở thiên địa linh tức mà nói cùng vô hình vật không có gì khác biệt. Tiểu Thiêu thân là linh thể lại chọn lựa luyện hóa tâm thủy diễm thời gian dài như vậy, đối với lần này cảm ứng đặc biệt rõ ràng, ở nguyên thần trên thế giới đưa nó hình tượng hóa thành một đoá ngọn lửa, đây cũng là một loại tu vi thần thông. Nàng cũng mở miệng nói, "Chúng ta muốn mượn cái chỗ này tu luyện một thời gian, trong lúc ở chỗ này, còn mời chư vị không nên tới quá dày." Sóc đỏ không khỏi lo âu nói, "Các ngươi muốn ở chỗ này luyện công dĩ nhiên không thành vấn đề, tu luyện bao lâu đều được." nhưng ta nghe nói các ngươi là tới chọn lựa tâm thủy diễm có phải hay không chúng ta mới vừa mới nhìn thấy kia đoán ngọn lửa a nếu nó bị các ngươi hái đi chúng ta sau này còn có thể ở chỗ này luyện công sao thanh thiên nhạc cười lắc đầu nói tiểu thiệu để cho các ngươi thấy được kia đoán ngọn lửa chẳng qua là một đạo cũng không tồn tại linh ảnh nếu nhất định nói nó tồn tại nó cũng chỉ tồn tại trong nơi này muốn ngắt đều là hái không đi các ngươi yên tâm đi đổi năm con tiểu yêu rời đi tiểu thiếu nói ở chỗ này chọn lựa tâm thủy diễm có thể mượn cái này thần kỳ thiên địa tự nhiên tạo hoa công ưng có thành công nắm chặt lần này hãy để cho ta đến đây đi Thành Thiên Nhạc cười nói, "Chúng ta cùng đi đi, không chỉ là chọn lựa tâm thủy diễm, cũng là tu luyện tự thân." Bọn họ lại một lần nữa đi lên kia lăng không bệ đá, sẽ ở đó đoán ngọn lửa hư ảnh từng hiện ra vị trí, mặt ngồi đối diện xuống, lần ngồi xuống này chính là nửa tháng. Bắt đầu 7 ngày 7 đêm, bọn họ cũng không có chọn lựa tâm thủy diễm, chẳng qua là mượn chi chui luyện hình thần. Thành Thiên Nhạc nặng chứng tu hành chi đạo, chính là ở chỗ này lại một lần nữa vượt qua đan hóa kiếp. Tiểu Thiêu cùng hắn hành thần khí giao cảm phương pháp song tu, cũng trở với ở ấn chứng ban đầu tu hành, mà nàng ấn chứng chính là tự thân linh tu chi đạo. 7 ngày sau đó, Thành Thiên Nhạc độ kiếp viên mãn, Tiểu Thiều liền bắt đầu luyện hóa chọn lựa tâm thủy diễm, mà thành Thiên Nhạc vì đó hộ pháp. Lần này không chắc chắn nguyên thần triển khai bao phủ trong thiên địa, liền với định ngồi chỗ hành công là đủ. Lại là 7 ngày 7 đêm quá khứ, định ngồi trong thành Thiên Nhạc mở mắt, mà Tiểu Thiều cũng nâng lên một cánh tay ngọc nhỏ dài. Ở lòng bàn tay của nàng có một đóa lớn chừng quả đấm ngọn lửa đang nhẹ nhàng phiêu vũ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu đốt bay đi. Nhưng thủy trung thoát khỏi không được Tiểu Thiều nắm giữ. Đây chính là hai người muốn chọn lựa tâm thủy diễm, vốn là vô hình vô chất một tia thiên địa bản nguyên khí tức, đây là Tiểu Thiều làm phép ngưng tụ để nó bảy biện ra biến nào hình tượng. Nếu pháp lực vừa thu lại. vật này chỉ biết trong nháy mắt tràn ngập tung bay dùng đồ vật bình thường không chứa nổi tâm thủy diễm tỉ như thành thiên nhạc bình thường dùng để trở đan dược hoặc pháp khí bình ngọc cùng gỗ tâm thủy diễm căn bản liền là chi nếu không có vật nếu đổi một người nhất định phải có phong chi mị vũ loại này không gian thần khí mới được nếu không coi như có thể chọn lựa tâm thủy diễm cũng mang không đi nó tiểu thiêu cùng thành thiên nhạc ngược lại chưa chắc cần phong chi mị vũ bởi vì bọn họ có kia bức họa quyền tâm thủy diễm có thể hóa nhập trong bức hoa hôn độn thế giới trở thành cái thế giới kia một tia bản nguyên khí tức nhưng bọn họ cũng không có gấp làm như thế. Tạm thời đem tâm thủy diễm trước thu nhập phong chi mị vũ, một mặt là bởi vì còn muốn nghiên cứu một phen vật này đặc tính, mặt khác cũng là mệt mỏi. Nơi này rất thích hợp chui luyện hình thần, nhưng lại không thích hợp hàm dưỡng thần khí. Liên tục nửa tháng trôi qua, bọn họ thần khí pháp lực cũng có cực lớn tiêu hao, mục đích đã đạt tới, liền đứng dậy rời đi. Đi vào lúc tới nham động lại quay đầu nhìn lại, nguyên thần tâm tự trong trên thạch đài kia đóa một người cao ngọn lửa còn đang mạn múa phiêu diêu, mà cảm giác ứng thiên địa giữa tâm thủy diễm khí tức vẫn là một kia chưa tăng một kia chưa giảm. Mà bọn họ chỗ chọn lựa tâm thủy diễm là từ có sinh không, từ không hóa có. hình dung như thế nào bọn họ lần này trải qua đâu có thể miễn cưỡng đánh cái ví dụ có người từng thưởng thức nơi nào đó sơn thủy phong quang chi linh tú nay tình hoài cảm nộ là cuộc sống hưởng thụ chỉ cần hắn có thể có chính là vĩnh viết có mà sơn thủy vẫn còn ở chỗ cũ này phong quang vẫn vậy thái thượng có nói thiên hạ vạn vật sống ở có có sống ở không đây là huyền diệu khó tả cảnh giới thành thiên nhạc lặng lẽ nói tiểu thiểu, ngươi đem tâm thủy diễm ở nguyên thần trong hóa thành một đạo linh ảnh hiện ra ở đây linh ảnh trong trung tâm ngọn lửa mơ hồ tựa như hình người nếu nữ tử mạn múa cái này vừa là tâm niệm của ngươi bắn ra cũng là thiên địa linh tức cảm giác như vậy cái này giữa thiên địa tâm tụy diễm khí tức tương lai có khả năng hay không tự cảm giác hội tụ thành linh giống như ban đầu ngươi tiểu Thiêu trầm ngâm nói đây là người nào cũng không trả lời nổi vấn đề chỉ có thiên địa tạo hóa tự nhiên có biết chỉ sợ sẽ là cái gọi là trời tính kết quả lần này trải qua không chỉ là ngươi ở ấn chứng từng đi qua tu hành chi đạo ta cũng ở đây ấn chứng ban đầu u mê trong tu hành mở đầu hôm nay ngươi ta đã tới chuyến này có thể sẽ lưu lại nào đó cơ hội nếu đem tới có một ngày thật như vậy người ta ngược lại có cơ duyên lại thu một vị linh tu đệ tử Thanh Thiên Nhạc cười nói, nói những thứ này cũng còn là không cái bóng chuyện, có khả năng chỉ sợ cũng rất nhỏ, nhưng trước mắt cũng có năm cái tiểu yêu đang cẩn thận tốt chỉ điểm. Nhưng ta ở Vạn Biến Tông trong đã nói rõ, đời thứ nhất môn nhân sẽ không còn chính thức thu đồ, kết duyên truyền pháp chuyện đã giao cho thịnh Long bọn họ. Tiểu Thiêu, lời tuy nói như vậy, nhưng tu hành truyền pháp cũng bộ đẳng duyên, ngay cả Hòa Phong chân nhân, gần đây không phải cũng phá lệ đem rộng yêu vương mê chuột thu làm môn hạ sao? Huống chi ngươi còn còn xa mới tới ẩn tích thu sơn thời điểm đâu. Ngươi đã hành qua nơi đây, không ngại đem Vạn Biến Tông khai chi tán liệm, lưu lại cái này chi hải ngoại thừa. Chương 933 cái gọi là trời tính thật tạo hóa, đời này phúc duyên tự học phải. Hai người vừa nói chuyện từ kia bất ngờ trong hành lang đi ra, trở lại tương đối ấm áp nhưng không hề nóng bức trong huy động. Năm con tiểu yêu nghe động tĩnh, cũng từ trong bóng tối không kịp chờ đợi bật đi ra, một năm miệng mười mở miệng nói, chúng ta ở nơi nào ngốc một canh giờ liền chịu không được, hai người các ngươi không ngờ chọn bẹn ngây người hơn mười ngày, rốt cuộc đang luyện công phu gì đâu, có thể hay không dạy cho chúng ta a? Thanh Thiên nhạc cười nói, dạy các ngươi cũng không phải là không thể, nhưng lấy các ngươi bây giờ cảnh giới còn không học được, tu hành muốn từ đất đặt chân tầng tầng tính tiến. Chờ mấy ngày nữa ta sẽ vì các ngươi các nói, nhưng bây giờ lại mệt mỏi cần nghỉ ngơi, có thể hay không mượn dùng một gian tinh thất?" Tiểu yêu cửa vội vàng nói, "Nơi này có là tu hành tinh thất, chính các ngươi tùy ý chọn." Hai nhân tuyển một chỗ tinh thất, định ngồi hành công khôi phục thần khí pháp lực. Mấy con tiểu yêu cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ lại chạy đến hồ dung nham bên kia đi nhìn, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào vừa tối trong thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày sau, Thành Thiên Nhạc đem năm con yêu vật triệu tập đến trước mắt, vì chúng nó chuyên cửa mở ra một trận pháp hội. Thành Thiên Nhạc nếu ở vạn biến tông triệu tập pháp hội, đó là tông môn thịnh sự, bây giờ cái này năm con tiểu yêu khó được có này lớn phúc duyên a. thành thiên nhạc vì chúng nó giảng giải rất nhiều tu hành chuyện nghe mấy con tiểu yêu thần vãng không dứt chủ động yêu cầu bái nhập vạn biến tông muôn hạ. thành thiên nhạc hỏi chúng nó có nguyện ý hay không thụ giới những thứ này manh vật vội gật đầu không ngừng vẻ mặt đã nghiêm túc lại hưng phấn thành thiên nhạc liền cho chúng nó cử hành thụ giới nghi thức cũng có khác tâm vấn biệt chuyện cùng dọc theo con đường này đối cái khác yêu tu chỉ dẫn bất đồng bao hàm vạn biến tông yêu tu chính chuyện pháp quyết cùng cái khác các loại bí thuật liền cùng ban đầu ở tuyết sơn bích ngọc hồ để lại cho tuyết lớn chỉ dẫn sắp xỉ nhưng cũng có ngoài ra một ít nội dung cùng hải ngoại thấy biết có liên quan Cái này năm cái manh vật tạm thời còn chưa phải là vạn biến tông chính thức truyền nhân, nhưng đã là thành thiên nhạc đệ tử ký danh. Chế độ chờ giới truyền pháp đã xong, năm con yêu vật học người dáng vẻ hướng thành thiên nhạc cùng tiểu Thiều làm sư lễ hạ bái, càng xem càng là đáng yêu. Thảo Nguyên chó chuột nháy mắt hỏi, "Thành tông A, dựa theo ngài chỉ điểm, chúng ta sau này cũng có thể hóa thành hình người, chạy đến nhân gian đi, giống như những người kia vậy lái xe ở trên đường lớn chạy sao?" Thành thiên nhạc cười nói, "Các cuống, ta chuyển cho các ngươi pháp quyết, chính là ngưng luyện yêu đan hóa hình chi đạo, các ngươi vượt qua ma cảnh kiếp về sau, dĩ nhiên liền nhưng hóa thành hình người tu luyện." chỉ bất quá người muốn lái trên xe đường vậy trước phải học được lái xe cũng lấy được bằng lái hơn nữa còn phải mua xe thọ hai dài lắc đầu nói thành tổng ngài hãy yên tâm những chuyện này chúng ta đều hiểu bây giờ bái tại môn hạ của ngài vậy thì càng hiểu thành thiên nhạc mệnh cái này năm vị đệ tử ký danh ở hắn cùng với tiểu thiểu sau khi rời đi phải hết sức tu luyện cũng nói các loại chú ý sự hạng cuối cùng còn nhắc nhở một chuyện vùng thung lung kia đúng là tu luyện phúc địa, nhưng cái này nham động cũng không phải là thích hợp tu hành đạo phủ với quốc gia rẻn lô sơn một giải địa nhiệt hoạt động mười phần xuống động kia nham động chỗ sâu hồ dung nham phía trên bẫy đá là tâm thủy diễm linh su hội tụ tinh tùy chỗ ở nơi nào định ngồi hành công chui luyện hình thần tự có diệu dụng nhưng bây giờ đối trợ giúp của bọn nó đã không lớn bọn nó ở chỗ này ở vài chục năm mà thời gian mười mấy năm so sánh với núi lửa hoạt động chu kỳ bất quá là ngắn ngủi một cái trước mắt kia hồ dung nham một mực thuộc về ổn định bình tĩnh trạng thái nhưng là nói không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện trạng hướng kia sợ không phải quy mô lớn núi lửa phun trào chính là nham thạch nóng chạy hoạt động ngắn ngủi chút dị thường cũng có thể mang đến hậu quả nặng nề lấy năm con tiểu yêu tu vi bọn nó đối mặt uy hiếp đã không phải trong núi phi cầm thú, lâu dài thân động phủ tu luyện tuyệt không thể lựa chọn ở địa. thành thiên nhạc nhắc nhở bọn nó muốn ở phụ cận thay an định chỗ đục xây đập phụ thành thiên nhạc đi tới bắc mỹ đoạn đường này chuyện xảy ra hắn cũng đều nói cho mấy vị này đệ tử ký danh nhắc nhở bọn nó bên ngoài còn có rất nhiều nguy hiểm tu hành chưa thành lúc không thể tùy tiện bại lộ hành tàng ít nhất ở trước mắt thành thiên nhạc còn không nghĩ để người ta biết bản thân thu cái này năm vị đệ tử ký danh cũng không muốn để cho người rõ ràng nơi này có năm vị yêu tu đặc biệt là không thể để cho hệ xẻn loại người như vậy biết thành thiên nhạc rời đi lúc cũng không có để bọn chúng đưa tới ngoài núi mấy cái này manh vật là lưu luyến không rời rồi rít cơ múa móng nuốt nhỏ hướng thành tông cùng thiểu thiểu tạm biệt. Rời đi vườn quốc gia Dแยn Lotson, Thành Thiên Nhạc cũng không tiếp tục ở Bắc Mỹ trên đại lục Hành Du, hắn cùng với Tiểu Thiểu từ lần cận phi trường bay trở về Trung Quốc, trước khi đi trả lại cho Đào Tông Hằng cùng thẩm tứ bảo gọi điện thoại, nói gần đoạn thời gian chuyện xảy ra. Tiêu thải Phượng cùng Bạch Thiếu Lưu đề nghị Thành Thiên Nhạc đến hải ngoại du lịch, nhưng Hành Du cũng không phải là trục xuất, dù là giống như hắn đối cha mẹ nói chính là xuất ngoại đào tạo sâu, cũng có ngày nghỉ thời điểm nhà. Thời gian đã gần tới Trung Quốc truyền thống mùa xuân, Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Thiểu về nhà ăn Tết. Đến mùa xuân trong lúc, Thành Thiên Nhạc còn đi tọa Hoài Sơn trang chúc Tết, ở tọa bên lại gặp được bạn cũ Thiếu Lưu. bạch thiếu lưu lấy suối nước pha trà đại khách cười ha hả hỏi thành tổng ngươi cùng tiểu thiểu không phải đi hại ngoại sao làm sao sẽ chạy về đến cho ta chúc tết thành thiên nhạc cười nói ra cửa hành du cũng phải về nhà ăn tết ta bây giờ thế giới rất nhỏ giao thông rất phát đạt không phải là một tấm vé máy bay chuyện sao qua hết năm lại đi chính là lão bạch ta ta là đặc biệt hướng ngươi nói cảm ơn ở vạn cụ vợ lấy được ngươi lưu lại phong chi mỹ vũ cùng tinh hoa khí bạch thiếu lưu khoát tay nói chuyện này ta đã nghe tứ bảo gọi điện thoại nói vật kia không phải ta lưu lại ta ban đầu chẳng qua là không có lấy đi mà thôi ngươi có thể được đến chính là ngươi duyên phận. bây giờ cái kết quả này vừa đúng là ta nhất nguyện ý nhìn thấy nếu nghĩ dây dưa hiệu vậy nói không chừng ta còn phải cảm ơn ngươi đâu thinh hoa khí ngươi là bắt được như vậy tâm thủy diễm đâu tiểu thiếu đáp chúng ta khá phí một phen thời gian nhưng cuối cùng vẫn thành công hái phải hôm nay tới chúc tết cũng đặc biệt đem tâm thủy diễm mang đến đa tạ bạch tổng cùng tiểu đại ca chỉ điểm nếu không chúng ta cũng sẽ không rõ ràng thế gian lại có loại vật này càng khỏi nói bên trên đi nơi nào tìm trong lời của nàng mang theo thân nhiệm giới thiệu chọn lựa tâm thủy diễm quá trình bạch thiếu lưu lấy làm kinh hãi nói cái gì các ngươi không chỉ có tìm được tâm thủy diễm lại vẫn đem nó mang đến nhanh cho ta nhìn một chút thành thiên nhạc đem viên kia thu cất tâm thủy diễm phong chi mị vũ đưa cho bạch thiếu lưu không hiểu hỏi lão bạch Đà, ban đầu chính là ngươi để cho ta đến vườn quốc gia rèn lột sờn đi tìm tâm thủy diễm ta hôm nay đem nó hái trở lại rồi ngươi làm gì giật mình như thế kỳ thực ta còn buồn một đâu ngươi không nói tinh hoa khí ở nơi nào thì cũng thôi đi ta có thể tìm thích hợp thời gian điểm tự đi ngưng luyện nhưng ngươi nếu nói cho ta biết ở nơi nào có tâm thủy diễm còn chỉ ra vị trí cụ thể vì sao không dứt khoát nói ra lòng đất rung động văn chương đâu nếu không phải ngẫu nhiên gặp phải kia năm cái tiểu yêu ta cùng tiểu thiểu lần này căn bản liền hái không tới ngươi là để cho ta đi kết duyên thu học cho sao bạch thiếu lưu cười khổ nói thành công à ngươi thật là chất pháp phải đáng yêu phúc duyên cũng tưởng thật thâm hậu cái này đều là chính ngươi đã tu luyện nha ta nào biết kia dưới chân núi còn miêu năm cái tiểu yêu quái bọn nó còn phát hiện một chỗ như vậy ngay cả chính ta cũng không rõ ràng lắm chuyện thế nào nói cho ngươi hắn giải thích một phen thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu mới chợt hiểu ra nhìn thẳng vào mắt một cái có chút dở khóc dở cười bạch thiếu lưu mấy năm trước xác thực đi qua vườn quốc gia rèn sơn. đang ở hắn lấy đi vạn cụ vở chỗ kia động thính bí tàng trước đó. Nhưng Bạch thiếu Lưu lúc ấy chẳng qua là đi ngang qua, ngẫu nhiên cảm ứng được tâm thủy diễm tồn tại, cho nên sau tới nhắc nhở thành thiên nhạc. Bạch thiếu Lưu lúc ấy cũng không có dừng lại, cũng không có phát hiện kia sâu trong lòng đất có như vậy một hồ dung nham, dĩ nhiên càng không rõ ràng lắm có năm con tiểu yêu tìm được một có thể đi thông hồ dung nham huy động, những thứ này đều là thành thiên nhạc tự mình phát hiện chuyện. Bạch thiếu Lưu chẳng qua là chỉ điểm thành thiên nhạc đi đâu cảm ứng tâm thủy diễm, phụ trợ ấn chứng tu hành chi đạo, cũng không có trông cậy vào hắn bây giờ là có thể đem tâm thủy diễm hái trở lại. Về phần vạn cụ vợ kia động tính bí tàng trong phong chi mỹ vũ cùng tinh hoa khí, bạch thiếu lưu cũng không nhất định là để lại cho thành thiên nhạc, ai có thể được đến chỉ bằng duyên phận. Nhưng hắn cũng rõ ràng thành thiên nhạc chỉ cần đi, liền rất có thể phát hiện đầu mối tìm đến nơi đó, lấy được tinh hoa khí cũng không tính ngoài ý muốn, chân chính ngoài ý muốn chính là hái trở về tâm tỷ diễm. Theo bạch thiếu lưu, kỳ thực thành thiên nhạc có thể hay không tìm được vạn cụ vợ chỗ kia bí tàng cũng không có quan hệ gì, lấy thành thiên nhạc khả năng vẫn là có hy vọng tự đi hái luyện tinh hoa khí. Nếu là của người khác lợi. có thể cần phong chi mị vũ loại này không gian thần khí mới có thể thu tồn nhưng thành thiên nhạc có thể tự đem chi hóa nhập trong bức họa hỗn độn thế giới về phần tâm thủy diễm bạch thiếu lưu nguyên bản cho là lấy thành thiên nhạc bây giờ bản lãnh thượng không cách nào hái phải sợ rằng phải chờ tới tương lai có xuất thần nhập hóa tu vi thế ra kia bức họa quyển lại vừa ở thiên địa linh tức trong ngưng luyện thu tồn bây giờ đi chuyến này chẳng qua là trong tu hành thấy biết ấn chứng đợi tương lai tu vi cảnh giới đến thành thiên nhạc mới có thể làm đến bạch thiếu lưu lại không nghĩ rằng thành thiên nhạc có cơ duyên khác chúc tiết lúc cứ như vậy đem tâm thủy diễm đặt ở trước mắt cái này không chỉ là bởi vì thành thiên nhạc vận khí tốt cũng bởi vì thành thiên nhạc là thành thiên nhạc, cũng bởi vì bên cạnh hắn có tiểu thiểu. nghe rõ sau, thành thiên nhạc đưa tay vô bạch thiếu lưu bả vai nói, lão bạch gia, ngươi cùng tiểu đại ca gọi ta đi tìm ba món đồ, có phải hay không cũng có thể hóa nhập trong bức họa hôn đột thế giới. bạch thiếu lưu cười hát, hát nói, dù chưa nói rõ, nhưng đúng là như vậy. thành thiên nhạc hỏi tới, thần khí kinh môn trong động thiên thế giới hóa thành hôn đột, cái gì cũng không mang vào đi, làm sao ngươi biết cái này ba món đồ nhưng có thể? bạch thiếu lưu đáp, kỳ thực đi, ta là nghe tiểu thải phượng nói, mà hắn cũng là nghe người khác nói. cụ thể là chuyện gì xảy ra, bây giờ còn chưa thuận tiện nói cho ngươi. chúng ta cũng là bị người nhờ vả ngược lại ngươi đến lúc đó liền hiểu tiểu thiêu lại nói có một số việc bạch tổng nếu không có phương tiện nói rõ ta cùng nhạc nhạc cũng không tốt truy hỏi nhưng ngươi cùng tiểu đại ca nếu nói ba món đồ mà chúng ta đã tìm được trong đó hai dạng cuối cùng vậy trầm ngân phách ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết ở nơi nào a bạch thiếu lưu bất đắc dĩ nói ta cũng không rõ ràng lắm nơi nào có trầm ngân phách a sợ rằng còn cần chính các ngươi đi tìm Thành thiên nhạc cái này ngươi có thể biết bạch thiếu lưu cái này ta thật không biết chương chín trăm ba nhạc lại đến hải ngoại tiến vô hoan chỉnh đốn tông môn từ tọa hoài sơn trang cáo từ đi ra thành thiên nhạc nói cái này lá là bạch làm thần thần bị bí hắn cùng tiểu đại ca muốn ta đi tìm ba món đồ nguyên lai còn có khác cao nhân chỉ điểm lại không nói cho ta là ai tiểu thiêu mỉm cười nói kỳ thực cũng không cần đoán chúng ta ban đầu ở mai hoa thánh cảnh trong bế quan lúc Kiều đại ca cùng bạch tổng cũng ở lại mai hoa thánh cảnh bọn họ cả ngày cùng thạch minh chủ ở chung một chỗ so tài luận đạo nếu như bọn họ là bị ai nhờ vả người nọ 89 phần 10 chính là thạch minh chủ thành thiên nhạc gật đầu nói đúng nha thế nào đưa ngươi mang ra khỏi họa quyền thế giới chính là thạch minh chủ chỉ điểm luyện khí chi pháp Hắn nên rõ ràng nhất hỏa quyển thế giới sẽ phát sinh biến hóa gì. Tiểu Thiêu, Thạch Minh chủ chỉ cho điểm, nếu không phải hủy khí phương pháp mà là luyện khí chi pháp, nhất định còn có huyền cơ khác. Chẳng qua là ở Mai Hoa Thánh cảnh trong ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hắn không có nói rõ, sau đó lại làm cho Kiều đại ca cùng Bạch tổng tới chỉ điểm ngươi. Sau mùa xuân, hai người cũng không có gấp đi hải ngoại, lại trở về vạn biến tông một chuyến, nhìn một chút tông môn gần đây tình huống, giao phó một ít chuyện. Bây giờ thịnh Long chờ đợi thứ hai môn nhân chủ sự, làm được rất tốt, còn có đời trước các trưởng lao trấn giữ, tông môn truyền thừa ngày càng hưng vượng, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Vạn Biến Tông cái này tuổi đã hơn phải rất náo nhiệt, tháng riêng trong thành tổng trở lại rồi, dĩ nhiên liền náo nhiệt hơn. Cô Tô Vạn Biến Tông là Thành Thiên Nhạc Đạo Tráng Phúc Địa, kia cổ trạch hậu viên chính là hắn tu hành đạo phụ. Trở lại Vạn Biến Tông khoảng thời gian này, Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu Tiểu cũng hoàn thành một chuyện khác, đem tâm tùy diệm hóa nhập trong bức họa Hỗn Độn Thế Giới. Hỗn Độn Thế Giới trắng tay, ban sơ nhất chỉ có thể nhận ra được một kia bản nguyên khí tức, kia là tới từ Thành Thiên Nhạc Huyền Tân Châu. Nếu hắn là một vị yêu tu vậy, huyện Tân Châu liền mang ý nghĩa ở nguyên thân gia giả hợp ngưng luyện hình thần, bây giờ lại thành hỗn độn một bộ phận, như vậy hắn ban đầu mới có thể đem Tiểu Tiểu mang ra khỏi họa Thế Giới. làm tinh hoa khí lại hóa nhập trong đó về sau, trong hỗn độn có tràn ngập sinh cơ bản nguyên khí tức. Cái gọi là sinh cơ, không thể chỉ phiến diện hiệu làm người cửa chỗ quen thuộc sinh linh. Sinh linh sở dĩ có thể trưởng thành, cũng lệ thuộc với phiến thiên địa này. Mảnh hỗn độn này thế giới, giống như thiên địa sơ khai trước đó. Làm tâm thủy diễm lại hóa nhập trong hỗn độn, sinh cơ không còn là làng lặng tràn ngập, lại có nào đó lưu chuyển rung động đặc thù, phản phất về điểm, tiên manh nha tùy thời cũng có thể bị đánh thức, trưởng thành, xuất hiện. Hỗn độn vẫn là hỗn độn, thế giới trong tranh vẫn là trắng tay, nhưng thành thiên nhạc lại có thể cảm ứng được phản phất có một mảnh thiên địa gần như hiện rõ, nó có sinh cơ rung động. Thành Thiên Nhạc ban đầu ở Cao Nguyên Tây Tạng bên trên xem Tuyết Sơn, tại thiên địa linh tức trong cảm ứng được kia tính mịch núi sông sinh cơ dung động. Bây giờ họa quyển thế giới dù vẫn là một mảnh hỗn độn, lại lại như thế chất thiết, phản phất thiên địa núi sông thai nén trong đó. Ra tháng riêng, Thành Thiên Nhạc cùng tiểu thiểu lại lần nữa bước lên hải ngoại hành du hành trình, từ Thượng Hải sân bay phổ đông bay thẳng nước Mỹ bờ biển Tây. Ở bây giờ vạn biến tông tuổi trẻ nhất đại đệ tử trong lòng, Thành Tổng đã là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân đứng thế, mà đạo lữ của hắn tiểu Thiều tắc càng là trong truyền thuyết thần bí tồn tại. Ở Thành Thiên Nhạc đi ra ngoài khoảng thời gian này, Vạn Biến Tông tất cả trưởng lão cùng đời thứ hai đại thành các chấp sự cũng không có nhàn rỗi. Côn Luân các phái đệ tử bình thường có thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ cũng đều biết Lưu Đại Hữu liền là lúc trước Lưu Dạng Hà đã chết ở Thành Thiên Nhạc trong tay, vì vậy một mực ở mật thiết chú ý Đại Hữu Tông động tĩnh. Nhưng là Đại hưu Tông lại cứ không có động tĩnh gì. Lưu Đại Hữu không có ở đây, đối yến vô hoan cùng Đại hưu Tông mà nói có lẽ đều là một chuyện tốt. Yến Vô Hoan rất xuất sắc, hắn đại nhất chức trưởng môn ngắn ngủi không đến thời gian một năm trong, Đại Hữu Tông đang tại phát sinh lỗ sắc vậy biến hóa. ban đầu đại hưu tông ít nhiều có chút ngắn hạn tụ tập nhóm lớn ô hợp chi chúng giang hồ bang phái dấu vết, mà bây giờ càng ngày càng giống một chân chính truyền thừa tông môn đệ tử đại hưu tông cũng không có tăng nhiều, ngược lại so một năm trước ít người rời đi tuyệt đại đa số cũng không phải là bị trục xuất tông môn, có đầy bản thân ngốc ngàn muốn đi, có đầy bị yến vô hoan lệ khuyên rời núi những người này ở đây đại hưu tông lấy được chỉ điểm dĩ nhiên có thu hoạch riêng, mà đại hưu tông cũng không phải tùy tiện đem những thứ này yêu tu đổi đi yến vô hoan đối toàn bộ côn luân tu hành giới cam kết tương lai những người này nếu vì họa đại Hữu tông thủ trong khi trách ra mặt xử trí may là như vậy Đại Hưu Tông tổng kết còn có gần 300 tên đệ tử, nếu chỉ nói nhân số vậy, tuyệt đối là cực lớn phái tông môn. Bởi vì, chỉ vì lưu đại Hưu ban đầu quá mức theo đuổi nhanh chóng tụ tập thế lực, cố ý thu nạp, lôi kéo thậm chí dẫn dụ rất nhiều yêu tu gia nhập Đại Hưu Tông, mà có yêu tu thuần túy chính là tham gia náo nhiệt. Đỉnh cao lúc đệ tử Đại Hưu Tông thậm chí đạt tới gần 500 người, tốt xấu lẫn lộn cũng không phải là chuyện tốt. Tiến Vô Hoan là dùng thông minh nhất phương thức giải quyết cái vấn đề này, nếu hắn không là muốn chỉnh đốn môn phong cũng chỉnh đốn không tới, càng khỏi nói nhất nhất tiến hành chính thức tông môn sư chuyển chỉ điểm. Đại Hưu Tông xuất hiện, kỳ thực cũng tập trung đại biểu từ xưa tới nay yêu tu bái nhập sư môn một loại hình thức. Nó tập hợp nhiều loại yêu tu, cho cảnh giới tu hành chỉ điểm, bọn họ các tu thiên phú thần thông pháp lực. Có thể mỗi một tên đệ tử tu luyện liền tự thành một bộ nhỏ hệ thống, cuối cùng có thể hay không đại thành thậm chí đi tới thế gian pháp cuối cũng rất khó nói, với nhau am hiểu thủ đoạn cùng tu luyện bí thuật cũng không giống nhau, có chút có thể trao đổi lẫn nhau truyền thụ, có chút cũng chỉ có ân chứng ý nghĩa. Đại Hưu Tông làm liền cung cấp như vậy một cái tông môn hoàn cảnh, cũng cho phương hướng bên trên chỉ dẫn. Đây cũng là một loại đại thể hệ. có này tồn tại cùng phát triển ý nghĩa tiến vô hoan làm rõ ràng so lưu đại hữu càng tốt hơn thành thiên nhạc biết được đây hết thể sau cũng là âm thầm gật đầu khó trách thạch minh chủ trợ cao nhân tiền bối cũng không có bài xích đại hữu tông tồn tại cũng ám chỉ thành thiên nhạc cấp cho hiến vô hoan một đoạn thời gian không chỉ là vì con này ưng cũng là vì phái này tông môn truyền thừa xem ra cao nhân tiền bối cũng rất có nhìn người ánh mắt kỳ thực nhắc tới lưu đại hữu cũng là thật tinh mắt nếu không cũng sẽ không một mực như vậy coi trọng cùng tín nhiệm hiến vô hoan Yến vô hoan ở lưu đại hữu trong tay là đắc lực nhất công cụ mà bây giờ thân phận của hắn thay đổi Tiểu Thiêu cùng Thành Thiên Nhạc lại một lần nữa đến nước Mỹ, thẳng chạy tới vườn quốc gia Rainton. Đi trên đường, Thành Thiên Nhạc còn đối Tiểu Thiêu cảm khái nói: Chúng ta lần trước tới, đầu tiên đụng phải tế tị tử cùng Thái Nhọn, sau đó dính dấp ra học yêu tu nhóm người. Nhóm người này bị diệt trừ, Biệu Luật sư lại nhảy ra ngoài. Những thứ này yêu tu trên thế gian không cẩn thận bại lộ về sau, có người sẽ gặp do bởi các loại mục đích âm thầm khống chế cũng lợi dụng bọn họ. Cái này khiến ta nhớ tới năm đó Lang yêu xa Hiên. Bởi vì bưu xuất hiện, ta mới biết nguyên lai like còn có một vị tiên sinh hệ sen Hắn thông qua view ít nhất khống chế 4 cái lấy yêu tu cầm đầu nhóm người, trong đó cũng bao gồm bờ lách rắc cái đó băng đảng tổ chức. e Sẻn không hề quan tâm những người này ở đây làm gì, chỉ quan tâm những người này có ích lợi gì, có thể vì hắn mang đến cái gì. Lấy bờ lách rắc nhóm người kia gây nên, đúng là chết chưa hết tội, ta lúc ấy chỉ phế bọn họ lại không giết người, nhưng đoán e Sẻn sẽ không bỏ qua bọn họ, sự thật cũng quả là thế. Chuyện này nếu nói là duy nhất làm người ta thở dài địa phương, chính là bọn họ vừa đúng chết ở e Sẻn trong tay, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được chân chính chỉ dẫn. Như vậy xem ra, giống như đại Hưu Tông như vậy yêu tu truyền thừa tông môn, đích xác cũng có tồn tại cần thiết. Thành Thiên Nhạc lần này ra cửa, Hành Tung cũng không có lần trước xuất ngoại lúc như vậy bí ẩn, tựa hồ đối với Yến Vô Hoan cùng Đại Hưu Tông lòng đề phòng hạ thấp không ít. Mà Vạn Biến Tông trong đạo trường một mực thì có Yến Vô Hoan phái tới nằm vùng, lại thời khắc cũng không có bương lòng đối Thành Thiên Nhạc cùng với Vạn Biến Tông theo dõi cùng giám thị. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc mới vừa về đến cố hương, Yến Vô Hoan lập tức liền biết được tin tức. Đợi đến Thành Thiên Nhạc từ quê quán trở lại Vạn Biến Tông, sau đó lại từ Vạn Biến Tông lên đường lên đường đi nước Mỹ, này Hành Tung một mực nắm giữ trong tay Yến Làm thành thiên nhạc cùng tiểu Thiều lần nữa bước lên Bắc Mỹ đại lúc lúc, Yến Vô Hoan đang đại hữu tông nội đường trong mật thất cùng tên còn lại nói chuyện. Mà người này, thành thiên nhạc dù chưa bao giờ cùng hắn chính thức gặp mặt qua, chỉ gặp qua một ít trong tài liệu hình, nhưng cùng hắn đánh qua qua lại cũng không ít, đối tên của hắn cũng vô cùng quen thuộc, chính là biệt tâm biệt tích đã lâu vương thiên phương. Vương Thiên Phương bây giờ biến hóa cũng rất lớn, dù không phải giống như Lưu Dạng hạ như vậy hoàn toàn đại biến dạng, nhưng từ dáng ngoài đến khí chất cùng năm đó so sánh gần như giống như là một người khác, về phần đang thế gian thân phận cùng tên họ dĩ nhiên cũng đã sớm đổi. Nếu là chỉ đã thấy hình lại chưa thấy qua bản thân của hắn thành thiên nhạc căn bản cũng không nhận ra có lẽ chỉ có sự thiên một như vậy cùng hắn từ nhỏ ở chung một chỗ đối này vô cùng người quen gặp mặt mới có thể lại nhận ra Tiến vô hoan mặt không chút thay đổi nói thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu đi nước mỹ nơi đó là hai côn lân ra nếu đã xảy ra chuyện gì có quá nhiều loại khả năng đây có lẽ là cơ hội tốt nhất có mấy lời cũng không cần ta nhiều lời người cũng đi một chuyến đem hành tung của bọn họ tin tức tùy thời nói cho ta biết vương thiên phương hỏi ngược lại tại sao phải nhường ta đi đâu ta vì sao lại muốn nghe ngươi tiến vô hoan nhìn hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chẳng qua là lạnh lùng nói Bởi vì ta có phải lựa chọn, mà ngươi không có lựa chọn khác. Hai câu này rất đơn giản, cũng không mang theo bất kỳ thân niệm, nhưng Vương Thiên Phương lại có thể nghe hiểu được. Lưu Đại Hữu chính là Lưu Giảng Hà, đã chết ở thành thiên nhạc trong tay, người ngoài không rõ ràng lắm, mà bọn họ dĩ nhiên lòng biết rõ. Về phần Yến Vô Hoan cùng Đại Hưu Tông, nếu cùng đoạn này bí ẩn qua lại nhất đao lưỡng đoạn, thành thiên nhạc cũng không có lý do gì truy cứu nữa, quân luân tu hành cao nhân càng không thể nào nhắc lại, cho nên Yến Vô Hoan lựa chọn được. nhưng là vương thiên phương tình cảnh lại không phải như vậy thành thiên nhạc chú định sẽ không bỏ qua hắn sử thiên một cùng tương lai để Long sơn cũng nhất định sẽ toàn lực truy xét tung tích của hắn lấy sử thiên một cùng vạn biến tông quan hệ tương lai đối vương thiên phương uy hiếp lớn nhất vẫn là thành thiên nhạc nếu vương thiên phương rơi vào thành thiên nhạc trong tay muốn sống sợ rằng cũng không thể vương thiên phương trầm mặc hắn bây giờ có hết thể hưởng thụ, kỳ thực đều là đại hữu tông cung cấp cái này là lúc trước cùng lưu dạng hà giữa cấu kết cùng với trao đổi hích lợi đạt được nhưng là đến hôm nay tiến vô hoan hoàn toàn có thể đem hắn ném ra không để ý tới nữa vương thiên phương tu vi đã đặt cảnh Cuộc sống của hắn nguyên bản dĩ nhiên sẽ so với người bình thường qua phải thoải mái hơn tự tại, nhưng bây giờ chưa hẳn. Nếu nói như vậy, hắn đã sẽ không cam lòng cũng sẽ không an tâm. Chương 935, Hồng Trần An thân chọn phúc địa, nhất ẩm nhất trát theo tu cầu. Thấy Vương Thiên Phương yên lặng, tiến Vô Hoan lại nói, Thành Thiên Nhạc mất đi Huyền Tận Châu, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào khôi phục ban đầu tu vi, càng khỏi nói có thể có chỗ tinh tiến, cho nên đi ra ngoài hành du lúc mang theo một vị khác cao thủ tiểu tiểu. Mà bọn họ chưa từng thấy qua bản thân ngươi, cũng không rõ ràng lắm ngươi bây giờ thân phận, coi như gặp mặt cũng không sẽ nhận ra được. Lấy tu vi của ngươi nếu chỉ là điều tra này hành tung, hỏi thăm bọn họ gặp chuyện sẽ không gặp nguy hiểm ta cũng không phải là muốn ngươi đi một mình ra tay đối phó thành thiên nhạc chỉ muốn cho ngươi đi tìm một cái cơ hội ngươi cho rằng là tốt nhất cơ hội xuất thủ giống như loại chuyện như vậy ai cũng không có niềm tin tuyệt đối nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra nhất chịu trách nhiệm phán đoán coi như không phải là vì ta cũng phải vì ngươi mạng của mình cân nhắc một điểm này ta là tuyệt đối yên tâm từ lâu đến cuối Tiễn vô hoan trước giờ liền không có bông tha giết thành thiên nhạc vì lưu đại hưu báo thủ tính toán hắn chẳng qua là đang đợi tốt nhất ra tay thời cơ Mà hôm nay nghe nói Thành Thiên Nhạc đi hải ngoại, liền để cho Vương Thiên Phương cũng đi hải ngoại, cũng để cho hắn để phán đoán chọn thời cơ nào ra tay thích hợp nhất. Vương Thiên Phương tuyệt đối sẽ tuân trách, bởi vì Yến Vô Hoan dù không có để cho một mình hắn ra tay, nhưng ra tay lúc cũng sẽ không thiếu hắn. Nếu không có năm chắc vậy, Vương Thiên Phương thì đồng nghĩa với tự chọn ngày gì đi tìm chết. Vương Thiên Phương những năm này sinh hoạt rất thoải mái, nhưng hắn rõ ràng giờ phút này ngày tốt sợ rằng chấm dứt, Yến Vô Hoan sẽ không để cho hắn bạch bạch hưởng thụ những năm này, phải đem hắn phái đến Bắc Mỹ đi làm một khổ cực mà Vương Thiên Phương nếu không muốn đối mặt đây hết thảy, hắn có thể một mực tuyên bố không có tìm được ra tay cơ hội tốt. nhưng như vậy chính hắn cũng không sẽ có được giải thoát thủy chung phải phụ trách phần này mật thám công tác nếu như vương thiên phương không nghĩ như vậy sống hắn cũng có thể mượn cơ hội này lặng lẽ rời đi từ nay mai danh nhận tích phiêu bạt hải ngoại không còn lộ diện nhưng là hắn sẽ làm như vậy sao con mặt kia nếu thật có cơ hội có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ thành thiên nhạc hắn lại có thể nhịn được sao vương thiên phương ngẩng đầu nhìn yến vô hoan nhưng từ nơi này vị ương yêu vẻ mặt trong lại không tìm được bất kỳ câu trả lời hắn rốt cuộc thở dài một cái mở miệng hỏi yến vô hoan ngươi hận ta sao yến vô hoan nhàn nhạt đáp lý giật phong kết quả ngươi cũng là rõ ràng cùng sư tôn ta không khỏi có quan hệ ngươi vậy cũng không nghĩ như vậy mà sư tôn ta đi xuống cao nguyên sau gặp hết thảy sợ rằng cùng ngươi cùng lý giật phong quan hệ sâu hơn về phần ta có hận hay không như ngươi vậy lời cũng không cần hỏi nữa bởi vì bây giờ bàn lại nếu sư tôn ta năm đó không có gặp phải các ngươi lại thì như thế nào đã không có ý nghĩa vương thiên vương ngươi nói đúng ta là không có lựa chọn khác nhưng là ngươi có lựa chọn a vì sao nhất định còn muốn làm như thế đâu tiến vô hoan trả lời rất có khó đọc nan giải ta là lựa chọn được cho nên ta làm ra lựa chọn chính là bởi vì ta làm ra lựa chọn như vậy cho nên ngươi hôm nay mới không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi đã sớm đã làm lựa chọn. Ngươi cần vì làm qua hết thể trả giá đắt, mà ta chỉ sợ là ở bỏ ra từ sư tôn nơi đó lấy được đây hết thể giá cao. Vương Thiên Phương lại hỏi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngươi thất thủ, đại hưu tông nên làm cái gì? Ngươi nếu nghĩ báo đáp sư tôn, lưu lại đại hưu tông như vậy một chi truyền thừa mới thật sự là báo đáp, đây là hắn cả đời tâm huyết ngưng tụ, cũng có thể là duy nhất chân chính có ý nghĩa một chuyện. Tiễn vô hoan, ta hiểu, cũng một mực ở hết sức, cái này cần thời gian, cho nên ta cũng không có lập tức tìm thành thiên nhạc báo thủ. nếu như sợ tương lai ta lỡ tay, ngươi liền phải càng càng cần thận điểm, phải tìm được chân chính cơ hội. Về phần đại hưu tông, vô luận ta mất hay không tay, cũng sẽ làm an bài xong nó sẽ không nhân ta mà suy vong. Vương Thiên Vương meo mắt lại nói, tiến vô hoan, ta bây giờ càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi tu vi, ta trước giờ chưa thấy qua có ai độ hoán cốt kiếp không ngờ không bế quan, ngươi như vậy có thể lộ sắc thành công sao? Nếu ta thật tìm được cơ hội thích hợp, ngươi có thể tới kịp ra tay sao? Tiến vô hoan cười, ngươi là muốn hỏi ta khi nào có thể chứng thực lộ sắc ca? hoặc là cho là ta không cách nào liên tiếp, như vậy toàn bộ tính toán liền cũng sẽ thành vô ích kỳ thực ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này ta vì sao không có bế quan mà là một mực đang xử lý tông môn sự vụ cũng là bởi vì đại hữu tông lột xác chính là ta tu hành chứng thực về phần ngươi hay là đi quan tâm thành thiên nhạc đi ta cũng không cho là ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới cơ hội vương thiên vương vẻ mặt hơi kinh ngạc nói như thế ngươi đã lộ sắc thành công rồi ngươi là khổ hạnh xuất thân tu luyện là thiết hóa kim xá quyết thân là yêu tu lại không thiếu lục nô thần lôn đan tương trợ nếu lộ xác vậy thần thông pháp lực tướng tướng làm kinh người tuyệt sẽ không thua thành thiên nhạc tiến vô hoan khe khẽ lắc đầu ta tử không cho là mình mạnh hơn thành thiên nhạc nghĩ như vậy là sư tôn đã từng phạm lỗi nhưng vô luận hắn hùng mạnh hay không ta cũng muốn làm như vậy húng chi hắn bây giờ mất đi huyền tấn châu đang lần nữa ngưng luyện kỳ thực chúng ta chân chính muốn đối phó cao thủ là bên cạnh hắn tiểu thiểu vương thiên phương cao mày nói ngươi cho là muốn đối phó chẳng qua là tiểu thiểu sao cũng đừng quên thành thiên nhạc có một đạo năm đó thủ chính chân nhân tự tay luyện chế thần tiểu thiên lôi phủ coi như thành thiên nhạc chưa nặng ngưng huyền Tẫn châu không động đậy kia tấm thần phủ nhưng tiểu tiểu vẫn là có thể dùng nó chỉ cần bọn họ có cái này tấm thần phù nơi tay đối với người đầu tiên xuất thủ người mà nói liền vĩnh viễn không phải thời cơ tốt nhất. Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi làm cái này định thần lôi pháo hồi a." Tiễn Vô Hoan cười lạnh nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu là đối phó ngươi, Tiểu Thiều phải dùng tới thần tiêu thiên lôi phù sao? Bằng bản lĩnh của ngươi, còn không cách nào làm cho thành thiên nhạc cùng Tiểu Thiều vận dụng kia tấm thần phù. Ta dù cho ngươi đi lựa chọn cơ hội độc thủ, nhưng ra tay trước, ta sẽ làm ra chắc chắn nhất bản bài Ngươi bây giờ liền lên đường đi, hộ chiếu, thị thực, vé máy bay đều đã chuẩn bị xong." Vương Thiên Phương rời đi lúc, chạy tới cửa lại đột nhiên xoay người hỏi một câu, "Tiễn Vô Hoan, ngươi phái ta đi làm chuyện này, có phải hay không cũng tính toán tìm một cơ hội?" để cho ta từ nay liền cách xa khổng linh. Nếu như ngươi cuối cùng không thể đã thủ, lại chỉ muốn tìm người cùng ngươi cùng nhau cho lưu dạng Hà chôn theo. Như vậy trừ ta ra, lại có thể nào có thể thiếu nàng? Tiến vô hoan lạnh lùng vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút tâm trầm, chẳng qua là không nói một lời nhìn vương thiên vương, lại cũng không trả lời. Thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu cũng không rõ ràng lắm, bọn họ chân trước vừa tới nước mỹ, vương thiên vương chân sau liền đi theo. Vương thiên vương lấy bọn họ căn bản không nhận biết thân phận nhảo bột mì mạ mà tới, tùy thân còn mang theo để long sơn truyền thừa thần khí vạn quyển sách. nếu không phải yến vô hoan để cho vương thiên phương không có lựa chọn khác hắn cũng sẽ không tới đến nước mỹ thời điểm vương thiên phương cũng từng nghĩ tới có hay không cứ thế mà đi mai danh nhận tích biệt tam biệt tích đến không ai có thể tìm tới địa phương của hắn cũng không tiếp tục để ý tới chuyện này nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có hạ được quyết tâm này bởi vì yến vô hoan nói đúng coi như là như vậy hắn cũng mãi mãi cũng sẽ không an tâm mà thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu đến bắc mỹ hành du chính là trời ban ra tay cơ hội tốt vạn nhất thật có diệt trừ cơ hội của thành thiên nhạc hắn càng sẽ không cam lòng bỏ qua nhưng vương thiên phương cũng không đốc hắn không có trực tiếp đi theo dõi thành thiên nhạc cùng tiểu thiệu mặc dù thành thiên nhạc cùng tiểu thiều bây giờ cũng không nhận ra hắn nhưng nếu ở bất đồng địa điểm cũng phát hiện cùng một người hành tích giống như thành thiên nhạc chi giác như vậy bén nhạy người tất nhiên sẽ lưu ý hắn thì đồng nghĩa với chủ động bại lộ chính mình cho nên vương thiên phương chỉ là xa xa theo ở phía sau hỏi thăm cái này tin tức của hai người cũng thông qua ước định phương thức liên lạc chuyển cáo hiến vô hoan muốn dò xét thành thiên nhạc cùng tiểu thiều hành tung cũng không khó hai người này giống như là tới du sơn mà thủy hơn nữa một đường đều là đi bộ chỗ đi qua cấp mọi người cũng lưu lại ấn tượng thật sâu bọn họ tiến vào hoang dã lúc tự nhiên không người biết nhưng là mỗi không lâu nữa cũng sẽ đi ngang qua một ít thị trấn dấu chân đức quang đều sẽ để lại ở mối nếu vương thiên phương không theo dõi bọn họ thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu dĩ nhiên cũng sẽ không phát hiện bị người truy lùng bọn họ trực tiếp đi vườn quốc gia rèn luật vẫn không có đi công lộ mà là đi bộ xuyên qua hiểm trở núi thẳm nhưng lần này tiến vào công viên sau không có chủ động hiện thân bị bất luận kẻ nào phát giác bọn họ phải đi nhìn kia năm vị tiểu Yêu tu luyện được ra sao thời gian chỉ quá khứ một mùa đông năm vị đệ tử ký danh cũng không có vượt qua ma cảnh tiếp hóa thành hình người đối với yêu tu mà nói mỗi một tầng tu vi thứ tự tinh tiến đều là tương đối tháng năm dài đằng đẵng, bọn nó có thể gặp phải thành thiên nhạc đã là đạp lên một cái đường tắt, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là củng cố tu làm căn cơ, chân chính nghị hóa hình vậy sợ rằng còn phải chờ thời gian mấy năm. Mùa đông này bọn nó cũng rất cố gắng, thần khí pháp lực đều có rõ ràng tinh tiến, hơn nữa còn dựa theo thành thiên nhạc chỉ thị, thay một chỗ bắt đầu đục xây chính thức tu hành đạo phủ. Cái chỗ này cũng không phải là lợi dụng thiên nhiên nham động xây lại, chính là ở vùng thung lũng kia phụ cận tìm một tận nút an toàn chỗ, với toàn thân trong núi đá hoàn toàn hoàn toàn tự đi khai tạc. Nhớ khi xưa thành thiên nhạc làm phép mở rộng tiên nham động cửa vào. Ngắn ngủi một giờ liền gọn đục ra một cái dài mấy chục mét lối giữa, cho mấy con tiểu yêu mang đến rung động thật lớn. Bọn nó lên noi theo sư tôn tim, làm như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là ở hướng thành tổng chỉ kính. Nhưng ở toàn thân nền đá trong cứng rắn khai tạc ra một tòa động phủ, cho dù có thần thông pháp lực trong người, bọn nó cũng phí lao kình. Chân chính tu hành động phủ cũng không phải là ở trong núi đào cái động đơn giản như vậy, nếu không cùng dã thú xào huyệt lại khác nhau ở chỗ nào? Vậy còn không bằng đắp cái chắc nịch điểm nhà gỗ nhà lá thoải mái đâu? Động phủ chính là một thích hợp với tu luyện cùng nghỉ ngơi tiểu hoàn cảnh, đã an toàn lại thanh tịnh, thậm chí là một bị xây dựng thành tiểu thế giới. trong động phủ không chỉ có thể tránh bên ngoài các loại tập nhiễu, thích hợp với bế quan tại người bình thường cảm thụ trong nhiệt độ độ ẩm không khí thông phong vân vân đều có để ý về phần ở trong chứa địa khí linh su hội tụ thiên địa linh tức vận chuyển chờ bố trí chỉ có tu hành cao nhân mới có thể nhìn thấy kỳ diệu chân chính tu hành phúc địa không phải kia mấy con nhỏ manh vật có thể thành công đục xây bọn nó nhiều nhất chỉ có thể làm ra một sổ hình mà thôi đợi thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu về tới đây lúc bọn nó chỉ đào ra một nhìn qua còn có chút bộ dáng động tĩnh cũng may thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu đến rồi Thi triển đại thần thông xuất thủ giúp một tay ở chỗ này cơ sở bên trên lại đục xây xong một chỗ coi như chấp nhận được chính thức tu hành động phủ chương 936, có ích lợi gì đừng tìm phương ngoại đi nhân dân cũng tự có đăng câu nơi này có bảy trận hội tụ thiên địa linh tức phòng giữa còn có phân biệt cất giữ khí vật cùng với linh dược thai thất năm con tiểu yêu đều có mỗi người tính thất ở chỗ này cơ sở thượng tướng tới còn có thể căn cứ cần đục xây nhiều hơn cái gọi là tính thất không chỉ là nhiều mở một cái hộ thính còn có không nhìn thấy pháp trận bố trí đã cách lại có thể khiến không khí ở vô hình giữa lưu thông người bình thường là rất khó hiểu này về diệu ở động phủ lối vào Thanh Thiên Nhạc lại bố trí một mảnh mê tung pháp trận, khiến thường nhân sẽ không phát hiện cùng lầm vào nơi đây. Tại ra ngoại bố trí như vậy pháp trận tuy có thể để phòng phi cầm tẩu thú lầm vào, nhưng cũng có thể sẽ đưa tới người mang thần thông pháp lực tu hành cao nhân chú ý cho nên nó cũng không phải tùy tiện bố trí, nếu học nghệ không tinh, tu vi không đủ liền dễ dàng lưu lại loại sơ hở này. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên sẽ không cho năm vị đệ tử ký danh lưu lại mầm họa, đích thân hắn bày ra bảo vệ động phủ pháp trận cũng truyền năm con tiểu yêu mở ra cùng vận chuyển phương pháp. Người ngoài không nhìn thấy tòa động phủ này cũng sẽ không chú ý tới nó tồn tại dấu vết. Trừ phi là sẽ đến gần bên làm phép nhiễu động mới có thể phát hiện, nếu muốn phá trận vậy tắc cần tu vi càng mạnh mẽ hơn. Động phủ bố trí thỏa đáng sau, Thành Thiên Nhạc lại dạy năm vị tiểu yêu luyện khí chi pháp, để đem đến từ mình chế tạo pháp bảo. Côn Luân tu hành giới truyền thống, bình thường muốn ở đan thành xuất sư lúc, sư trưởng mới sẽ ban cho pháp khí, cũng thì tương đương với yêu tu độ ma cảnh kiếp thành công, ý vị có thể hóa thành hình người rời núi đi lại. Mấy cái này tiểu yêu còn kém một bước, bây giờ Thành Thiên Nhạc mặc dù đã không thiếu pháp bảo, nhưng cũng không có gấp ban cho khí, chẳng qua là truyền luyện khí chi pháp. Bắt đầu từ bây giờ, chính bọn chúng liền có thể lưu ý thu góp các loại thiên tài địa bảo. cũng có thể luyện hóa bản thân nguyên thân vật vì tương lai luyện chế pháp bảo chuẩn bị sẵn sàng đối với yêu tu mà nói đây mới là dùng tốt nhất nhất có thể phát huy tự thân thiên phú thần thông uy lực pháp khí nhớ khi xưa thành thiên nhạc pháp bảo sớm nhất bất quá là luyện hóa ở trên thị trường mua được ba cái ngọc tử nó chính là bây giờ phi điện thạch sổ hình loại vật này mặc dù không thường gặp nhưng có thần thông pháp lực trong người chỉ cần lưu ý thu gót cũng không phải là rất khó tìm đến liền nhìn một chút như thế nào công phu lợi khí thành thiên nhạc vẫn còn ở thần niệm tâm ấn trong lưu lại có liên quan các loại thần thuật giới thiệu mục đích đương nhiên không phải để bọn chúng đi điều này con đường tu hành Cái này mấy con tiểu yêu vừa là thành thiên nhạc truyền nhân, tu tập hợp lý lại chính là vạn biến tông chính chuyện pháp quyết, thành thiên nhạc chỉ là muốn cho bọn họ hiểu tương lai có thể sẽ gặp phải đối thủ, quen thuộc bọn họ am hiểu thủ đoạn, cảnh giới tương xứng tham chiếu vân vân, đến lúc đó sẽ trong lòng hiểu. Rõ, mấy con tiểu yêu nếu nghĩ đạt tới tự suy, hóa mà dùng độ cao, như vậy ít nhất cũng phải đợi đến có đại thành tu vi sau, trước mắt cũng chỉ có thể là một loại hiểu cùng tham khảo. Từ xưa tu hành giới truyền thống Tu vi đại thành phía sau nhưng chính thức truyền pháp thu đồ, tuyệt không phải Trần Quy giáo điều. Nếu không thể lưu lại thần niệm tâm ấn, bản thân không có tự suy cảm ngộ, cũng rất khó đem tình huống không giống nhau đệ tử cũng chỉ chút hiểu. Vạn biến tông am hiểu nhất liêm yêu khí thuật, thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng trọng điểm giản thụ. Nếu đem tới bọn nó có thể hóa thành hình người, liền có thể từ nơi này đi vào nhân thế, lịch duyệt trong hồng trần các loại cũng sẽ không tùy tiện bị người khác biết phá thân phận. Coi như ở bọn nó đi vào nhân gian về sau, thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu cố ý hoa đại khí lực giúp chúng nó đục xây tòa động phủ này cũng vẫn là trọng yếu nhất căn bản đạo tràng không chỉ là lịch tiếp lúc tốt nhất bế quan chỗ. cũng là gặp phải hung hiểm lúc chỗ ẩn thân nếu đem tới đây một chi hải ngoại truyền thừa có thể khai chi tán diệp nó hay là cử hành các loại tông môn nghi thức địa phương thanh thiên nhạc cùng tiểu thiểu ở chỗ này thời gian gần một tháng hết lòng hướng dẫn năm cái tiểu yêu tu luyện cũng vì chúng nó tận lực đánh tốt tương lai tu hành căn cơ đợi đến xuân về hoa nợ lúc mới rời khỏi khi bọn họ lại một lần nữa đi ra khỏi sơn cốc thấy xa xa công lộ lúc tiểu thiểu đột nhiên nói cười ngây ngô lần trước cái đó ẹ xẻn trong bóng tối theo dõi người hiển nhiên là muốn nghiên cứu như thế nào đối phó chúng ta nếu lần này chúng ta lại xuất hiện, hắn rất có thể sẽ tìm cơ hội đặt mai phục, chúng ta tốt nhất cũng làm chút chuẩn bị. Thanh Thiên nhạc hỏi, nên cẩn thận dĩ nhiên phải cẩn thận, ngươi nếu nói như vậy, lại có đề nghị gì đâu? Tiểu thiêu, bắt đầu từ bây giờ, ta liền không hiện thân nữa, trừ ngươi không có người sẽ biết sự tồn tại của ta. Ngươi ở Bắc Mỹ trên đại lục biệt tâm biệt tích thời gian dài như vậy lại lần nữa xuất hiện, những người khác sợ rằng sẽ cho là ngươi là một người tới, nếu thật ngoài ý muốn trả huống, đây cũng là một lá bài tẩy. Thanh Thiên nhạc, ta cũng không phải là ở Bắc Mỹ trên đại lục biến mất, nếu người để tâm đi thăm dò chuyến bay tin tức, liền có thể biết ta đi mà trở lại. Tiểu Thiêu cười nói, kia ngươi cũng chỉ mua một tấm vé máy bay a. Giả như mọi người nhìn thấy Thủy Trung chẳng qua là ngươi một người, hoặc là sẽ cho là ta không cùng tới, hoặc là liền cho rằng ta có chuyện đi nơi khác, cũng không ở bên cạnh ngươi. Thực sự hiểu rõ ngươi tu vì của ta lai lịch, chỉ có Côn Luân tu hành giới hiểu rõ mấy vị cao nhân, mà người nơi này không thể nào hoàn toàn rõ ràng nội tình, muốn hỏi thăm cũng đánh nghe không hiểu. Nói xong Tiểu Thiêu liền biến mất, dung nhập vào thành thiên nhạc hình thần trong, coi như là đương thời tuyệt đỉnh cao nhân lấy thần thức quét qua, cũng không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Thành Thiên Nhạc lấy nhân thân tập yêu tu phương pháp, đi chính là giả hợp thần khí ngưng luyện hình thần chi đạo, kia họa quyển bây giờ thì tương đương với hắn huyền tận châu, mà tiểu Thiều là họa quyển thế giới chi linh, giống vậy có thể dung nhập vào hắn hình thần. Mặt khác, Thành Thiên Nhạc có bản thân độc nhất vô nhị tu hành trải qua, tiểu Thiều cùng hắn thần niệm thông cảm giác, bây giờ đã từ họa quyển trên thế giới đi ra, thì tương đương với nương theo hắn cùng nhau đi lại tại thiên địa này trong. Thành Thiên Nhạc cười một tiếng, lấy thần niệm nói, "Tiểu Thiều, nguyên lai ngươi mới là ta huyền tận?" Thành Thiên Nhạc lần này rời đi vườn quốc gia Yellowstone, đặc biệt dọc theo công lộ đi rất xa, dọc đường không ít lái xe du khách cũng chú ý tới hắn, rồi rít lộ ra thần sắc kinh ngạc, có người còn cố ý lấy điện thoại di động ra chụp hình. Trong công viên có các loại động vật hoang dã ẩn hiện, bao gồm gấu, heo, nghiêu, sói đều có thể thương tổn tới người hoặc bị người tổn thương, tùy ý đi bộ là rất nguy hiểm. Qua không lâu, có cảnh sát đi xe chạy tới, Thành Thiên Nhạc xa xa cũng biết, không chờ cảnh sát nhìn thấy hắn, liền khúc quanh tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Hành tung của hắn lại một lần nữa bại lộ tại thế nhân trước mắt, người để tâm tự nhiên sẽ hỏi thăm được tin tức. E sen rất có thể sẽ tới tìm hắn nhưng là ở địa phương nào gặp gỡ vẫn không khỏi e sen quyết định bởi vì thành thiên nhạc đi chính là mình đường hắn rời đi vườn quốc gia rẹn lột tuần sau hướng phương hướng Tây bắc đi thẳng nếu nhìn trên bản đồ chính là sông thẳng Canada vạn cụ vợ đi vừa đúng là hắn năm ngoái đầu mùa đông lúc mới tới từng đi qua con đường kia tuyến nếu đến vườn quốc gia rẹn lột tuần nhìn năm vị đệ tử ký danh tình huống thành thiên nhạc cũng muốn nhìn một chút năm ngoái cùng nhau đi tới gặp được những thứ kia yêu vật bọn họ đều lấy được thành thiên nhạc lưu lại chỉ dẫn bây giờ cũng ra sao nhưng thành thiên nhạc cũng không có cố ý đi tìm tìm có thể trùng phùng là tốt nhất, không tiếp tục thấy cũng không miễn cưỡng. hắn cũng không quấy giày bọn họ, chẳng qua là đang âm thầm quan sát các loại biến hóa, cũng ở đây cảm ngộ thiên địa cùng thế sự diễn biến chi đạo. thành thiên nhạc năm đó cũng là từ u mê trong bước vào tu hành con đường, mà bây giờ lại ở nặng chứng tu hành chi đạo. hắn một đường thấy những người này cùng với bọn họ tu luyện, từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn, cũng đều là lúc trước cùng hắn bây giờ chính mình. hắn chạm kế tiếp mục đích hay là Vancouver, đặc biệt đi thăm đạo tông hàng cùng thẩm tứ bảo. đạo tông hàng gắn trong lúc cũng trở về nước, còn cố ý trở về vũ lang Hương tiến vào yêu vương bí cảnh ấn nghi quý bị chuyển hừa. chính thức trở thành Vũ Lăng Hương trưởng lão. Sau đó hắn lại bái phòng trở về nước ăn tết thẩm tứ bảo, tiếp theo hai người bọn họ cũng đều chạy đến Canada đến rồi. Bọn họ mùa xuân lúc gọi điện thoại chúc Tết, nghe nói Thành Thiên Nhạc cùng tiểu thiếu gia tháng riêng sẽ còn đến Bắc Mỹ tới, cũng hẹn xong có rảnh rỗi sẽ ở vạn cụ vợ gặp mặt. Trầm Ngân Phách thượng không biết phải đi nơi nào đi tìm, đối với Thành Thiên Nhạc mà nói, trong nghề du trên đường nặng ngưng huyền Tân châu, ân chứng tu hành chi đạo mới là càng quan trọng hơn. Quả không ra tiểu tiểu đoán, Thành Thiên Nhạc mới vừa rời đi vườn quốc gia rèn lộn địa vực không bao lâu, liền gặp e Hắn đi cùng năm ngoái là cùng một cái đường. vì vậy đối cái chỗ này dĩ nhiên rất quen thuộc, liền là năm ngoái gặp gỡ ở chỗ. chẳng qua là với nhau vị trí đổi đến đây, thành thiên nhạc đứng ở một hướng khác. đây là một cái hoàng hôn, hướng tả dương phương hướng, xa xa có thể nhìn thấy một cái đường sắt, ở đường sắt cái này bên còn có một cái đồng hành châu tế công lộ. khắp nơi rất vắng lạnh, trên đường lớn cũng không có xe trải qua, lại hướng gần bên là phập phồng quả đồi, địa thế dần dần cây cao một cung càng ngày càng tươi tốt. thành thiên nhạc từ trên núi xuống, vẫn chưa ra khỏi cánh rừng ranh giới, phía trước thì có năm cá nhân ngăn cản đường đi. nơi này là một xuống dốc, cây cối lưa thưa địa thế tương đối thông thả. phía trước cùng tà hữu đều có đổi gọi nhô lên, nhìn từ đằng xa không thấy nơi này chuyện đã xảy ra, hiển nhiên là đối phương cố ý lựa chọn ra tay địa điểm. E-sen cầm trong tay pháp trượng đứng ở trung ương, bởi vì là đưa lưng về phía tà dương, nhân thân ảnh này đường nét lộ ra rất là chói mắt, nhưng tương tự là bởi vì mãnh liệt phảng quang, khiến hắn hướng thành thiên nhạc mặt mũi lộ ra rất âm u. Sau lưng Esen xa mấy bước, một trái một phải đứng một nam một nữ, đều là thẳng tắp vóc người, ăn mặc màu đen áo bó sát người, thành thiên nhạc lần trước cũng đã gặp bọn họ, nhưng là lần này lại không tới. Hai bên trên đồi núi nhỏ còn cắt chạm một người, nhìn qua hơn 50 tuổi hình dung, nhưng tóc đã sám trắng, thực tế tuổi tắc nên so nhìn qua phải lớn hơn nhiều, đều cầm trong tay pháp trượng không che giấu chút nào khí tức cường đại. Nhìn Thanh Tiên Nhạc vẻ mặt, phản phất một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm ở trên núi thời điểm, liền phát hiện người này tồn tại, nhưng hắn hay là thẳng đi tới, ở ngoài 10 trượng dừng bước lại nói, "Tiên sinh hệ sen, người hôm nay thật là lớn chiến trận, đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ là nghĩ cắm trại sao? Thế nào không dựng lều bắt đầu?" Thanh thiên Nhạc mở miệng liền gọi ra tên của đối phương, hơn nữa vẻ mặt lộ ra là như vậy tự nhiên. cũng làm cho e sển lấy làm kinh hãi. hắn tay cầm pháp chưởng nói, ngươi chính là thành thiên nhạc. chúng ta gặp mặt qua sao? Thành thiên nhạc, trước kia chưa thấy qua không cần gấp đáp. hôm nay không phải gặp mặt sao? ngược lại ngươi biết ta, ta cũng nhận biết ngươi. e sển, ta bình thường cũng không cần e sển cái tên này, mà ngươi vừa thấy mặt đã có thể nhận ra ta, còn sẽ xưng hô như vậy ta, nhất định là có người cho ngươi cung cấp tư liệu của ta, trong đó bao gồm hình. ngươi nọ đến tụt cùng là ai, là biểu sao? ta rất rõ ràng, âm thầm tới tìm ngươi, các ngươi chính là ở chỗ này gặp mặt, có thể nói cho ta biết lúc ấy chuyện gì xảy ra sao? thành thiên nhạc cười đáp. là có cái gọi biểu luật sư tự xưng đại biểu người ủy thác tới tìm ta nói chuyện một chút nói phải giúp ta giải quyết phiền thoái gì mà ta nhận là chân chính muốn chế tạo phiền thoái vừa đúng chính là hắn người ủy thác cho nên để cho hắn trở về khuyên đủ ngươi sau đó liền đổi hắn đi tin tưởng biểu đem những thứ này cũng đều nói cho ngươi biết ta về phần là ai cho ta hồ sơ cá nhân của ngươi ta có thể nói chính là bản thân ngươi sao chúng ta không gặp mặt mà ngươi không phải vậy gọi ra tên của ta e thành tiên sinh ta nếu đến rồi ngươi liền nói chuyện đàng hoàng đi đừng lại đánh đố cả ngày vẫn cười nói ngươi có tới hay không liên quan gì đến ta Ta chẳng qua là đi trên con đường của ta, mà ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn bày ra như vậy trở thế." Thấy Thành Thiên Nhạc chắp tay mà lập, cười ha hả không nhanh không chậm nói chuyện, "È sẻn có chút không nhịn được, tao mày nói, ta đương nhiên là đang chờ ngươi, muốn tìm ngươi thật tốt nói chuyện một chút." "Thành Thiên Nhạc, a, nguyên lai like ngươi là ở hoan nên ta. Xin hỏi có hay không chuẩn bị thức đêm a?" È sẻn cũng không để ý hắn đùa giỡn, tự ý nói, "Ta đi tới nơi này có hai chuyện. Thứ nhất, nơi này không hoan nên ngươi, cũng không hoan nên ngươi chuyện làm." Thành Thiên Nhạc ngắt lời nói, "Ngươi có thể không hoan nên ta?" mà ta cũng không cần ngươi hoan nghênh đã như vậy ngươi liền mời trở về đi không cần làm long trọng như vậy tiếp giá nghi thức E sen vẫn tự mình nói tiếp ngươi cho những thứ kia sinh vật biến dị lưu lại chỉ dẫn là ta không muốn thấy được bây giờ ngươi chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là dừng lại loại hành vi này rời đi cái chỗ này hoặc là cùng ta hợp tác dựa theo càng hợp lý tân tiến hơn phương thức đi làm chuyện này như vậy mới có thể có đến hoan nên. thanh thiên nhạc gật đầu cười nói ấn ý chí của ngươi làm việc phù hợp nguyện vọng của ngươi cùng yêu cầu liền là bạn bè dù là giết người phóng hỏa cũng sẽ có được chống đỡ nếu vi phạm ý nguyện của ngươi không phù hợp ngươi cái gọi là lợi ích đó chính là cái gọi là kẻ địch dù là chỉ là bảo vệ mình cũng là phạm tội ta hiểu ngươi suy luận nhưng không có hứng thú vì biểu hiện ta hàm dưỡng có thể làm ngươi chưa nói qua những lời này xin hỏi còn có chuyện gì sao ed sen vẫn mặt ngạo nên nói chuyện thứ hai ngươi ở vạn cụ vợ lấy đi không nên lấy đi vật ta nghe qua tên của ngươi cũng đã rõ ràng thân phận của ngươi biết ngươi rất có bản lĩnh tự xưng yêu tông nhưng là ở trước mặt ta ngươi lựa chọn tốt nhất là hợp tác lấy ngươi am hiểu cùng ta hợp tác nếu không thủ không bảo vệ được ngươi có hết thảy Thanh thiên nhạc tâm bình khí hòa hỏi ngược lại xin hỏi thế nào cùng ngươi hợp tác đem truyền thừa của ta bí pháp cùng với ở vạn cụ vợ lấy được bí tảng cũng giao ra đầy cho ngươi sao E sẻn không ngờ cũng cười nếu như lựa chọn hợp tác ngươi đem lấy được ta chỉ dẫn cùng trợ giúp mới có thể có những thứ đồ này mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ mà ta cũng đều vì ngươi cung cấp che chở nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đáng giá ta làm như vậy lúc này tiểu thiệu ở thành thiên nhạc thần niệm trong nói một đường đi tới đây ta thủy chung triển khai thần thức đang quan sát trừ bọn họ ra năm cái nơi đây cũng không có người khác chỉ có một ít hoang dại tiểu động vật tận hiện e sau lưng hai người trẻ tuổi kia sinh cơ huyết mạch rất thị vượng nhưng tu vi cũng không tính quá cao Nhưng là tả hữu hai người kia, nhưng rất mạnh mẽ, nếu là sinh tử tương bắc có thể sẽ rất khó khăn. Ệ e Sen hiển nhiên là cho là hôm nay ăn chắc ngươi, thật giống như không có sợ hãi. Chương 937, phá không gian dậm chân sẽ đánh, sẽ điện quang dũng cảm tiến tới. Thanh Thiên Nhạc ở thần niệm trong đối tiểu tiểu nói, chúng ta chuẩn bị ra tay đi, theo chân bọn họ hôn chiến không có ý nghĩa, ta trực tiếp trước thu thập hết Ệ e Sen bản thân. Về phần còn lại bốn cái, từ ngươi tới phụ trách, cũng không cần dây dưa, chỉ cần ngăn trở bọn họ đừng vướng chân vướng tay. Hắn đồng thời lại mở miệng nói, tiên sinh e ngươi phế lời nói xong không có. Nếu nếu không có chuyện gì khác Ta cái này liền cáo tử, thực tại không có hứng thú cùng ngươi dài dòng. E xen lạnh nói, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào ta quá khứ sao? Ta rõ ràng là ngươi giết hợp, mà trong tay hắn có một chương uy lực mạnh mẽ thần thuật quyển trụ, lúc ấy sợ rằng không kịp sử dụng, nên cũng rơi vào trong tay của ngươi. Nếu như ngươi muốn dùng cái này làm bằng mượn, vậy thì đánh lôi chủ ý nói thật cho ngươi biết, kia quyển sách chính là ta cho hắn, làm hợp tác tưởng thưởng. Kia quyển sách không đối phó được ta, mà trong tay ta còn có nhiều hơn uy lực cường đại hơn. Thanh Thiên Nhạc nghe vậy hơi có chút dở khóc dở cười, cái này cũng kéo chính là nơi đó cùng nơi đó nha. E sen nếu biết yêu tông cái danh hiệu này hiển nhiên nên điều tra qua tình huống của hắn nhưng E sen lầm tưởng họp kia quyển sách chưa kịp sử dụng bị thành thiên nhạc sở được đến cái này thì cũng thôi đi lại còn cho là thành thiên nhạc sẽ đem kia quyển sách coi là lá bài tẩy. thành thiên nhạc xác thực có át chủ bài cũng không phải vì E sen loại này người chuẩn bị roi mắt hai cô luân chỉ sợ cũng không có mấy người dám nói là có thể ăn chắc hắn chỉ có một chương cao cấp thần thuật quyển trục mà thôi thành thiên nhạc thật đúng là không để vào mắt nếu sen biết trên người hắn có một đạo thủ chính chân nhân tự tay luyện chế thần tiêu thiên lôi phủ vậy còn không phải sợ tệ ra của nhà xem ra hẹn xen công tác tình báo làm rất không đủ a cho hẹn xen cung cấp có liên quan thành thiên nhạc tin tức người hoặc là căn bản không biết chuyện này hoặc là liền là cố ý chưa nói tóm lại hẹn xen cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc trên người có như vậy một đạo thần phủ càng khỏi nói hiểu vật này lai lịch cùng ý lực thành thiên nhạc nhìn hẹn xen cười ha ha nói ngươi nguyện y đứng ở nơi đó liền đứng đi tha thiết chạy xa như vậy đường chạy tới cũng không dễ dàng nơi này không phải nhà ta địa phương đã ngươi tới trước ta đi vòng qua là được vẫn là một bộ vẻ không có gì sợ đột nhiên âm thầm phát tới một đạo thần niệm thành thiên nhạc ngươi muốn chạy trốn sao cái này là không thể nào ngươi cũng đã biết hắc ám sinh vật xuất hiện ở nơi này đem là kết cục gì cái này đạo thần nghiệm rất là không giải thích được hoàn toàn để cho thành thiên nhạc mơ hồ cảm thấy có chút bất an hắn hơi cau mày nói hắc ám sinh vật chẳng lẽ chỉ cần ngươi muốn đối phó ai liền có thể tuyên bố ai là hắc ám sinh vật sao nếu là như vậy ngươi loại sinh vật này mới là thật hắc ám vừa nói chuyện hắn quay người lại hướng bên trái phía sau nhấc chân đi liền động tác nhanh như thiểm điện thành thiên nhạc nói muốn đường vòng thật đúng là đường vòng nhưng nhìn bộ dáng như vậy hiển nhiên chính là muốn chạy trốn chui hướng phía sau chỗ rừng sâu E Sen đã sớm để phòng Thành Thiên Nhạc món này, làm sao có thể để cho hắn Ung dung rời đi? Thành Thiên Nhạc thân hình vừa mới động, e Sen thân hình liền một trận hoàng hốt phảng phất là biến thành hư ảnh. Cái này hư ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn liền xuất hiện ở Thành Thiên Nhạc phía trước, vừa vặn lại ngăn cản đường đi. Cái này nhìn qua thật giống như không thể tin nội thần tích, hắn phảng phất có thể xuyên qua không gian. Nhưng Thành Thiên Nhạc không ngoài ý muốn, đây chỉ là một loại cao cấp không gian thần thuật mà thôi, giống vậy có dấu vết để lần theo, lại có không gian cùng tốc độ hạn chế cũng cần tiêu hao đại pháp lực. Thành Thiên Nhạc trốn tốc độ chạy nhìn như rất nhanh, nhưng trên thực tế đã là thả chậm, liền là cố ý cho Ệ sèn một cái cơ hội có thể cản ở phía trước. Hắn cùng với tiểu thiểu thần niệm thông cảm giác, tâm hữu linh tê, làm như thế nào ra tay cũng không cần phải thương lượng. Ệ sèn mang trên mặt tựa như cười lạnh trào phúng, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn ý thức được giờ phút này đối mặt Thành Thiên Nhạc hoàn toàn chỉ có tự mình một người. Mới vừa bọn họ 5 người kết thành phối hợp với nhau trận thức, Thành Thiên Nhạc không có sông vào mà là hướng phía sau chạy, mà Ệ ngăn chặn lúc đồng dạng là 5 người kết trận làm một thể, lẽ ra nên đồng thời xuất hiện ở Thành Thiên Nhạc trước mới vừa đối với. Hắn cùng với tại hữu hai tên lão giả kia đều có như thế không gian thần thuật thủ đoạn, đồng thời làm phép tính toán đem phía sau hắn một nam một nữ kia cũng mang tới, vẫn giữ vững hợp kích trận hình. Trước đó trải qua rất nhiều lần diễn luyện, nên không vấn đề chút nào. Thân hình của hắn trong nháy mắt hoàng hốt lúc, bốn người khác thân hình cũng đồng thời trở nên hoàng hốt, sau đó lại đột nhiên đọc lại đi cách. Bởi vì trong hư không đột nhiên xuất ra ngũ sắc qua mang, liền từ thành thiên nhạc mới vừa rời đi địa phương xuất hiện, như tách ra không gian hướng bốn người quét tới. Đây là Tiểu Thiều ra tay, nàng không chỉ có tập quá cao cấp không gian thần thuật, lại vốn là tinh thông rời chuyển không gian diệu pháp. nhất cử liền cắt đứt đối phương thần thuật, đưa bọn họ ở lại chỗ cũ ed sen vốn làm phép đem sau lưng hai người mang tới mà chi phối hai tên lão giả cũng hẳn là xuất hiện ở tương ứng vị trí nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn nguyên bản kế hoạch tốt bảy trận vây công biến thành bản thân đụng tới đơn đấu hắn còn muốn khác đã không kịp bởi vì thành thiên nhạc liền hướng hắn xông thẳng lại ed sen nhưng là thấy tận mắt thành thiên nhạc lấy như thế nào một loại khủng bố phương thức đối phó bờ lết hắn tuyệt đối không thể để cho thành thiên nhạc cùng mình gần người giáp lá cả cũng có tự tin có thể ngăn trở đối phương chỉ nghe một tiếng quát nhẹ Ệ Xển vung lên trong tay pháp trượng, trên pháp trượng u lam nước tâm nộn nhạo lên tia tia địa quang. Năm trượng ra, vô số đạo xét đánh đột nhiên xuất hiện, đan vào như lưới bổ về phía Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc hơi ngẩn ra, đây không phải là tạo hóa thiên lôi sao? Xem ra Ệ Xển am hiểu nhất chính là loại thần thuật này, đối vi lực của nó mười phần tự tin. Ệ Xển tu vi không thấp, lại trong tay pháp trượng rất thần kỳ, lấy chi thúc dục tạo hóa thiên lôi sắc thực thành thế cực thịnh. Vào kia quyển sách, hoặc là chính là tự tay chế tác, hoặc là chính là truyền thụ loại thần thuật này sư phụ chế tác. Nhưng hắn ở thành thiên nhạc trước mặt chơi tạo hóa thiên lôi, rất có chút mua búa trước cửa lô ban ý tứ. Phi điện thạch tế ra trên không trung xoáy chuyển hóa thành một hình tròn không gian, đem vô số lôi quang cũng ngăn trở ở không gian gian ra, 12 quả hạt trâu cũng kích thích tia tia địa vết, phản phất khi hấp thu luyện hóa ệ xèn chỗ tế thiên lôi thần thuật. Thành thiên nhạc bản thân tắc từ nơi này hình tròn trong không gian xuyên ra, ở xét đánh lôi quang trong phá vỡ một cái thông đạo, tốc độ không thay đổi vẫn hướng ệ vào tới. Mà nơi vừa nãy, bốn người khác cũng ra tay. sau lưng một nam một nữ kia phản ứng cực nhanh, thấy ngũ sắc quang mang quét tới, đồng thời lui về phía sau bước tay phải rút xuống. cánh tay trái về phía trước đưa ngang một cái động tác làm như kéo chốt súng, hai người cũng đeo kỳ dị bao cổ tay, ánh sáng trong nháy mắt dâng lên tạo thành lá chắn bảo vệ, bọn họ ở lá chắn bảo vệ sau đồng thời giơ tay lên nổ súng, đạn gào thét bắn ra. hai người này hiển nhiên trải qua rất nghiêm khắc huấn luyện, động tác đều nhịp, nhìn qua hình như là cổ điện kiếm thuật thuật, chỉ bất quá truyền thống võ sĩ thuần giờ phút này biến thành thần thuật lá chắn bảo vệ, trong tay phải vốn là kiếm lại đổi thành hiện đại cỡ nòng lớn súng ngắn, trong súng bắn ra cũng không phải là bình thường đạn, trên không trung quý tích nhưng bị thần thuật dẫn dắt, hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng bay ra độ cong, cũng dựa dẫm pháp lực. hai người thương pháp bản liền vô cùng chuẩn lại có như vậy một tay tuyệt kỹ nổ súng từ không thất bại lại đạn uy lực vượt xa quá bình thường súng ngắn chỉ cần ở tầm bắn bên trong ngay cả bình thường khinh trang giáp đều có thể đánh đấu bọn họ thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện dù không nhìn thấy đối thủ tiểu tiểu ở nơi nào nhưng gần như không chút do dự cũng hướng thành thiên nhạc bóng lưng nổ súng thành thiên nhạc đang hướng hướng bên chạy như bay đạn cũng đuổi theo thân ảnh của hắn trên không trung vẽ một ngã rẽ khúc đường vòng cung, xuất vào đoàn kia lôi con chồng hình như là đánh chúng nhưng lại tựa như xuyên thấu hư ảnh mà qua bay vào phương xa rừng rậm mặc dù đạn nhưng bị thần thuật dẫn dắt, dựa dâm pháp lực, nhưng thay đổi quỹ tích đạn đạo cũng không phải tùy ý, ít nhất vẫn không thể dừng khúc quanh khoa trương như vậy. E sèn bổ ra lôi quang, thành thiên nhạc triển khai phi điện thạch thi triển pháp lực, cũng ảnh hưởng tốc độ của viên đạn cùng quỹ tích. Hơn nữa hai người thường pháp du chuẩn, dưới tình huống này lại không cách nào thấy rõ thành thiên nhạc vị trí thực sự, nhắm ngay chẳng qua là hư ảnh. Vợ lách rất thủ hạ đối mặt thành thiên nhạc lúc từng phạm qua sai lầm như vậy, mà hôm nay e -sen hai tên cận vệ bách phát bách trúng thần thương thủ cũng giống vậy thất thủ, bọn họ đã không có cơ hội lại nổ phát súng thứ hai. Thế ngũ sắc quang mang quét ở thần thuật lá chắn bảo vệ bên trên, nhìn như nhẹ nhõm chút nào không dùng sức phất một cái, thân hình của hai người lại như bị tự truy đánh trúng, lá chắn bảo vệ vỡ vụn về phía sau bay đi. Đợi hai người này lúc rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh, thương cũng rời tay không biết rơi đến nơi nào. Nhưng tiểu thiểu trọng điểm đối phó cũng không phải bọn họ, chẳng qua là ngay lập tức thuận tay giải quyết hết, mà một trái một phải hai vị lão giả trong tay pháp trưởng rơi lên cao, ánh sáng chói mắt đã đan chẻo bắn ra, mảnh không gian này phảng phất đang vận vẹo liệt, lấy thần thức có thể phát hiện từng đạo như mạng điện vết vào hư không hiện lên, muốn đem hết thể tồn tại cũng vắt cắt thành mảnh vụn. Hai người này tuyệt đối là cao thủ, bọn họ không giống tia hai tên tay súng thuần túy bằng huấn luyện được bản năng phản ứng ra tay. Không gian thần thuật bị cắt đứt liền lập tức cảm thấy không đúng. Thanh Thiên Nhạc rõ ràng đã chạy trốn cũng tê ra pháp khí cùng e sẹn ra tay, nhưng ngũ sắc quang mang chính là từ hắn mới vừa rồi đất dừng lại phát ra, chẳng lẽ hắn còn âm thầm khống chế nào đó hùng mạnh lặn hình tồn tại? Bọn họ nhất định phải đem không nhìn thấy tiểu thiểu ép ra ngoài, hoặc là liền trực tiếp mặt sắt trong hư không. Ngũ sắc quang mang quanh quẩn, như sương, như màn, như thổi qua gió nhẹ, như phất tới tia mưa. Tiểu Thiêu từ đầu đến cuối không có xuất hiện, trong hư không lại liên tiếp chuyển tới vỡ nát hồi âm, đem kia từng đạo giống mạng nhện vết rách toàn bộ hóa giải vì vô hình. Tiểu Thiêu cùng hai người này đậu thủ, nàng thi triển là thần khí phượng hoàng linh thần thông diệu dụng, khiến bọn họ không rảnh bận tâm Esen, chân chính chiến trường chính hay là ở Thành Thiên Nhạc bên kia. Hai bên đấu pháp là đồng thời triển khai, Esen tràn đầy tự tin lôi thuật không ngăn được Thành Thiên Nhạc, hắn phát ra một tiếng giống to gắng sức vùng về phía trước một cái pháp trượng, trên pháp trượng thần thạch ánh sáng đang kịch liệt rung động. Thành Thiên Nhạc đã vọt tới ngoài ba trượng, đột nhiên cảm giác tựa như có vô số lưỡi sắc cắt tới thậm chí vỡ nát phi điện thạch đại trận phá vỡ không gian thông đạo e sen hiển nhiên cùng hai tên lão giả kia quan hệ không cạn am hiểu thần phật thủ đoạn đều không khác mấy những thứ này lưỡi sắc vô hình giống như là không gian chuyển vị giao thoa cắt thành mảnh vụn nó nhất thích hợp dùng để đối phó không nhìn thấy vô hình tồn tại cũng tương tự thích hợp ngăn trở một người bước chân e sen không thể để cho thành thiên nhạc vọt tới phụ cận nếu có thể đem xé nát thời là càng lý tưởng thế nhưng chút không gian mảnh vụn cũng không có đánh trúng thành thiên nhạc Hắn vung lên một cây pháp trần, vô số đạo tóc xanh pháp với rút đi ra ngoài, tựa như đánh nát rất xem thêm không thấy vặn, đồng thời hình thần cũng cảm thấy một trận đau nhói. Thành Thiên Nhạc hay là chịu đựng không gian này cát lực, chẳng qua là dùng ngang ngược pháp lực đem đối phương thần thuật thủ đoạn đánh nát thành một mảnh hỗn độn tiêu tán, hắn vọt tới trước thân hình cũng dừng một chút. Nhưng Thành Thiên Nhạc cũng chỉ là ngừng lại một chút mà thôi, e sèn rõ ràng nhìn thấy Thành Thiên Nhạc dừng bước, và đạo tóc xanh như một đám mây đen quét ra, cùng hắn thần thuật đối kháng. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, mây đen mở ra, một thân ảnh cứng rắn xé toạc hắn trở cách, đã vọt tới một trượng ra ngoài. Esen rõ ràng ra mắt Thành Thiên Nhạc đối phó bờ lách rắc lúc thi triển loại thủ đoạn này, tự cho là có thể đối phó chí ít có thể không để cho gần người, không ngờ Thành Thiên Nhạc hôm nay hay là như vậy vọt tới trước mắt. E-sen mặt lộ vẻ dữ tợn, pháp trượng đột nhiên bay lên trên không trung hóa thành một đạo thác nước màn sáng, mang theo tiếng sấm hướng Thành Thiên Nhạc cuốn qua đánh tới. Cái này thác nước lại là vô số điện quang đan vào mà thành, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, cái này thần thuật đã là cuối cùng một đạo trở cách. Essen làm phép ngăn trở cùng công kích Thành Thiên Nhạc, đồng thời vẫn là không yên lòng, hắn phảng phất đã mất đi mới vừa rồi tự tin, tay áo lên, trong hai tay đột nhiên đều ra hiện một chi của chủ. cái này hai chi quyển trục cùng thành thiên nhạc từng ở học trong tay thấy qua là đồng dạng hình dạng và cấu tạo nhưng hẹn e sèn lại rõ ràng uy lực của nó nếu so với học chi kia cường đại hơn nhiều chân chính thứ tốt hắn cũng không thể cho học ta mặc dù là giống nhau cao cấp lôi thuật của trục nhưng chế tác lúc ngưng tụ pháp lực cũng có thể khác biệt rất lớn liền nhìn ra tự người nào tay lại ngưng tụ như thế nào tâm huyết hẹn e sèn ban đầu căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ vận dụng cái này hai chi quần trục mang theo bên người bất quá là uy hiếp đối thủ lá bài tẩy mà thôi nhưng thành thiên nhạc sức chiến đấu thực tại ngoài ý muốn Hắn cuối cùng đón đỡ cùng phản kích cũng chưa chắc có thể có hiệu quả, lại không dùng tới quyền trục liền không còn kịp rồi. Nhưng kỳ quái chính là, hắn rõ ràng đã bị Thành Thiên Nhạc bước đến gần như không có đường lui hung hiểm giành giới, nhưng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi. E xèn hôm nay xác thực đến có chuẩn bị, hơn nữa là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn lớn nhất lòng tin cũng không phải là có hai tên lão giả kia tương trợ, cũng không phải trong tay quyền trục, mà là sau lưng còn có một vị hùng mạnh đến đơn giản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hắn lần trước mặc dù không có mỏ rõ ràng Thành Thiên Nhạc lai lịch, nhưng chỉ cần có người kia ở, hắn căn bản cũng không cần quan tâm Thành Thiên Nhạc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. nhưng là hẹn sèn nhưng không nghĩ ở đó mặt người trước mất thể diện hắn như là đã tràn đầy tự tin ra tay liền nhất định phải tự tay bắt lại thành thiên nhạc bắt không sống đem tại chỗ chém giết cũng sẽ không tiếc. vận dụng hai chi chân quý quyển trục dĩ nhiên có chút đau lòng nhưng giờ phút này đã tên đã lên dây không thể không phát hắn không thể chịu được thành thiên nhạc đánh bại chính mình đáng tiếc chính là hẹn sèn tự cho là tên đã lên dây nhưng hắn tên nhưng căn bản không kịp phát ra ngoài lôi quang ầm văng trong thác nước bị xé ra một cái hình người lỗ thành thiên nhạc tay cầm phất trần cứ như vậy cứng rắn đánh tới thần thuật công kích chút nào cũng không có chậm lại tốc độ của hắn. thành thiên nhạc toàn thân đều bị tơ bay quanh quanh cái này vạn sợi tơ bay cũng mang theo đôn đốp vang rội hồ quang điện lấp lóe chương chín trăm ba mươi tám chuyến âm kinh yêu tông bỏ chạy lừa dối kích thần sứ xuất kiếm thành thiên nhạc dáng vẻ nhìn qua giống như một cây phát ra ánh sáng hình người cây giáng sinh hoặc là nói là cái điện quan cầu cứ như vậy không thèm nói đạo lý vào tới sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh hiển nhiên cứ như vậy trọi cứng cứng rắn phá tan hẹ sẻn pháp thuật cũng không hơn gì hơn nữa đã bị thương nếu thành thiên nhạc đứng bước chân cùng hẹ sẻn ung dung đấu pháp hẹ sẻn căn bản không phải là đối thủ của hắn hắn cũng không thể nào bị thương nhưng là thành thiên nhạc cứ như vậy thấy pháp phá pháp cứng rắn vọt tới sẽ toạc các loại thần thuật công kích ngăn trở coi như hắn cao minh hơn nhẹ sẹn nhiều hơn nữa cũng không thể nào nhẹ nhõm làm được nếu đổi một người giờ phút này sợ rằng đã bị chém thành cho bay hoặc cắt thành mảnh vụn nhưng đây đối với thành thiên nhạc đấu pháp trải qua mà nói chỉ có thể coi là chuyện nhỏ hắn từng ở tuyết sơn bích ngọc hồ lạc lôi u cấp ngoài bị nhiều người như vậy thi triển pháp thuật bao vây chặn đánh cuối cùng vẫn thành công vọt vào trong hồ lớn hắn đã từng ở năm trưởng đại trận bên trong cùng lưu dạng hà loại cao thủ kia cứng trọi cứng đối hoành dưới so sánh những thủ đoạn này còn không tính là cái gì e đã không kịp sử dụng quyền trục bởi vì thành thiên nhạc xông phá lôi thác nước sau cách hắn chỉ có cách xa hai bước quyền trục y lực mặc dù là thuần phát nhưng cũng phải làm phép mở ra phong ấn cũng không chế thần thuận mục tiêu công kích cái này chút thời gian căn bản không đủ húng chi hắn coi như tế ra quyền trục cũng không có công kích không gian thành thiên nhạc đã vọt tới trước mắt nếu như hai chi quyền trục y lực bùng nổ đầu tiên bị đánh chết khẳng định là chính hắn càng quan trọng hơn là e đã không có dư lực lại thời ra quyền trục phong ấn trừ đem hết toàn lực hộ thân hắn không thể lãng phí một tia pháp lực phân tâm làm tiếc khác muốn lui về phía sau đã muộn, E sen nắm quyển trục hai tay hướng trước ngực một khép, cánh tay đan treo ở trung một chỗ, cả người vậy mà cũng đang phát sáng, giống như một được thắp sáng hình người bóng đèn lớn. nếu bàn về gân cốt lô đỉnh cứng hãn, E sen khẳng định không sánh bằng Thành Thiên Nhạc, nhưng hắn còn có cuối cùng hộ thân thần thuật thủ đoạn, thiếp thân tạo thành một tầng bền bị vô cùng vô hình lá chắn bảo vệ. lúc này Thành Thiên Nhạc đã nhấc chân dâm xuống dưới, hai bước khoảng cách chẳng qua là trong chớp mắt chuyện, Thành Thiên Nhạc mang chân trái giống như đạp lên một đạo vô hình nước thang, đang cùng E Shen ngang ngực độ cao lăng không dậm chân. động tác này nhìn như đơn giản, nhưng dưới chân hắn cũng không thật, cái này đã là phi thiên khả năng. ngay sau đó chân phải nâng lên, đế giày về phía trước, xuống phía dưới hung hăng đạp đi ra ngoài, đang hướng ẹ sẻn mặt. ẹ sẻn trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn rốt cuộc sợ, lên tiếng hét lớn, thần sứ đại nhân. hắn kêu gọi chính là âm thầm xem cuộc chiến vị kia tuyệt đỉnh cao nhân. hắn hôm nay chỗ rửa cường đại nhất lá bài tẩy, vốn tưởng rằng chỉ cần có người nọ ở, căn bản liền không cần phải lo lắng thành thiên nhạc bao lớn bản lãnh. mới vừa vị kia thần sứ đại nhân không có ra tay là bởi vì không có cần thiết, nhưng là giờ phút này thế nào còn chưa động thủ đâu. thành thiên nhạc lại không có nghe rõ e ở quỷ gào gì, còn tưởng rằng hắn ở đọc cái gì thần chú đâu. È e hiển nhiên cũng không ngờ Thành Thiên Nhạc hoàn toàn sẽ lăng không rậm chân, nhấc chân trực tiếp hướng trên mặt đạp, cái này căn bản cũng không phải là bình thường đấu pháp. Thành Thiên Nhạc lô đỉnh lại cứng hãn, dù sao cũng là thân thể máu thịt, mà È e quanh thân bao quanh một tầng tia sáng chói mắt, đó là thần thuật phòng vệ, tại sao có thể dùng thân sắc cứng rắn phá tan đâu? Cái này giống như người bình thường đánh nhau, rõ ràng nên dùng binh khí đánh nhau, lại trực tiếp đưa tay đón lấy lưỡi đao, È e căn bản liền chưa thấy qua loại trạng diện này, liền nghĩ cũng nghĩ không ra. Nếu ở dưới tình huống bình thường hoặc là đổi một kẻ đối thủ, kỳ thực Thành Thiên Nhạc cũng sẽ không như thế làm. Hắn sẽ vung lên phất trần quất hướng tầng này ánh sáng, phá thần thuật sau lại đánh đối thủ không mượn. Nếu không vừa là tự mình chuốc lấy cơ khổ, cũng thiếu hụt thấp nhất tôn trọng, đây không phải là đấu pháp mà chính là ở nhục nhã đối phương. Nhưng hôm nay đối cái này Esen, Thành Thiên Nhạc chút xíu nghĩ tôn trọng ý của hắn cũng không có, trực tiếp liền chạy mặt đi, hơn nữa còn là dùng lòng bàn chân đạp. Nhưng hắn cũng không có làm mưa, toàn bộ chân liền cẳng chân cũng bao quanh một tầng xét đánh lôi quang, đây là hắn tu luyện tạo hóa thiên lôi, lại có thể từ các vị trí cơ thể tùy ý hóa ra. Esen tiếng kêu ngừng lại. Hộ thân màn sáng tái diện, không chỉ là gương mặt cái này phiến, mà là cái bọc toàn thân màn sáng đồng thời tái diện. Không chỉ là bởi vì thành thiên nhạc một cước này quá ác, cũng là thần thuật phòng vệ tạo thành một cái chính thể, chia sẻ hóa giải lực lượng đánh bảo. Mà thành thiên nhạc lòng bàn chân tiếp lấy trùng điệp dẫm lên ẹn sẹn mặt bên trên, liền nghe rắc rắc một tiếng, ẹn sẹn xương sống mũi gãy, miệng hắn phun máu tươi bay ra về phía sau, ngửa mặt mới ngã xuống đất. Cái này ẹn sẹn cũng coi như tu vi bất phàm, thi triển hộ thân thần thuật cũng mười phần rất giỏi. Tầng kia màn sáng toàn thân bước đệ một cước này lực lượng, tuy chỉ là gương mặt đối mặt thành thiên nhạc lòng bàn chân, cũng là dùng toàn thân tới chịu đựng đánh bảo. cho nên hắn bị nội thương không nhẹ mà trên mặt chỉ để lại một dấu chân gãy một cây xương sống núi e sen chịu đạp trước kinh hãi kêu to thần sứ đại nhân thế nhưng người cũng không có ra tay giúp hắn e sen dù không có ở một cước này hạ bị mất mạng nhưng bị thương ngã xuống đất sau cũng không còn cách nào ngăn cản thành thiên nhạc công kích kế tiếp hắn hai chi quyển chụp cùng vô ích bên trong rơi xuống pháp trượng cũng bị thành thiên nhạc thuận tay lấy đi thành thiên nhạc chân đạp hư không đổi tới chỉ cần thuận thế lại một phát chân là có thể muốn e sen mạng nhỏ lúc này hắn lại đột nhiên mặt liền biến sắc thân hình hóa thành một đạo lưu quang gấp đội đi nhìn qua hắn lại là thật chạy trốn. đạp lăn cản đường hẹn e sèn liền không chút nào dừng lại bay nhanh rời đi từ mới vừa đột nhiên khởi động đến thời khắc này thành công phá vòng đây một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi xa xa hai vị lão giả đang cùng tiểu thiều đấu pháp thi triển hết thủ đoạn lại không có bức đối phương hiện ra thân hình thậm chí không có làm rõ ràng bọn họ đối thủ là dạng gì tồn tại chẳng qua là mấy đạn chỉ công phu hẹn e sèn đã gặp nạn mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này hai người dưới tình thế cấp bách phát ra quát to một tiếng toàn lực muốn xông qua cứu rút lấy mạnh nhất pháp lực đánh ra lại rơi vào khoảng không bọn họ đối thủ biến mất một cách bí ẩn thành thiên nhạc bỏ chạy lúc tiểu thiểu dĩ nhiên cũng đi theo. Nàng trở lại Thành Tiên Nhạc hình thần trong chính là chuyện trong mấy mắt, thậm chí không cần bản thân làm phép, giống như Thành Tiên Nhạc tự nhiên nhiếp trở về Huyền Tân Châu. Nhưng là bọn họ căn bản cũng không có trốn chạy đạo lý a. Hai người rõ ràng đã đại chiếm thượng phong, thu thập hết người này đã là mười phần chắc chín chuyện, bắt lại sau còn có thể thật tốt thẩm vấn một phen, thế nào đột nhiên bay trốn đi, trong chớp mắt liền vô ảnh vô tung. Bởi vì đang ở Thành Tiên Nhạc một cước đạp bay hẹ sèn sau, tiếp theo Lăng Không đuổi theo còn không có đá ra thứ hai chân trước, hai người đều đột nhiên nhận được một đạo thần nhiệm. Thần nghiệm trong truyền tới chính là cái dễ nghe thanh âm cô gái, nói lại là tiếng Hán. người này tiếng hoa nói được phi thường lưu loát tiêu chuẩn nhưng là vừa nghe liền không giống như là người trung quốc có thể là từ nhỏ dưỡng thành tiếng mẹ để phát âm thói quen không giống nhau đi nàng nói chính là rất đơn giản hai câu bạn của bạch Tiếu lưu hôm nay mời lưu hệ xẻn một mạng người thật giống như bị thương nhẹ lại đi dưỡng thương đi chúng ta sẽ gặp mặt lại hai câu này nên là nói cho thành tiên nhạc nghe mà tiểu thiểu cũng tương tự nghe thấy được nương theo thần niệm truyền tới đồng thời có một đạo vô cùng cường đại khí tức in vào nguyên thần người này là bây giờ thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu thượng không thể chiến thắng trừ phi vận dụng thần tiêu thiên lôi phủ lại vừa một đấu Nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không thể nào ở trạng hướng không rõ lúc tùy ý vận dụng thần phù, nghe người này giọng nói chuyện cũng không có ác ý gì, ít nhất Thành Thiên Nhạc không có nhận ra được nguy hiểm hoặc uy hiếp khí tức, người này hiển nhiên chẳng qua là nghĩ đem bọn họ sợ quá chạy mất, lại không ý định động thủ. Thành Thiên Nhạc cùng tiểu thiếu chưa từng nghe qua giọng nói của người này, càng khỏi nói nhận biết nàng. Nhưng nghe ý của đối phương, nàng nên rõ ràng thân phận của Thành Thiên Nhạc lai lịch, cũng là nhận biết Bạch Thiếu Lưu, nếu không sẽ không cứ gọi hắn là bạn của Bạch Thiếu Lưu. Bất thình lình trạng uống để cho Thành Thiên Nhạc thiếu chút nữa sợ toát hết mồ hôi cả người. Mới vừa rồi từ trên đỉnh núi đi xuống, hắn cùng với tiểu thiểu một mực triển khai nguyên thần lưu ý chung quanh trạng huống lấy hai người như vậy bén nhẹ chi giác hoàn toàn không chút nào nhận ra được sự tồn tại của người nọ mà thành tiên nhạc cái này tiểu tử ngốc bây giờ cũng không ngốc hắn làm việc cũng chưa bao giờ rông dài rất dứt khoát rời đi chút xíu cũng không do dự trì hoãn không hề chỉ là bởi vì nghe người kia lời mà thôi gặp địch lúc bị như vậy cao thủ cường đại theo dõi mà bọn họ hoàn toàn hồn nhiên không biết chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thanh tiên nhạc đi cũng thuận tay mang đi xèn pháp trượng cùng kia hai chi quần chục trong chớp mắt ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy muốn đuổi theo hắn cũng không kịp. hẹ sen mặc dù người bị thương nặng nhưng người cũng không có ngất đi toàn thân giống như như tê liệt đau nhức mũi của hắn gãy xương nguyên bản coi như thẳng tắp anh tuấn lô mũi giờ phút này cũng sai lệch dãy rủa ngồi dậy hai đạo máu mũi lập tức chạy xuống nhiễm đỏ đôi môi cảm cùng trước ngực quần áo hai vị kia lão giả đã phi thân hình đi tới hẹ sen bên người đồng thời ngâm sướng thâm ảo nan giải âm tiết pháp trượng phát ra nhu hòa bạch quang rơi ở trên người hắn đây là phi thường cao minh cầu phúc cùng trị liệu thần thuật ở đó bạch quang vòng bên trong sen nghiêng lỗ mũi vô dụng tay vịn vậy mà dần dần bản thân biến thẳng. Xương gãy mặc dù không có lập tức mọc tốt, nhưng tạm thời tiếp chuẩn vị trí, máu mũi cũng rất nhanh ngừng. Nhưng là hệ xèn chịu bên trong bị thương rất nặng, coi như trị liệu thần thuật lại cao minh, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, giờ phút này bất quá là hơi hóa giải đau đớn, khiến hắn miễn cưỡng có thể lần nữa đứng lên. Hệ xèn rãy rủa đứng lên, theo bản năng lau một cái mặt mũi, đem bản thân lau cái đầy mặt hoa còn dính một tay máu, hắn tức tối hướng về phương xa quát lên, "Ạ phở họ tệ nạ thần sứ, người đây là ý gì?" Dưới trời chiều phảng phất có một đạo hào quang hiện lên, có một vị nữ tử từ, từ trong rừng rầm đi ra. Nàng là nương theo ánh sáng xuất hiện, nhưng mọi người nhìn thấy nàng lúc lại không nói được tia sáng này đến từ phương nào nàng mới vừa rồi nên đứng ở chỗ rất xa căn bản cũng không có lộ ra hành tàng ngay cả thành thiên nhạc cùng tiểu tiểu như vậy bén nhẹ chi giác cũng không có phát hiện nhưng khi nàng đến lúc phản phất chính là từ bên người đi ra nàng hình dung nhìn qua không tới 30 tuổi khoác như gợn sóng mái tóc dài và nóng bó sát người chiến bào ngoài mặc một bộ hiện đại áo khoác dài không nhìn ra nàng đeo vũ khí nàng màu da rất trắng rất mềm mại ngũ quan gương mặt giống như tinh xảo đá cầm thạch điêu mang theo trong truyền thuyết thần thoại cái loại đó cổ điển đẹp con mắt của nàng là màu xanh thẳm, giống như tinh khiết bầu trời nhưng giờ phút này nhìn ẹn e trong ánh mắt lại mang theo một chút thương hại cô gái này đi tới phụ cận đứng hỏi ẹn e sẹn người đây là đang nói chuyện với ta sao thanh âm của nàng rất du hòa nhưng vô hình trung lại lại mang một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm một lão giả đợi ẹn e một tên lão giả khác thu hồi pháp trưởng hành lễ nói thần sứ đại nhân ngài mới vừa rồi vì sao không ra tay đâu liền nhìn kia hung đồ hại người rời đi mà hắn thiếu chút nữa giết tiên sinh ẹn e vị này tên là ạ phở họ tên ạ thần sứ nhàn nhạt hỏi ngược lại xin hỏi ta vì sao phải ra tay Ta cũng không có nhìn thấy hung đồ giết người bỏ chạy, chỉ nhìn thấy các ngươi ở cản đường đánh chặn đường hắn. Chỉ bất quá các ngươi cản lỗi người, thiếu chút nữa là mạng. E xen giọng điệu có chút tức xì khói, lại quát hỏi, ạ phở họ tê nã thần sứ, ngươi chẳng lẽ quên thượng đế vinh diệu, cũng quên giáo đỉnh sứ mạng sao? ạ phở họ tê nã giọng điệu cũng biến thành nghiêm túc, trịnh trọng nói, e xen kỵ sĩ, nếu như ngươi công nhận thần sứ cái này danh hàm, mời gọi ta là đại nhân. Nếu như ngươi không nghĩ công nhận thần sứ thân phận, mời gọi thẳng ta ạ phở họ tê nã. Nếu không xin không cần đã tôn sương ta thần sứ, lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hạ e sền thu lại vẻ giận dữ, giọng điệu cũng biến thành cung kính, nhưng vẻ mặt bao nhiêu còn có chút không cam lòng. Thần sứ đại nhân, ta nên vinh diệu kỵ sĩ gia tộc dành nghĩa hương giáo đình nói lên tình cầu, mà ngài là giáo đình phải đến giúp đỡ ta. Vì sao mới vừa rồi lại quanh tay đứng nhìn? Áp phở họ tên nà ánh mắt trở nên có chút lạnh, nhìn hắn nói: Tiên sinh hạ e sền, ngươi tính sai hai chuyện. Thứ nhất, ta là một kẻ thần sứ bảo vệ là thượng đế vinh diệu, mà không phải hộ vệ của ngươi, phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thứ hai, giáo đình cảm tạ ngươi phát hiện kia hắc ám sinh vật đồ mối, ta chính là vì tiêu diệt nó mà tới, nhưng hôm nay cũng không có phát hiện cái gì hắc sinh vật. ý nói nàng đem chuyện mới vừa rồi thấy rất rõ ràng thành thiên nhạc cũng không phải là cái gì hát cám sinh vật cùng nàng tới chỗ này sứ mạng không liên quan về phần e sèn có phải hay không bị thành thiên nhạc đánh cũng cùng nàng cũng không quan hệ cùng thượng đế vinh diệu càng là chút xíu quan hệ cũng không có e sèn vẻ mặt lại trở nên có chút kích động thần sứ đại nhân ngài vì sao phải nói chuyện như vậy ta là thần điện kỵ sĩ người đời sau bảo vệ cùng thần phục giáo đình vinh diệu gia tộc người thừa kế mới vừa có người mạo phạm ta đây cũng là đang mạo phạm giáo đình uy nghiêm thượng đế vinh diệu ngài thân là thần sứ tại sao có thể không lúc đích? Áp phở họ Tế nạ cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là nhẹ nhàng vén lên áo gió đưa tay rút ra một thanh kiếm. Không nhìn ra nàng đeo kiếm, chính là chống rông rút ra, là một thanh thân kiếm chừng gần dài một thức thập tự ngân kiếm. Ý vị này nàng hoặc là có phong chi mị vũ các loại không gian thần khí, hoặc là thì có xuất thần nhập hóa tu vi, hơn nữa thanh kiếm này cũng là thần khí. Nàng cầm kiếm nơi tay từ tốn nói, tiên sinh hẹ sen, nếu như ngươi lại nói như vậy, ta sẽ không không lúc ních, thậm chí sẽ đem ngươi chém giết tại chỗ. Giọng nói của nàng không hề nghiêm nghị, nhưng không ai sẽ cho là đây là đùa giỡn. hai tên lão giả vội vàng mỗi người tiến lên một bước ngăn ở hệ sẻn trước người nói thần sứ đại nhân ngài đây là vì sao mới vừa rồi ngài không ngăn cản thành thiên nhạc giờ phút này lại muốn uy hiếp tiên sinh hệ sẻn. ạ phở họ tên ạ bởi vì lời nói của hắn có thể trở thành thần sứ trước hết thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm ta đã gặp quá nhiều người từng có như vậy lời nói ở càng xa xưa nhân đại thế tục giáo đình chính là như vậy phân liệt cùng đoạn lạc đang không ngừng khinh nhẫn cùng tự mình phản bội trong chương 939, chớ nói thế nào tin cùng thần quốc nhân gian vậy ác tức là ma hai vị lão giả đồng nói thần sứ đại nhân Tiên sinh hệ e sen đúng là thần điện kỵ sĩ người đời sau, bảo vệ cùng thần phục giáo đình vinh diệu gia tộc người thừa kế. Hơn nữa bản thân hắn cũng là giáo đình trao huân chương kỵ sĩ, có thượng đế sở ban tặng bản nguyên lực lượng, lấy được đi thông thiên quốc chỉ dẫn. Chúng ta là nhà hệ e sen người bảo vệ, rất rõ ràng đây hết thảy. Ảnh phở họ tên nạ lạnh lạnh đáp, các ngươi rõ ràng đây hết thảy là tốt rồi, ta cũng giống vậy rõ ràng. Nếu không giáo đình sẽ không ứng thỉnh cầu của hắn phái một vị thần sứ đi tới nơi này. Nhưng cũng mời các ngươi tốt nhất làm rõ ràng một chuyện khác, thân là một kẻ bị giáo đình trao huân chương kỵ sĩ, là đang thủ hộ cùng thần phục thần vinh diệu. hay là tự cho là có thể ra lệnh cho cùng điều khiển con dân của thần, chính là e xen lời nói để cho ta rút kiếm ra. Một vị người phương đông từng nói cho ta biết một cúnôn, có một tự xưng là đến từ thần quốc người, xuất hiện ở một không tín ngưỡng thần quốc địa phương, hắn nhân tội ác của mình mà gặp trừng phạt, lại tự xưng là bị mạo phạm, mà đối phương loại hành vi này chính là đang mạo phạm thần quốc, cho nên thần quốc con dân cũng nên vì này mà chiến. Người đông phương kia cũng nói cho ta biết, người tài giỏi như thế là thần chân chính kẻ địch, thánh kinh trong đã nói ma quỷ. chúng ta trên thế gian thường xuyên cũng có thể thấy người như vậy, bọn họ tự xưng tín ngưỡng mộ thần, lại đốt giết vô tội diệt tuyệt nhân tính. nếu là có ai vi phạm bọn họ ý nguyện, bọn họ liền tuyên bố đối phương là đang mạo phạm tín ngưỡng của bọn họ, bọn họ thần, cổ động tín ngưỡng mộ thần người đều vì này mà chiến, chống đỡ cùng đuổi tùy bọn họ phạm phải tội trạng. bọn họ tín ngưỡng thật ra là ác ma, mà, mà loại này người tín ngưỡng bản thân cũng sẽ rơi xuống làm tội ác. E-sen, ngươi tự xưng là thần vinh diệu người bảo vệ, lại đem thần coi là ngươi hành hung đả thủ, lấy thần danh nghĩa nghĩ bắt cóc một vị thần sứ giúp ngươi cướp bóc, cái này vừa đúng là khinh thần nếu như con dân của thần cũng giống như vậy nghĩ. làm như vậy như vậy nhân gian sẽ mất đi thần vinh diệu thần trói lọi vĩnh viễn chỉ có thể chiếu sáng ở thiên quốc một vị lao giả nói nhưng là thần sứ đại nhân ngài đúng là ứng tiên sinh nghệ e sẻn thỉnh cầu tới chỗ này đối mặt vượt qua thế tục lực lượng uy hiếp lúc ngài cũng có trách nhiệm bảo vệ tiên sinh nghệ e sẻn áp thờ họ tế nạ khẽ gật đầu một cái đúng vậy thân là thần thánh giáo đình thần sứ có trách nhiệm bảo vệ con dân của thần không chịu tà ác lực lượng tổn thương nhưng không hề đại biểu ta lại trợ giúp tiên sinh nghệ e sẻn làm sàng làm vậy có chút nhân phạm hạ tội ác lúc hy vọng thượng đế ánh mắt không nên nhìn thấy hắn. Khi hắn gặp được trừng phát lúc, lại vừa hy vọng thượng đế sẽ đến che chở hắn, đây là trên đời buồn cười nhất ý tưởng. Tiên sinh Hẻ Sèn, chính là bởi vì thân phận của ngươi, còn có ta sứ mạng, cho nên ngươi bây giờ còn sống. Mới vừa rồi là ta khuyên thành thiên nhạc lưu ngươi một mạng, cũng là cho một mình ngươi nhận rõ mình cơ hội." Một vị khác lao giả nói, nguyên lai thật sự là thần sứ đại nhân sợ quá chạy mất hắn, nếu không hôm nay tiên sinh Hẻ Sèn liền nguy hiểm. Nhưng là ngài như là đã ra mặt, vì sao không đem hắn ngăn lại đâu? "Ạ, họ tên ạ, vấn đề giống như vậy ta không nghĩ trả lời nữa lần thứ hai, xin hỏi ta vì sao phải ngăn hắn lại?" không cần nói cho ta vị kia tiên sinh thành tiên nhạc là hát cám sinh vật các ngươi nên điều tra qua lai lịch của hắn mà ta cũng rõ ràng thân phận của hắn trước một vị lão giả lại nói nhưng là chúng ta mới vừa rồi cùng hắn đã giao thủ có chút tình hình xác thực rất khả nghi hắn đã thoát đi tại chỗ cùng tiên sinh hẹ e xèn đánh nhau nhưng còn có vô hình tồn tại ngăn cản chúng ta hát cám sinh vật cùng người đánh nhau lúc cũng thường không hiện ra thân hình làm người ta cảm thấy mê hoặc cùng sợ hãi đây là tà ác lực lượng thường dùng thủ đoạn áp thở họ tế nạ hỏi ngược lại đã từng có cái ma quỷ xuyên qua quần áo màu đỏ ngươi sẽ phải đối trên đời toàn bộ mặc đồ đỏ phục người nói lên bọn họ có thể là ma quỷ tố cao sao? Nếu như là cùng các ngươi đấu pháp mà không hiện lộ xuất thân hình, ta cũng có thể làm được, giáo đình mỗi một vị thần sứ đều có thể làm đến, chẳng lẽ ngươi cũng phải vì vậy nói lên bọn họ đều có thể là hắc ám sinh vật tố cao sao? Lão giả kia vội vàng lắc đầu nói, không không không, ta tuyệt không phải cái ý này. Nhưng đối thủ của chúng ta còn lâu mới có được ngài hùng mạnh, vậy mà cũng có thể làm được như vậy, rất có thể chính là hắc ám sinh vật thủ đoạn, đưa tới hoài nghi cũng là bình thường. Áp họ tên nạ sắc mặt trầm xuống, thượng đế hiện lộ thần tích thời điểm, Người phàm cũng không nhìn thấy thần dáng vẻ. Nếu như ngươi cho là cái này rất có thể là hắc cám sinh vật thủ đoạn, như vậy thì là ta nghe qua từ trước tới nay nghiêm trọng nhất khinh nhận. Có thể ngươi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như vậy, cho nên ta sẽ không trừng phạt ngươi, nhưng mời ngươi lại cũng không muốn nói ra lời như vậy. Lão giả kia sợ hết hồn, quả nhiên không dám nói thêm nữa. E xén lại đột nhiên mở miệng nói, nếu như chỉ bằng một điểm này, chúng ta tự nhiên không thể nói cái gì. Nhưng là mới vừa rồi đấu pháp quá trình thần sứ đại nhân cũng nhìn thấy. Thành Thiên Nhạc lại có thể trực tiếp phá vỡ thần thuật một đường vọt tới trước mặt của ta, đây quả thực không phải là sức người có thể vì, ít nhất không phải thân thể máu thịt cụ bị năng lực. Ta có lý do hoài nghi kia không phải chân chính người thân thể, mà là bị hắc cám lực lượng ký túc cùng thao túng thể xác. Áp thờ họ tên nạ cười lạnh hỏi ngược lại, vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, chính ngươi không làm được, liền cho là cõi đời này không ai có thể làm được sao? Liền lấy ngươi mới vừa rồi thủ đoạn, ta cũng có thể trực tiếp đi tới trước mặt của ngươi, ngươi là có hay không cũng phải lấy giống nhau lý do tới hoài nghi ta đâu. E -sen giải thích nói, không, đây là không giống nhau. Ngay ủng có thần thánh giáo đỉnh quang minh hộ khải. muốn làm đến một điểm này dĩ nhiên có thể. A Phở họ Tê Nạ sen lời hắn, không mượn Quang Minh hộ khải, ta cũng giống vậy có thể làm được. E Sen lại giải thích nói, đúng vậy, ta tin tưởng thần sứ đại nhân ngài có thể làm được, nhưng tình huống vẫn có phân biệt. Ta cuối cùng triển khai công kích là ta cường đại nhất thần thuật, chính là không muốn để cho hắn đến gần ta, mà hắn gần như không có thi triển bất kỳ thần thuật đối kháng, chính là bằng thân xác xông tới, cái này không bình thường. gần như không có thi triển bất kỳ thần thuật đối kháng, đang ở hùng mạnh thần thuật trong công kích đi thẳng tới trước mắt, cái này không thể nào sao? Nghe lời nói này, A Phở họ Tê không khỏi nghĩ tới nhiều năm trước trải qua một màn chuyện cũ. lúc ấy nàng đối mặt chính là cái cợt nhà thiếu niên bên người chúng hơn cao thủ phát ra các loại thần thuật công kích đầy trời gạo thét đi so hôm nay ẹ sẻn thi triển thủ đoạn không biết hùng mạnh cùng cao minh gấp bao nhiêu lần nhưng thiếu niên kia giống như bước đi thong rong vậy đi tới vung lên trong tay hắc như ý ở trán của nàng bên trên gõ một bao sau đó như hung thần ác sát vậy chắp tay rời đi đã không nhìn ra hắn mạnh đến mức nào thân xác cũng không biết hắn là như thế nào phá vỡ đầy trời thần thuật nhưng là kia hắc như ý gõ tới thời điểm ạ phở họ tệ nạ liền rút kiếm cơ hội cũng không có hắn lúc ấy vẻ mặt là càng xem càng đáng hận giống như một cây ghim ở trong lòng gai. Bây giờ ạ phở họ tệ nã đã so năm đó lại cường đại hơn nhiều. Nhưng là nếu có thể gặp lại ban đầu vị thiếu niên kia, nàng sẽ không lại nghĩ rút kiếm. Có lẽ sẽ mỉm cười dùng tiếng hán hỏi một câu. Phong quân tử, ngươi như vậy chảnh, mẹ ngươi biết không? Chú thích, tương quan chuyện cũ. Người sam duyệt bản thân ở kỳ đi ẩn đã hoàn thành một bộ khác tác phẩm người muốn. Hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ, ạ phở họ tệ nã trên mặt không khỏi hiện ra một tia ôn nhu mỉm cười. Mà e xem đám người lại rất buồn bực, không biết vị này thần sứ đại nhân tại sao lại thất thần. E hỏi, thần sứ đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cho là ta nói không có đạo lý sao? À thở họ tên nạ thu hồi nụ cười ánh mắt đột nhiên lại trở nên rất tác liệt các ngươi căn bản không biết cái gì là huyền tận yêu đan đại thành cũng căn bản chưa nghe nói qua lục ngô thần lôn đan a nhưng ta rõ ràng cũng rất kinh ngạc có người lại có thể nắm giữ sinh vật biến dị lực lượng E sẻn kỵ sĩ là ngươi hướng giáo đỉnh báo cáo nói có vị kia hắc cám sinh vật tung tích đầu mối ta cố ý tới nơi này bảo vệ ngươi cũng đuổi giết nó mà ngươi ngày hôm qua lại nói cho ta biết có hắc cám sinh vật có thể sẽ xuất hiện ở đây cho nên ta mới có thể tới đây nhưng nhìn thấy cũng là tình cảnh như vậy ở trước hôm nay ngươi nên cùng ta cũng như thế rõ ràng thành thiên nhạc căn bản không phải cái gì hắc cám sinh vật bây giờ ngươi lại tìm ra các loại mở cớ ý đồ chứng minh ngươi chế tạo lời đồn là có đạo lý ngươi biết rất rõ ràng hắn không phải vẫn còn muốn hết sức biên tạo chứng cứ nói cho người khác biết hắn có loại này hiểm nghi thậm chí ý đồ để cho một vị thần sứ tin tưởng ngươi ngay cả mình cũng không lừa gạt được chẳng lẽ còn muốn lừa gạt thượng đế sao hẹ e sẻn không nói mà một tên lão giả khác lại mở miệng nói thần sứ đại nhân chuyện này có thể là tiên sinh hẹ e sẻn làm ra phán đoán sai lầm chúng ta cũng vì mới vừa rồi lời nói xin lỗi Nhưng là thành tiên nhạc mang đi tiên sinh hệ xèn pháp trượng còn có hai chi chân quý quân chủ, kia pháp trượng là gia tộc tổ tiên, một vị thần điện kỵ sĩ di vật, quân chủ cũng là nhà hệ xèn chất bảo, không thể để cho hắn lấy đi. Ngày mới vừa rồi nếu như muốn đuổi, là nhất định có thể đuổi trở về. Ạ Phở Họ Tệ Nạ nhìn hắn một cái, thu hồi kiếm xoay người rời đi, thân hình lại biến mất với trong rừng rậm. Không biết là kia nương theo nàng vô hình ánh sáng rời đi, hay là thái dương đã xuống núi, chung quanh đột nhiên trở nên rất tối tăm, chỉ nghe Ạ Phở Họ Tê Nà thanh âm từ đàng xa truyền tới nói: Esen, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng tại sao mình còn sống, cũng hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng chính mình đang làm gì. Đừng nhắc lại Thành Thiên Nhạc có thể là Hắc Ám sinh vật, nếu như hắn thật là cái loại đó tồn tại, ngươi hôm nay sẽ không còn sống. Ngươi công kích hắn, ý đồ tổn thương hắn, chẳng lẽ còn muốn không trả bất cứ giá nào sao? Nếu thân là người hành hùng, cũng không nên chỉ trích đối thủ cấp đi ngươi hung khí, mà muốn may mắn bản thân lưu lại tính mạng. Coi như dựa theo kỵ sĩ tinh thần, kia pháp trượng cùng quyền trượng cũng đáp ứng Thành Thiên Nhạc chiến lợi phẩm. Sen, ta thật lòng hy vọng ngươi là một kẻ chân chính kỵ sĩ, dù là ngươi làm bộ mình là người đã có kia hắc cám sinh vật đầu mối thỉnh cầu giáo đình phái thần sứ đi tới nơi này vậy thì hoàn thành tốt sứ mạng của mình có tin tức liền tùy thời cho ta biết E xen rốt cuộc không cam lòng hô thần sứ đại nhân ngài mặc dù bảo vệ thần điện trong trí cao vô thượng tồn tại nhưng chớ quên giáo đình thần điện cũng xây dựng ở nhân gian. sự tồn tại của nó cần mọi người tân hiến cũng cần trong thế tục các loại sức mạnh chống đỡ cùng bảo vệ ngài nên rõ ràng ta vì giáo đình dâng hiến bao nhiêu ngài bảo vệ thần vi diệu nhưng tương tự cũng phải xem đến giáo đình ở nhân gian không thể nào rời đi đây hết thể chống đỡ cho nên ngài không nên khinh thị như vậy ta ít nhất ứng đối ta có đủ tôn trọng Trường chín mua mang yêu tăng không phật chỉ, buồn cười gió xuân không cùng lưu. E sen lời nói này là có ý gì? Hàng nghĩa kỳ thực rất đơn giản, coi như là côn luân tu hành các phái cũng phải để ý đạo, pháp, xương, lữ, địa, tài, không thể nào không dính khói lửa trần gian. Tỷ như thành thiên nhạc vạn biến tông, cũng cần ở tô châu mua tòa nhà xây đạo tràng, phái môn hạ đệ tử kinh doanh sản nghiệp, thống chi giáo đình như vậy một tổ chức khổng lồ đâu? E sen không chỉ là một vinh diệu gia tộc người thừa kế, những năm này hắn cũng vì giáo đình đã làm nhiều lần chuyện cung phụng tiết tài sản, là rất trọng yếu một vị kim chủ. nếu như ạ phở họ tê nạ hiểu một điểm này thì không nên coi thường hắn ạ phở họ tê nạ thanh nhâm đáp ngươi nói không sai cái này hoặc giả cũng là ngươi hôm nay có thể lưu lại một cái mạng còn có cơ hội suy tính nguyên nhân đồng dạng là ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân ngươi chỗ bỏ ra đã đổi lấy ngươi muốn. về phần cái khác liền là không thể dùng loại phương thức này lấy được thần không lấy vinh sinh vì cám dỗ nó chẳng qua là sáng tạo thiên quốc ta rất rõ ràng ngươi là phố hoan phi thường thành công chuyên gia tài chính thành công đến rất nhiều người thậm chí chưa nghe nói qua tên của ngươi ngươi lại có thể thao túng cùng ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ Ta đi qua phương đông, nơi đó có rất nhiều cung phụng phật chùa miếu. Nơi đó cũng có rất nhiều người, một bên lưu lại tội ác, một bên dùng đại bút tiền tài cung phụng phật. Chẳng lẽ cho là như vậy là có thể mua được phật tới bảo vệ bọn họ sao? Kỳ thực bọn họ liền phật ở nơi nào cũng không biết. Mà ngươi đây, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cho rằng bọn họ rất buồn cười. Ta đi tới nơi này, cũng điều tra qua ngươi đã làm chuyện. Ngươi thông qua sinh vật biến dị khống chế phạm tội nhóm người, vì ngươi cái gọi là lợi ích mà điều khiển bọn họ. Ngươi cũng thông qua ngươi tập đoàn tài chính can dự khống chế trong thế tục rất nhiều chuyện. Ngươi tự nhận là loại thủ đoạn này rất thành công, nhưng còn muốn dùng loại phương thức này cùng thần làm giao dịch sao? Cùng ngươi giao thiệp kỳ thực chẳng qua là thần điện, nhưng nếu là như vậy, thần điện chính là ở lương bộ thần, mà thần sứ cũng sẽ đoạt lạc. Xin hỏi thần trong mắt ngươi, cùng ngươi chỗ thao túng những thứ kia sinh vật biến dị lại khác nhau ở chỗ nào? Mời chớ quên, ta lần này theo đuổi giết kia hắc ám sinh vật, đã từng chính là một kẻ thần điện kỵ sĩ, thậm chí đã từng là một vị hùng mạnh thần sứ. Nói xong lời nói này, à họ tên nạ liền lại không có thanh âm, nàng có thể đã rời đi, cũng có thể còn đang phụ cận, nhưng hệ xèn đám người lại không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Bọn họ trầm mặc rất lâu, phảng phất đang đợi hạ phở họ tệ nà đi xa. E sèn cùng hai vị lão giả cũng đứng tại chỗ không có động, mà xa xa một nam một nữ hai tên bảo tiêu cũng một mực hôn mê bất tỉnh. Cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống, trong màn đêm phảng phất đã không thấy rõ với nhau mặt mũi. Một lao giả mới cẩn thận lấy thần niệm nói, tiên sinh Än e sèn, thần sứ đại nhân lưu lại như vậy cảnh cáo, chúng ta nên làm cái gì? Cái này là tuyệt đối tư mật nói chuyện, chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe nói. E cũng lấy thần niệm nói, hôm nay để cho nàng tới, cũng không phải là bởi vì chúng ta tự nhận là không đối phó được thành thiên nhạc. Ta ban đầu tính toán. là nghĩ mượn cơ hội này kết giao một vị thần sứ, để cho gia tộc của chúng ta cùng với tập đoàn tài chính tại giáo đình trong tổ chức, ở thế tục giữa cũng có cường đại hơn quyền mình Dù sao gia tộc từ tổ tiên nơi đó thừa kế vinh diệu đã xuống dốc, chúng ta cần lần nữa nhu cầu càng cao thượng hơn địa vị. Chúng ta tập đoàn tài chính bây giờ trên thế gian kinh doanh phải càng thành công, ta nguyện vọng này liền càng mãnh liệt. Cho nên ta mới có thể hướng giáo đình báo cáo có kia hắc ám sinh vật đầu mối, chế tạo một cái cơ hội, nên đón một vị thần sứ. Hôm nay để cho nàng tới xem chúng ta đối phó thành thiên nhạc, ta vốn là muốn cho nàng được chỗ tốt, thành làm một cái khoái trá hợp tác khởi đầu. Theo dự xác nhận, thành thiên nhạc trong tay không chỉ có một cái phong chi mỹ vũ, trong đó thu tồn nhà Ezis bí tàng, hắn còn có một cái đại địa chi đồng, trong đó cũng nên có từ xưa truyền lưu quý báo ghi chép. Những thứ này ta bản cũng không tính bản thân giữ lại, mà là chuẩn bị hiến tặng cho nàng vị này thần sứ đại nhân. Nàng nếu tham dự chuyện này, vô luận xuất thủ hay không, ta đều có lý do ngỏ ý cảm ơn, nàng cũng có lý do tiếp nhận loại này cảm tạng. Nhưng là ta không ngờ, vị này hạ phở họ Tệ nạ thần sứ vậy mà như thế không cảm kích, vậy chúng ta sẽ đưa nàng đi hoàn thành sứ mạng đi. Ta thật biết kia Hắc ám sinh vật tung tích, nếu nắm giữ như vậy tình báo chẳng lẽ còn không đối phó được thành thiên nhạc tiếp nối chính là thần thánh giáo đình sợ rằng sẽ muốn hao tổn một vị thần sứ đại nhân mà chúng ta còn có cơ hội thực hiện nguyện vọng hẹn e sển có thể thông qua view âm thầm khống chế nhiều như vậy yêu tu nhóm người âm thầm cung cấp này điều khiển hắn lại là phố van xuất sắc chuyên gia tài chính nắm trong tay một khổng lồ tập đoàn tài chính đồng thời lại có thể ủng có được hôm nay thần thuật tu vi người giống như hắn vậy có thể cùng vọng tội ác hung tàn nhưng tuyệt không có khả năng là một ngu ngốc e sển có thể thu được địa vị hôm nay cùng thành thiệu, tất nhiên xảo trá mà có thủ đoạn nhưng ngoài mặt hắn lại biểu hiện được như cái cao ngạo lỗ mãng đầu góc ngu si ra hỏa làm người ta không có quá nhiều rẻ chừng hôm nay hắn tự mình dẫn người ngăn lại thành thiên nhạc chuyện dĩ nhiên không phải ngoài mặt đơn giản như vậy mà là đã sớm làm xong an bài nhưng lại hẹn xèn phạm vào hai cái sai lầm một là không ngờ thành thiên nhạc lợi hại như vậy lại là hắn không đối phó được như vậy thì cũng thôi đi dù sao còn có hùng mạnh thần sư ở nhưng hắn cũng không ngờ ạ phở họ tệ nạ vị này thần sứ đại nhân cũng căn bản không có dính bẫy đây là một cái hẹn xèn lấy mình cùng các loại người giao thiệp kinh nghiệm cùng thủ đoạn mà bố cục nhưng vô luận hắn như thế nào suy bụng ta ra bụng người hoặc lấy người độ người vừa đúng đo lường được không được thành thiên nhạc hoặc cả phờ họ tên nạ loại này người cho nên hắn ý nghĩ cũng rơi vào khoảng không. E sẻn kế hoạch ban đầu, đầu tiên là hướng giáo đình báo cáo, hắn có vị kia bị giáo đình truy nã nhiều năm hắc ám sinh vật hành tung đầu mối, thân là kỵ sĩ chỗ chịu vinh diệu cùng sứ mạng, hắn dĩ nhiên muốn truy lùng cũng tiêu diệt chi, nhưng thỉnh cầu giáo đình phái một vị thần sứ tới bảo vệ cùng hiệp trợ hắn, mà như vậy thỉnh cầu nhất định sẽ không bị cự tuyệt. Đối phó vị kia gần như đã là truyền thuyết hùng mạnh hắc ám sinh vật, giáo đình tất nhiên sẽ phái tới một vị hùng mạnh thần sứ. giáo đình không thể nào đem chém giết kia hắc ám sinh vật hy vọng gửi gắm vào hẹn e xèn trên người vị này thần sứ cũng không phải đến giúp đỡ hắn mà là hẹn e xèn muốn hiệp trợ thần sứ đại nhân đồng thời thần sứ cũng sẽ bảo vệ hẹn e xèn không chịu hắc ám sinh vật tổn thương hẹn e xèn bước đầu tiên kế hoạch thành công giáo đình thật phái tới một vị thần sứ đại nhân nhưng hẹn e xèn cũng không phải là thật muốn cho vị này thần sứ đại nhân đi chém giết kia hắc ám sinh vật thi hành cái này hạn nhiệm vụ chật vật lại nguy hiểm không cẩn thận thì có vẫn là có thể coi như thần sứ đại nhân cũng không có thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không phải chịu giáo đình trách cứ Bởi vì kia Hắc ám sinh vật ban đầu thân phận chính là giáo đỉnh thần điện kỹ sĩ, thậm chí còn từng làm một kẻ thần sứ, sau đó lại phản bội giáo đỉnh rơi xuống làm Hắc ám sinh vật, đến nay đã có hơn 100 năm. Hơn 100 năm trước, giáo đỉnh cũng biết kia Hắc ám sinh vật chạy trốn tới Bắc Mỹ, đã từng tổ chức qua quy mô lớn đội giết cùng tiêu trừ, thao tổn nhóm lớn cao thủ nhưng chỉ là bị thương nặng hắn, cuối cùng vẫn để cho hắn phá vòng vây chạy trốn cũng ẩn nặng đứng lên. Hơn 100 năm tới, giáo đỉnh đã từng mấy lần phái cao thủ siêu tầm tung tích của hắn, trong đó cũng bao gồm hùng mạnh thần sứ, nhưng cuối cùng cũng không có thành công đem tiêu diệt. A họ thần sứ tới thi hành cái này nhiệm vụ nguy hiểm bản thân liền là một loại vinh diệu có thể hay không hoàn thành cũng không trọng yếu chỉ cần nàng tận chức tận trách liền sẽ phải chịu giáo đình khách thường như vậy phải như thế nào chứng minh A Phở họ đại nhân có hay không tận chức tận trách đâu đó là đương nhiên muốn nhìn hẹn e xẹn là thế nào hướng giáo đình hội báo tình huống A họ nên hiểu một điểm này mà hẹn e xẹn cũng không phải không biết thú cho nên theo hẹn e xẹn chỉ cần một vị thần sứ đại nhân tiếp nhận nhiệm vụ đi tới nơi này thì đồng nghĩa với cùng hắn kết thành lợi ích đồng minh ở toàn bộ giáo đình trong Tổng cộng chỉ có mười mấy vị thần sứ, nó địa vị kế dưới giáo hoàng, có thể kết giao như vậy một vị nhân vật cũng tạo thành chung nhau lợi ích, đây cũng là E mục đích chủ yếu nhất. Hắn muốn tìm cách ở đem vị này thần sứ cột vào nhà E trên thuyền. E ở thế tục giữa đã rất thành công, nắm giữ một khổng lồ tập đoàn tài chính, có thể thao túng cùng ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Nhưng hắn dù sao cũng là một người tu sĩ, nắm giữ bản nguyên lực lượng giáo đình kỵ sĩ, hắn mong muốn nhiều hơn, không chỉ có muốn khôi phục nhà E tổ tiên vinh diệu, còn muốn lấy được cao hơn địa vị, thông qua giáo đình cố này thế lực khổng lồ. Đạt được nhiều hơn vật hắn muốn, còn có cái gì là so bồi dưỡng một vị thần sứ vì đại ngôn nhân lựa chọn tốt hơn đâu. Hôm nay chỉ là một bắt đầu, bởi vì hắn nắm giữ kia hắc ám sinh vật đầu mối, thần sứ đại nhân nhất định sẽ bảo vệ hắn, nghe nói nơi này có thể khác biệt hắc ám sinh vật xuất hiện, thần sứ đại nhân cũng nhất định sẽ tới. Nếu như e bắt lại thành thiên nhạc, lấy được nhà Ægis e bí tàng, liền có thể đem phong chi mị vũ cùng đại địa chi đồng cũng hiến tặng cho thần sứ đại nhân. Cái này không chỉ là ngỏ ý cảm ơn, hơn nữa cũng là lấy tuân theo nhà e nguyện danh nghĩa. E cũng tiến vào vạn cụ vợ chỗ kia động tĩnh, nhìn thấy nhà e nhấn lại, trong đó nhắc tới nơi này cất giữ chiến lợi phẩm, hy vọng có thể để lại cho chân chính đại biểu thượng đế vinh dự mà chiến kỵ sĩ những anh hùng. Chỉ cần ạ phờ họ tệ nạn tiếp nhận, ích lợi của bọn họ liền đem trói buộc chung một chỗ. Đây là ẹn e sẹn ở nhân gian làm việc không lần nào không được một cái kinh nghiệm. Bởi vì hắn biết bản thân ở làm chuyện gì, ạ phờ họ tệ nạ chỉ cần tham dự vào, bọn họ liền có chung nhau bí mật cùng lợi ích, thậm chí có thể nói là phạm vào chung nhau tội ác, lại có thể khiến đồng minh quan hệ càng thêm chặt chẽ, tạo thành có thể tín nhiệm lẫn nhau hợp tác cơ sở. ở chỗ này cơ sở bên trên lại từng bước một nâng đỡ ạ phờ họ tệ nạ trở thành nhà e tại giáo đỉnh trong đại ngôn nhân. dĩ nhiên edsen cũng sẽ không bạc đãi ả phờ họ tê nạ hắn sẽ tiếp tục cho nàng vô cùng vô tận chỗ tốt cùng trợ giúp nhưng là kế hoạch của edsen còn chưa bắt đầu liền gặp tòa chết thành thiên nhạc hôm nay cứ như vậy rời đi còn thuận đi hắn pháp trượng cùng hai quyển sách ả phờ họ tê nạ liền trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh cũng không có ngăn lại thành thiên nhạc hơn nữa còn đối hắn nói lên như vậy cảnh cáo ở edsen đã từng quen biết các loại nhân chung ả phờ họ tê cùng thành thiên nhạc đơn giản chính là hai người ngu ngốc nhưng vào giờ phút này lại lệnh hắn cảm giác mình giống như người ngu ngốc nhưng e dù sao cũng là e hắn ngay sau đó lại có mới kế hoạch Hắn xác thực biết kia hắc ám sinh vật tung tích, nếu lợi không dùng đến ạ phở họ tên ạ, vậy thì lợi dụng hắc ám sinh vật đi. Thành thiên nhạc nhất định phải bị tiêu diệt, mà ạ phở họ tên ạ cũng đem thai kiếp khó thoát. Nếu như ạ phở họ tên ạ vẫn lạc, giáo đình tất nhiên sẽ còn lại phái một vị thần sư tới, như vậy hắn còn có thể tiếp tục áp dụng kế hoạch của mình, đổi một cái tốt hơn đối tượng hợp tác. Đây cũng là e sẻn tính toán hoặc là nói tôi diễn, không kinh ngạc hơn hắn hoàn toàn âm hiểm như thế cùng lớn mật, loại này người làm việc chính là loại phong cách này. Chương 941, mệt mỏi tháp cơ xương trắng đường, lại lắc mình biến đổi năm đó. Đã đi xa thành thiên nhạc cùng tiểu, tiểu. dĩ nhiên sẽ không rõ ràng ẹt sẹn lại có như vậy hiểm độc kế hoạch bây giờ không chỉ là bọn họ ngay cả ạ phở họ tệ nạ thần sứ đều có thể sẽ gặp gỡ hiểm cảnh thanh thiên nhạc thật nhanh bỏ chạy thân hình xuyên qua núi rừng lúc liền ở trong không khí biến mất hắn không chỉ có biến mất hành tích hơn nữa thu liêm khí tức cũng không có trên không trung bay đi mà là dọc theo phức tạp địa thế đi xuyên không lâu sau đó hắn bên trên một chiếc xe lửa đây là một chiếc từ đông hướng đi về phía tây chạy xe hàng lửa lái xe được cũng không nhanh ở nước mỹ đường sắt lưới đã còn lâu mới có được hôm nay trung quốc phát đạt cùng tiên tiến không ít đường sắt thậm chí có gần trăm năm lịch sử tỷ như điều này đường sắt chính là trăm năm trước kiếm tiền nóng thời đại tu xây cũng ngưng tụ vô số công nhân người hoa mồ hôi cùng huyết lệ năm đó đã thông vắt ngang nước mỹ vật đường sắt đại động mạch có cực lớn chính trị cùng kinh tế giá trị cũng là nước mỹ trỗi dậy cùng bay lên bắt đầu nhưng ở lúc ấy dưới điều kiện xây dựng xuyên việt hoang mạc cùng núi non trùng điệp đường sắt là dị thường gian khổ cùng công tác nguy hiểm mới đầu công trình tiến triển cực kỳ chậm chạp không thấy được hy vọng thành công thẳng đến nhóm lớn công nhân người hoa đến mới xuất hiện chuyển cơ nước mỹ tập đoàn tài chính thông qua trung quốc mại bản trước sau chiêu mộ hoặc dụ dỗ mà tới gần một công nhân người hoa xây xong vắt ngang nước mỹ vật tuyến giao thông ở trên công địa lưu lại hàng mấy chục ngàn hải cốt đường sắt tu thành về sau còn sống mấy mươi ngàn công nhân người hoa không chỉ có toàn bộ thất nghiệp lại hoành bị tàn sát cùng xua đuổi vì rời đi mâu thuẫn đang tận lực tuyên truyền cùng cổ động hạ dân bản xứ cho là công nhân người hoa đoạt đi bọn họ cơ hội việc làm vì vậy tập thể tuân hướng công nhân người hoa tụ tập địa khu thiêu hủy nhà cửa cũng sát hại bọn họ loại này quy mô lớn có tổ chức tàn sát lấy được nước mỹ quan phương ngầm cho phép cùng chống đỡ năm một nghìn lệ chế độ đo lường của trung quốc định đặc biệt lập pháp cưỡng bách người hoa kỳ hạn rời cảnh mà ở nước mỹ tây bộ các châu bài hoa một lần trở thành dân chủ cộng hòa hai đảng tranh đoạt cử chi chống đỡ chung nhau tranh cử khẩu hiệu hai bên cũng hết sức tuyên bố bản thân so với đối phương càng chống đỡ đối địa phận người hoa bức hại những thứ này công nhân người hoa trong kẻ sống sót cùng với bọn họ hậu duệ là nước mỹ trên đại lục sớm nhất người hoa di dân thẳng đến rất nhiều năm sau mới chật vật đạt được thân phận hợp pháp ngắn ngủi hơn 100 năm quá khứ thế giới phảng phất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất rất nhiều chuyện dù tựa như từng quen nhưng phát sinh phương thức đã rất khác nhau thành thiên nhạc cùng tiểu thiều bên trên xe lửa mà điều này đường sắt chính là đi thông xỉ ở lệ Đường sắt là một loại hiệu suất cao chi phí thấp lại tiết kiệm nhiên liệu quy mô lớn chuyển vận phương thức, nhưng tương tự cũng cần quy mô lớn đầu tư cùng kéo dài giữ gìn đầu nhập. Ở nước Mỹ, trong năm trước kiến tạo đường sắt cơ sở hạ tầng đã ngày càng lao hóa, bây giờ càng phát đạt chính là công lộ lưới. Mọi người cũng càng muốn lựa chọn tiện lợi cùng xa xỉ lái xe xuất hành, nếu như đường xa có thể lựa chọn máy bay. Bọn họ hướng tây đi hơn 200 cây số, sau đó lặng lẽ xuống xe tiến vào rậu kỳ dây núi chỗ sâu, tìm một chỗ yên tĩnh thần, cho đến 3 ngày sau mới tiếp tục lên đường. Thanh Thiên Nhạc cùng Ệ đấu pháp lúc bị thương, nhưng thương thế này cũng không nặng. Hơn nữa hắn có một vị cá lóc yêu vương Thiên Phú thần thông, đồng thời cũng có gần như là cường hãn nhất lô đỉnh, vô luận cái dạng gì thương thế cũng khỏi hẳn phải cực nhanh. Làm thành Thiên Nhạc lần nữa bước lên đường xa lúc, thương thế đã sớm khôi phục, ở trong núi Bê quan ba ngày nay, không chỉ là vì chữa thương, càng quan trọng hơn là nghiên cứu mới đến tay pháp trượng. Chi này pháp trượng quả nhiên thần kỳ, kết hợp Bạch Thiếu Lưu với đại địa chi đồng trong lưu lại các loại thần thuật giới thiệu, thành Thiên Nhạc bây giờ cầm trượng nơi tay cũng có thể thi triển ra hùng mạnh thần thuật, giả mạo một vị đại thần thuật sư ứng không vấn đề. Thành Thiên Nhạc lần này không có dọc theo rậu kỳ dã núi chỗ sâu đi bộ, mà là đứng ở công lộ cạnh đưa tay, ý đồ đi nhờ xe. Hắn cũng không tiếp tục ba lô, tùy thân vật cũng thu nhập phong chi mị vũ trong, mà phong chi mị vũ cất ở trong túi. Ở nước Mỹ châu tế công lộ cạnh, giống như vậy ngoắc đi nhờ xe lữ nhân thường xuyên có thể thấy được, hắn cũng học được nhập ra tùy tục. Nhưng Thành Thiên Nhạc dài người châu Á khuôn mặt, lại là độc thân nam tử, liên tiếp rất nhiều chiếc xe cũng gào thét mà qua cũng không có dừng lại. Hắn đang cười mỉm có một chiếc màu đen còn dừng ở trước mắt, có một người quay cửa kính xe xuống nói, đi nhờ xe sao? A, Thành Thiên Nhạc, tại sao là ngươi? thành thiên nhạc nhìn thấy người này cũng là lấy làm kinh hãi ngạc nhiên nói vu phi ngươi tại sao sẽ ở nơi này thật là nhân sinh hà sử bất tương phùng trong xe ngồi lại chính là 8 năm trước đem hắn gạt đến tô châu nhóm người bạn học cũ vu phi từ lần trước đem vu phi từ đa cấp nhóm người trong giải cứu ra thông báo này người nhà đem hắn dẫn đi đến nay đã có hơn 6 năm thời gian không gặp mặt thành thiên nhạc tướng mạo gần như không có quá lớn biến hóa chẳng qua là khí chất bên trên càng thêm thành thục lưu lên tóc dài cho nên vu phi liếc mắt một cái liền nhận ra hắn mà vu phi dáng vẻ biến hóa rất lớn hắn rõ ràng ngập ra tóc ngược lại không có phi công nhưng nào giữa cửa đã coi nhỏ nhẹ hói mặt cũng so năm đó tròn một vòng ở ngoài vạn dắm nước lại trùng phùng năm đó ân đoán phảng phất đã tan thành mây khói vu phi năm đó bị người nhà tiếp lúc trở về đóng kín tâm linh tầng kia vỏ cứng liền đã cho thành thiên nhạc vô tình đánh nát hắn trở lại cuộc sống của người bình thường quỹ đạo trong ở đa cấp nhóm người trong trải qua giống như là một hoang đường hậu hắn cũng thường xuyên hồi tưởng lại thành thiên nhạc theo thời gian trôi đi nội tâm hắn trong đối thành thiên nhạc là càng ngày càng cảm kích vu phi ở châu âu du học chưa thành trở lại trung quốc sau lầm vào đa cấp nhóm người một lần khó có thể tự thoát khỏi chờ hắn tỉnh hồn lại mới biết sợ mà cha mẹ hắn lại cho rằng hắn là sau khi về nước vô công rồi nghề mới sẽ gặp phải chuyện như vậy vì vậy lại làm cái quyết định hay là đưa hắn xuất ngoại đi học vu phi ra cảnh sung túc ca ca của hắn chị dâu cung cấp tài trợ lại đem cái này làm người đau đầu đệ đệ đưa đến nước mỹ thông qua trong nước một cỡ lớn du học môi giới cơ cấu làm thủ tục trước sau dùng lớn thời gian nửa năm mới thành hàng vu phi từ đa cấp nhóm người thoát thân sau coi như biết phấn đấu hoặc là nói biết nhục mà phấn đấu cũng có nào đó cảm giác cấp bách bắt đầu cố gắng ở trong vòng nửa năm đã vượt qua ngôn ngữ quan sau đó trở về nước mỹ hắn học tập chính là washington đại học ở vào nước mỹ buồn thổ góc tây Bắc sĩ ở lệ thị theo vu phi bản thân cảm khái trung quốc giáo dục cơ sở thật đúng là vững chắc giống như hắn đệ tử như vậy đi tới nước mỹ vượt qua ngôn ngữ chướng ngại sau chỉ cần chịu cố gắng thành tích vậy mà cũng không thể so với bạn học tranh lệ, chân chính đối thủ cạnh tranh chẳng qua là một cái khác bầy người trung quốc hắn thuận lợi hoàn thành học nghiệp cũng bắt được học vị sau đó đang ở xì ợt lễ địa phương tìm được công tác ở một nhà phần mềm công ty đã nhậm chức 2 năm vu phi không chỉ có giải quyết vấn đề nghề nghiệp hơn nữa cũng giải quyết trung thân đại sự đang đi học trong lúc liền cùng một vị trung quốc nữ du học sinh ở trung cũng kết hôn Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn cùng phu nhân cũng không phải là ở trong trường học nhận biết, mà là ở nghỉ hồi hương lúc ra trưởng hai bên an bài tương thân trong gặp phải, bọn họ lẫn nhau một trò chuyện hoàn toàn phát hiện đều ở đây cùng một nơi du học, nhất thời cảm thấy vô cùng thân thiết. Ở nước Mỹ sinh hoạt dĩ nhiên muốn mua xe, bây giờ cái đôi này ở xỉ ợt lệ mướn nhà trọ ở, những thứ này đều là Vu Phi ở trên xe đối thành thiên nhạc giới thiệu tình huống. Đây là thành thiên nhạc 8 năm trước có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn nghe vậy không ngừng má chúc mừng Vu Phi, về phần hắn tắc tự xưng là đến nước Mỹ tới du lịch, hắn ở điện ảnh bên trên xem qua rất nhiều người liền đứng ở ven đường ngoắc cản quá ra xe. Cho nên cũng học thử một chút, không ngờ hoàn toàn cản lại Vu phi. Vu phi, Thành Tổng A, ngươi là gan cũng quá lớn, cứ như vậy độc thân đi bộ lên đường, một đường cũng đi nhờ xe sao? Thành Thiên Nhạc buồn bực nói, ngươi thế nào cũng gọi là ta Thành Tổng. Vu phi cười nói, ta sau đó cũng nghe qua tình huống của ngươi, biết ngươi ở Tô Châu thành lập một hội đồng, hay là tiếng tăm lừng lấy đại sư đâu. Ta ban đầu thật là có mắt không biết thái sơn a, cũng chỉ có như ngươi vậy đại sư mới có thể đem ta từ cái loại địa phương đó cho cứu ra, còn làm đầu cho một gậy đem ta gõ tỉnh. Ta đối với ngươi bội phục cùng cảm kích, vậy đơn giản là. Vu phi nói một phen nước sông cuồn cuộn, hoàng hà phiếm lạm các loại lời thành thiên nhạc cười ngắt lời nói cũng đừng chỉ khen ta bây giờ ngươi cũng là sự nghiệp thành công gia đình hạnh phúc để cho rất nhiều người cũng cảm thấy ao ước vu phi lại thở dài một cái tay vịn tay lái ói lên khổ thủy tới trong nước có không ít người nhắc tới giống ta dạng này đến đẹp du học còn có thể tốt nghiệp tìm được việc làm thường thường cũng rất ao ước nhưng là thành tổng a ngươi là khẳng định sẽ không ao ước ta kỳ thực ta bây giờ ngày cũng khó qua a ở tha hương nơi đất khách quê người nào có tốt như vậy vốn thành thiên nhạc hơi mật ra hắn mới vừa chẳng qua là lễ tiết tính khách tặng không ngờ vu phi còn tưởng thật Hắn càng không có hỏi Vu Phi vay tiền tính toán, mà đối phương lại chủ động tố lên cổ tới. Thành Thiên nhạc nghe nửa ngày mới hiểu được, nguyên lai like Vu Phi còn không lấy được thẻ xanh, cũng chính là ở đẹp vĩnh cựu quyền tạm trú. Vu Phi bây giờ cầm chính là công tác thị thực, cần phải định kỳ kê ký. Một khi thất nghiệp, hắn rất có thể liền đối mặt không thể hợp pháp lưu lại tình cảnh. Mà bây giờ nghĩ xin phép thẻ xanh, cạnh tranh rất kịch liệt thậm chí có thể nói là thảm thiết, mà đối thủ phần lớn đều là cùng hắn đồng dạng tình cảnh người hoa. Những người này ở đây nước Mỹ gần như không có tâm tư khác, cấp thiết nhất hàng đầu chuyện lớn chính là muốn cầm thẻ xanh. Thường thấy nhất xin phép phương thức là thông qua hôn nhân, tị nạn chính trị. đầu tư di dân cùng kỹ thuật di dân tìm một cái người mỹ kết hôn là xin phép thẻ xanh nhất giản tiện phương thức có không ít nữ chính là làm như vậy nhưng đối vu phi mà nói điều này hiển nhiên không thể nào về phần xin phép tị nạn chính trị đã từng là rất nhiều người cũng thử qua biện pháp thậm chí biên tạo ở trong nước các loại ly kỳ câu chuyện cùng trải qua bày tỏ mình đã bị trong chính trị các loại bức hại có quá nhiều thẻ xanh ứng viên cũng đã từng đạn đếm thử nói lên tị nạn chính trị yêu cầu cái này làm nước mỹ di dân cục cùng với dân chúng rất kinh ngạc những người trung quốc này cũng không giống là cái gì nạn dân à bọn họ hiển nhiên đều nhận được rất tốt đẹp giáo dục có tương đối rộng rãi cơ sở kinh tế, tại sao tới đến nước Mỹ sau cũng tuyên bố ở quốc gia của mình bị các loại phương thức chính trị bức hại. Càng về sau cụ thể trải qua làm nhân viên mới hiểu được, nguyên lai là bản thân họ lập ra thẻ xanh xin phép chính sách, đang khích lệ những người này làm như vậy. Lại sau đó quỷ tử cũng học tinh, mặc dù bọn họ lại rất tình nguyện thấy được tình huống như vậy, nhưng là xin phép được duyệt độ khó lại càng ngày càng lớn, trừ phi ứng viên lợi nói thật có thể được với ở trong nước định tội, hơn nữa còn có thể tạo thành quốc tế ảnh hưởng. Đối với Vu Phi mà nói, hắn có thể xin phép chính là kỹ thuật di dân, về phần đầu tư di dân ngưỡng cửa quá cao. Hắn đã không nghĩ cũng không thể nào tiếp tục hoa ca ca trị dâu nhiều tiền như vậy. Thành Thiên Nhạc đối cái đề tài này kỳ thực cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua là lễ tiết tính hỏi, kỹ thuật di dân rất khó sao? Câu này hỏi, lại mở ra vu phi máy thu thanh. Đoạn đường này hắn liền cùng Thành Thiên Nhạc nói về nước Mỹ kỹ thuật di dân, tiếng hắn trong cũng gấp lên tiếng Anh, không sợ người khác làm phiền hướng Thành Thiên Nhạc giới thiệu nước Mỹ ẻm lõi mèn bạn sẽ chính sách, gọi tắt EB, nước Mỹ đem kỹ thuật di dân ứng viên chia làm tam đẳng, phân biệt gọi 1 EB2, 3 EB1 là không thể thiếu nhân tài, chỉ cần bọn họ không vì cái gì khác quốc gia công tác. chính là đối nước Mỹ lớn nhất cống hiến. EB2 bị định nghĩa vì nước Mỹ cần nhân tài, nhưng xin phép nhân số đông đảo lại hạng có hạng, muốn cầm đến thẻ xanh cũng không dễ dàng. Ứng viên nếu như không phải trình độ học vấn cao cũng chuyên nghiệp xuất sắc, lại ở đại công ty làm đủ thời gian giải giá rẻ sức lao động, thân tình là sẽ không bị phê chuẩn. Về phần EB3 là nước Mỹ có thể cần nhân tài, đồng thời cũng bị định nghĩa vì có thể cùng nước Mỹ buồn thổ việc làm người cạnh tranh công tác cương vị người, muốn cầm đến thẻ xanh độ khó nhất là to lớn, cần chờ thời gian rất lâu. Bọn họ sợ nhất chính là thất nghiệp, bởi vì đạt được công tác thị thực 3 năm sau liền cần hàng năm một cái ký. Phối Ngẫu cũng không cách nào làm việc, cha mẹ tham viếng chỉ có thể ngắn hạn dừng lại. EB3 nếu như thất nghiệp sau không thể lập tức tìm được cho thị thực công tác, sẽ gặp bị thả về trở về nước, dù là đã ở nước Mỹ công tác nhiều năm, khổ cực cố gắng có hết thảy đều ở nơi này. Vì vậy bọn họ cũng không dám tùy tiện nhảy việc, cho dù đối phúc lợi đãi ngộ bất mãn lại bị kỳ thị thường thường cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Mà bây giờ Vu Phi chính là EB3 đẳng cấp ứng viên, cho nên tình cảnh cũng không được khá lắm. Chờ Vu Phi khổ thủy đạo phải sắp xỉ, Thành Thiên Nhạc vừa cười vừa nói, vô luận như thế nào, người đã tiến bộ quá nhiều. nhớ khi xưa hai chúng ta từ nước đức vừa trở về lúc là cái dạng gì sao có thể nghĩ tới hôm nay đâu bây giờ ngươi đến nước mỹ bắt được học vị cưới la bà tìm được công tác cuộc sống đã đứng vững góc chân ngươi ở bất đồng thời điểm tổng có khác biệt phiến não nhưng cái này cùng ban đầu so sánh đã là khác biệt trời vực nhưng là đâu ngươi nếu là cảm thấy ở chỗ này qua phải không thoải mái cần gì phải chịu khổ đâu kỳ thực trở về lời cơ hội chưa chắc so nơi này thiếu theo ta thấy nếu như cố gắng của ngươi thêm tài năng có thể ở nơi này hôn ra danh tiếng bây giờ ở trong nước cũng sẽ không làm được kém hơn trừ phi ngươi là nghị đánh bóng bàn hoặc là hạ cờ vây cầm hạng cho nên ngươi cũng không cần than thở kỳ thực không có nhiều như vậy đáng lo vu phi lại thở dài một cái hỏi ngược lại thành công a, ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu những thứ này sao nhưng là ta không dễ dàng làm quyết định như vậy à trừ phi đến thực tại không có biện pháp thời điểm vu phi bây giờ ở thành thiên nhạc trước mặt cũng là không kiểu cách rất thẳng thắn nói cảm thụ của mình cùng tâm tính có rất nhiều người giống như hắn vậy trăm phương ngàn kế chạy tới nơi này mấy fan khổ cực bước đầu đứng vững bước, bước chân phản phất liền cảm giác mình không giống nhau nếu để cho bọn họ thừa nhận mình làm ra lựa chọn có lẽ cũng không phải là tốt hơn như thế nào tất lại bỏ ra như vậy giá cao đâu cái này chẳng phải đang phủ định bọn họ tự thân, cũng là đang phủ định bọn họ đã bỏ ra đây hết thảy cố gắng sao? cho nên rất nhiều người nhất định phải thuyết phục bản thân giữ vững một loại ưu việt tâm tính, cũng coi đây là niềm tin chống đỡ, mới có thể chứng minh đã bỏ ra đây hết thảy giá trị chỗ. mà tâm tình thường thường cũng là mâu thuẫn. ở quỷ tử trước mặt, hoặc là nhấn mạnh dân tộc của mình cảm giác tự hào, để cho trong lòng có cái quý túc, hoặc là liền là cực lực lên án mạnh mẽ bản thân xuất thân địa phương các loại ngu muội cùng lạc hầu tốt tự nói với mình là làm ra cơ chế lựa chọn. mà ở đồng bào trước mặt, đã muốn biểu hiện bản thân có một viên lòng yêu nước, để câu phải công nhận cùng tôn trọng. lại phải giữ vững cảm giác ưu việt, lấy chứng minh mình sinh hoạt ở rời thiên đường gần hơn địa phương. căn cứ vào như vậy tâm tính, Vu Phi dù hiểu thành Thiên Nhạc ý tứ, nhưng cũng nói cho hắn cảm thụ của mình. Thanh Thiên Nhạc cười hỏi, tất cả mọi người cũng giống như ngươi vậy nghĩ sao? Vũ Phi lắc đầu nói, đó cũng không phải, chẳng qua là một bộ phận mà thôi. nhưng có rất nhiều tình cảnh cùng ta không sai biệt lắm người, hoặc nhiều hoặc ít đều có loại tâm thái này. À, hôm nay cũng chính là gặp người, ta mới có thể nói những lời này. Thành Thiên Nhạc cười ha ha nói, Vu Phi a, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. ngươi là người từng trải, vẫn không rõ rất nhiều chuyện sao? Kỳ thực chúng ta trải qua hết thảy cũng không phải là không có ý nghĩa. Những năm này ngươi đã thu hoạch rất nhiều, không phải nhất định phải dùng một loại phương thức mới có thể chứng minh này giá trị. Ta mới vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi. Kỳ thực ở nơi nào không có phiền não đâu, liền nhìn lựa chọn thế nào. Nếu như ngươi có thể ở lại chỗ này sống rất tốt, ta cũng vì ngươi cao hứng a vô luận như thế nào, chúc ngươi hết thảy đều càng ngày càng thuận lợi. Vu Phi cảm khái nói, thành tổng, mỗi lần gặp ngươi đều là vận mệnh của ta a. Dưới mắt đúng lúc có một việc, sợ rằng không phải mời ngươi vị này thành đại sư chỉ điểm. Chương 942, Ngộng Sa tuyên công Đức tạo nghiệp, Vu phi ngửi hoàng pháp kinh hãi. Thanh Thiên Nhạc buồn bực nói, ngươi còn có chuyện gì cầu ta giúp một tay? Nếu là cầm thẻ sẽ vậy, ta nhưng lực bất tòng tâm. Vu phi, dĩ nhiên không phải cái này, nói thẻ xanh chuyện chẳng qua là phát cầm giảm, cũng không tính là gì phiền toái lớn. Dưới mắt là nhà ta xảy ra chuyện, thật là đau đầu gần chết. Thanh Tống a, ta năm đó lừa gạt ngươi, bây giờ chạy đến nước Mỹ nhưng lại gặp chuyện như vậy, ngươi nói đây có phải hay không là báo ứng a? Thanh Thiên Nhạc càng nghe càng tò mò, nhà ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? vu phi lần này ta là cùng mấy người bằng hữu hẹn xong đi du lịch vườn quốc gia rèn trong đó còn có ta cấp trên người một nhà vốn là lao bà ta cũng sẽ cùng theo đi nàng lại đột nhiên có chuyện ở lại xỉ ở lễ. nàng cùng một nhóm dân bản xứ ở chung một chỗ tổ chức hoạt động còn phụ trách ra mặt triệu tập một nhóm những năm này làm quen bạn học bạn bè thương lượng thế nào nên đón một đài loan tới ni cô đâu còn phải tổ chức cái gì hoàng pháp công đức đại hội vu phi giảng thuật một món trong nhà gần đây chuyện đã xảy ra Hắn ở phần mềm trong công ty công tác là làm kỹ thuật chống đỡ cùng tới cửa điều chỉnh thử phục vụ cũng thường đến nước mỹ bờ biển tây các tòa thành thị đi công tác Ước chừng là nửa năm trước, hắn phát hiện lão bà Tiểu Tần ở trong nhà nghiên cứu Phật pháp, cũng không biết từ chỗ nào cầm về một đống hoàng pháp tài liệu, nhưng hắn lúc ấy cũng không có quá lưu ý, bởi vì đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Mà trước đây không lâu, lão bà nói cho hắn biết, chứ danh Phật môn Đại Đức chiều rộng như pháp sư sắp đi tới Bắc Mỹ hoàng pháp, đây là cơ hội ngàn năm một thở cùng duyên phận a. Vu Phi trước giờ chưa nghe nói qua vị này chiều rộng như pháp sư danh hiệu, mà theo Tiểu Tần giới thiệu, vị này đại đức đến từ Trung Quốc Đài Loan tỉnh, là thế giới cái gì hiệp hội hội trưởng. Vị này cao tăng năm đó khai ngộ quá trình mười phần huyền diệu, với tụng kinh lúc thấy trước mắt đầu mùa lên, Quan Thế Âm Bồ Tát Hóa Hiện Phát Thân, mệnh nàng Hoàng diệu pháp với nhân gian. Vì vậy vị này nữ nhi từ Đài Loan bắt đầu khởi bộ, lại đến Trung Quốc đại lục quay một vòng, sau đó giấu chân đi tới Bắc Mỹ. Khác theo cung phụng đệ tử của nàng thể son sắc tuyên bố, chiều rộng như pháp sư chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hợp lý thế hóa thân, cũng có vô biên diệu pháp, có thể để cho người nghe được lòng người sinh hiểu thấu cơ duyên, cũng có rất nhiều câu chuyện hoặc nói thần tích hiển hóa. Tỷ như có mô mô bệnh bạch cầu người mắc bệnh nghe nàng cách nói, quy y công đức núi hạ, lập tức liền khỏi hẳn. Lại tỷ như mô, mô phú hảo quy tặng cho công đức núi bao nhiêu tài sản. tiếp theo thế gian phúc duyên liền quần quận mà tới cái gọi là công đức núi chính là vị này chiều rộng như pháp sư thành lập một tu hành tổ chức lấy phát dương công đức làm tên như vậy một vị nhân vật không tầm thường muốn tới sỉ ợt lệ hoàng pháp dĩ nhiên sẽ có này chuyển nhân đệ tử đi tiền trạng, chuyện trước tổ chức địa phương tín đồ chuẩn bị xong nên đón công việc mà người hoa vòng là bọn họ trọng yếu nhất phạm vi hoạt động giới thiệu người nhiều hơn tới nghe người phật pháp nghe nói cũng là lớn lao công đức vu phi bạn đời nhỏ tần Hiển nhưng là một người trong đó rất sống động tích cực phân tử nàng giới thiệu không ít bạn học bạn bè cùng hàng xóm cũng đi cũng đem lão công vu phi cũng kéo đi Triều rộng như pháp sư chưa đến, Vu Phi tham gia chính là chiều rộng như pháp sư đệ tử dưới tay, nghe nói cũng là một vị Lê vớm đại đức Trần Mộng Sa cư sĩ chủ trì Hoàng pháp giới thiệu Sẽ. Vu Phi đối Phật giáo không có gì nghiên cứu, chẳng qua là phụng bồi lao bà đi xem náo nhiệt, lại càng nghe càng cảm thấy không đúng. Hắn mặc dù không hiểu rõ Phật giáo, nhưng ở đa cấp nhóm người trong hôn qua thời gian dài như vậy, đối một ít tẩy não gạt tiền thủ đoạn phi thường mà cảm. Phật pháp cùng Phật học đã lưu truyền hơn 2000 năm, từ xưa văn nhân mặc khách vô luận có phải là thật hay không đang Phật tử, ngâm thơ đối vẻ lúc thường thường cũng sẽ trích dẫn mấy câu kinh điển. mà đến đương kim tin tức thời đại thu thập sửa sang lại có liên quan kinh văn chú sơ cùng với hiện đại hóa giảng giải thông tin cũng không khó bọn nó liền bị người bất đồng mượn tới làm bất đồng chỗ dùng vị kiêm mộng sa cư sĩ ở pháp hội bên trên đầu tiên nói một bộ ở khắp bốn bể đều chính xác từ bi cùng với khuyên thiện tri luận kết hợp các loại phật pháp điển cố vu phi cũng không biết rõ trong đó trừ tượng triết học tư biện nhưng hắn cũng không có nghe được bất kỳ tật xấu gì tới ít nhất trần mộng sa nói 99% nội dung bình thường người khó có thể lựa ra cái gì lỗi trừ phi tới một vị chân chính pháp sư cùng với đổi điều hỏi luận nhưng là còn dư lại kia một phần trăm nội dung lại làm cho Vu Phi nghe tim đập chân run bởi vì vị này Mộng Sa cư sĩ trọng điểm nói đến công đức đang ngồi cư sĩ cửa nghe nói nhiều như vậy Phật pháp áo nghĩa như thế nào tu luyện tình tiến có thể thu được ở bên trong tự tin quang minh đâu đó là đương nhiên yêu cầu chứng cái gọi là công đức chiều rộng như đại sư ở nhân gian chuyên pháp chính là phát hành nguyện muốn lũy công đức thành núi cho nên bọn họ tu hành tổ chức liền đều công đức núi Mộng Sa cư sĩ nói cho đại gia nếu nội tâm của ngươi còn chưa đủ yên lặng nếu ngươi còn đang chịu đựng khổ nạn như vậy mời dò xét chân chính linh hồn tích lũy chân chính công đức cụ thể làm gì thực chính là quyết tiền. Mộng Sa Cư sĩ còn nói rất nhiều nghe nói là chân thật phát sinh qua câu chuyện, mẫu người nào đó hướng công đức núi quên tặng bao nhiêu, kết quả là như thế nào như thế nào. Hiện trường thì có người bày tỏ muốn làm công đức, Vu Phi thậm chí hoài nghi những người này là không phải chuyện trước an bài tốt bày, nhưng là sau đó lại phát hiện ít nhất không hoàn toàn là. Hắn ở du học trong lúc nhận biết một vị bạn học là một vị đời thứ ba cách mạng kiêm phú nhị đại, bây giờ ở nước Mỹ xỉu ở lệ cũng có được không ít sản nghiệp, không ngờ bày tỏ muốn quên tặng một tòa đại trạch, làm chiều rộng như pháp sư ở xỉu ở lệ hoàng pháp đạo chẳng. Mộng Sa Cư sĩ còn bày tỏ. Quyên phải càng nhiều chính là công đức càng nhiều. Nếu như trong tay nhất thời không có tiền để dư, vay tiền làm công đức càng có thể bày tỏ thành tâm, lấy được phật pháp bảo hộ. Chính là lời nói này, để cho Vu Phi sợ toát hết mồ hôi cả người. Trên đài gia hỏa cổ động dưới đài tín đồ làm quyên góp thì cũng thôi đi, lại còn cổ động trong tay không dư giả người đi khắp nơi vay tiền quyên cho bọn họ, hoàn toàn lấy hành công đức danh nghĩa. Thân là người từng trải Vu Phi, càng suy nghĩ càng cảm thấy người này giống như là làm đa cấp, chẳng qua là đổi ngoài ra một miếng da. Hắn sau khi về nhà lên mạng tuần tra vị này cái gọi là chiều rộng như đại sư cùng công đức núi tổ chức tài liệu. trên web quả nhiên có rất nhiều tin tức phần lớn là các nơi tín đồ đối chiều rộng như đại sư tán tụng còn có đối vị đại sư này các loại diệu pháp thần tích tuyên truyền nhìn qua đơn giản chính là bồ tắt trên đời nhưng vu phi giàu gì cũng là làm ít đem tin tức loại bỏ phân xì phát hiện cái đó cái gọi là quốc tế 20 hiệp hội chính là cái hoa mấy ngàn đô la là có thể tự đi ghi danh đăng ký dân gian tổ chức mà hắn không ngờ không có tra được chiều rộng như đại sư bất kỳ xuất ra, thủ giới ghi chép làm nửa ngày là một bà không ni cô vu phi càng nghĩ càng thấy phải không ổn nhanh đi cha nhà mình ngân hàng tài khoản quả nhiên trừ bình thường chi tiêu ra gần đây không tên nhiều chi ra 5.000 USD lúa sd vu phi sinh hoạt cũng không tính quá dư giả, nhưng hắn tới nước mỹ dù sao đã có không ít năm đi học trong lúc liền đang đi làm sau khi tốt nghiệp cũng có một phần coi như ổn định cổ cồn trắng công tác do bởi người trung quốc truyền thống thói quen trong tay vẫn có chút tích góp chuẩn bị tương lai ở xỉ ợt lệ ngoại ô mua phòng Ú, bây giờ lại lập tức thiếu nhiều như vậy hắn vội vàng hỏi lão bà tiểu tần không ngoài dự liệu biết được là thừa dịp hắn lúc không ở nhà quên góp chợ cấp công đất núi vu phi lúc ấy liền lửa hỏi nàng vì sao phải tự tiện quên ra một khoản tiền lớn như vậy lão bà tiểu tần lại giải thích nói, tham gia pháp hội hoạt động bạn học các bạn cũng góp, nàng cái này triệu tập người cũng ngại ngùng không đi đầu. Hơn nữa ở lúc ấy không khí cảm nhiễm hạ, nàng cảm thấy chỉ có làm như vậy mới là cuộc sống chính xác theo đuổi, cái gọi là tiền tài cũng không trọng yếu. Vu phi không có cách nào lại tiếp tục trách cứ tiểu tần, bởi vì hắn hiểu nàng là một giường nào lương thiện mà nhiệt tâm nữ tử, chỉ đành phải tận tình giảng thuật bản thân nghi ngờ. Hơn nữa khuyên can nàng đừng lại cuốn vào loại chuyện như vậy. Theo Vu phi, chân mộng xa cùng này sau lương chiều rộng như cô nhóm người kia chính là đánh hoàng pháp bảng hiệu gạt tiền. Tiểu tần nghe nửa tin nửa ngờ. cùng sử dụng ở Pháp hội bên trên nghe được rất nhiều phật pháp công đức lý luận tới hỏi ngược Vu Phi biện luận lên cao đến loại này như đúng mà là sai chất học độ cao Vu Phi cũng có chút chống đỡ không được nhưng vô luận như thế nào Vu Phi hay là thỉnh cầu Tiểu Tần đừng lại tiếp tục tham dự cái đó cái gọi là truyền giáo nhóm người hoạt động Tiểu Tần kỳ thực ít nhiều có chút bị thuyết phục tâm nhưng nàng hay là thật khó khăn nói cho Vu Phi mình là phụ cận cái này phiến nên đón chiều rộng như Đại sư Hoàng pháp hoạt động người triệu tập vì thế bị rất nhiều tán dương cùng chú ý trực tiếp bỏ gánh nói không làm liền không làm lời sợ rằng không quá thích hợp Tiểu Tần sau khi tốt nghiệp không có công tác Bình thường tham gia cùng tổ chức các loại hoạt động cùng tụ hội, không chỉ là bởi vì hứng thú cũng là một loại sinh hoạt cùng xã giao phương thức. Nàng ở thời đại học liền nhận biết rất nhiều Trung Quốc du học sinh, sau khi tốt nghiệp cũng tham gia người hoa trong vòng rất nhiều tụ hội, đối tổ chức hoạt động phi thường nhiệt tâm, từ trong cũng có thể tìm tới trên tinh thần vui thích cùng thỏa mãn. Kể từ tiếp xúc cái này Hoàng Pháp tổ chức sau, nàng cũng lấy người liên lạc nhân vật triệu tập nhiều lần cỡ nhỏ pháp hội, bị vị kiêm mộng xa cư sĩ Tôn Xưng là hộ pháp, ở nơi này trong vòng nhỏ rất được coi trọng, luôn có người tán dương nàng Hoàng Pháp có công, công đức quá nhiều. Như người ta thường nói bị phủng đi lên liền không tốt lắm xuống thang. Cho nên Tiểu Tân hay là quyết định đem chuyện còn lại làm xong, nếu thật có vấn đề gì, lại tìm cơ hội từ từ phai nhạt ra khỏi. Lần này Vu Phi đi ra ngoài lữ hành, vốn là cùng mấy cái đồng nghiệp nhà hẹn xong. Kết quả Tiểu Tân lại tạm thời có chuyện ở lại Xỉ Lệ, bởi vì địa phương công đức núi chi nhánh tổ chức muốn cho đòi mở một lần như thế nào nên đón chiều rộng như đại sư chuẩn bị hội nghị. Hội nghị nội dung rất cụ thể, trên căn bản là sống động phần tử phân vùng bắt đầu, liên lạc thân bằng hảo hữu tới tham gia pháp hội, tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, hơn nữa giới hạn về tư người giữa nhắn đủ, tin tức không đối ngoại giới công khai. ai có thể tới chính là hữu duyên pháp cùng tuệ căn vũ phi cuối cùng nói thành tổng ta đối phật pháp cái gì không có nghiên cứu biết do nhóm người kia là làm cái gì nhưng luôn là không có cách nào hoàn toàn thuyết phục lao bà ta ta biết ngươi là có bản lĩnh người ở tô châu còn được người gọi là thành đại sư có thể hay không chỉ điểm một phen nói cho ta biết nên làm như thế nào thành thiên nhạc cao mày nói ta cũng không phải cái gì đại sư hơn nữa cũng không phải người trong phật môn nhưng chân chính cao tăng đại đức ta cũng đã gặp tuyệt không có khả năng là cái loại đó mặt hàng về phần gặp phải chuyện như vậy làm như thế nào nghĩ làm sao bây giờ kỳ thực không có phức tạp như thế Ấn người bình thường phương thức tư duy đi suy tính là được rồi. Chương 943, vạn dặm núi sông đã đã phá, công phu dùng hết ngẫu nhiên đạt được tới. Vũ Phi cũng cau mày nói, ta chính là nói như vậy nha, nhưng là lao bà ta lại nói một đống liên quan tới bố thí công đức đạo lý, hỏi ta thế nào phản bác. Nàng kỳ thực cũng là có chút điểm cưới hổ khó xuống, nhưng hy vọng ta có thể hoàn toàn thuyết phục nàng. Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, nghĩ mạnh khuyên cũng không dễ dàng, không chỉ là để cho nàng hiểu được, hơn nữa cần nàng hạ quyết tâm đi tự mình phủ định chỗ bỏ ra cố gắng cùng giá cao, cái này đối với người nào mà nói cũng rất khó. Tỉ như chúng ta gặp thường đến một ít người, nếu như ngươi không tán đồng bọn họ nào đó quan điểm, bọn họ chỗ coi trọng kỳ thực cũng không phải là ngươi ý nghĩ, mà là cảm giác ngươi hủy bỏ hắn người này. Bởi vì mọi người rất nhiều lúc, vẫn thật là là dựa vào cảm giác sống. cho nên bọn họ cùng ngươi thảo luận quan điểm thời điểm, tương đối cũng không phải là ai càng có lý hơn tính, càng nói sự thật, đạo lý cùng suy luận, mà là tương đối ai còn có kiên nhẫn, càng có thể dây dưa rốt cuộc. thậm chí quan điểm cùng sự thật bản thân đã không trọng yếu, bọn họ muốn phủ định cũng là ngươi người này, muốn phù hợp bọn họ chỗ hạ định nghĩa mới có thể có đến tự mình khẳng định cùng thỏa mãn. dù là trên web thảo luận một ít thuần túy thuộc về cá nhân thể nghiệm vậy để. cũng thường xuyên sẽ đụng phải tình huống như vậy, huống chi là loại chuyện như vậy đâu. Dưới tình huống bình thường, tinh thần bình thường, tâm lý rất người khỏe mạnh bình thường sẽ không như vậy. Nhưng ngươi ở đa cấp nhóm người trong trải qua, phải biết nếu như dựa theo suy nghĩ của bọn họ phương thức đi suy tính, như thế nào dễ dàng thuyết phục đối phương đâu. Coi như ngươi ở nhà đối bạn đời làm khuyên công tác, chỉ sợ cũng sớm tại người ta như đã đoán trước, trước hạn đã đi xuống tốt chủ vào. Người ta sẽ nói, đây chính là tu luyện trong nghiệp chướng, sẽ không ngừng có người tới quấy nhiễu cùng ngăn cản các ngươi, nói lên các loại nghi ngờ, các ngươi không nên tức giận cũng không nên nản chí. phải dùng đại từ đại bi tim mà nói phục cùng cảm hóa những người này để cho bọn họ cuối cùng cũng có thể đầu nhập phật pháp trong lực đây cũng là tu luyện đây cũng là công đức Vu Phi gật đầu nói đúng vậy đúng vậy nhóm người kia sớm liền đã nói như vậy nói gì người nhà của các ngươi hoặc bạn bè có thể sẽ không hiểu bởi vì bọn họ thượng không hiểu rõ phật pháp vĩ đại đây là chúng ta nên đối mặt nghiệp chướng phải dùng kiên nhẫn cùng kiên định đi thay đổi cùng nhuận hóa bọn họ Thanh Thiên Nhạc đây là đang trộn đổi khái niệm phật pháp có hay không vĩ đại cùng ngươi quên bao nhiêu tiền tài cho bọn họ có tất nhiên quan hệ sao làm đa cấp chẳng qua là đang lợi dụng mọi người tham nghiệm nói cho mọi người chỉ cần tái diễn đơn giản lừa gạt một thức liền có thể đạt được thành công to lớn mà nhóm này mượn truyền giáo gạt tiền ra hỏa ghê tầm hơn không chỉ là lợi dụng có chút người nội tâm bất an cùng hoang mang còn có đối thần bí sự vật hướng tới càng là ở ép cùng phung phí mọi người chân chính thiện ý tỷ như tuyên dương vay tiền làm công đức khiến mọi người bán ra sản lấy tiền hoặc vay nợ quên tiền cho bọn họ cái này không khỏi quá độc ác như vậy tiền bồ tát có thể thu sao nếu thu lời đó là bồ tát sao ta tin tưởng ngươi bạn đời là một phi thường lương thiện nhiệt tâm người nàng vì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy không hề vì cá nhân tư lợi Còn đem hai người các ngươi lô thắt lưng buộc bụng tích lũy tiền cũng quên cho bọn họ. Vừa đúng là đối với nàng loại này người lừa gạt cùng lợi dụng, là nhất không thể khoan dung. Những lời này có đẩy thành Thiên Nhạc nói, có chút là tiểu thiểu ở thần niệm trong mượn miệng của hắn nói ra. Vu Phi gật đầu liên tục nói, đúng, đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên lập tức liền nghe xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ rơi vào đi chính là lão bà ta, ta khuyên nửa ngày nàng vẫn còn ở làm, 5000 đô la vậy thì thôi, nhưng chớ đem người cũng cho vào. Thành Thiên Nhạc, góp đi vào cũng không phải là nàng cùng ngươi nhà kia 5000 đô la, đừng quên ngươi bạn đời hay là một hoạt động triệu tập người. liên lạc rất nhiều bạn học bạn bè cũng đi nghe cái đó chiều rộng như ni cô pháp hội làm như vậy cũng là đồng loa tính chất nhưng rất nhiều người đang làm loại chuyện như vậy lúc điểm xuất phát cũng là thiện ý bọn họ thật tin tưởng bản thân ở trải rộng công đức cho dù có thời điểm phát hiện không đúng cũng phải tận lực thuyết phục bản thân đi tin tưởng đây mới là làm người khác đau đầu nhất tình huống vũ phi đúng nha ta thế nào không ngờ cái này chuyện đâu sau khi trở về liền phải nói cho ta biết lão bà nếu như đám người kia thật đang gạt tiền nàng thì đồng nghĩa với đang giúp bọn họ đi lừa gạt nếu như tương lai có người tỉnh táo lại tìm bọn họ tính sổ đầu tiên liền phải tìm được trên đầu nàng Lão bà ta người này nhắc gan nói không chừng cũng không dám làm thanh thiên nhạc ở nhà mình đối mặt với ngươi bạn đợi một ngươi có thể như vậy thử một chút nhưng còn có nhiều người như vậy lại nên làm cái gì bây giờ ngươi nhưng rõ ràng cái đó chiều rộng như ni cô lúc nào đến si sì ở lệ vũ phi nghe nói còn phải chờ hơn mấy tháng đâu bây giờ chẳng qua là ở dự nhiệt tạo thanh thế đem cái này ba không chọc ni âm thẩm truyền đi càng ngày càng tần hộ đến lúc đó chàng diện mới đủ hành động mà thanh thiên nhạc có một số việc nhìn qua đúng là người nguyện mắc câu ngoài mặt nhìn cũng không có cầm đau buộc mọi người đi làm công đức mọi người đều là tự giác tự nguyện nhưng cái này cũng không hề đại biểu bày cuộc đi lừa gạt người không đáng ghét nếu như gặp được có một số việc nên làm vẫn phải là làm Húng chi người này cùng chúng ta còn có chút quan hệ nếu như kia chiều rộng như ni cô đi tới xỉ ở lệ ngươi có thể sẽ ở bên người nàng thấy một người quen cũ liền là năm đó đa cấp nhóm người trong mây lãnh đạo vân thiếu nhàn cái gì vân thiếu nhàn vu phi giật mình kêu thành tiếng đột nhiên giẫm một cước thang xe nghiêng đầu nhìn về phía thành thiên nhạc thành thiên nhạc không nhanh không chậm nói ngươi còn nhớ thẩm tứ bảo sao năm đó cùng chúng ta cùng nhau cũng ở đây đa cấp nhóm người trong trải qua hắn gần đây liền đang truy tra vân thiếu nhàn tin tức. còn bày ta giúp một tay hỏi thăm, không nở nhưng ở nơi nơi này lấy được đầu mối thành thiên nhạc nói cho vu phi vân thiếu nhàn các loại sự tích đa cấp nhóm người bị nổ bay sau người này từng ở nội địa làm lên linh tu lớp bồi dưỡng sau đó lại cùng một tự xưng là bồ tát chuyển thế ni cô hôn ở chung một chỗ chạy ra ngoại quốc tới phát dương Phật pháp mà cái đó đài loan ni cô liền kêu chiều rộng như tổ chức của bọn họ chính là công đức núi vu phi ở trên web tìm tòi những tài liệu kia thẩm tứ bảo đã sớm điều tra nhưng là trừ các loại thần tích tuyên truyền ra cũng không có cái tổ chức này thành viên nòng cốt hành tung đầu mối mà nghe vu phi giới thiệu bọn họ bình thường đều là lấy từ nhân tụ hội hình thức làm hoàng pháp hoạt động về phần chiều rộng như cùng bên người nàng kim cương hộ pháp vân thiếu nhàn đám người lại không biết tùy tiện lộ diện ngay cả cái gọi là các đệ tử bình thường cũng không biết bọn họ ở nơi nào hôm nay thật là đúng dịp thành thiên nhạc vô tình gặp được vu phi vừa vặn biết được đầu mối cái đó chiều rộng như ni cô mấy tháng sau muốn tới xì ấn lệ mà vân thiếu nhàn rất có thể cũng sẽ hiện thân vu phi vừa nhắc tới vân thiếu nhàn hận đến là nghiến răng nghiến lợi không ngờ hắn từ trung quốc chạy đến nước mỹ lại còn là không có tránh thoát người này gieo họa, cái đó công đức núi là vật gì giờ phút này đã không cần nói cũng biết tiếp tục lái xe lên đường phía trước đã tiến vào xì sì ợt lệ thị khu vực quản lý đây là một tòa xinh đẹp thành phố cũng là nước mỹ tây bắc bộ kinh tế phát triển nhất địa khu nó có ôn nhuận khí hậu chung quanh bình nguyên cùng dãy núi đều bị tươi tốt rừng rậm bao trùm bên trong thị khu ngoài điểm chế bến cảng sông ngòi cây xanh vòng quanh thành phố vùng quê trong còn chẳng trị phân bố rất đẹp đẽ bao nhiêu hồ ao xì sì ợt lệ thị có hơn 3 triệu nhân khẩu cư dân tạo thành rất phức tạp có người da trắng người da đen indi ẩn dân bản địa tây ban nha cùng nam mỹ hôn huyết hậu duệ còn bao gồm hơn bốn châu á di dân mà trong tòa thành này cũng có hơn bốn mươi không nhà để về kẻ lang thang ngủ ngoài đồng ở các cái khu phố định ký nhận cứu tế các loại tông giáo phái đường ở chỗ này đều có hoạt động bao gồm tiên chỗ giáo tin lành đông chính giáo đạo do thái phật giáo cùng hồi giáo còn có rất nhiều lẻ tẻ cái gọi là giáo phái cho nên ở cái này mang làm truyền giáo hoạt động không hề quá để người chú ý kia chiều rộng như nữ nhi cũng coi là trải qua đường nghiên, đã tìm đúng địa phương vũ phi tức tối nói lão bà ta biết ta ở đa cấp nhóm người chuyện ta cũng đầu đuôi nói với nàng hôm nay trở về ta liền nói với nàng Nguyên lai kia ba không chọc nghi cùng Vân Thiếu Nhàn là một phe, nàng nhất định là có thể hoàn toàn hiểu. Thành Thiên Nhạc lại khuyên can nói, "Ngươi trước đừng làm như thế, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Sau khi trở về tạm thời không nên đem gặp phải ta, còn có ta đã nói những chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nếu không có thể sẽ đánh rắn độ cỏ." Thầm tứ Bảo một mực đang truy tra Vân Thiếu Nhàn tung tích, đây là đưa bọn họ liền căn nổ bay một cái cơ hội. "Ngươi cứ chờ một chút, nếu cái đó chiều rộng như Ni cô thật đi tới xỉ lệ, có tin tức liền lập tức cho ta biết. Về phần chuyện còn lại, liền giao cho ta cùng tứ Bảo tới làm đi." Vu Phi thấy Thành Thiên Nhạc là vui mừng quá đỗi. cố ý mời hắn đi trong nhà làm khách bày tỏ nhất định phải thịnh tình phản đãi lấy tận tình địa chủ hữu nghị nhưng là thành thiên nhạc cự tuyệt bày tỏ sau này hay nói trước mắt còn không nghĩ lộ diện thành thiên nhạc cũng nói cho vu phi nếu kia chiều rộng như thật đến, đến rồi vu phi tốt nhất cũng không cần tham gia nữa những thư kia pháp hội để tránh bị vân thiếu nhàn nhận ra thương lượng song song sau hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc thành thiên nhạc liền xuống xe đi bộ rời đi bóng người nhanh chóng biến mất ở ven đường trong rừng rậm hắn lập tức liền liên lạc ở canada vạn cụ vợ đào tông hàng cùng thẩm tư bảo nói cho bọn họ biết có vân thiếu nhàn hành tung đầu mối cái đó chiều rộng như ni cô sẽ tại mấy tháng sau đó đến nước mỹ xì ấn lệ vân thiếu nhàn rất có thể cũng sẽ hiện thân coi như hắn không xuất hiện thông qua cái đó giản nghi cô cũng có thể truy xét được vân thiếu nhàn tung tích nói đến thật trùng hợp đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo vừa đúng cũng có chuyện muốn tìm thành thiên nhạc không kịp chờ liên lạc với đâu thành thiên nhạc điện thoại đào trước đánh tới bọn họ cũng nói cho thành thiên nhạc một tin tức tốt rất có thể phát hiện trầm ngân phách tung tích đào tông hằng là ở một lần địa phương người hoa tụ hội trong tình cờ nghe một vị hàng xóm nói hắn vị này hàng xóm năm ngoái ngày nghỉ từng đến nước mỹ đi du lịch Tổ chức một nhóm quen biết người Hoa lái xe kết bạn mà đi, đem bạn vượt tổ chức phát triển đến nước ngoài. Bọn họ đi thăm chư danh cổ lộ dạ đổ hẻm núi lớn, đã từng ở một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong sơn cốc cắm trại ngủ ngoài đồng. Theo Đào Tông hàng vị này hàng xóm nói, đêm hôm ấy bầu trời không có đám mây, không khí phi thường mới mẻ, ánh trăng đặc biệt sáng ngời, lều bạc ở trên sườn núi lưu lại rõ ràng hình chiếu. Hắn cùng mấy người bằng hữu leo lên phụ cận một ngọn núi đỉnh, dõi xa xa thung lũng đêm trăng phong cảnh, ở tiền một cái con u thâm trong, đột nhiên nhìn thấy lấm tấm lóe sáng đang bay múa. Chương 944, vạn năm vầng sáng nơi này bay, cốc u thâm ngời tìm ai. Những ánh sáng kia nhìn qua có điểm giống đom đóm, nhưng đom đóm ánh sáng không thể nào chuyển xa như vậy, cũng không thể nào bay lượn phải như vậy phiêu hốt, vừa tựa như một đám sáng lên bơm bướm ở hang sâu trong bóng tối xuyên qua tung bay, giả làm cho người ta hoài nghi là UFO xuất hiện. Bọn họ cũng mang theo máy chụp hình, lại không có vô xuống tới, người chứng kiến đều cho là đây là một loại hiện tượng thần bí. Người này còn nhắc tới một chi tiết, ở ban ngày dựng lều bạt thời điểm, có người phát hiện kim chỉ nam có dùng, đài phát thanh tín hiệu cũng nhận nghiêm trọng cái nhiễu. Trong đội ngũ có một hiệu địa chất bạn bè. Phân tích nói nơi này có thể chôn giấu có mỏ kim loại dấu, mà phía trước đầu kia cong trong hang sâu cũng có thể thì có lộ ra mặt đất quẩn mỏ, cho nên đưa đến cục bộ từ trường dị thường cùng điện tử quấy nhiễu hiện tượng. Người nói vô tâm người nghe lưu ý, Đào Tông Hằng lập tức cũng nhớ tới Thành thiên Nhạc phó thác chuyện, tình hình này không đang cùng trong truyền thuyết trầm ngân phách giống y như sao. Trang này tụ hội chính là chuyện tối ngày hôm qua, ban đêm Đào Tông Hằng liền muốn liên lạc Thành thiên Nhạc, nhưng là điện thoại di động tổng cũng không gọi được, có thể bởi vì Thành thiên Nhạc địa phương sở tại không có tín hiệu. Hôm nay hắn cùng Thẩm Tử Bảo cùng nhau ăn cơm tối thời điểm lại nhắc tới chuyện này. đang chuẩn bị sẽ liên lạc lại thành tổng thử một chút không ngờ thành thiên nhạc liền chủ động đem điện thoại gọi lại dưới mắt có hai chuyện một là thẩm tứ bảo cùng đào tông hằng muốn đuổi bắt vân thiếu nhản hai là thành thiên nhạc cùng tiểu thiều phải tìm trầm Ngân phách vị tiêu chiều rộng như ni cô khi nào đến xỉ ợt lệ còn không có tin tức xác thực nghe nói ít nhất phải chờ đến mấy tháng về sau vì vậy mấy người quyết định trước cùng đi cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo cũng đúng trầm Ngân phách cảm thấy hứng thú vô cùng rất nghĩ đi gặp một phen vô luận nơi đó có phải là thật hay không có cũng coi là một phen tu hành rèn Nguyên bản mấy người, nhưng tại Xỉ sì ật Lệ hội hợp, bởi vì Vạn Cụ vợ đang ở Xỉ sì ật Lệ phía bắc, cái này hai tòa thành thị cách thêm nước Mỹ cảnh tuyến tiếp ngưỡng, lui tới phi thường phương tiện. Nhưng là Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút, hay là đề nghị bọn họ chia nhau chạy tới Cổ Lộ ra Đồ hẻm núi lớn, trên đường không cần đi ở một chỗ, đến nước định cẩn thận địa điểm lại đụng đầu, ai tới trước liền lưu lại ám ký. Thành Thiên Nhạc bản thân mặc dù không sợ cái gì, nhưng Đào Tông Hằng ở Vạn Cụ vợ dù sao có ra có nghiệp. Đoạn thời gian trước bọn họ động sen nhóm người kia, đó là một cố dây mơ dễ má thế lực, Đào Tông Hằng một người là khó có thể đối phó, nếu bại lộ vậy tình cảnh có thể sẽ rất bất lợi. năm ngoái bọn họ ở vạn cụ vợ làm những chuyện như vậy cũng không có đem đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo bạo lộ ra hẹ sèn đám người chỉ biết là là thành thiên nhạc làm trước đây không lâu thành thiên nhạc gặp gỡ hẹ sèn lấy thủ đoạn của hắn dù có thể đối phó nhưng âm thầm còn ra hiện một vị chưa lộ diện cao thủ thần bí, điều này làm cho thành thiên nhạc cùng tiểu thiều cũng rất kinh hãi mặc dù kia vị cao thủ thật giống như cũng không có cái gì ác ý nhưng thành thiên nhạc làm việc cũng không thể không cẩn thận lần đi cổ lộ ra đồ hẻm núi lớn đường xá xa xôi hắn cũng không muốn để cho người nhìn thấy đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo cùng hắn đi chung với nhau Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiểu năm 2020 đầu mùa xuân sau nước Mỹ chuyến đi, đơn giản thành đi dạo công viên, Vườn Quốc gia Dẹn lộ Xuân là trạm thứ nhất, sau đó đi công viên vậy thành phố Sỉ ớt lệ quay một vòng, tiếp theo chạy thẳng tới Cổ lộ Dã Đồ cao Nguyên, mà dọc theo Cổ lộ Dã Đồ hẻm núi lớn phân bố vườn quốc gia thì có mười mấy cái. Dọc theo con đường này Tiểu thiểu cũng không hề lộ diện, hoa vào Thành Thiên Nhạc hình thần trong trung du trong thiên địa, mà Thành Thiên Nhạc đi ở trong thiên địa cũng chờ với đi ở Tiểu thiểu khí tức trong. Thành Thiên Nhạc tận lực biến mất hành tích, liền dọc theo dãy núi Lỗ Kỳ với núi non trùng điệp trong đi xuyên, muốn truy tung hắn gần như không có khả năng. Thành Thiên Nhạc cũng không vì ẻ xẻn cùng kia cao thủ thần bí xuất hiện mà thay đổi cách làm. Dọc đường nếu phát hiện yêu vật, vẫn sẽ cho bọn họ lưu lại thần niệm tâm ấn. Trên đường gặp được phần lớn là sơn giã trong đã khai linh trí yêu cầm yêu thú, chỉ tại lúc ngẫu nhiên người đi ngang qua một ít thôn trang cùng chấn nhỏ lúc, đột phải số ít đã hóa thành hình người yêu vật. Hắn cũng không hiện lộ ra tung tích để cho bọn họ phát hiện, chẳng qua là lặng lẽ lưu lại chỉ dẫn. Tuất chừng một tuần lễ sau, thành Thiên Nhạc cùng tiểu thiểu đến cố lộ dạ cao nguyên, tiến vào hẻm núi lớn một giải. Bọn họ dọc đường không biết vượt qua bao nhiêu cốc khe, thành Thiên Nhạc từ hướng tây bắc tiến vào một cái vườn quốc gia. Cái nơi này chỗ gần đây thành phố lớn là Sát Lạc Kệ City. Cổ lộ Dã Đồ hẻm núi lớn là do Bon lưu mà qua sống cổ lộ Dã Đồ trong những tháng năm dài đẵng đã qua an ổn cắt mà thành. Long trảo cổ lộ Dã Đồ trung bình chiều rộng mấy cây số, quanh co qua tổng trưởng gần nghìn dặm, từ hai bên đỉnh núi đến mặt sông, thẳng đứng hạ cắt trung bình độ sâu có 1-2000 thước. Chứ điệu này từ nam chí bắc hẻm núi lớn, mảnh này cao nguyên bên trên còn có rất nhiều chi nhánh có khe, tất cả lớn nhỏ ngang dọc trải rộng. Nơi này 3000 năm trước thì có cổ nhân loại hoạt động dấu chân, có sơn núi cư cùng ở hàng cổ nhân loại di chỉ, mà nhiều hơn di tích tất thuộc về địa chất lịch sử nên đại Từ cao nguyên nóc xuống phía dưới sâu sắc thung lũng bích, theo thứ tự triển hiện từ cận đại đến viễn cổ địa tầng, còn có các loại cổ sinh vật hóa đá sen lẫn trong đó, tầng thứ rõ ràng, sắp điệu rõ ràng. Những thứ này cổ đại địa tầng vốn trôn giấu ở chỗ sâu, nhưng bởi vì thung lũng cắt mà lộ ra mặt đất. Nơi này thực vật phân bố cùng khí hậu hoàn cảnh, cũng bởi vì phức tạp địa thế biến hóa mà bày biện ra cực lớn biến đổi cảnh tượng, hoang mạc cùng rừng rậm giao thoa, trong đó nơi rừng chân phẩm loại phong phú động vật hoang dã. Bây giờ hẻm núi lớn một giải phân bố rất nhiều vườn quốc gia cùng du lịch nghỉ phép khu, khai phát rất nhiều du lịch tham quan tuyến đường. có chút địa vực còn thích hợp mọi người đi bộ đi bộ đường xa cũng ở sống ở giã ngoại. Cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn mặc dù mỗi năm đều có mấy triệu du khách đi thăm nhưng là như vậy phong cảnh khu, các du khách chỉ tập trung ở mở phát ra tham quan lộ tuyến cùng khu vực trong, khắp cao nguyên tuyệt đại đa số địa phương hoặc là thuê lương hoa mạc hoặc là nguyên thủy rừng rậm, vết người mười phần hiếm thấy. Nơi này là thiên địa tự nhiên tạo hóa kỳ quan, trung địa cao nguyên bị cắt ra từng đạo cực lớn với nước, chỗ sâu sông nội cuộn cuộn mà qua, mà lòng chảo hai bên là sắp thái sặc sỡ tầng tầng bức tường độ Phong cảnh như vậy sự bao la, phản phất xuyên việt cùng các vô số thời không, vô hình chung không tên khiến người cảm giác tự thân lại như vậy nhỏ bé. Thành Thiên Nhạc liền cao nguyên Tây Tạng đều đã mấy tiến mấy ra, ở chỗ này mãnh liệt nhất cảm thụ cũng không phải là tâm thần trong rung động, mà là thiên địa linh tức kia muôn màu muôn vẻ mãnh liệt biến ảo. Gần một đoạn thời gian, hắn cùng Tiểu Thiểu đều ở đây nghiên tập rời chuyển không gian thần thông, mặc dù nghị xây dựng pháp lực không gian kết giới ít nhất phải có xuất thần nhập hóa tu vi, nhưng rất nhiều không gian thuật pháp bây giờ đã có thể thi triển. Thành Thiên Nhạc từng ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tự ngộ đạo này, Mà tiểu Thiểu Thiên Phu thần thông liền am hiểu đạo này, bọn họ có kia bức họa quyển chỉ sợ là từ cổ chí kim huyền diệu nhất động thiên thần khí. Bây giờ Thành Thiên Nhạc lại lấy được một cái phong chi mỹ vũ, còn có thể tham chiếu không gian thần thuật tương ấn chứng, dọc theo con đường này thu hoạch rất nhiều. Đi qua núi sông như một bức họa quyển ở nguyên thần trong triển khai, Thành Thiên Nhạc có thể rõ ràng ngắm nhìn địa hình địa thế, hắn rốt cuộc tìm được đào tông hàng đã nói địa điểm. Phu cận đây cũng không có cỡ lớn động vật hoang dã ẩn hiện, mà sông Cổ Lộ Dạ Đồ đang ở phương nam mấy cây xuống ngoài. Dọc theo lòng chảo Cổ Lộ Dạ Đồ cánh bắc, có một cái quanh co tham quan công lộ trải qua. công lộ phía bắc là phập phồng dây núi, thô giáp đá sỏi phần lớn hiện ra màu đỏ nhạt, dây núi bên trên che lấp lưa thưa thực vật. Dời đi công lộ hướng bắc đại hẹn một cây số nhiều, có một mảnh rộng mở dốc thoải, vùng quê chính là thiên nhiên bãi đậu xe, thường có người đem xe lái rời công lộ dừng tới đây cắm trại. Từ nơi này phiến dốc thoải lại hướng bắc, có một tòa quái thạch lởm chởm qua đồi, màu sắc đen nham thạch như cài răng lược. Mà ngọn núi này đồi nóc, chính là có người từng ở trong đêm trăng trông thấy xa xa có quang hoa bay loạn địa phương, thành thiên nhạc cùng tiểu thiểu cuối cùng đến chính là nơi này. hai người quan sát một phen địa thế phát hiện ban đêm nghĩ bỏ ngọn núi này đối với người bình thường mà nói nhưng là đủ nguy hiểm may nhờ kia thiên nguyện quang rất sáng những người đó có thể may mắn bỏ lên nhưng là ban đêm nghĩ tiếp nữa liền khó khăn nghe nói đám kia thẳng lành tranh cũng là chờ trời, trời sáng sau mới xuống núi nhưng nói đi nói lại thì cũng may nhờ là nhóm người kia lớn mật bảo hiểm nếu không cũng sẽ không đụng vào xào phát hiện trầm ngân phách tung tích thành thiên nhạc không khỏi liền nghĩ tới mấy năm trước hành du đi ngang qua thái sơn chỗ sâu từng gặp phải một nhóm bạn vượt gặp nạn bị nguy chuyện cũ hắn chính là ở nơi nào biết sau đó đệ tử hắc nhưng mà bây giờ hắc nhưng đã huyền tận yêu đan đại thành Từ đỉnh núi hướng phía nam nhìn lại, kia phiến dốc thoải bên trên đậu tốt mấy chiếc xe, còn có người ở để nhặt dốc. Bây giờ chính là giao du tốt thời tiết, cái này cắm trại gần như mỗi ngày đều có người tới. Nhưng là không ai có thể nhìn thấy xa xa trên đỉnh núi thành thiên nhạc, đã có loạn thạch bụi trở cách, bình thường người cũng không có tốt như vậy thị lực, huống chi thành thiên nhạc căn bản không có hiện lộ thân hình. Đứng ở đỉnh núi hướng lệ phương đông hướng nhìn lại, cao nguyên bên trên còn có một cái quanh co cấp khe, đi về phía ước chừng cùng phương xa lòng lộ ra đổ song song, giống như trên mặt đất vẽ ra một đạo màu đen dấu vết, kia cũng không phải là tầng nham thạch bản thân màu sắc, mà là dưới ánh mặt trời bóng tối. điều này cốc khe lối vào rất cạn chính là một cái khe núi nhỏ nhưng là càng đi trong càng sâu phẳng phất cắt vào ngầm dưới đất cắt địa tầng điều này cốc khe khúc chiết u dày thành thiên nhạc đứng ở đỉnh núi chỉ có thể nhìn thấy này một đoạn ngắn mà thôi chỗ xa hơn tầm mắt thì bị cản trở hắn ở phụ cận quay một vòng cũng không có phát hiện đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo lưu lại đánh dấu thành thiên nhạc cùng bọn họ ước định gặp mặt thời gian là 10 ngày sau hiện tại hắn sớm đến ba ngày đang dễ dàng trước quan sát một chút tình huống ban đêm hôm ấy thành thiên nhạc lặng, lặng ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi nhìn về nơi xa đầu kia u thâm cốc khe ngày này không có ánh trăng. tần mây bao phủ xuống cao nguyên lộ ra thần bí mà âm u trong bóng đêm cốc khe phảng phất là địa ngục vượt sâu cửa vào có thu hút tâm thần người ta lực lượng thần bí thanh thiên nhạc thành thơi bất động đám chìm trong thiên địa linh tức trong hắn cùng với tiểu thiểu đều đang đợi trầm ngân phách vầng sáng xuất hiện suốt một đêm qua khứ bọn họ cũng không có nhìn thấy cốc khe trong xuất hiện bay loạn vầng sáng trầm ngân phách có thể sẽ ra hiện ở loại địa phương này nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ hiện hình coi như tìm được địa điểm chính xác cũng cần thời gian chính xác cùng cơ duyên ở dưới điều kiện đặc biệt mới có thể phát hiện thanh thiên nhạc cũng là không nóng nảy ngược lại ngay ở chỗ này tu luyện là được định ngồi trong Lại là một ba ngày qua đi, chạm vạng tối lúc bầu trời đã nổi lên mịt mờ mưa phùn, chân núi cắm trại người đã rời đi. Ngày thứ hai ban đêm, thành thiên nhạc hay là không có nhìn thấy trong bóng tối bay múa vầng sáng. Vì vậy trời sáng sau, hắn cùng với tiểu thiểu đi xuống núi tiến vào đầu kia cốc khe. Điều này cốc khe có hơn 20 cây số dài, sâu nhất địa phương tiếp gần ngắn mét. Hai bên vách đá rất có tầng thứ bảy biện ra bất đồng màu sắc, chỗ sâu vách núi bên trên có từng đạo màu đen đường vân, giống như từng cái thương long bay qua. Tiểu Thiêu phân tích nói, nơi này có hôn sinh mộ kim loại mạch phân bố, ở trong thung lũng lộ ra mặt đất phạm vi rất rộng, chính là kia từng đạo màu đen tầng nham thạch, đích xác rất có thể ra đời trầm ngân phách. Nhưng theo ta phán đoán, trầm ngân phách là toàn bộ vạng bỏ tinh hoa ngưng tụ, không nhất định sẽ xuất hiện ở cái nào cố định địa điểm. Mà lần trước vừa vặn xuất hiện ở cốc khe phía kia, bị những người kia nhìn thấy. Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, chỉ ở này khe tròn, cốc sâu không biết chỗ a. Chúng ta giống như không nên chỉ ở đỉnh núi kia bên trên canh gác, tốt nhất đến điều này trong thung lũng tới, nhưng giải như vậy một cái quanh co thung lũng, hai người chúng ta ở bên trong không thấy rõ toàn cảnh. Trừ phi đem bạn biến tông người toàn gọi tới thường cách một đoạn liền phái một người coi chừng tiểu thiêu đề nghị chúng ta đi về trước chờ gốm đạo hưu cùng thẩm tứ bảo đi mời hai người bọn họ rút một tay ban đêm canh giữ ở ngọn núi kia trên nóc ngắm nhìn thực tại không được chúng ta liền bay đến bầu trời nhìn thanh thiên nhạc vô hót một cái nói thời gian dài như vậy đều ở đây đi bộ bư ba nặng chứng tu hành chi đạo ta thiếu chút nữa đã quên rồi người mang phi thiên khả năng nhưng đây cũng không phải là phi thiên mà qua mà là cả đêm cũng ở trên trời định ngồi xem trông thần khí pháp lực tiêu hao rất nhiều tiểu Thiêu cười nói nhà ta cười ngây ngô bây giờ cũng là cao nhân đương thế sẽ để cho ta nhìn ngươi một chút pháp lực có bao nhiêu hùng hậu lâu dài. Về phần ta nha, chiếm linh thể tiện nghi, làm như vậy không tính quá phi sức. Nếu là hòa vào ngươi hình thần trong, ta thì càng không cần tốn sức, dứt khoát liền giúp ngươi hành công đi. Chương 945, vắng vẻ quang đãng một vào nguyệt, trong năm đạn chỉ nhìn hoa nở. Ngày thứ ba buổi chiều, Đào Tông hằng cùng Thẩm Tứ bảo đến, bọn họ lái một chiếc xe địa hình, trong cốp sau lều bạt cùng với các loại cắm trại ăn cơm dã ngoại dụng cụ đầy đủ, ở đó dốc thoải bên trên xây dựng cơ sở tạm thời, nhìn qua chính là thưởng tới cắm trại du khách. Bọn họ ở doanh địa phụ cận phát hiện thành thiên nhạc lưu lại án ký. đến vào buổi tối lặng lẽ đi lên đỉnh núi cùng hai người gặp mặt. Thẩm Tứ Bảo mang theo tùy thân pháp khí, lỏng mây khói mưa thước trận giấy, Đào Tông Hằng tắc mang theo túi đeo vai vậy bách bảo nàng. Bên trong không chỉ có giả vờ hắn pháp khí ba cái như ý thông bảo kim tiền, còn đem lần trước ở động dấu ở bên trong lấy được khôi giáp, kiếm bàn to, đến đế đến cũng mang đến, càng giả vờ mấy bình rượu ngon. Tiểu Thiêu không uống rượu, chỉ ngồi ở một bên nhìn ba người uống rượu say sưa nói. Lần nữa ở nơi này trùng phùng, đại gia dĩ nhiên cũng cao hứng vô cùng. Đào Tông Hằng cùng Thẩm Tứ Bảo đồng ý đề nghị của Tiểu thiểu ban đêm hôm ấy hai người liền trên đỉnh núi này canh gác kia cốc khe phương hướng. mà tiểu thiệu biến mất không còn tăm hơi thành thiên nhạc tắc bay đến trời cao trên đám mây biến mất thân hình vào hư không trong định ngồi trông coi đầu kia cốc khe toàn cảnh kia mây trên trời đặt mình vào trong đó thời là cuốn sương mù lượm quanh. đào tông hằng cùng thẩm tứ bảo cũng không phát hiện được thành thiên nhạc cùng tiểu thiệu tồn tại đào tông hằng có chút sợ hay nói thành tổng thật không hổ là một đời yêu tông chính là như vậy cả đêm định ngồi ở trên đám mây không lúc nít sao thẩm tứ bảo ta thượng không đại thành tu vi càng khỏi nói phi thiên khả năng chim chóc từ không trung bay qua ta có thể tưởng tượng Tu sĩ ngự khí phi thiên cũng có thể thông hiểu, nhưng là giống như thành tổng như vậy không ngừng thi triển phi thiên khả năng, lại liền trên không trung ngồi bất động. Đối với ta mà nói hay là quá mức chuyện thần kỳ. Đào Tông Hằng, ngươi năm đó cùng thành tổng là ở đa cấp nhóm người trong nhận biết, khi đó tu vi của hắn còn kém xa ngươi đi. Bây giờ gặp lại có phải hay không rất cảm khái à? Thẩm Tứ Bảo, khi đó hắn không thì không bằng ta, mà là còn không nhập môn đâu. Bây giờ 8 năm trôi qua, thành tổng không ngờ có thành tựu như thế này. Nhưng là ta không có gì hay nản lòng, ngược lại nên càng bị khích lệ, bởi vì chứng kiến thành tổng tu hành, nhìn thấy con đường này, ta theo đuổi nên thuật nhập đạo. có Lan Đức Tiên sinh Châu Ngọc ở phía trước, ta cũng có thể mở ra cánh cửa này. Đào Tông Hằng khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ tán thành, lại hỏi Tứ Bảo ở nơi này cảm giác thế nào? Thầm Tứ Bảo ta tu luyện liền Địa khí Linh Su thuật pháp, ở chỗ này hành công đối nguyên thần đánh vào rất lớn, từ cận đại thẳng đến nước vạn năm trước khí tức cứ như vậy tầng tầng triển hiện, vừa nhập định cảnh đơn giản cảm giác có chút không thở nổi, lại cứ thành tổng để cho ta ngắm nhìn kia đạo cốc he đối ta tu luyện tâm bản mà nói thật là cực lớn hảo nghiệm, tựa như có vô cùng vô tận tang thương đập vào mặt. Đào Tông hàng cười giơ nói thở không nổi sẽ dùng nội tức. Tứ Bảo a ta là người từng trải. Lần này chính là ngươi chu luyện, rời cảnh giới viên mãn đã không xa, sau đó không lâu nên liền có thể bước vào hóa vọng cánh cửa. Nhưng có thể hay không phá vọng đại thành, là ai cũng không nói chắc được chuyện. Ta tuy có đại thành tu vi, nhưng hôm nay nhìn thấy thành tổng như vậy thành công vẫn cảm khái và phần. Nếu ta có một cái phi thiên thần khí, tỷ như Vũ Lăng Hương Phượng hoàng mao, bằng chi cũng có thể ngao du trong mây, nhưng không thể nào giống như thành tổng như vậy vô tích hạ tầm, hơn nữa thành tổng cứ như vậy cả đêm ở trên trời ngây ngô. điều này nói rõ thành tổng tu làm căn cơ chi vững chắc pháp lực thâm hậu lâu dài vượt xa đồng bối a hán tư chất cũng không tính tuyệt hảo nhưng dùng công phu tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể so sánh hai người này ở trên đỉnh núi nói chuyện tiếm mà thành thiên nhạc ở trên không trong tầng mây định ngồi cái này cùng ngồi ở trong tính thất hàm dưỡng điều tức bất đồng pháp lực không giờ khắc nào không tại vô thanh vô tức vận chuyển tương đương với thủy trung bay trên trời nhưng lại biến mất thân hình bất động nhất thời nửa khắc cũng chẳng có gì nhưng là qua sau hai canh giờ cũng cảm giác được có thần khí suy yếu hiện ra pháp lực vận chuyển ngáp tiểu thiêu ở nguyên thần trong nói cười ngây ngô ngươi mệnh mọi sao thành thiên nhạc đáp đạo không thể nói mệt mỏi chỉ lúc trước chưa bao giờ làm như vậy qua như vậy làm phép cũng không phải là đang cùng ai đánh nhau chính là ở giữ vững một loại không thể tin nổi trạng thái một cách tự nhiên thi triển phi thiên khả năng trải qua thời gian dài như vậy cảm giác pháp lực quả thật có chút khó lòng tiếp tục tiểu thiêu ngươi là mùa xuân năm ngoái mới lộ sát thành công thần thông đều trưởng phi thiên khả năng mà ngắn ngủi một năm sau liền có thành tựu như thế này rất nhiều đã sớm lộ sát yêu vương sợ rằng cũng không làm được a. xem ra lần này hành du xác thực có đại thu hoạch ta tiểu thiêu nói không sai thành thiên nhạc mất đi huyền tất châu tại không có lần nữa ngưng luyện như lúc ban đầu trước Tu vi cảnh giới của hắn không phải tiếp tục tinh tiến, nhưng họa quyền hòa vào hình thần thì tương đương với hắn Huyền Tất Châu, thần thông pháp lực cũng không mất đi. Từ tu hành ban đầu lần nữa ấn chứng, lấy được không chỉ là đạo pháp bên trên càng ngộ pháp lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Đến sau nửa đêm, Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc có chút ăn không tiêu, vừa đúng lúc này đột nhiên cảm giác một trận nhẹ nhõm. Một cỗ liên tục nếu tồn pháp lực hóa hình người xương cốt trăm mạch, để cho hắn thần khí vận chuyển lại trở nên đặc biệt trôi chảy. Cỗ này pháp lực đến từ hình thần trong tiểu tiểu, Thanh Thiên Nhạc lại có thể sử dụng tiểu tiểu pháp lực, cái này cùng bọn họ đặc biệt tu hành có liên quan, tại người khác xem ra là không cách nào tưởng tượng. Thành thiên nhạc có thể đem tiểu Thiều dung nhập vào hình thần trong, lấy bản thân thần khí đi tư dưỡng cùng bảo vệ nàng, mà tiểu Thiều nguyện ý, cũng tương tự có thể đem pháp lực hóa nhập thành thiên nhạc hình thần. Giờ phút này hai người phảng phất là một thể, không chỉ là bởi vì phương pháp song tu, càng là thành thiên nhạc độc bộ thiên hạ thủ đoạn.